q u y một chương một địa long t h ầ n hưng thái dương chậm rãi lên không toàn bộ đại địa khôi phục dương khí sáng sớm sương mù v ư n quanh điểm một chút hào quang r ũ n g manh vào thần bí rừng rậm rừng rậm nhìn như cực kỳ kinh người cổ thụ che trời nhiều có một ít hung manh giã thú tiếng gào thét bầu trời xuất hiện rất rất nhiều chim ưng cùng một ít kỳ dị chim khổng lồ những n à y chim khổng lồ vờn quanh tại rừng rậm thỉnh thoảng săn bắt một ít đồ ăn đây là một cái cực lớn vòng xoay tứ phía là bao la bắt n g á biển cả tại biển cả ở trong chỗ sâu thường xuyên có thể nghe được một ít cự kình thanh âm còn có một chút hung manh nước thú vịt lúc này trên bờ biển một người nam tử hôn mê nam tử xem ra có hai mươi trái tuổi hơn bộ dáng ăn mặc kỳ dị trang phục tướng mạo có chút tuấn tú phiêu giật có điều lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhận như là một tờ giấy trắng huyết dịch theo trong miệng của hắn không ngừng chảy ra ba sóng lớn đánh vào nam tử trên thân thể khu khu nam tử bề ngoài giống như bị sóng lớn đập t ỉ n h không ngừng h o k h a n gian nan rời b ỗ n g nhúc nhích thân hình đây là nơi nào vũ long tượng hai con mắt hiếp lại lúc này thái dương đã chậm rãi bay lên chiếu sáng toàn bộ mặt biển sóng biển tương đối bình tĩnh không có sóng to gió lớn vũ long tượng gian nan đứng lên thân thể nhìn một cái cái kêu bao la bắt ngát biển cả quay người liền thấy được â m trầm thần bí rừng rậm đ ô n g tử của hắn có chút có rút lại tự lẩm bẩm hòn đảo này ở địa cầu bất luận cái gì trên bản đồ đều không có loại này hòn đảo tồn tại mới đúng hắn đến từ cái khác bờ bên kia địa cầu hắn trên địa cầu thân phận là đặc cấp đặc công là toàn thế giới chỉ vẹn vẹn có mười vị đặc công một trong hơn nữa thực lực là trước ba vị trí đầu hắn đang hoàn thành hạng nhất tuyệt mật nhiệm vụ thời điểm bị một ít cao cấp dị năng giả phục kích trong cơ thể nội tạng bị đánh xuyên vốn sống không được bao dài thời gian nhưng là ở đẳng kia sinh tử một ngay sau đó hắn hôn mê rồi lần nữa tỉnh lại chính là cái này thần bí hòn đảo s u ý ba đúng lúc này mặt b i ể n truyền tới một kỳ dị thanh âm vũ long tượng xoay người nhìn thấy khoảng chừng trăm mét cực lớn cá lớn bay ra mặt biển mặc dù là trong nháy mắt mà thôi nhưng là dùng hắn kinh người nhãn lực liếc thấy đi ra cái kia là ác ma ngư vũ long tượng kiếp sợ loại cá này hắn biết rõ tương tại một phần sách cổ lên đã từng gặp nhưng là lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn vậy mà chân thật ác ma cá ở trong mắt hắn xem ra hắn đang xem qua trong sách cổ có thể tin cũng chỉ có một hai phần m ư ơ i hắn đều vẫn cho là những thứ kia kỳ diệu truyền thuyết mà t h u y hắn cảm thấy có chút hối loạn dùng sức lắc đầu v ẫ n lên trong cơ thể một loại vô danh pháp quyết bộ này pháp quyết là hắn tổ tông chỗ lưu lại một cái tấm địa đá thiên đồ g i a g i a của hắn đã từng là một vị các nhà khảo cổ học đi khắp toàn bộ thế giới tại bên i c ả n h một chỗ thần bí trong động quật đào móc đến không thể tưởng tượng tấm địa đá nghe nói tấm địa đá bị phát hiện thời điểm không có rêu xanh xem ra tuế nguyệt cực kỳ đã lâu nhưng là chữ viết rõ ràng mà lại cứng cắp hữu lực không có chút nào hư hao dấu hiệu bất luận cái gì trùng xạ bề ngoài giống như cũng không muốn tới gần nơi này tấm địa đá bởi vì thần bí da da của hắn liền đem chứa đựng trong nhà vũ long tượng từ nhỏ đã nhìn xem tấm bia đá này thiên đ ổ theo năm tuổi dạy hắn liền mỗi ngày đều nhìn thấy tấm bia đá thiên đ ổ 15 năm đến bia đá kia chữ sớm được hắn nhớ kỹ tại hắn 10 tuổi năm đó vũ long tượng thân thể đã xảy ra một tia biến hóa mỗi khi hắn yên lặng trong đầu quan sát tấm bia đá thiên đ ổ sẽ gặp có sức mạnh ngưng tụ tại trên người của hắn m ư i qua sâm năm hắn đã trở thành trên địa cầu cao cấp nhất võ giả đây hết thể đều là nâng thần bí tấm bia đá thiên đ ổ giờ phút này hắn lần nữa vẫn lên cái tia đã sớm đối với bản thân dục tấm bia đá thiên đồ vô hình thiên đ i ệ tinh khí bắt vết thương trên người hắn thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nếu là trên địa cầu đây tuyệt đối có thể được xưng là là y học kỳ tích tế bào tái sinh tốc độ quá mức khủng bố mắt trần có thể thấy khôi phục thương thế có thể trong nháy mắt khôi phục lại vũ long tượng cũng dần dần cảm thấy cái này kỳ diệu dị tượng khi hắn nhìn thấy trên người loại trừ y phục rách dưới bên ngoài thương thế triệt để khôi phục lúc này hắn đã có thể xác định đó cũng không phải hắn đang quen thuộc địa cầu trên địa cầu không khả năng sẽ có nồng như vậy mạnh thiên đ i ệ tinh khí đã sớm bị các loại năng lượng nguyên tố chỗ phá hư thiên đ i ệ linh khí tinh khí nguyên khí các loại đợi tinh khiết nhất năng lượng đã sớm bị phá hư t a đây là xuyên v i ệ t đến một cái thế giới khác trong sao vũ long tượng lúc này nhiều cảm xúc giao tạm có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác trên địa cầu thân nhân của hắn đã sớm mất đi chỉ để lại một mình hắn đối với hắn tại thế giới kia đã không có gì có thể lưu luyến được rồi dù là như thế đối với cái này thế giới mới tinh hắn hay vẫn là cảm thấy một cỗ lạ l ắ m còn có dị dạng chỉ sợ trên cái thế giới này người thật sự có cái loại này phiên giang đ ả o hải rời sông lớp biển lực bà sơn hà đại năng thế hệ thật sự như là sách cổ lên theo như lời có tu giả tồn tại vạn tộc mọc lên san sát như rừng trong thiên địa vì con đường trường sinh chúng sinh dãy ruộng tương lai ta nên làm sao con đường của ta ở nơi nào trong lúc nhất thời hắn biến phi thường trầm mặc dần dần thương thế của hắn triệt để khôi phục có điều trong cơ thể nội tạng có hai nơi tổn hại nội tạng tổn hại cũng không phải một sớm một chiều có thể khôi phục lại đấy tổn thương gân động cốt vẫn cần một trăm n g à y đến tu dưỡng nếu là không có một ít thánh dược chữa thương rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nội tạng bị hao tổn có điều hắn hiện tại cũng không nội lúc này thương thế của hắn đã khôi phục khoảng ba phần m ư ơ i thực lực của hắn cũng khôi phục lại tiên thiên bí cảnh vũ long tượng bởi vì được tổ tông hun đúc từ nhỏ đã ưa thích lật xem một ít sách cổ cho nên nhìn thấy rất rất nhiều hắn vốn tưởng rằng là trách lực thần nói đồ vật trong đó liền thấy được liên quan với tu giả một ít cảnh giới về sau hắn tu luyện tấm bia đá thiên đồ phát hiện mình vị trí cảnh giới lại cùng những n à y sách cổ trong miêu tả cực kỳ tương tự tiên thiên bí cảnh chia làm năm cái cảnh giới thần lực thổ nạp huyết h ả i cơ ư n g khí tinh thần ở địa cầu hắn đỉnh phong nhất thời kỳ đã từng một chân bước vào tinh thần cảnh bên trong thế nhưng mà hôm nay thực lực của hắn cũng không quá đáng là thần lực cảnh đương nhiên đổi lại địa cầu thời kỳ thần lực c ả n h coi như là một cái siêu nhân dù sao hai tay có ngàn cân sức lực lớn vũ long tượng ngoại thương tốt thất thất bát bát hắn đem y phục trên người bỏ đi tâm niệm hơi động một chút bên hông hắn một cái cụ nát trong túi bay vụt ra một kiện mới tinh trưởng bảo màu đen bộ y phục này có thể nói là vũ long tượng trong túi chữ vật duy nhất một bộ đồ khả năng thích hợp cái này cổ đại thời kỳ quần áo cụ nát cái túi tên là túi chữ vật đồng dạng là da da của hắn cầm về đồ cổ vừa mới bắt đầu vũ long tượng tưởng rằng một người bình thường cái túi nhưng là về sau theo thực lực của hắn tăng cường dần dần ngưng luyện ra thần thức thân thức có thể thăm dò trong túi bộ phát hiện bên trong tiên túi hiện khác. bên động này có có Có cái dò điều, bộ chữ v ậ t long à à thứ tổn vật, thể hại chi vật, chỉ có thể chứa có v k h ô đến thượng r ă m cân vật nặng. vật ơ n nữa, không cách nào để vào vật còn sống.、Vũ、long cách vào để vật Vũ t thường xuyên đem một ít thực phẩm quần áo tùy thân đặt ở trong túi chữ vật bộ này trường bảo là hắn cố ý mua được bỏ vào túi chữ vật nhìn xem về sau phải chăng có thể đủ lên không nghĩ tới bộ y phục này thật đúng là có đất g ụ n g võ đổi lại trường bào màu đen vũ long t ư ợ n g khí chất biến đổi không tại chật vật như vậy xem ra trông rất sống động rất có một phần nho nhã chi khí hắn lúc này chậm rãi đến gần thần bí rừng rậm trong rừng rậm thường xuyên truyền đến một ít hung mánh rã thu tiếng gào thét nghe có chút khủng bố liền vũ long tượng lạnh như vậy tính người đều cảm giác thấy hơi sợ hãi rừng rậm phần lớn là một ít cổ thụ c h e trời mọc lên san sát như rừng liền ánh mặt trời đều rất khó chiếu vào càng sâu vào liền sẽ phát hiện hào quang càng ngày càng âm u nhiều có một ít độc trùng manh thú tại bốn phía nội nạo một gốc cây cổ thụ c h e trời quấn quanh lấy một vòng lại một vòng ngũ thải b a n l a n r i i cuối cùng hắn mới biết được cái kia dĩ nhiên là một cái ngũ thải bàn làn tự xả tại đây sinh vật không giống với địa cầu như là thời đại khủng long đồng dạng sở h ư u tất cả sinh vật hấp thu trong thiên địa là tinh thuần nhất năng lượng đạo gửi tới thân thể của bọn hắn càng lúc càng cực lớn tuổi thọ càng ngày càng đã lâu lúc này coi như là một đầu khủng long xuất hiện tại vũ long tượng trước mặt hắn đều sẽ không cảm thấy khiếp sợ rất nhanh vũ long tượng phát hiện một khối thanh tịnh dòng suối nhỏ loại này trong khu rừng rậm nguyên thủy tự nhiên có một ít nguồn nước tồn tại dòng suối nhỏ thanh tịnh đại khái đến vũ long tượng bắp chân chỗ hắn liếm môi một cái túi đầu tại dòng suối nhỏ huống cái thông khoái mát lạnh ngọt thoải mái toàn thân vũ long tượng tựa như đã lấy được hồi sinh tại sinh mệnh tri nguyên thẩm thấu và toàn thân Có điều, bởi vì nội vì theo ạ n tổn g ạ i xâm nhập rừng rậm hắn càng phát ra cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công từng cây từng cây chí ít có lấy trên vạn năm lịch sử cổ thụ chọc trời tùy ý có thể thấy được một ít đã sớm ở địa cầu tuyệt diện sinh vật tại bốn phía trò chơi toàn bộ hoang đảo như là thiên nhiên chân quý nhất bảo tàng bị bảo tồn lại chút bất chi bất giác vũ long tượng đắm chìm tại thiên nhiên kỳ diệu bên trong giống ba một tiếng giống to lập tức lại để cho vũ long tượng theo trong đám chìm đánh thức núi động địa g i a o động chim thú bay không cổ thụ lay động một ít đàn thú đã nghe được gào rú đều nhanh chóng t ố i lui cực lớn rừng rậm thoáng chốc yên tĩnh trở lại như là chiếc bao tác t r i ư l c ế bao tác yên lặng vũ long tượng cảm thấy một tiên nguy cơ hắn không chút do dự quay người lao ra rừng rậm thần kinh của hắn siêu việt thường nhân cực kỳ nhạy cảm mỗi một lần nguy hiểm t i ế n đến hắn cũng có một loại trực giác như là dự đoán đồng dạng luôn có thể biến nguy thành an lúc này đây cái kia nhạy cảm thần kinh lại một lần nữa cứu được hắn hắn dùng tốc độ cực nhanh lao đây ã v là một đầu địa long da của nó như là đất vàng giống nhau làm màu vàng đấy tại cái múi của hắn trước có khủng bố long rác long rác như là cứng rắn vô đối sắc bén bảo kiếm chém sắt như chém ủn cái kêu mấy trượng thậm chí hơn một mươi trượng cổ thụ liền như là một trượng đơn bạc trang giấy nhẹ nhõm bị xâm phá toàn bộ rừng rậm bị phá hủy dối tinh dối mù Thân thân q từng đạo từng đạo một chương hai long huyết đồng tinh địa long thân hình cùng cái kia thần ư n g không kém nhiều đều có trăm trượng đối với bầu trời kia thần ứng không ngừng gấm thét nội khí ngập trời thần ứng thần sắc lạnh lùng như là vô tình sát thủ tỉnh táo chằm chằm vào con mồi thần ứng ở trên không không ngừng mà xoay quanh lúc này nó quanh thân tử sắc viễn mang càng ngày càng trói mắt ảo diệu đạo văn hình thành từng đạo từng đạo tử từ sắc khóa sát đ ị a long phi thường p h ẫ n nộ nó rít lên một tiếng bầu trời động đ ị a giao động núi sông rốn rỗi nó cái kêu màu trắng long r ắ c xuất hiện từng cơn quang mang màu vàng thổ long theo trong miệng thốt ra một vùng máu cái này huyết dịch dĩ nhiên là kinh người dòng máu vàng dòng máu màu vàng lóng phảng phất có linh tính quấn quanh ở l o n g r ắ c lên l o n g r ắ c cũng hiện lộ ra từng cơn ảo diệu màu trắng long rác lên xuất hiện một ít kỳ diệu lòng tộc đạo văn rất hiển nhiên đây là long tộc truyền thừa thần thuật vũ long tượng đang lâm thầm quan sát nhìn thấy thổ long nổ ra dòng máu màu vàng nóng kinh của ta nhớ rõ có một bộ kinh thư gọi hoàng long kinh trong đó miêu tả địa long phản tổ toàn thân huyết dịch theo màu đỏ biến thành màu trắng theo màu trắng t ạ i đến màu vàng toàn thân lưu chuyển màu vàng liền có thể một bước phản tổ thành vì là l o n g thực sự tộc với m ớ i cái kia một búng máu trọc tức là con này địa long vô thượng máu huyết con này địa long hiển nhiên là muốn cùng con này thần ứng chém d i ế t rồi như là vũ long tượng suy đoán thổ long liên tục đối với t ử sắc thần ứng g à o thét màu trắng địa long góc trên không ngừng xuất hiện kỳ diệu đạo văn những n à y đạo văn đan sen vào nhau hình thành từng đạo từng đạo ngọn lửa màu vàng nóng hỏa diễm thiêu đốt địa long toàn thân địa long trùng trùng điệp đệm mạnh toàn bộ cự thể thẳng tắp bay lên lăng không chạy trốn thân ảnh tử sắc một tiếng vang lên dẫn động đại địa núi sông khóa sắt trong nháy mắt xì ra mỗi một sợi dây xích như là sắc bén bảo kiếm có thể xuyên qua ngọn núi tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đi tới địa long trước mặt địa long rít lên một tiếng ngọn lửa màu vàng nóng càng thêm mãnh liệt t h i ê u đốt h ỏ a diễm hình thành từng đạo từng đạo màu vàng hỏa trụ phóng lên trời cùng khóa sắt trùng trùng đ i ệ đ i ệ va chạm phát ra dung trời nổ vang đại đại mặt biển đều run dày lên cường đại nổ vang lại để cho vũ long tượng xuất hiện một hồi h chỉ là một lần va chạm liền có uy thế như vậy từ sắc thần lưng chuyển động động như lôi đình trong nháy mắt đi tới địa long trước mặt đối với địa long từ miệng trong phun ra ngọn lửa từ sắc ngọn lửa từ sắc phi thường khủng bố thiêu đốt địa long toàn thân thậm chí hình thành một vác ma đồ án hòa d i ễ m tán lạc tại trên bờ cát toàn bộ bãi cắt bắt đầu cháy rừng rực sóng biển b ọ t tới vậy mà lại để cho nước biển đều xuất hiện sôi trào ngọn lửa này nhiệt độ có thể nghĩ thật sự là một đầu tuyệt thế thần lưng vũ long tượng cảm thấy một hồi nút nhát hiện tại coi như là hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ cũng căn bản không phải con này thần lưng đối thủ chỉ sợ vừa đối mặt cũng sẽ bị diệt sát. địa long kêu thảm thiết tuy nhiên nó có kim diễm hộ thân nhưng là cái này ngọn lửa tím vi lực cũng không yếu địa long thân hình cực kỳ cứng rắn ngoại trừ thiên long long vương bực này thần long bên ngoài l o n g t ộ c luận thân thể phòng ngự là đứng đầu trong danh sách cái này ngọn lửa tím có thể làm cho địa long kêu lên thảm thiết có thể nghĩ kỳ vi lực cứng hãn địa long tuy nhiên kêu thảm thiết nhưng là quanh thân kim diễm lại càng ngày càng vượn không ngừng tiêu đốt tử s á c thần lưng đương nhiên sẽ không bông tha cho như vậy cơ hội tuyệt hảo móng của nó có thể bóp nát núi đá xuyên đấu qua ngọn lửa tím trùng trùng điệp điệp trộp vào địa long trên thân thể cheng địa cả hai thân thể đẳng cấp không kém nhiều đúng lúc này địa long phản kích rồi quanh thân kim diễm đột nhiên bộc phát đánh lui ngọn lửa tím kim diễm càng ngày càng vượn g trọn vẹn bắt đầu cháy rừng rực ba triệu độ cao tại địa long trên đỉnh đầu tạo thành một vòng màu vàng mặt trời địa long đối với thân ảnh gào k h é t cái tia mặt trời xì ra trực tiếp nện ở thần ứng trên người t h ầ n ứng một tiếng gào rú thân thể bị cái tia địa long màu vàng mặt trời đập cho thẳng tắp rơi xuống mặt đất có điều trên người nó từ sắc ảo rượu khóa sắt lại sông về địa long địa long thân hình lập tức bị từ sắc khóa sắt quanh vô luận địa long như thế nào dùng sức đều không thể Địa ẩm càng càng màu vàng nộ thần ưng. Thần ưng mà từng đoàn từng đoàn mặt trời phá tan thần ứng thân hình đập ẩm ẩm ở trên mặt đất mà thần ưng thân thể lại lần nữa gây dựng lại biến thành trước kia bộ dáng lúc này toàn thân nó có thể hóa thành một đoàn tử sắc sương ngủ. mù sương mù tím tốc độ cực nhanh một cái hô hấp liền đi tới địa long trước người địa long hoảng sợ gầm thét không ngừng rẫy rủa muốn chạy trốn thân ảnh tử sắc vang lên một tiếng tử sắc x ư ơ n g mù nhanh chóng ngưng tụ trở thành một b ả trường kiếm tử sắc trường kiếm lên vẫn còn ngọn lửa tử sắc đang tiêu đốt suy trường kiếm tử sắc phá tan địa long đầu lâu địa long toàn thân kim quang tiêu tán huyết dịch từ đầu sọ trong không ngừng ồ ồ mà ra toàn bộ trăm trượng thân hình theo cái k i a cao trăm trượng không trùng trùng điệp điệp rơi xuống phía dưới lập tức toàn bộ vòng xoay núi động đ i ệ giao động liền mặt biển đều xuất hiện kịch liệt chấn động tử sắc thần lưng hồi phục xong nhìn thoáng qua địa long dương cánh ngay lập tức bay về ph toàn bộ địa vực lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh rừng rậm mặt biển đều xuất hiện một tia hiếm thấy bình tĩnh cuối cùng từ đằng xa rừng rậm vũ long tượng cảnh giác đi ra rất nhanh hắn liền đi tới cái tia trăm trượng thân hình cự đại mà long trước mặt đ ị a long lúc này sớm đã tử vong thân h ồ n p h á c h tán đầu lâu bị thần kiếm t ử s á t xuyên qua không ngừng có dòng máu màu trắng chạy c u ộ n c u ộ n có đôi khi còn có thể chạy ra dòng máu và nóng g n h ạ t nhạt huyết dịch trên mặt đất hình thành một đoàn cực lớn nước đoàn vậy mà không hòa tan tại trên bờ cát long huyết đồng tinh vũ long tượng ánh mắt sáng lời bất cứ sinh vật nào trong đầu tinh hoa là tinh diệu nhất đấy Cái này trộn lòng dịch. huyết h dịch này g dòng long long đồng tinh t nói ư không chừng có thể cho thương thế của ta triệt để khôi phục lại vũ long tượng không thể chờ đợi được đem l o n g huyết này đồng tinh nuốt vào trong miệng nó tựa như một khối thạch vừa vào miệng liền tan ra vũ long tượng sắc mặt trắng nhận trực tiếp phun ra một bùng máu địa long sát ý mạnh mẽ biết bao hắn bất quá là một cái nho nhỏ tiên thiên bí cảnh căn bản là không có cách thừa nhận cái này cực lớn sát ý long huyết đồng t i n h không có đạt tới bất luận cái gì hiệu quả dự trù không ngừng ở vũ long tượng toàn thân sống tới vũ long tượng trong bọn họ bảy giờ phút này đều hứng chịu tới bị thương đáng giận ta mới vừa vạn phục sinh a vũ long tượng run dậy thân hình trong tiềm thức hắn chậm rãi vận chuyển trong cơ thể thần bí tấm bia đá thiên đồ phát quyết. huy ầ n thiên này bí bia tấm phút phát giờ đá đồ h thần kỳ hiệu ứng thiên địa tinh khí không ngừng xuyên thấu qua vũ long tượng lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của hắn những tinh khí này hình thành từng đoàn từng đoàn khí lưu ngăn chặn này long huyết tiến lên c h ọ n vẹn nửa canh giờ trong cơ thể long huyết cùng tinh khí không ngừng ngươi tới ta đi, đại chiến ba trăm h i ệ p vũ long tượng lúc này khổ không thể tả trong cơ thể đã là một mảnh đầy dối lúc này hắn thể lực không ngừng ngã xuống biến cùng người bình thường đồng dạng một lúc lâu sau địa long sát ý tại đây trong vòng một canh giờ không ngừng bị tinh khí chỗ phai mờ Con long này địa k h ô n g p h ả i cách h â n n long h t ộ cũng k ô n giờ p h ả cái cổ có chuyển niên. Chỉ cần hơi chút cố gắng có thái Sát sát đại nghiên. hơi biến tinh Hai i gì năng. không năng gắng trong nguyên thể mất thành thuần nhất rót vào toàn thân. khả hóa khí đó văn canh ý ý lưu vào ba c a n h giờ thời gian không ngừng trôi qua đến buổi tối nhật n g u y ệ t sao trời vắt ngang trời xanh không ngừng có tinh thần cùng nhật n g u y ệ t tinh khí lưu chuyển xuống dưới tích lũy tại đại địa trên mặt biển vũ long tượng ngồi ngay ngắn ở trên bờ biển ngồi bất động thần sát bình tĩnh theo thời gian trôi qua vũ long tượng tinh khí trong cơ thể không ngừng phai mở rốt cục đem long huyết đồng tinh bên trong sát ý triệt để gạt bỏ lúc này long huyết đồng tinh hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh khiết nhất nguyên khí rót vào vũ long tượng toàn thân gân mạch thịt da c u t toàn thân đều không ngừng bị long huyết đồng tinh rèn luyện tế bào càng lúc càng lớn so về lúc trước trọn vẹn lớn mạnh g ấ p ba vũ long tượng thương thế bên trong cơ thể không ngừng khôi phục ba thành bốn phần mười năm phần mười bảy thành thương thế của hắn rốt c ụ c khôi phục lại bảy thành lúc này thực lực của hắn cũng có bay vọt về chất đ ạ t đến tiên thiên bí cảnh đệ tam trọng cảnh giới huyết hải cảnh. cảnh giới này cực kỳ kỳ diệu lại để cho toàn bộ trong thân thể tinh lực chuyển đổi vì là từng cơn huyết hải trong người không ngừng lưu chuyển thần lực kinh thiên lực lượng không ngừng theo trong cơ thể buộc phát ra theo huyết hải mở rộng huyết khí càng thêm ngập trời lực lượng thậm chí có thể vĩnh viễn không khô cạn cuối cùng vũ long tượng rốt cục triệt để hấp thu long huyết đồng tinh thực lực đạt đến huyết hải cảnh thương thế khôi phục b ả y thành ai thật sự là đáng tiếc vốn tưởng rằng có thể triệt để khôi phục lúc trước thương thế địa long này sát ý mạnh mẽ q u á đáng thiếu một ít đều muốn thân tử đ ạ o tiêu rồi vũ long tượng tâm tư thoáng cái lung lay mà bắt đầu thịt long chính là hiếm có chữa thương thần dược tuy nhiên tốc độ rất chậm nhưng tất lại có thể khôi phục thương thế bên trong cơ thể hơn nữa mỗi ngày dùng long huyết một thể có thể tăng cường thân thể lại để cho thân thể đạt tới nát bấy huyết tiết đã cầm thạch trình độ không chỉ như thế quý giá nhất chính là cái kia một thân da long cùng thần bí kia long giác có thể luyện chế thành một bộ áo da long giác có thể luyện chế thành một kiện t h ầ n binh kết quả là vũ long tượng kinh ngạc phát hiện địa long này toàn thân là bảo căn bản không có có thể ném đồ vật lúc này vũ long tượng khôi phục thực lực mà lại luôn cố gắng cho giỏi hơn đạt tới huyết hải cảnh ánh sáng sức mạnh thân thể khoảng chừng năm ba ngàn、cân. tăng thêm trong cơ thể huyết thể miễn cưỡng có thể mang khí chỉ ra cơ có điệu lúc o long ngoài n vận chuyển. Hán tại không khẽ động thương thế tình huống rất nhanh sẽ đem điệu long vận chuyển đến một cái bên ngoài rừng vây tới gần dòng suối nhỏ g phương. vây rậm cái khẽ thế điệu tại rất một tới sẽ đem địa suối l này mà trên thân long sát ý như chức vẫn còn tồn tại những n à y bên ngoài rừng rậm vây sinh vật căn bản là không có cách tới gần nhìn thấy điệu long không ngừng n g ạ c run vũ long tượng hai tay trùng trùng điệp điệp giật ra điệu long làn da điệu long đã chết trong cơ thể sinh cơ trôi qua làn da không tại làm sao cứng rắn chẳng qua như trước phí hết vũ long tượng rất nhiều khí lực thiếu chút nữa đem bú sữa mẹ khí lực đều khiến đi lên、Ồ. địa long trong cơ thể tại sao có thể có loại vật này một khối tản r a hào quang đồ vật tiến vào vũ long tượng trong mắt q u y một chương ba khôi phục đ ỉ n h phong hào quang không tính mãnh liệt nhưng lại ngũ quang thập sắc phi thường trói mắt vũ long tượng t r ụ p vào trùng sáng tại hắn tóm lấy chùm sáng đồng thời tia sáng kỳ dị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong tay của hắn xuất hiện một chuỗi một trăm linh tám viên chẳng h ạ t thật kỳ dị chẳng h ạ t cái này xuyến chẳng h ạ t cùng sở hữu một trăm linh tám viên đại biểu viên mãn số lượng một trăm linh tám viên chàng hạt nhan sắc cũng khác nhau đủ mọi màu sắc phi thường diễm lệ vũ long tượng nhiều lần quan sát chàng hạt nhưng không có phát hiện cái gì kỳ dị địa phương. cuối cùng hắn hay vẫn là đem chàng hạt cất kỹ tại cổ tay phải lên c u ố n ba lần h ả o h ả o mang lên nói không chừng đây là nào đó dị bảo c ă n cứ sách cổ ghi chép loại vật này đều có thể tại thời khắc nguy cơ phát huy tác dụng lúc này vũ long tượng nguyên bác chi thức lại để cho hắn không có vứt bỏ cái này xuyến c h à n g hạn nếu như ở địa cầu thời điểm hắn không có quan sát nhiều như vậy sách cổ chỉ sợ đến cái thế giới này cũng không biết như thế nào còn sống sót mang tốt rồi c h à n g hạn vũ long tượng vô túi chữ vật theo túi chữ vật lấy ra một con dao găm dao găm phi thường kỳ dị có dài một thước toàn thân màu trắng trên thân đao có khắp một con mãng xà ở địa cầu thời điểm hắn ngoại hiệu là mãng x à cây thủy thủ này là hắn tùy thân mang theo vật phẩm dao găm phi thường sắp bén chém sắp như chém bùn dùng một loại c ự c phẩm chất cao hợp kim ti tan c u ố c động liền đá hoa cương đều có thể mở ra dao găm tuy nhiên sắp bén nhưng là đ ị a long thân hình cũng phi thường cứng rắn nếu không là vũ long tượng lực lượng k i n h người chỉ sợ nhất thời bán hội thật đúng là không cách nào phá khai mở đ ị a long làn da vũ long tượng phi thường cẩn thận bởi vì hắn muốn đem đ i ệ long ra thu thập thức dậy chế tắc thành áo da khối lớn thịt long đều lộ ra màu trắng hoặc là màu vàng kim nhàn nhạt con này đ i ệ long thật sự là lợi hại, đã rất gần phản tổ. lại bị kinh khủng k i a tử sắt thần nưng giết chết chỉ sợ t r í tử đều có t o á n khí đi thịt long sát ý phi thường trùng vũ long tượng có thể cảm giác được rõ ràng hắn lần này cũng không hề cường hành phục d ụ n g mà là trước đem long huyết toàn bộ rút ra đem thịt long để ở một bên ngược lại thịt long tràn ngập sát ý một ít trùng xà con kiến căn bản không dám tới gần không cần sợ những thứ khác manh thu h ộ i sẽ để cấp đoạt thịt long đ ị a long toàn thân cao thấp theo long huyết thịt long long cốt thậm chí là ăn da long rác đều có được mãnh liệt sát ý chỉ sợ nhất thời bán hội căn bản là không có cách dùng ăn t h ị long cùng tắm rửa long huyết rồi vũ long tượng rút ra long huyết huyết dịch ngày càng nhiều ngưng tụ tại vũ long tượng trên tay hình thành từng đoàn từng đoàn nước đoàn phủ trên tay hắn long huyết không giống với của nó máu của hắn sẽ không hòa tan trên mặt đất hội sẽ hình thành nước đoàn vũ long tượng hiện tại dựa vào nội k i n h khống chế long huyết không ngừng ngưng tụ đây là địa long toàn thân máu huyết cô động mà thành nước đoàn mặc dù không cách nào cùng long huyết đồng t i n h có thể so với nhưng như trước cũng là cực kỳ lợi hại máu huyết đáng tiếc không cách nào gạt bỏ s á t ý nếu là thực lực của ta bước vào tiên thiên đỉnh phong tinh thần cảnh có thể dùng tinh thần bắt ngang trời xanh thời gian mượn nhờ nhận nguyện tinh ánh sáng đến gạt bỏ trong đó xác ý vũ long tượng có chút thở dài đông nhiên tay phải hắn trên cổ tay chàng hạt đông nhiên lóe ra hào quang hào quang chiếu dọi tại nước đoàn lên nước đoàn bắt đầu sôi t r à o trong đó sát ý cùng đoàn khi trận bắt đầu chậm rãi biến mất đến cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy vũ long tượng kinh hãi cái này xuyên chàng hạt xóa đi mất long huyết bên trong sát ý ngút trời nước đoàn bình tĩnh trôi nổi ở vũ long tượng trong lòng bàn tay cái này xuyên chàng hạt quả nhiên là một kiện dị bảo vũ long tượng lộ ra vẹ mừng rỡ không ngừng vớt ve chàng hạt có điều chàng hạt lại không còn có xuất hiện cái gì kỳ dị đặc hiệu cái này vũ long tượng có thể tắm rửa long huyết rồi hắn đem trên người quần áo toàn bộ cởi vận dụng trong cơ thể nội kình thúc giục nước đoàn chậm rãi lên cao nước đoàn không ngừng lên cao tại vũ long tượng cao một trượng địa phương chậm rãi dừng lại ngay sau đó vũ long tượng triệt hồi nội kình nước đoàn l i ề n hóa thành từng giọt màu vàng kim nhàn nhạt rơi vào trên người hắn sở h ư u tất cả long huyết toàn bộ nhỏ tại trên người của hắn lúc này toàn thân hắn màu vàng kỳ thật lúc này trong cơ thể hắn tràn đầy nhiệt khí toàn thân dòng máu phảng phất đang sôi trào đ ồ n dạng long huyết kỳ diệu rốt cục bắt đầu thể hiện rồi đi ra long huyết xuyên thấu qua vũ long tượng lỗ chân lông không ngừng rũ mánh vào hắn quanh thân thực lực của hắn không có tăng tr nhưng là tắm rửa long huyết vốn là kiên cường khí lực đồng thời đề cao tiềm lực theo long huyết chui vào trong cơ thể của hắn vũ long tượng khí lực càng ngày càng lớn mạnh thân thể cứng rắn vô cùng bình thường binh khi đều khó mà phá vỡ da của hắn tiềm lực của hắn không ngừng tăng lên khai phát dung khí của hắn b i ế n lớn một cái chén nhỏ bắt đầu chậm rãi tiến hóa là một m ngụm sâu vạc thực lực không hề tăng lên nhưng là tiềm lực của hắn lại không ngừng đang tăng lên bà canh giờ quá khứ dĩ nhiên là sáng sớm đông phương đã bay lên một tia ngân bạch sắc g i n g máu vàng nhàn nhạt, nhạt triệt để chui vào trong cơ thể của hắn long huyết bị thân thể của hắn tiêu hóa hắn tế bạo gân m ạ n h thịt da cốt đều để đề cao vật chứa nếu như nói lúc trước hắn là một đầu hung ác báo thú con như vậy hiện tại chính là một đầu cự thú thú con Ở Đông đến đã đại nhiên, bụng của hắn chuyển thanh hắn ngày không ăn Bụng trống rống tăng thêm thực lực của hắn thăng、cấp. Chính cần đại lượng năng lượng rót vào trong cơ thể. Vũ Long Tượng nhìn xem cái kia khoảng trừng vạn cân lòng, nuốt nước miếng một cái. Tiến vào rừng giờ gì. gốc Cho thêm thực thể. thịt khối thủi tới cái tại cái kia cái. bây của có có lực của cấp. cơ mấy một rất rót một tìm âm. xem rầm vào vào Vũ một đạo kim mang bắn ra tại gỗ t u ổ i lên bắt đầu cháy rừng rực tay phải của hắn đều đang biến thành ngọn lửa màu vàng n ó n g bàn tay đây là lòng tộc trí cường bí thuật vũ long tượng mừng rỡ hắn hiện đang toàn lực có thể mang kim sắc h ỏ a diễm thiêu đốt toàn bộ cánh tay phải không cách nào làm được đầu kia địa long giống như thiêu đốt toàn thân lên đỉnh đầu hình thành một vòng mặt trời vũ long tượng va và chạm vào khối thịt đồng thời cổ tay phải chàng hạt lần nữa phát huy k ỳ hiệu thanh tẩy thịt long bên trong xa ý hai mươi cân thịt long tại trong ngọn lửa không ngừng xoay tròn nếu là đổi lại trước kia vũ long tượng đánh chết cũng ăn không hết nhiều như vậy ăn thịt nhưng là hiện tại nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra chính là cảm thấy có thể ăn nhiều như vậy ăn thịt hắn sức ăn biến cực kỳ to lớn vô cùng có khả năng là vì tắm rửa long hết u y nguyên nhân rất nhanh từng cơn mùi thơm chuyển đến vũ long tượng miệng ăn liên tục cũng mặc kệ xấy không xấy trực tiếp đẩy ra một khối chân long bắt đầu cầm cắn cái này thịt long cùng long cốt liên tiếp long cốt bên trong tinh hoa đều dung nhập trong đó hóa thành tùy dịch nếu là một ít luyện khí đại sư nhìn thấy vũ long tượng cử động chỉ sợ muốn n g h đủ ngừng lại vừa rồi tốt nhất long cốt có thể luyện chế thành vô thượng thần minh a cơm nước no nê n sau vũ long tượng đem còn lại thịt long giấu ở một chỗ không người đạo quật hắn không sợ những thứ khác cự thú trước để cất đ o ạ n dù sao thịt long trong sát ý vẫn còn tồn tại những thứ khác cự thú chỉ sợ sẽ tránh ra thật xa hắn đem ra long cùng long rác để vào trong túi chữ vật hắn bây giờ căn bản sẽ không sách cổ chỗ ghi lại luyện khí lung tung luyện khí chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụn g luyện chế ra rác r ỡ i bình khí vũ long tượng không có bắt đầu tu luyện hắn ý định nhìn xem đảo này bên trong bí mật ý định vờn quanh toàn bộ cực lớn hòn đảo nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì Có、cái ó c gì đội t h u y ề này các l o đối đạc có, có t h với hắn mà nói là bất hạnh nhất tin tức hơn nữa hắn căn bản không có phát hiện cái gì đội tuyển h cũng không có thấy người nào qua lại rừng rậm hoặc là bãi biển nói rõ rồi nơi này chính là một chỗ hòn đảo không người có điều vũ long tượng không hề từ bỏ liên tiếp mấy ngày hắn một mực tại tìm kiếm hòn đảo tất cả đại bộ p h ậ n vực thời gian dần trôi qua hắn cũng bắt đầu xâm nhập trong rừng rậm đương nhiên hắn không có khả năng tiến vào cái kia chỗ sâu nhất những thái cổ yêu đó thú hậu duệ dung chuyển hủy diệt chi vực chỉ có thể vào vào tầng giữa dù là tầng giữa vũ long tượng cũng thiếu chút có mấy lần sinh mệnh nguy hiểm một ít có mười trượng thân hình cự thú tùy ý có thể thấy được thực lực kinh thiên một cái sông tới khoảng chừng hơn vạn cân lực đạo một cái sông tới cũng có thể làm cho những cái kia cổ thụ che trời sụp đổ trọt vũ long tượng không có phát hiện bất luận nhân loại nào dấu hiệu thịt long cũng bị hắn ăn hết sạch rồi mấy ngày nay hắn mỗi ngày ăn thịt long dựa vào thổ nạp cùng tấm bia đá thiên đồ pháp quyết không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí ngày đêm tu luyện thương thế đã triệt để hồi phục xong thực lực của hắn cũng đạt tới đỉnh phong thời kỳ cương khí cảnh bên trong hiện tại hắn nhẹ nhàng vô một cái có thể điều khiển chung quanh khí lưu cùng không khí lợi dụng khí lưu cùng không khí có thể trên không t r u n g tiến hành ngắn ngủi phi hành hơn nữa lúc sắp đến gần tinh thần cảnh cũng chính là tiên tiên bí cảnh tầng cuối cùng bí cảnh tầng này bí cảnh cũng là khó khăn nhất đột phá một tầng bí cảnh nhất định phải đả thông toàn thân một trăm linh tám chỗ khiếu h u y ệ t khiến cho lực lượng không khấu kiệt thân thể có thể xé rách một ít hung manh lần thú hắn hiện tại chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể thì có và cân nếu là thi triển c ư ơ n g khí cùng kim diễm một ít c ư ờ n g đại lớn thú đều bị hắn xé rách bởi vì tắm rửa long huyết quan hệ lại để cho thân thể của hắn cứng rắn vô cùng như là một đầu điệu long đồng dạng nên ra đi tìm một ít đồ ăn rồi vũ long tượng tu luyện một cách giờ chậm d ã i đứng dậy hắn thả người nhảy lên khoảng chừng mười triệu độ cao ngay sau đó điều khiển khí lưu ở trên trời tiến hành phi hành hơn mười ngày đến trong cơ thể hắn cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời l huyết h ả i của hắn theo tươi đẹp màu đỏ bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt thậm chí có một tia phải thay đổi huyết cảm giác huyết dịch dần dần biến thành nhàn nhạt, nhạt màu trắng hắn hiện tại đem địa long tinh hoa triệt để hấp thu ngoại trừ cái kia cứng rắn ra l o n g cùng sắc bén long rác nơi khác l o n g trong cơ thể tinh hoa đều bị hắn hấp thu tuy nhiên không bằng địa long giống như c ư ờ n g hành nhưng là thân thể cùng lực lượng tuyệt đối muốn vượt qua người cùng cảnh giới vật có thể có thể so với tinh thần cảnh nhân vật mặc dù có chút cô tịch nhưng là hắn cảm thấy phi thường thoải mái tâm tình sảng khoái địa cầu thời điểm hắn đồng dạng là cương khí cảnh cao thủ nhưng là cùng hiện tại vừa so sánh với chuyện này quả hắn bắt đầu tiến vào trong rừng rậm tầng tìm kiếm một ít lớn thú ý định bắt trở về đúng lúc này dối loạn tưng bừng từ tiền phương chuyển đến vũ long tượng lập tức đã ẩn tàng khí thức cả người tại cực lớn cổ thụ chọc trời lên dùng cảnh lá chặn thân hình chỗ rừng sâu vậy mà thoáng cái xuất hiện mười mấy người vũ long tượng chênh l ệ n h chút kinh ngạc lên tiếng hơn mười ngày đến hắn lần thứ nhất gặp được nhân loại đám người này ăn mặc đều so sánh phong cách cổ xưa đều làm một ít đ ạ m bảo ra thú tốt thực lực cường đại theo vũ long tượng phát hiện hắn khiếp sợ phát hiện đám người này thực lực đều cực sự cao cường đại bộ phận người đều đạt đến tinh thần cảnh giới hơn nữa, có ít người thậm chí đã đã vượt qua t i ê n t i ê n bí cảnh q u y một chương bốn thiên địa m ư ờ i thành chỗ rừng sâu đến cùng có cái gì tại sao có thể có nhiều như vậy thế lực đã đến liền nam hoang chư vị tu sĩ đều kinh động đến một người mặc đạo bào màu xanh thanh niên tuấn mỹ lên tiếng hỏi thăm thanh niên tuấn mỹ thực lực cường đại nhất vũ long tượng không cách nào nhìn tấu hiện nhiên là cái này một bộ đội người cầm đầu một người mặc da thú lưng c o n g trọn vẹn cao bằng một người lớn cực lớn n g ả voi cung người đàn ông trung nhân áp chúng ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là nghe theo tộc đàn mệnh lệnh mà đến hiện tại thiếu chủ còn tại mật lâm thâm sử cùng đám kia thái c ủ hậu duệ chém dứt đây thanh niên tuấn mỹ bỗng nhiên nhớ tới cái kia ăn mặc da thú cao hai mét cái hung hãn nam tử cảm thắn nói quý tộc thiếu chủ quả nhiên là trời sinh thần lực cùng ác ma kim cương chém giết đều có thể ở vào thượng phong tay không xé rách thái cổ hậu duệ da thú nam tử đáp thiếu chủ từ nhỏ ăn bách thú dược đỉnh lớn lên năm tuổi liền tắm rửa đ ị a long huyết mười tuổi có thể tay không xé rách một ít lớn thú rồi một đoàn người chậm rãi đi về phía trước vũ long tượng ở phía sau không nhanh không chậm đi theo hắn đem khí tức triệt để biến mất hắn ở địa cầu là một cái đặc ô n g đối với che dấu hơi thở cực kỳ am hiểu lần này đông châu nam hoa người đều đến rồi. nghe nói tây mặc một đại năng cùng bắc nguyên một đầu đ ạ i yêu đều muốn tới hòn đảo này trong một người lên tiếng nói ra những người khác cũng nao nhao phụ họa hiển nhiên bọn hắn cũng nghe được quy tắc này nghe đồn hòn đảo này phi thường thân bí khoảng cách đông châu có khoảng một triệu dặm tứ phương vờn quanh bao la bắt ngát biệt cả còn có hung mánh hải vương thú ra đối với chúng ta kơi đến thời điểm gặp nhiều lần hải vương thú công kích thiếu một ít liền tám thân biện cả rồi đúng vậy à chỗ rừng sâu những cái tia thành đàn thái của hậu duệ chỉ nhìn đã cảm thấy tê cả ra đầu cũng chỉ có trong tộc một ít đại năng cùng t i ế u chủ tiểu thần vương nhân vật như vậy có thể tại mật lâm thâm sự hoành hành thanh niên tuấn mỹ nói ra căn cứ trong tộc trưởng lão nói cho ta biết cái này chỗ rừng sâu hẳn là có hai kiện trí bảo một cái là một thiên bảo nghe đồn là một đại năng chỗ lưu lại thiên bảo mặt khác chính là một cây thiên dược nghe đồn có thể sống lâu một kiếp tuyến nguyện rất nhiều trưởng lão đều là chạy cái này gốc tiên dược mà đến những người khác nghe được đều nhao nhao lắp bắp kinh hãi thanh niên tuấn mỹ tình báo hiển nhiên so với bọn hắn biết do muốn có c à n g nhiều hơn nước vũ long tượng đang âm thầm nghe lấy kinh hãi chỗ rừng sâu có một ít lão cái vật đang tại tranh đoạt hai đại trí bảo một cái là một thiên bảo cái khác đây là một cây tiên dược thiên bảo đều là có linh tri vật của một r ít đại năng tuy nhiên cường đại nhưng là vì trước kia đã mất đi quá nhiều tinh hoa sinh mệnh đưa đến lúc tuổi giá thất bại so với tay muốn chết sớm nếu là phục vụ một cây tiên dược liền có thể sống lâu ra một kiếp tuyến nguyện một kiếp này t u ế nguyệt rốt cuộc là bao nhiêu năm thì không người nào biết nhưng là loại này tiên dược đều có một ít tường đại thái cổ yêu thú hoặc là đại năng thủ hộ không có khả năng đơn giản bị người đ ạ t được lúc trước vũ long tượng vẻ mặt hơn m ộ ư ơ i ngày đều không nhìn thấy bất luận kẻ nào là vì đám người này đều tiến nhập chỗ rừng sâu làm cho hắn không có thể nhìn thấy người tung tích vũ long tượng chặt chẽ đi theo đám người này sau lưng đám người này cũng không có đi ra khỏi rừng rậm mà là đang trong rừng rậm tìm một ít dự thảo đúng lúc này rừng rậm trên không đông nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh thanh âm xuyên thấu không khí toàn bộ bầu trời cũng vì đó chấn động có đ ạ i năng tiến đến rồi thanh niên tuấn m ỹ cả kinh thả ra trong tay sự t ỉ n h một cái nhảy lên trọn vẹn nhảy lên mười lăm t r ư ợ n g độ cao khống chế lấy c ư ơ n g khí nhanh chóng xông vào chỗ rừng sâu những người khác cũng nao nao h khống chế c ư ơ n g khí rung mánh vào chỗ rừng sâu vũ long tượng theo sát phía sau hắn cực lực che giấu hơi thở khống chế c ư ơ n g khí phi hành hắn mặc dù chỉ là c ư ơ n g khí cảnh nhưng là tốc độ so với dạy bọn hắn nhanh hơn rất nhiều cho nên cùng sau lưng bọn họ cũng không có gì cảm giác cố hết sức rất nhanh đám người này liền vọt vào rừng rậm tầng giữa khu vực lại tới đây sở hữu tất cả tốc độ của con người cũng dần dần chậm lại tầng giữa đều là một đám lớn thú bọn này lớn thú tuy nhiên không thể cùng thái c ổ hậu duệ có thể so với nhưng đều có được hơn vạn cân lực lượng không nghĩ qua là hội bị giết chết có điều đám người này lộ ra nhưng đã quen thuộc cái này tầng giữa địa thế phụ cận tránh được một ít khủng bố lớn thú xông vào rừng rậm ở trong chỗ sâu vũ long tượng lần thứ nhất tiến vào rừng rậm ở trong chỗ sâu chỗ rừng sâu cây cối càng cao lớn hơn khổng lồ mỗi mỗi thân cây cối càng cao l hơn chính là liền khủng bố thái c ủ hậu duệ đều chưa chắc có thể phá vỡ loại này cổ thụ chỗ rừng sâu sắc ý bốn đảng tộc đ à n cao thủ đứng đầu đều đang cùng một ít thá a là vị tiền bối kia thanh niên tuấn mỹ kinh hô một tiếng lập tức ánh mắt mọi người tập trung ở thanh niên tuấn mỹ trên người đó là bạch sơn thị lao tổ bạch sơn kình ta từng cùng vị tiền bối kia có duyên gặp mặt một lần thanh niên tuấn mỹ chỉ chỉ phía trước một thân ảnh đây là một người đàn ông trung niên mặc trường b à o mái tóc màu đen lưu đến phía sau lưng sắc mặt thần tuấn không giận tự uy cao thủ vũ long tượng xem không h i ể u cảnh giới của người nọ nhưng là loại khí chất này còn có một loại ẩn ẩn nguy hiểm khí tức lại để cho hắn lập tức rõ ràng rồi thực lực của người này rất mạnh những người khác nghe được bạch sơn kình cái tên này nhao nhao lắp bắp kinh hãi bạch sơn kình có thể bạch sơn thị lão tổ thiên địa mười thành chủ nhân một trong loại này nhân vật cường thành vậy mà hàng lâm nơi này bác nguyên thái tận yêu chủ cũng tới có điều nhất khiến ta giật mình hay vẫn là vị này thần vương lão tổ loại này nhân vật vô thượng như thế nào hội đi vào loại địa phương này những người này mặt sắc mặt nghiêm trọng cũng không phải là bởi vì đại năng đến mà là vì một cái bạch sơn kình danh tự vũ long tượng âm thầm nghe lấy bọn hán lời nói lập tức rõ ràng rồi cái này gọi là bọn hán lời nói lập tức rõ ràng rồi cái này gọi là b n hán hơn nữa là cái gì thiên địa mười thành chủ nhân lúc này những tộc quần khác một ít đại năng cũng đều nhao n h a u phát hiện bạch sơn kính đến vị đạo hữu này một thanh âm bỗng nhiên tại vũ long tượng sau lưng v ă n g lên vũ long tượng lại càng hoảng sợ xoay người phát hiện một cái tiểu hòa thượng người là ai vũ long tượng cảnh giác nhìn qua cái này vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng tự mình tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng cười ha ha nói ta xem đạo hữu cùng ta có duyên ngươi trên cổ tay cái này xuyến chàng hạt chính là ngã phật cửa trí bảo có thể hay không đem chàng hạt đưa ta phật môn vũ long tượng nhãn trâu xoay động vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói há ta đang định hồi trở lại tây mặc đi một ít cổ tháp phật thổ nhìn xem chỗ đó có thể dung nạp cái vị này t r í bảo tiểu hòa thượng nói ra không cần thiền thoái như vậy trong tay của ta vừa vặn có một vật có thể dung nạp món t r í bảo này vũ long tượng cảm kích nói t ố t đã như vậy liền giao cho đại sư rồi tiểu hòa thượng thỏa mãn cười cười vừa muốn thò tay đòi hỏi vũ long tượng lời nói xoay chuyển có điều đại sư ngươi xem ta mang cái này phật môn t r í bảo trả lại cho ngươi ngươi như thế nào cũng đắc ý tưởng nhớ ý tứ đúng hay không vũ long tượng tựa như phố phường tiểu cái đồng dạng tiểu hòa thượng thản nhiên nói như ngươi vậy hội được báo ưng đấy vũ long tượng cười lạnh một tiếng có sai lầm tất có cam lòng cam lòng đây không phải phật môn đạo lý sao tiểu hòa thượng nghe lời có chút c n bách đã thành đường giả bộ một cái đạo sĩ thúi vũ long tượng thản nhiên nói tiểu hòa thượng thân hình biến đổi biến thành một người hình nhỏ gầy đạo sĩ đạo sĩ kia cười ha ha huynh đài quả nhiên tốt á n h mắt ngươi là ai vũ long tượng dò hỏi đạo sĩ đánh cái ha ha nói ta chính là hành tẩu tứ phương tiểu đạo sĩ mà thôi vũ long tượng đương nhiên sẽ không tin tưởng vị đạo sĩ này chuyện ma quỷ có thể đi tới nơi này cái hòn đảo hoặc là tán tu đại năng hoặc là chính là một cái tộc đàn nhân vật xin hỏi huynh đài tính danh đạo sĩ cẩn thận từng ly từng t í hỏi t h ă m vũ long tượng thản nhiên nói hỏi người khác tính danh thời điểm phải hay là không cần trước báo tên của mình đạo sĩ cười ha ha tại hạ họ thường tên tức đức thường tức đức vũ long tượng b u ồ n cười tả tên vũ long tượng đạo sĩ cả kinh tên rất hay uy vũ ba khí cao đoan khí q u y ể n cao cấp vũ long tượng mắt liếc thường tức đức người là đồng châu tu sĩ vũ long tượng hỏi thường tức đức thường tức đức gật đầu vậy ngươi xem xem đám người này đều là lai、like、lịch gì vũ long tượng chỉ chỉ phía trước t h ư ờ n g tước đức nhìn thoáng qua thân hình chấn động bạch sân tình ba mẹ nó loại lao g i a hỏa này đều đến rồi đang khi nói chuyện thân hình của hắn có chút trắng t r ư ờ n g tiên sư bà ngoại nhà nó chứ vốn còn muốn c ư ớ p đoạt một kiện trí bảo có như vậy tôn nhân vật là không có gì cơ hội vũ long tượng nghi ngờ nói tổng cộng hai kiện trí bảo ngươi còn muốn c ư ớ p đoạt một món trong đó t h ư ờ n g tước đức xem thường mà nói tin vỉa hè hòn đảo này nghe đồn là một thánh địa loại người trưởng lao bê quan động phủ trí điệm ẩn chứa vô số bảo tàng có một tòa thần bí động phủ lẩn chứa sớm hòn đảo ở trong chỗ sâu còn cái gì thiên bảo tiên dược cái kia đều là gạt người đấy thiên bảo cái loại này thần vật như là xuất hiện ở đây tới nơi này đại năng không có khả năng chỉ có như vậy điểm còn tiên dược trong thiên địa cũng là tổng cộng như vậy vài cọc m à t h ô i một khi xuất hiện cái kia chính là đứng ở đỉnh cấp kim tự tháp đỉnh một ít đại đế lao tổ ở giữa chiến đấu chúng ta loại này con tôm nhỏ cũng là gom góp tham gia náo nhiệt t h ư ờ n g tước đức nói x o n g chỉ, chỉ những người kia cái kia là nam hoang g a o long nhất tộc bọn hắn mặc dù là nhân loại bất quá bọn hắn lao tổ đã từng phục dụng một đầu g a o long huyết mạch làm cho bọn h ắ n hậu đại đều có được giao long huyết mạch từ nhỏ trời sinh thần lực sinh ra chính là thần lực cảnh cái kia xem ra như cự nhân gia hỏa chính là đám người này thiếu chủ những cái kia nguyên một đám lưng c o n g đại thiết kiếm chắc hẳn ngươi cũng biết đông châu thần kiếm thế gia thử vi gia tộc vậy mà đến rồi mười người thực con mẹ nó n h ư bức gia tộc bọn họ từ trên xuống dưới tổng cộng không đến một trăm người bất kỳ thế lực nhìn thấy bọn này thiết kiếm áo đen đều muốn lễ nhuộn ba phần nhân vật vô địch cái kia là bắc nguyên thái tận yêu chủ là một tàn tu có điều ở chỗ này thực lực khả năng gần với bạch sơn kình tồn tại có khả năng nhất cướp đoạt đến bảo bối nhân vật đương nhiên cái kia tử vi gia tộc cùng giao long nhất mạch cũng có thể đại năng đang âm thầm quan sát ngoài ra còn có một chút đại năng không có hiện ra thân hình tây mạc đến đúng là cái kia bạch sơn thị l a o tổ bạch sơn k ì n h tuy nhiên chỉ có một người nhưng là tuyệt đối có thể quét ngang tại đây tất cả mọi người người này quá kinh khủng thiên địa mười thành chủ nhân một trong a vũ long tượng v ấ n đạo cái gì là thiên địa mười thành ngược lại là thường tức đức như nhìn xem ngu ngốc đồng dạng chằm chằm vào vũ long tượng ngươi không phải là viễn cổ dã nhân a mấy chục triệu năm không có xuất thế a thiên địa mười thành cũng không biết là hàng lâm tại đông châu tây mạc n a m hoàng bắc nguyên mời ngọn hồng h o a n g văn minh trước thần thành bên trong tòa thần thành bộ có thật nhiều bí ẩn đến đến nay cũng không có ai biết q một chương năm ta chính là quy tắc hồng h o a n g văn minh trước xuất hiện thần thành tuế nguyệt quá đã lâu đã trải qua mấy lần đại k i ế p đi vũ long tượng trong nội tâm âm thầm suy nghĩ may mắn hắn tại trong sách xưa đã từng đã từng gặp liên quan với hồng h o a n g thái cổ hai cái thời kỳ một ít nghe đồn biết rõ mỗi khi trải qua một lần đại kiếp nạn thiên địa sẽ kinh nghiệm thành ở xấu không biến thành lệnh một phiến thiên điện mà này thiên địa mười thành vậy mà đã trải qua nhiều lần đại kiếp nạn đều không có hủy diệt thật sự là thật là đáng sợ cũng bởi vì như thế thường tức tài đức sẽ hỏi vũ long tượng phải hay là không mấy chục triệu năm không có xuất thế viễn cổ giã nhân giao long nhất mạch thiếu chủ chính là vừa vặn cái kia một đám ăn mặc g a thú bọn nam tử thiếu chủ người này đủ cao khoảng hai mét đại bắp thị toàn thân bành trướng lực lượng cường hành thủ đoạn công kích càng là bá đạo cùng hắn đ ố i chiến chính là một đầu thái cổ hậu duệ ác ma kim cương con này kim cương toàn thân n g ă m đen khoảng chừng cao năm mươi sáu mươi trộm đại thực lực rõ ràng cùng từ sắc thần ưng cùng địa long kém rất lớn có điều dù sao cũng là thái cổ thụ che chởi luyện chế thành cây gỗ gây gỗ t r ọ những hoa văn này xưng là đạo văn ở tại bọn hắn nam hoang lại xưng là hoang văn hoặc là hoang văn thuật như long tộc gọi long văn một ít thời cổ đại đạo văn lại xưng là cổ văn có điều gọi t h u n g kêu lên vân đây là đạo văn theo lĩnh nộ có thể ra chỉ tại toàn thân xuất hiện hoa văn loại này đạo văn thuật một khi thi triển liền có thể lại để cho một người thực lực tăng cường mấy lần phi thường đáng sợ lúc này giao long thiếu chủ thi triển hai tay đạo văn hai tay tại không khí huy động không khí chuyển đến từng cơn nổ vang như là pháo hoa trong không khí bạo tạc nổ tung đồng dạng uy thế đáng sợ h á n quanh thân nhàn nhạt ánh h ì n h quang lập lòe đỉnh đầu xuất hiện một tòa mọc đầy rêu xanh ngọn núi nhỏ giao long thiếu chủ đem ngọn núi nhỏ một ôm đối với ác ma kim cương chính là trấn áp mà xuống ác ma kim cương đối với cái này ngọn núi nhỏ màu xanh phong cực kỳ kiếm kỵ nhanh chóng trá ngọn núi nhỏ nện ở trên mặt đất toàn bộ đại địa nhanh chóng sụp đổ vậy mà trọn vẹn sụp đổ mười t r ợ n sâu nếu không là vũ long tượng nhãn lực kinh người chỉ có thể nhìn thấy một ít đen x ì một mảnh ngọn núi nhỏ tuy nhỏ nhưng là độ mạnh yếu kinh người có thể làm cho đại địa sụp đổ xuống cái này là bực nào cái thế lực lượng vũ long tượng vẻ mặt nghiêm túc tại hắn một bên t h ư ờ n g tức đức thấy như vậy một màn vốn là nuốt nước miếng một cái sau đó sáng lóng lánh nhìn qua cái tiêm màu xanh ngọn núi giao long nhất mạch địa bảo đại vương phong thứ ta nếu bị ta chiếm được hẳn là được thương tước đức khoe miệm đều là nước miếng giống như là nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ vũ long tượng đối với pháp bảo không rõ ràng lắm chỉ biết linh bảo địa bảo thiên bảo tại hướng lên liền không biết rồi có điều hắn nhìn ra được cái này địa bảo uy lực không giống bình thường vô cùng có khả năng là giao long nhất mạch nội t ì n h cái k i a giao long nhất mạch thiếu chủ nếu không là cầm trong tay đại vương phong căn bản không thể cùng con ác man này kim cương đối địch ta vũ t ạ n g bí cảnh m à thôi cùng thái của hậu duệ đối địch chuyện này quả là là muốn chết hành vi chẳng qua bởi vì một kiện địa bảo triệt để chuyển đổi tình thế rồi hơn nữa người thiếu chủ này thực lực mặc dù yếu nhưng là hoàn toàn chính xác hung hãn vô cùng cái này thường tức đức ở hậu phương chỉ điểm giang sơn giống như nói ra vũ long tượng mắt liếc thường tức đức ngươi đã lợi hại như vậy gì không đi theo đầu kia trăm trượng t ử sắc thần ưng đối địch t h ư ờ n g tước đức ngượng ngùng cười cười hắc hắc ta cũng là nói nói mà thôi vì ngươi chỉ điểm một chút xem ngươi cái gì đều hiểu bộ dạng hình như là tại đây giã nhân a nói trở lại ngươi nói t ử sắc thần ưng là cái gì đông đông vũ long tượng nghi ngờ nói các ngươi không có gặp được một đầu toàn thân phát ra ánh sáng tím t ử sắc thần ưng sao có chừng trăm trượng lớn nhỏ thương tước đức lắc đầu trăm trượng lớn nhỏ chỉ sợ đều nhanh phản tổ thái cổ hậu rồi rồi có điều đến bây giờ đám người này đều chưa từng nhìn thấy h ẳ n là ngươi nhìn thấy、qua. ta đang âm thầm đã từng gặp đầu kia t ử sắc thần ưng đem một đầu s ắ p phản tổ địa long mạnh mẽ cứng rắn giết chết thường tước đức lên tiếng kinh hô n ó á một đầu s ắ p phản tổ địa long bị giết chết rồi hả đó là cái gì thần ưng chu tước nhất mạch hay vẫn là phượng hoàng nhất mạch cũng quá ngưu bức một chút vũ long tượng gật đầu đầu kia t ử sắc thần ưng quá kinh khủng hắn hy vọng mãi mãi cũng không muốn gặp được đồng dạng s ắ p phản tổ cảnh giới thái cổ hậu duệ địa long đều bị thần ưng giết chết hơn nữa cái kia thần ưng đáng sợ nhất chính là cái kia yêu dị tử hòa vẫn còn cái kia màu đen h ó a sắt hơn nữa thân thể có thể hóa thành xương m bất kỳ vật lý công kích đều đối với nó không có hiệu quả ồ đầu kia điệu long vậy mà chết rồi đây chính là một thân bạo hạ thường tước đức phản ánh đi qua vũ long tượng thầm mắng một tiếng mới biết mình nói lỡ miệng chẳng qua hắn hay vẫn là lạnh nhạt mà nói bị t a thu thường tước đức kinh dị nhìn qua vũ long tượng hảo hảo dò xét lúc này mới lên tiếng nói trách không được ta xem ngơi ư nên hay vẫn là t ì n h thần cảnh không đến nhưng là lực lượng cùng thân hình đều phi thường c ư ờ n g đại hơn nữa trong cơ thể có loại thái cổ yêu thú đang ngọ ngại đ ồ n dạng khi tức quá mức khủng bố rồi thì ra ngươi cùng cái kia d a o long nhất mạch thiếu chủ đồng dạng ăn hết thịt long tắm rửa long huyết có điều ngươi ăn thịt long cùng tắm rửa long huyết thế nhưng mà sắp phản tổ điệu long thịt cùng điệu long huyết so về bình thường điệu long chân quý vô số lần vũ long tượng hơi kinh hãi cái này nhìn như không ngờ ra hỏa nhãn lực quả nhiên kinh người liếc mắt là đã nhìn ra sự khác thường của hắn nhìn thấy vũ long tượng không trả lời cũng không phản bác thường tức đức cảm thắn một tiếng nói ai thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta một loại tộc thật vất v ả bắt được một đầu trưởng thành đ i ệ long lại để cho người thiếu chủ kia dùng ăn nhưng là ngươi cái tên này lại mèo mù bắt được cho chết không đúng hẳn là một đầu cự kình vẫn khí tốt quá phận nói trở lại địa long trước khi chết trong cơ thể hẳn là sát ý bốn đãng ngươi như thế nào luyện hóa hay sao t h ư ờ n g tước đức liền như là hiếu kỳ bảo bảo ở một bên l i ề u dĩu vũ long tượng chẳng muốn trả lời úc ta biết rồi ngươi có một kiện bảo b ố i có thể luyện hóa sát khí bảo bối gì lại để cho huynh đệ hào h ả o xem xét xem xét thoáng một phát thôi t h ư ờ n g tước đức chạy nước miếng vũ long tượng thở dài một hơi chẳng qua gặp mặt một lần liền xưng huynh gọi đệ thằng này ra mặt thật đúng là không phải dầy đúng lúc này xa xa chuyển đến từng đợt kêu t h a n thiết hai người lập tức chăm chú nhìn lại chỉ thấy đầu kia ác ma kim cương bị đại vương phong trùng trùng điệp điệp chấn áp tại đại đ ị a đại đ ị a nhanh chóng dạn nước sắp sụp đổ xuống một khi sụp đổ con này thái cổ hậu duệ xem như xong đời ẩm đại đ ị a nhanh chóng sụp đổ ác ma kim cương nhanh chóng truy lạc bị đại vương phong trùng trùng điệp, điệp đẻ xuống thân thể tàn phá không chịu nổi trán ra nhàn nhạt dòng máu màu đỏ chết rồi một đầu trưởng thành ác ma kim cương cứ thế mà chết đi giao long nhất mạch thu h ạ c h ghê con thật loại vật này một khi trở về đi c h â đó có thể cho nhất tộc lũ tiểu gia hỏa tiềm lực vô hạn thăng cấp. bốn cái thế lực lớn tập trung vào cùng một chỗ bạch sơn kình uy nghiêm vô cùng nhìn qua tất cả mọi người lên tiếng nói núp trong bóng tối mấy vị đều xuất hiện đi vậy mà tới chỗ này như vậy tất cả mọi người quyền lợi đạt được bảo vật hắn vừa lên tiếng tại mật lâm thâm sử lập tức xuất hiện mấy thân ảnh những người này mỗi người đều là sáu bảy tuần lao giả hiển nhiên là những này tộc đàn một ít thế hệ trước đại năng vẫn còn mấy vị chưa từng xuất hiện à. bạch sơn kình ánh mắt như là sắc bén trường kiếm đảo qua vũ long tượng cùng thường tức đức gần tảng cổ thụ phía trên vũ long tượng cùng thường tức đức bất đắc dĩ đi ra không chế cơ khí truy lạc ở trên mặt đất ha ha chư vị đại năng tiểu đạo lúc này xin kính chào thương tước đức là như quen thuộc nhìn thấy tất cả mọi người là cười ha hả nguyên một đám đường đi lễ vũ long tượng thì tương đối lạnh lùng rất nhiều thần s ắ c lạnh lùng nhìn về phía trước thiên thiên b i cảnh tiểu quỷ mà thôi ngươi là cái nào tộc đàn hay sao giao long thiếu chủ đi ra cực kỳ bá đạo vũ long tượng thản nhiên nói không có tộc đàn một kẻ tán tu mà thôi một cái nho nhỏ tán tu thực lực không đủ cũng dám đến kiếm một t r a n canh nói xong giao long thiếu chủ một quyền đánh tới tốc độ cực nhanh uy lực cứng hãn quả thực là muốn giết chết vũ long tượng đối mặt vũ long tượng hắn đều khinh thường vận dụng đại vương phong vũ long tượng sắc mặt lạnh lẽo giao long thiếu chủ là ngũ tạng bí cảnh cùng hắn kém một bí cảnh lớn nếu là tu sĩ bình thường căn bản là không có cách chống lại kém một cái bí cảnh nhân vật nhưng là vũ long tượng lại bất đồng hắn thực dụng sắc phản tổ điệu long long huyết đồng tinh lại dùng của nó long huyết một thể dùng ăn thịt long trong cơ thể như là ẩn chứa một đầu thái c ổ hậu duệ đồng dạng ánh sáng hai tay thì có vạn cân l ư c đạo nếu là vận chuyển trong cơ thể huyết hải tăng thêm cơ khí lực lượng tuyệt đối muốn đề cao mấy lần đối mặt giao long thiếu chủ công kích vũ long tượng không tiến ngược lại t h ụ lùi đồng dạng một quyền d o n h đùng đùng không dứt hai người xương cốt nhau nhau truyền ra đùng đùng không dứt tiếng vang gân cốt tể minh trỗi lên hai người đối với quyền vậy mà thế lực ngang nhau hai người đều không có đang ở hạ phong hạ giao long thiếu chủ thần sắp biến đổi một bên tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc đối với cái này chỉ có cương khí cảnh tiểu gia hỏa nổi lên một tia lòng hiếu kỳ quả nhiên có có chút tài năng c h ắ c không được dám đến kiếm một c h é n canh giao long thiếu chủ cũng không hề công kích lần nữa chỉ là về tới chính mình tộc trong đám thương tước đức truyền đ ô nói cái này giao long thiếu chủ rất kỳ quái không quen nhìn một ít con sâu cái kiến đến dành ăn nhưng là một khi thực lực cường đại cũng sẽ bị hắn tán thành xem ra hắn tán thành ngươi rồi vũ long tượng không có h ồ i âm chỉ là nhắm mắt dưỡng thần tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ giao long nhất mạch tổng cộng khoảng năm mươi người là sở hữu tất cả thế lực nhân số tối đa đấy có hai l ư n g gù lấy sau l ư n g ăn mặc áo đông láo giả là giao long nhất mạch thế hệ trước cường giả thiết kiếm áo đen tử vi gia tộc thì là một người đàn ông trung niên thân xác lạnh lùng như là vạn niên hà băng thái tật yêu chủ là một cái diện mục hiền lành láo giả có điều vũ long tượng nhìn xem láo giả này đã có loại hởn ẩ n sợ h ã i cảm giác ngoài ra chính là một ít mặt khác vùng biển hoặc là đến từ tứ phương tán tu đại năng vẫn còn chính là thường tức đức cùng vũ long tượng hai cái này dị số bạch sơn kình nhìn chung quanh tất cả mọi người chậm rãi mở miệng đã chư vị tới chỗ này tự nhiên đều có kiếm một chén canh quyền lợi có điều cái quyền lợi này muốn dùng thực lực đi tranh thủ ta bạch mỗ vẫn tính là có vài lời quyền bạch mỗ chỗ này đối với những bảo bối kia không có ý kiến gì chỉ là bởi vì tử vi gia tộc một tiền bối nhờ và mà đến vì công bình để đạt được mục đích không hy vọng những tộc quân khác thế l ự c t h sơn kình m n bưởi a nói h chuyện đối với vũ long tượng là một cái cực lớn thính giác trúng kích nội tâm của hắn chấn động ngay sau đó kích động lên ta chính là quy tắc vũ long tượng cảm thấy có chút nóng huyết sôi chảo Cũng không phải cái không sùng gì phải bạch á quáng, i đối với mù mà là, b sơn kình buổi nói thiên địa một tia cổng mươi i n trong h thành chủ nhân thông tin h triệt địa thế hệ bọn hắn rất rõ ràng bạch sơn kình có thực lực tuyệt đối nói ra nói như vậy mà đổi thành bên ngoài một ít thì là âm thầm p h ò n g đoán vị tiêu có thể làm cho b ạ c h sơn kình như vậy quái vật khổng lồ đến đây từ v i g i a tộc tiền bối rốt cuộc là nhân vật nào từ v i g i a tộc không có bất kỳ khắc thưởng thiết kiếm áo đen m ặ t không biểu tình không có vẻ đắc ý gì lần này xuất thế bảo vật là thánh địa nhân tộc thái sơ thánh địa một trăm năm trước mất mạng kim thân bí cảnh minh vẫn trưởng lao bế quan độc p h ụ nghe đồn vị này minh vẫn trưởng lao ưa thích thu thập một ít bảo vật cùng đồ cổ cần có đại lượng bảo vật tồn tại thậm chí có thiên bảo xuất thế cũng khó nói thái sơ thánh địa tuy nhiên nghe được tin tức nhưng là không có đã đến chắc hẳn bị bao la bắt ngát b i ể n cả hải vương thú vây khốn muốn tới chỉ sợ còn muốn vài ngày thời gian chư vị nếu không phải nghĩ bị thái sơ thánh địa người cướp đoạt liền thừa dịp mấy ngày nay có thể cầm bao nhiêu mượn bao nhiêu một khi thái sơ thánh địa phái ra một ít lao nhân coi như là bạch mố cũng chưa chắc có thể chấn áp ở bạch sơn kình xem như tốt âm thanh nhắc nhở những người khác tinh thần nhao nhao chấn động thái sơ thánh địa người cũng muốn đến rồi cái kia bảy quái vật đây là tất cả mọi người trong lòng tiếng mắng vũ long tượng thần sắc bình tĩnh hãn tự nhiên không biết thái sơ thánh địa đáng sợ huynh đệ mấy ngày nay có thể cầ tuyệt đối đừng lại để cho thái sơ thánh địa cái kia đám người điên nhìn thấy đám người kia đúng là phong tử đông châu có tam đại phong tử thiên đ i ê n thế lực từ vi gia tộc thái sơ thánh địa chính là trong đó hai thế lực lớn từ vi gia tộc là vì đối với kiếm chấp nhất t r ò nên n bị mang theo kiếm si kiếm ma kiếm phong tiên hiệu một khi vũ n ụ c kiếm của bọn hắn đường đi cái kia chính là muốn cùng toàn cả gia tộc khai chiến đồng dạng cho nên được gọi là phong tử thiên đ i ê n thái sơ thánh địa không giống với lợi hại nhất chính là bào tre cho con chỉ cần là bọn hắn thế lực đi ra bên ngoài chịu đến khi dễ khẳng định phải thay hắn đòi lại đối với bọn hắn không có gì lợi ích các loại đồ đạc cái kêu minh vẫn t r ư ở n g lao tiến về trước tây mạc bị một đầu phản tổ hoàng điệu đánh giết về sau đám người điên này liền khắp thế giới tìm kiếm hoàng điệu đem hoàng điệu chủng tộc này một số gần như tiêu d i ệ t hh ắ c ắ c hiện tại tứ phương thế giới còn lại hoàng điệu chỉ sợ hai cánh tay đều có thể đ ế m ra vũ long tượng tê cả ra đầu thật sự l à như là bạch sơn kình theo như lời một đám người điên có điều nếu là chiến hữu hoặc là bằng hữu mà nói quả nhiên là nhất tin cậy chiến hữu cái cuối cùng phong tử t ê n điên thế lực là cái nào vũ long tượng lần thứ nhất hồi âm hỏi tham vũ long tượng âm thầm tưởng nhớ phó minh vẫn trưởng lão đậu phủ căn cứ ta quan sát cần càng tại ở trong chốt sâu đậu phủ kiến tạo phi thường bí ẩn trong thời gian ngắn rất khó tìm đến hiện tại mọi người có thể tùy ý đi đi lại lại bạch sơn kình nói dứt lời liền hóa thành một vệ sáng sông lên phía chân trời biến mất không thấy gì nữa vũ long tượng lần thứ nhất nhìn thấy loại thủ đoạn này phi thường tươi đẹp mộ những cái kia thế hệ trước đại năng nhao nhao chui vào rừng dậm biến mất không thấy gì nữa vũ long tượng cũng k h ô n g chế c ư ơ n g khí chậm chạp chạy tại mật lâm thâm sử hắn tận khả năng đi không kinh động đáng sợ thái cổ hậu duệ hắn hiện tại tuy nhiên có thể đánh giết một ít l ừ a thú nhưng là gặp gỡ một ít thái cổ hậu duệ liền xong đời t h ư ờ n g tước đức không mặt mũi không có da hấp tấp đi theo vũ long tượng đằng sau người đi theo ta cái gì vũ long tượng rốt cục bị t h ư ờ n g tước đức đánh bại t h ư ờ n g tước đức cười đình nói huynh đệ vật khí kinh người có thể mèo mù gặp cá rán ta đều không có vật khí tốt như vậy đi theo huynh đệ đằng sau không chuẩn liền chạy ra khỏi cái tiểu động phủ để cho ta tới cái làm quan hưởng l ộ c v u a ở chùa an lộc phật vũ long tượng câm miệng không nói chuyện chỉ l à như trước đi về phía trước hắn cũng không phải không đầu ngốc n ế c đang tìm kiếm hắn là một gã đỉnh cấp đặc công am hiểu nhất chính là che giấu theo dõi vẫn còn tìm kiếm vũ long tượng cường đại ở chỗ có thể đem khí tức che giấu vẫn còn liền là theo dõi cùng phản theo dõi vừa đúng lợi hại hơn chính là tìm kiếm cũng không biết là vận khí của hắn tốt hay vẫn là sức quan sát kinh người như là địa cầu đỉnh cấp thám tử hồn mè s đ n d ạ n nhìn thấy những người khác chỗ nhìn không tới chú ý không đến đồ vật đây hết thể muốn quy công cho hắn từng làm qua giám thị công tác đối với một loại người thậm chí đối với tại một đám người tiến hành giám thị đưa bọn chúng một người hai mươi bốn tiếng đồng hồ làm ra việc nhìn một phát là thấy hết toàn bộ n h ớ kỹ thậm chí nhỏ nhất một chi tiết hắn đều có thể không công tha luôn có thể trở thành quan trọng căn cứ chính xác căn cứ chỗ rừng sâu hắn tuy nhiên là lần đầu tiên đã đến nhưng nhìn ra chỗ rừng sâu khủng bố nhưng là thái cổ hậu duệ cũng không hề như bên ngoài sinh vật dày đặc cũng không giống tầng giữa như vậy trăm mét cách một đầu lớn thú tại ở trong chỗ sâu thái cổ hậu duệ hay vẫn là rất ít đấy cây bên này cũng chỉ có đầu kia ác ma kim cương thái cổ hậu duệ danh như ý nghĩa đây chính là thái cổ hùng thú hậu duệ nếu là quá nhiều những này yêu thú chỉ sợ có thể chinh phục tứ phương thế giới có điều vũ long tượng còn là phi thường cẩn thận đối với một gã đặc công chủ quan rất có thể muốn cánh mạng của hắn vũ long tượng rốt cục nhìn thấu toàn bộ rừng rậm hình dạng như là bọn này vòng xoay đồng dạng rừng rậm như là vòng xoáy đồng dạng một tầng vờn quanh một tầng phi thường kỳ dị t h ư ờ n g tước đức đi theo vũ long tượng sau lưng ánh mắt càng phát ra kỳ dị lên cũng không biết đang suy nghĩ cái gì vũ long tượng rơi ở trên mặt đất nhìn xem thổ địa trạng thái thần sắc bình tĩnh sở hữu tất cả tinh thần tập trung ở một chỗ đại não nhanh chóng suy nghĩ dựa theo trong sách xưa đi lại một ít đại năng thế hệ tại một ít ngọn núi hoặc là rừng rậm mở động phủ của mình vì phòng ngừa người khác loạn nhập hội dùng một ít trận pháp đến ngăn chở động phủ thân hình không khiến người khác bước vào trong đó toàn bộ chỗ rừng sâu kỳ dị nhất đúng là cái này phụ cận cái chỗ này bất kể là ban ngày hay vẫn là đêm tối đều phi thường âm v nhật nguyện hảo quang đều không thể triệt để chiều vào nếu là ta mà nói cũng biết che giấu ở cái địa phương này hơn nữa Cái chỗ này cấu này tạo vũ à và Mà ngoài tính chất của đất đai bất thường, phạm vi 10M ở trong cấu tạo và tính chất của đất đai phất có thời gian rất lâu không có trời thổ thường rất trong tại thổ thường phán gian không đồng dạng. Mà 10M bên ngoài thổ địa lại phi thường phi nhiều hơn nữa có rất nhiều hơi nước phạm phi phì hơi chỉ phi khô của cấu của có có có có đai đai mưa địa địa đó. đây vi lại 10M 10M v ở ở héo. lâu Duy long tượng nhắm mắt lại âm thầm suy tư trong đầu tin tức như là quang nao đồng dạng nhanh chóng vận chuyển Đồng đồng đứng nhiên, hắn đồng nhiên mở mắt ra. Nhanh chóng đứng người lên thả người nhảy lên, không chế lấy cương thả chế khí tại 50, trượng không mắt mở ra. lấy hắn chậm rãi truy lạc nhìn xem thường tước đức d o hỏi ngươi có cái gì thủ đoạn công kích có thể đối với lấy cái này một mảnh m ư i m m đại địa tiến hành đánh kích uy lực đương nhiên muốn đủ mạnh tốt nhất là có thể như đại vương phong như vậy có thể cho đại địa sụp đổ xuống thường tước đức cười hát hát nói ta làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn ta liền một cái tiểu đạo sĩ mà thôi vũ long tượng thản nhiên nói nếu như ta nói cái này một mảnh đại địa d ư ớ i chính là tòa động phủ lâu này thường tước đức thần sắc biến đổi dò hỏi ngươi chắc chắn chứ vũ long tượng mặt không biểu tình thường tước đức lộ ra do dự thần sắc một lát nói xong cả người hắn đông nhiên bay lên cao cao hắn tại bên h ô n g v ỗ trong túi chữ vật bay ra một bả phong cách cổ xưa vô cùng hát thiết trường kiếm trường kiếm không nhìn ra điều khác thường gì cũng không có cái gì tuyệt thế thần kiếm hào quang thương tước đức cầm lấy trường kiếm vận dụng cơ ư n g khí một đạo nhàn nhạt, nhạt thanh sắc quan g mang ra chỉ tại hát thiết trường kiếm lên phá hát thiết trường kiếm trùng trùng điệp, điệp đâm i ệ p đ một phát trường kiếm trong đông nhiên phun ra một đạo nhạt hào quang màu xanh đạo tia sáng này khoảng chừng rộng mười mét đại hào quang trùng trùng điệp, điệp oanh kích ở trên mặt đất đại địa sinh ra kịch liệt nổ vang g dang dắt khắp đại địa bắt đầu nhanh chóng giã duy chỉ có cái này mười em m ở bên trong đại địa bắt đầu dạn nứt những thứ khác đại địa tuy nhiên đang rung động đi không có chút nào dạn nứt dấu vết càng không có sụp đổ dấu hiệu ẩm thanh mang triệt để xuyên qua đại địa khắp đại địa lập tức vỡ tan hóa thành điểm một chút ánh sáng thiên vũ long tượng hít vào một n g ụ m khí lạnh mười em m ở đại địa bị phá khai mở hiện lộ tại trước mặt hai người chính là một cái cực lớn hố sâu hố sâu quá sâu căn bản nhìn không tới đến cùng nhiều bao nhiêu dù là vũ long tượng nhãn lực kinh người cũng nhìn không ra cái này lửa bị miệng đến cùng nhiều bao nhiêu bảo khố ta đến rồi t h ư ờ n g tước đức hoan hô tung tăng như chim sẻ lập tức vọt lên xuống dưới vũ long tượng trong tiềm thức phản phất cảm giác được cái gì quát o mau lui lại trở về t h ư ờ n g tước đức lắp bắp kinh hãi nhưng là thân hình lại lập tức lui đi ra tại hắn lui ra ngoài đồng thời một đầu trọn vẹn mười em mở lớn nhỏ h ắ t mãng bỗng nhiên chạy ra khỏi lửa bị miệng hai người nhao n h a u hít vào một ngụm khí lạnh nhất là t h ư ờ n g tước đức nếu không là vừa vặn vũ long tượng nhắc nhở hắn chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy tê cả ra đầu đại đại nghiền nát thanh em lại để cho mấy cái nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy hắc mãng tuy nhiên cũng nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ đây không phải cái gì hắc mãng đây là một đầu đã theo mãng xà phản tổ giao long thái t ậ n yêu chủ nhãn lực hạng gì kinh người lập tức nói ra cái này hắc mãng không thể tầm thường so sánh tất cả mọi người nhao nhao đều hít vào một n g ụ m khí lạnh một đầu triệt để phản tổ mãng xà không hẳn là một đầu giao long đừng nhìn thân hình hắn so về những cái k i a thái c ổ hậu duệ nhỏ đi rất nhiều nhưng là vô cùng có khả năng so ngươi nói cái k i a từ sắt thần ưng đều lợi hại hơn thương tước đức hí hư nói vũ long tượng sắc mặt nghiêm túc n h ẹ gật đầu hắn có thể cảm nhận được từ trên người h á g i a o phát ra nguy hiểm k h í tức h á g i a o khoảng chừng cao mười triệu đại nó mắt nhìn xuống r ầ m rạp chẳng chịt đám người mở ra cái k i ê u miệng lớn dính máu s ô n g về tất cả mọi người đi tất cả mọi người gần như đều xử suất bú sữa mẹ khí lực không chế lấy cơ ư n g khí chạy thụ mạng l i ê n thái t ậ n yêu chủ còn có một chút thế hệ trước đại năng cũng đều bắt buộc rời khỏi con này phản tổ thành công h á g i a o thực lực thông thiên rồi vũ long tượng vẫn lên sức mạnh toàn thân không chế lấy cơ khí nhanh chóng chạy trốn hắn âm thầm vận lên nội kình một khi cái này hát dao vào tới liền dùng cái t i ê long tộc bí thuật kim diễn đối kháng Quy một long tộc bí thuật kim diễm phi thường lợi hại liên b i ể n cả nước đều có thể sôi trào sẽ không bị tiêu diệt đương nhiên đây là vũ long tượng bí mật tuyệt chiêu là một tấm đùa bảo mệnh h á g i a o công kích bá đạo một đầu nện ở trên mặt đất đại điệu lập tức xuất hiện một cái lộ thủng mà h á g i a o không có chuyện gì hắn nổ ra thật dài đầu lưới c h ầ m c h ầ m vào đám người ánh mắt lạnh lùng phản phất mắt nhìn xuống con sâu cái kiến đồng dạng con này h á g i a o phản tổ thành công chỉ sợ trí lực cùng nhân loại đồng dạng vũ long tượng âm thầm thổn t ứ c một tiếng tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ nhưng là không người nào dám ra tay con này hát dao phản tổ thành công thật là đáng sợ t h ậ c trong đ á m một ít lao nhân tuy nhiên có thể ra tay nhưng là một vết ép một dưới tình huống con này hát dao tuyệt đối là hết hành hạ những này thế hệ trước đại năng thái t ậ n yêu chủ xem ra diện mục hiền lành nhưng kỳ thật là một cái quyết đoán mãnh liệt nhân vật hắn lập tức cho những lao nhân khác truyền â m mong muốn đi động phủ cầm tới bảo vật liền cùng một chỗ đối phó con này hát dao trên người trường bảo trong gió huy động tóc đứng đấy toàn thân xuất hiện một tia màu trắng lôi điện mi tâm của hắn hiện ra một đạo bệnh sắc lôi điện tiêu chí hai tay xuất hiện quỷ dị màu đen đường vân những này đường vân đan sen vào nhau như cùng một căn căn trường đẳng lôi đ ỉ n h hắn từ ngón n g tay hướng hát dao đầu ngón tay trong một đạo bạch sắc lôi điện ngưng tụ mà thành sau một khắc c ầm ầm xì ra màu trắng lôi điện tốc độ quá là nhanh trong nháy mắt tiến đến hát dao hát dao đối với lôi điện gào t h é t một tiếng vậy mà mạnh mẽ cứng rắn đem lôi điện phá vỡ loại trừ thái tận yêu chủ bên ngoài những người khác thần sắc nhau nhau biến đổi còn không ra tay thái tận yêu chủ hét lớn một tiếng trên người màu trắng lôi điện càng thêm rõ ràng càng thêm cuồn bạo lên hắn một trưởng đánh ra khoảng trường rộng một trượng lớn cực lớn lôi đình phun lôi đình anh kích tại hát dao trên thân thể cọ sát ra từng cơn hỏa hoa cái này hát dao thân hình quá mức khủng bố một kim thân bí cảnh đại năng đều không thể phá vỡ của nó phòng ngự mặt khác nhất tộc lão nhân cũng nhao nhao xuất thủ giao long nhất mạch hai lão già không chế lấy cơ ư n g khí không ngừng lên cao bọn hắn đối với hát dao không ngừng oanh quyền mỗi một đạo quyền đều kẹp lấy cực lớn cương phong như cùng một cái đầu cơ ư n g khí quất tại dao l o n g trên thân thể chẳng qua công kích của bọn hắn như là như mối bỏ biển căn bản là không có cách phá vỡ hát dao phòng ngự t á tu đại năng bên trong cũng có một chút đ ộ xuất thế hệ một lưng gù lấy sau lưng lục tuần lão giả một tiếng xét trong túi chữ vật phun ra ngũ hành kiếm mỗi một đạo trên thân kiếm đều bao quanh năm loại bất đồng n h à n sắc lên cao không ngừng sau một khắc như là mũi tên rời cùng bắn ra trực tiếp đánh về h ấ t dao vị này tán tu đại năng cũng kim thân bí cảnh bằng không thì dùng ngũ tạng bí cảnh cũng chỉ có thể đủ điều khiển bốn thanh ngũ hành kiếm không thể điều khiển năm thanh ngũ hành kiếm để cho triệt để viên mãn thử vi gia tộc người đàn ông trung niên cũng động người này cũng là vũ long tượng quan tâm nhất một trong những nhân vật thiết kiếm áo đen người đàn ông trung niên rút ra cái kia cực lớn thiết kiếm không có gì sức tưởng tượng tư thế một kiếm đâm tới cơ ư n g khí ngưng tụ thành một đạo kiếm khí sắc bén đâm về hát dao s ù i màu xanh n h ạ t sắc bén kiếm khí vậy mà mở ra hát dao thân hình hát dao bị thương tổn gào thét liên tục đối với bọn này phát bên ngoài người không ngừng gào thét gào thét trong lần chứa cực lớn uy năng vậy mà đem một ít phát bảo cơ ư n g khí đều vì dừng lại chấn động cơ ư n g khí trực tiếp c h ấ n vỡ mà những phát bảo kia thì là đã mất đi khống chế bay ngược ra ngoài hát dao hất lên mỹ cái đôi như là cực lớn roi giải quét qua một đại năng bởi vì phản ứng quá chậm bị quang vi đánh trúng tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu con này h ấ t dao quá kinh khủng bảy tám tôn đại năng liên hợp đều không có cách nào đối phó con này hát dao còn tổn thất một vị kim thân bí cảnh đại năng nhưng mà lúc này dao long nhất mạch cùng tử vi gia tộc mấy chục người nao nao đi bắt đầu chuyển động bọn hắn nhanh chóng nhảy vào màu đen trong hố lớn không chế lấy cơ ư n g khí nhanh chóng hạ xuống đi đáng giận những n à y t ộ c đàn thái tân yêu chủ trong nội tâm thần mắng rất hiển nhiên những n à y đại năng cho những người kia truyền âm lại để cho bọn hắn tiến vào trong hố sâu tới một người làm quan hưởng l ậ c v u a ở chùa an lộc phật vũ long tượng cũng phát hiện chuyện này không chế lấy cơ ư n g khí nhanh chóng hạ thấp một bên thường tức đức mắng một câu vũ long tượng không có phúc hậu theo sát phía sau đáp xuống lửa bịt miệng lửa bịt miệng sâu đập vũ long tượng không chế cơ khí trọn vẹn hạ xuống rồi bảy tám mươi triệu cái này mới nhìn đến cuối cùng toàn bộ lửa bịt vậy mà khoảng chừng vị tiêm minh vẫn trưởng lão chỉ sợ ở vào kim thân bí cảnh định phong thời kỳ có thể mở ra như vậy tuyệt thế độc phủ hơn nữa còn nuôi một đầu s ắ p phản tổ hát dao thực lực tuyệt đối thông thiên cũng tại tây mạc trên đường bị một đầu phản tổ hoàng điệu đánh chết quả nhiên là đáng tiếc tất cả mọi người hàng lâm lừa bịt miệng sau nhanh chóng tàn ra từng người đi tìm bảo tàng một khi đạt được bảo tàng cái kia liền là vật có chủ những người khác n g ố c ngẽ cũng không dám ra tay có bạch sơn kình đang không có người hội trái với quy tắc liền như là bạch sơn kình lời mà nói thực lực của hắn mạnh nhất hắn chính là quy tắc vũ long tượng cũng không hề phong tới mà là dần dần tiến dần đúng lúc này vũ long tượng sau lưng chuyển tới một kêu thám thiết tiếng cầu cứu giao long nhất mạch một người tuổi còn trẻ ra thú nam tử lúc này bị kỳ dị trận pháp ngăn trở ngăn cách trong trận pháp phun ra lăng lệ ác liệt mà kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng da của hắn ngô sơn người đàn ông trung niên kinh hãi từ phía sau lưng rút ra một t r ư ờ n g t r ừ n g một người thân cao cực lớn ngà voi cùng tại hai ngón nhạy bén ngưng tụ thành một đạo lăng lệ ác liệt màu vàng cơ ư n g khí cơ ư n g khí hình thành một đạo màu vàng mũi tên phúc mũi tên bắn ra lại xuyên thấu trận pháp xuyên qua nam tử trẻ tuổi kia nam tử sắc mặt kịch biến tính khí bị sỏ xuyên lập tức nổ ra huyết dịch cùng lúc đó kiếm khí bén nhọn cũng nhao nhao xuyên qua trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ vị này giao long nhất mạch người trẻ tuổi giờ phút này triệt để mất mạng ngũ sơn người đàn ông trung niên tê tâm liệt phế gào rú cả người quỳ trên mặt đất lần này lập tức làm cho tất cả mọi người đánh thức. không tại làm sao mù quáng trùng kích mà là cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại đậu phủ lúc này vũ long tượng đã đi ra vô cùng xa xôi khoảng cách trong đ ộ n g phủ bộ tự nhiên mà thành khoảng t r ư ờ n g cao ba t r ư ợ n g rất hiển nhiên là trong lòng đất bộ hình thành một cái không gian toàn bộ không gian đen kịt nếu không là vũ long tượng có được con cú mèo đồng dạ n g ban đêm đều có thể thiên lý n h ã n hai mắt chỉ sợ cũng ngã xuống tại nơi này trên mặt đất có rất rất nhiều không bình thường dấu vết những này không bình thường dấu vết chính là một ít cơ quan cùng chật pháp vũ long tượng thì là xảo diệu tránh đi những này cơ quan chật pháp động phủ không gian cực kỳ cực lớn đã đi hai khắc chung thời gian đều không nhìn thấy bảo vật gì xuất thế đúng lúc này xa ánh sáng đông nhiên có một nhún hào quang chuyển đến vũ long tượng lắp bắp kinh hãi sau một khắc k h ô n g chế c ư ơ n g khí bay đi t h ư ờ n g tước đức theo sát phía sau đây là một cái khoảng chừng cao bảy thước lớn tiểu tháp tiểu tháp đỉnh lên để đó một quả màu trắng minh châu khối này minh châu trong đêm tối như là một nhún hào quang tàn ra đây là trấn p h ủ châu chỉ cần di động nó động p h ủ sẽ hiện hiện ra thương tước đức ở hậu phương nhắc nhở vũ long tượng chậm rãi lên không một tay đặt ở trần phụ châu hạt châu chuyển đến từng đợt cảm giác mắt rượi vũ long tượng trên cổ tay cái kia kỳ dị chàng hạt lúc này tản mát ra nhàn nhạt, nhạt hào quang hào quang phi thường nhỏ yếu loại trừ cẩn thận vũ long tượng bên ngoài không có liền khoảng cách vũ long tượng gần đây thường tức đức đều không nhìn thấy hạt châu kỳ dị trấn phủ châu ánh sáng lập tức nhược xuống dưới vũ long tượng chuyển động trấn phủ châu sau m ộ t khắc toàn bộ lửa bị p miệng đống nhiên bắt đầu nổ vang m à bắt đầu tất cả mọi người kinh hoàng lên không sợ toàn bộ lửa bị p miệng rơi xuống t r o n trượng lớn nhỏ đại địa chấn áp xuống coi như là kim thân bí cảnh đều muốn ép tới phấn thân p h á cốt có điều đây hết thể đều là động phủ muốn xuất thế báo hiệu Tiểu tháp đây cũng là một cái nho nhỏ cơ quan tiểu tháp biến mất sau một khắc toàn bộ lửa bị miệng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất như là mê cung đồng dạng xuất hiện từng đạo từng đạo cứng rắn vách tường cái này minh vẫn trưởng lão thật đúng là cẩn thận từng ly từng tí vậy mà cài đặt mê cung trận hắc hắc cái này chỉ sợ đại bộ phận người đều cùng bảo vật vô duyên rồi thương tước đức cười ra nói vũ long tượng liếc mắt một cái nói nói như vậy ngươi có thể phá vỡ mê c u n g này trận thương tước đức xiềm cười một tiếng nói cái này không có huynh đệ có ở đây không dùng tâm tư của ngươi kín đáo trình độ loại cấp bậc này chất pháp không cần tốn nhiều sức liền phá vỡ rồi một khi tìm được bảo vật ngươi một nửa ta một nửa như thế nào vũ long tượng m ặ t không biểu tình t h ư ờ n g tước đức dừng một chút nói ra ách như vậy sáu mươi b ố phân a vũ long tượng như chức không đáp trừng trừng chằm chằm vào thường t ư ớ c đức bảy ba phần thường tước đức thanh âm càng ngày càng yếu tiểu xuống dưới được rồi huynh đệ tám hai phần như thế nào đây thường tước đức cắn răng s u ấ t huyết nhiều vũ long tượng như chức bất vi sở động dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần trọn vẹn đã qua tốt vài phút lúc này mới chuyển đến thường tức đức khóc tăng thanh âm chín một phần ngươi chín tám một huynh đệ ta tới nơi này cũng không dễ dàng như thế nào cũng phải nhường ta kiếm miếng cơm ăn đi thành r a o vũ long tượng cười nói ngay sau đó vũ long tượng bắt đầu nghiên cứu thức dậy mê cung này t r ậ t pháp mà lúc này ngoại giới một đám đại năng đang cùng h á g i a o k h ổ chiến h á g i a o thực lực kinh thiên cái này mấy tôn đại năng liên thủ đối kháng đều phi thường cố hết sức nếu như không phải có thái tận yêu chủ cùng tử vi g i a tộc người đàn ông trung niên một nhóm người này sớm đã chết ở h á g i a o trên tay rồi chỗ rừng sâu đã tiến vào gây cấn trạng thái mà ở rừng rậm tít mãi bên ngoài trên bờ biển không nên nói là trên không một chiếc khoảng chừng dài hai mươi triệu rộng năm sáu trợ ư n g lớn thuyền lớn chậm rãi đáp xuống trên bờ cát trên thuyền chỉ có năm người hạ xuống trong đó ba người đều là tóc hoa d â m người già mà hai người khác thì là một nam một nữ người trẻ tuổi nam tử phong thần như ngọc tuấn tú phiêu giật vô cùng mà nữ tử thì là xinh đẹp như hoa rất có chim s a cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt cái này là minh vẫn trưởng lao bế q u a n t r i điện thật đúng là đặc biệt thanh tịnh rất phù hợp minh vẫn trưởng lao khẩu vị thanh niên tuấn mỹ vừa cười vừa nói cô gái xinh đẹp cười dịu rằng nói ừ n tại đây phong cảnh không sai hơn nữa không có người quấy dày Về đều sau sai. danh ba lao Thanh thanh Tuấn lúc là lười biếng lưng lý chút chơi cũng cái cười cái cười rội rội rồi, rồi. một Một tới nơi ngơi giả nói. niên biếng nói, đi này nghỉ không bên không nên một tốt một ít tạp Mỹ lưu q u y một chương tám h ệ quét là sạch thái sơ thánh địa người t i ề n đến mà hết thể này loại trừ ở trên không một mực quan sát bạch sơn kình bên ngoài không có ai biết vũ long tượng lúc này trên c h á n giọt mồ hôi nhỏ r ầ m rạp hắn vắt hết góc phá vỡ những n à y t r ậ n pháp những n à y vách tường cực kỳ cứng rắn dùng một loại đặc thù mỏ chất cô động mà thành vũ long tượng một quyền đánh ở trên vách tường đều cảm thấy tay từng cơn run lên mà vách tường lại lông tóc ít bị tổn thương thương tước đức huy động cái kia phong cách cổ xưa trường kiếm cũng chỉ có thể cọ sát ra một tia hỏa hoa không cách nào phá khai mở vách tường cái này vách tường toàn thân màu bạc chỉ sợ dùng chính là thái tinh kim phi thường vững chắc hh ắ c ắ cái c kia dao long nhất mạch thiếu chủ trên tay đại vương phong tuy nhiên có thể phá vỡ loại này vách tường nhưng là dùng thực lực của hắn nhưng không cách nào phát huy cái kia đỉnh cấp điệu bảo vĩ lực thương tước đức có chút nhìn có chút hả hê vũ long tượng cao độ tập trung căn bản cũng không có nghe được thưởng tức đức nhìn có chút hả hê là tham khảo bắt quái trận mà tạo thành sáu mươi bốn mê cung có theo tiến vào bên trong bộ hội d i ệ n hóa ra 4,096 loại con đường khác nhau mà trong đó đi thông cuối cùng động phủ cũng chỉ có 64 con đường vũ long tượng không cách nào như địa đ ồ như vậy đem chọn cái mê cung hình thành mặt bằng nhìn lại nhưng là tâm tư của hắn kín đáo độ phi thường kinh người có thể suy một ra ba lập tức nhìn ra toàn bộ mê cung đại khái tình thế cửa vào tổng cộng là 64 cái mà theo xâm nhập sẽ xuất hiện 4,096 cái đầu đường mà những n à y đường đi trong miệng đi thông cuối cùng chỉ có 64 con đường mà hắn hiện tại cần có thì là tính toán trải qua tính toán sàng lọc cuối cùng tìm ra chính xác đường hắn nhắm mắt lại trong nội tâm bình tĩnh trong óc lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển sau một khắc hắn mở mắt ra đi về hướng bên trái đầu đường ở trước mặt của hắn xuất hiện sáu cái con đường thứ hai cửa vào q u a n co vũ long tượng rất nhanh đã đột phá mê cung trận bên ngoài đi tới mê cung trận tầng giữa có điều đến tầng giữa sáu cái đầu đường biến thành m ộ ư ơ i hai càng ngày càng p h i ệ n thái suy nghĩ thời gian cũng càng ngày càng dài ngay tại hắn suy nghĩ đồng thời chỗ rừng sâu đến rồi năm vị khách không ngợi mà đến chính là thái sơ thánh địa người bọn hắn xuất hiện thời điểm thái tận yêu chủ bọn người nao nhau, nhau cảm nhận được mãnh liệt khí tức thần sắc đều biến ảo lên phía trước xuất hiện một đầu chướng ngại vật đằng sau lại xuất hiện mong muốn đoạt thức ăn xài lang con này hát dao ta nhớ được là minh vẫn trưởng l ã o chăn nuôi một đầu xuất sinh không nghĩ tới đã phản tổ rồi xa hóa dao t h u luồng đã có bay vọt về trước l i ê n thái tấn yêu chủ cái này lao yêu quái đều ở nơi này khổ chiến ba cái trong đám người cũng một cái có chút cao lớn l ã o nhân nhàn nhạt, nhạt lên tiếng l ã o nhân này tại thái sơ thánh địa thân phận cực cao ự c c thái sơ thánh địa trưởng l ã o vô số nhưng là chân chính nắm giữ thực quyền cũng chỉ có thập đại trưởng lão mà vị này chính là đệ bắt trưởng lão đệ bắt trưởng lão thái tẫn yêu chủ thần sắc theo hiền lành bắt đầu biến thành nhậm t r ầ m hắn cảm giác mình càng ngày càng bất lợi vốn cho rằng lần này chi hành hẳn là vùng đất bằng thẳng lại giết ra cái bạch sơn k i n h lại để cho hắn xoa tay trà sát chân hiện tại lại tới nữa cái đệ bắt trưởng lão hắn đều cảm g i á c được vận khí của mình quá xui xẻo con này hát dao thì có ba người chúng ta lao ra h n g hẹm để đối phó rồi hai người các ngươi tiến vào lựa bị miệng cần phải đem minh vẫn trưởng lao di vật mang về coi như là một gốc cây thảo chỉ cần là thái sơ thánh địa sở hữu tất cả như vậy ai cũng không cần nghĩ nhưng chàm bắt trưởng lão vừa mới nói song sau một khắc phó hai bên ngoài hai người cũng là theo sát phía sau một nam một nữ cười cười nói nói một chút cũng không có gì vẻ khẩn trương k h ô n g chế lấy c ư ơ n g khí nhanh chóng rơi xuống phía dưới ha ha lợi hại không nghĩ tới có người đều mở ra trận pháp l i ê n mê cung trận đều hiện hiện ra rồi thanh niên tuấn mỹ lộ ra vẻ kinh dị mà một bên tuyệt thế nữ tử có chút giàu gì nói chúng ta đi nhanh đi ta cảm giác cảm thấy sẽ có một cô biến số ngươi yên tâm bên cạnh ngươi thế nhưng mà có một vị trận pháp thông sư mê cung này trận nhìn như phức tạp kỳ thật rất đơn giản đi vào cửa vào chỉ có sáu mươi bốn đi thông động phủ cũng chỉ có sáu mươi bốn chẳng qua trong đó nhưng lại có 4,096 loại biến hóa bình thường trận pháp người thường đi vào chỉ sợ cả đời đều không thể đi ra nói xong nam tử tiến nhập trong mê cung nữ tử theo sát phía sau lúc này vũ long tượng đầu đầy mồ hôi rốt cục đã phá vỡ tầng giữa cửa hải cuối cùng tiến nhập mê cung trận tầng sâu khu vực theo cái chỗ này bắt đầu liền so sánh đơn giản không có chúng tầng phiền phái như vậy hắn hiện tại rốt cục có thể thư một hơi rồi tiến vào động phủ hắn trọn vẹn hao tốn nửa cái canh giờ rốt cục tiến vào mê cung trận tầng sâu nếu là một ít trận pháp tông sư chỉ sợ sẽ khinh thường nhưng là Vũ l o nhưng g là một trận cái đuôi đuôi rõ đầu pháp vũ long tượng, tư tượng, tượng tin tưởng những này hoàng kim mặc dù có chút giá trị nhưng là cùng trong cung điện bảo bối vừa so sánh với không đáng kể chút nào bảo bối ta đến rồi t h ư ờ n g tước đức c ư ờ i gian một tiếng dẫn đầu nhảy vào trong cung điện bộ trong cung điện bộ so về bên ngoài càng thêm xa hoa rực rỡ muôn màu toàn bộ trong cung điện bộ dùng tới tốt mã não phỉ thúy chân châu sa cư lưu ly thủy tinh các loại đợi như vậy bảo thạch đ ú c thành trông rất sống động hào quang trước mắt một ít bảo tàng thành dương thành dương bày ở trong cung điện như là thùng rác đồng dạng tùy chỗ bày đặt t h ư ờ n g tước đức rốt cục phát huy hắn năng khiếu ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén đảo qua liếc đã biết rõ cái đó kiện là bảo bồi cái đó kiện là rác rưởi bằng không thì hắn cũng nhìn không ra vũ long tượng trên tay chẳng hạt kỳ dị lập tức liền có vô số thần binh cùng pháp bảo bị hắn vơ vét đi ra những này thần binh có chút phi thường rực rỡ tươi đẹp có chút phi thường phong cách cổ xưa nhưng là đều có l i n h quan g ẩ n ẩ n v ư n quanh, quanh. ba mẹ nó cái này minh vẫn trưởng lão thật là một cái lão ngoan đồng a những này tuy nhiên cũng không phải cái gì tốt nhất b ả o bối nhưng đều là có thể nội nhưng không thể cầu hiến bảo còn có một chút cổ đại đồ đẳng bi văn mảnh vỡ pháp bảo các loại đợi đã thường tước đức đem những này toàn bộ vơ vét đi ra ngoài ra còn có một chút võ học công pháp tuy nhiên không phải cái gì tuyệt thế thần công nhưng đều là kỳ dị quái dị công pháp người bình thường tuyệt đối sẽ không đi tu luyện cái chủng loại kia vũ long tượng nhìn thấy một cái túi vải màu đen cái này tên là càn khôn đại bên trong có một tòa càn khôn chính là những n à y pháp bảo bên trong hy hữu nhất bảo vật một trong vũ long tượng lập tức luyện hóa mang lên trên càn khôn đại đem trước kia trên túi chứa vật vật phẩm toàn bộ chứa vào càn khôn đại nội bộ trong túi càn khôn bộ cực kỳ cực lớn dùng vũ long tượng hiện tại thần thức đều không thể triệt để tìm kiếm trong đó phạm vi ngoài ra vũ long tượng còn coi trọng một lọ trang bị màu vàng máu tươi cái chai huynh đệ quả nhiên tốt ánh mắt đây là một đầu phản tổ thiên long long huyết đồng tình cũng không biết cái này lão yêu cái rốt cuộc là như thế nào lấy được cái này ra đến bên ngoài vậy khẳng định là muốn khiến cho gió tanh mưa máu đông đông nói chuyện và bảo vật thường tức đức tựa như hít thuốc l ắ p đồng dạng phấn khởi vũ long tượng đem c h a i này thiên long long huyết đồng bịa cứng vào trong túi cà n khôn ngoài ra hắn còn nhìn chúng một môn long tộc tuyệt học vô tận thần viêm cái này bộ tuyệt học như là địa long cái kia kim diễm đồng dạng có thể hình thành vô tận hòa diễm tiến hành công kích đã tới t đỉnh phong có thể cùng cái kia từ sắc thần lương bình thường toàn thân hóa thành xương mù tím bất luận cái gì vật lý công kích đều bị xuyên thấu không có chút nào lực sát thương vũ long tượng còn xếp vào mười vạn cân nguyên thạch dựa theo t h ư ờ n g tức đức lợi mà nói nguyên thạch là tứ phương thế giới thông dụng tiền ẩn chứa trong đó đại lượng nguyên khí có thể giúp người để cảnh giới cao mười vạn cân nguyên thạch là khá lớn t à i phú đi ra ngoài hoàn toàn có thể mang theo hai cái hội tử tiêu dao vài năm đương nhiên câu nói sau cùng bị vũ long tượng tự động loại bỏ mất rồi đón lấy vũ long tượng lại chọn lựa một ít bảo dược còn có một chút chân quý chân dược những này thần dược cũng có thể tại hắn thời khắc nguy cơ cứu hắn một mạng hắn đương nhiên hội nhận lấy thoáng cái vũ long tượng c à n khôn đại lập tức thực h ó bắt đầu những vật này toàn bộ bị hắn để vào c à n khôn đại duy chỉ có hắn không có đi cầm một ít thần binh lợi khí bởi vì trong tay hắn thế nhưng mà có một cái điệu long sừng dùng cái tia điệu long sừng luyện chế ra binh khí khẳng định phải so những bảo vật này lợi hại hơn nhiều tốt rồi đồ còn dư lại đối với ta mà nói không có tác dụng gì vũ long tượng vô cùng rộng lượng đem chín phần mười bảo vật đưa cho thường tức đức thường tức đức cảm động đến rơi nước mắt huynh đệ ngươi quả nhiên là người tốt v ề sau đi ra ngoài ngươi liền trên báo ta thường tức đức danh tự nhất định có thể tiêu g a o từ phương những lời này như trước loại bỏ kỳ thật những bảo vật này ra đến bên ngoài tuyệt đối có thể bán ra một trăm vạn cân nguyên thạch nhưng là vũ long tượng một m ự chỉ bảo t ủ l ấ chỉ i một bên một ít tàn phá bi văn mảnh vỡ pháp bảo đồ đằng còn có một chút héo rũ dược liệu thương tước đức dùng sức gật đầu đối với những n à y lão ngoan đồng hắn đều chẳng muốn bỏ vào trong túi chữ vật vũ long tượng dùng cơm khí vừa thu lại đem những ngày lão ngoan đồng để vào trong túi căn khôn vì đêm dài lắm ngộng hắn vẫn là có ý định mau rời khỏi đập phủ đi thôi hai người đầy b u ồ n đầy bát đầy túi thường tước đức cao hứng bừng bừng đi ra đập phủ vừa vừa đi ra khỏi đập phủ hai người bọn họ liền cùng hai nam một nữ gặp mặt một cái trong đó là giao long nhất tộc thiếu chủ lúc này toàn thân hắn khí tức đạt tới một loại đ ỉ n h phong trên đỉnh đầu đại vương phong phẳng phất sau một khắc m u ố n chấn áp xuống phi thường dọn người mà đổi thành bên ngoài một bên thì là một cái phong độ nhẹ nhàng phong thần như ngọc thanh niên tuấn mỹ thanh niên tuấn mỹ một thân áo bào trắng cầm trong tay quả xếp rất có nhò sinh hương vị vẫn còn chính là hắn bên cạnh tuyệt thế mỹ nữ. năm người đều là nhao nhao xứng sở sau một khắc vũ long tượng trước hết nhất phản ứng lại khống chế cơ ư n g khí trong nháy mắt đi tới mê cung một cái đầu đường tiến vào bên trong t h ư ờ n g tước đức theo sát phía sau vẫn còn có người so với chúng ta nhanh chân đến trước cái này có thể lại để cho ta không bỏ xuống được thể diện a thanh niên tuấn mỹ lười biếng nói giao long thiếu chủ cười lạnh nói hử vốn chính là có duyên chi nhân có thể được đến bảo vật hai người kia có thể được đến bảo vật nói do cùng bảo vật hữu duyên đến từ thánh địa thanh niên tuấn mỹ trần mục cười nói cái này không liên quan gì tới ta nhiệm vụ của ta chỉ có một truy hồi sở hữu tất cả bảo vật sau đó c h â có tranh giành quyền lợi bảo vật người một mặc kệ tất cả toàn bộ giết chết giao long thiếu chủ lộ ra giận dỗi trần m ụ ngươi không nên quá p h ậ n rồi bảo vật vốn là đ ứ c người cư hắn các ngươi thái sơ thánh địa cái này mấy trăm năm qua hoành hành năng lượng tứ phương thế giới và i cổ thế lực cũng đã chủ tính tại hủy d i ệ t các ngươi cái kia cái gọi là thánh địa ừ một bầy kiến hôi mà thôi chúng ta còn không để vào mắt một bên tuyệt thế mỹ nữ lanh đạm nói cô gái đẹp này lúc này thay đổi ôn nhu khí tức biến cực kỳ lạnh lùng như là bộc lộ tài năng thần kiếm trần m ụ thản nhiên nói giao long thiếu chủ nghe nói ngươi là nam hoang đợi này thiên tài yêu nghiệt về sau có thời gian ta hội đi một chuyến nam hoang đấy q u y một chương chín thạch địa thiên đồ trùng hiện ma vương t u y ề n hư không hàn g lâm giao long thiếu chủ cười lạnh nói ngươi ý tứ của những lời này là muốn khiêu chiến ta nam hoang một đời tuổi trẻ trần mục không trả lời mà hỏi lại nói là thì như thế nào giao long thiếu chủ thản n h i ê nói n ngươi không khỏi quá coi thường ta nam hoang rồi ta trong nam hoang đỉnh cấp một đời tuổi trẻ chưa ra tay ta chỉ có thể coi là giống như chẳng qua dựa vào đại vương phong mới có một ít uy danh mà thôi ngươi nếu là gặp gỡ hồng huyền vũ trong thời gian ngắn đã muốn tánh mạng của ngươi hồng huyền vũ ta nghe qua người này nghe đồn đã bước vào kim thân bí cảnh là nam hoang một đời tuổi trẻ tối cường giả về sau ta trở về bãi phòng hắn đấy trần mục không cho là đúng hắn hiện tại mặc dù là ngũ tạng bí cảnh nhưng là bước vào kim thân bí cảnh cũng chính là hai năm qua sự tình thiên phú của hắn cường đại dị thường có đầy đủ kỳ nộ g sẽ không sợ hội trì trệ không tiến mà giao long thiếu chủ t h ì là khinh thường trả lời vấn đề này hừ ngươi còn cố ý tưởng nhớ cùng ta ở chỗ này nói chuyện t h ế m ngươi sẽ không sợ những người kia chạy đi giao long thiếu chủ lạnh lùng nói trần mục lười biếng nói không sợ bên ngoài vẫn còn ba vị trưởng lão bọn hắn hiện tại chỉ là cá trong chậu vô luận như thế nào dày vọt đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta vũ long tượng cùng thường tức đức nhanh chóng đi ra mê cung trận pháp nhưng là vũ long tượng lại càng phát giác không ổn những người này không đuổi theo hiển nhiên bên ngoài nhất định sẽ có trở ngại binh hiện tại tất cả mọi người vây ở mê cung trong trận nếu là bọn họ hai người đột nhiên xuất hiện tất nhiên muốn khiến cho bên ngoài mấy tôn đại năng chú ý đến lúc đó đối địch vũ long tượng tuyệt đối không phải bọn này đối thủ của người càng có khả năng bị cướp đoạt bà bối hắn hiện tại trong lòng bay lên một tia vẻ lo lắng không ngại chúng ta không cần đi ra lửa bị miệm Ta tại vừa mới lúc ử a bịp m này đây thương tước đức dẫn đầu vũ long tượng đi tới lửa bịt miệng ở trong chỗ sâu một cái tối như mực cửa động trước mặt cửa động so sánh hẹp chỉ có thể đi vào một người trưởng thành bộ dáng thương tước đức ở phía trước dẫn đường vũ long tượng đi theo cái mông của hắn đằng sau thông đạo dài vô cùng hai người đã đi nửa canh giờ đều không có đi đến cuối cùng như trước tối như mực một mảnh trong động quật bộ không có bất kỳ côn trùng tồn tại phi thường sạch sẽ cũng không có cái gì mùi vị k h á c thường động quật dần dần hướng lên rất hiển nhiên đây là đi thông trên mặt đất thông đạo nhưng là cửa động chiều dài quá dài d à n g d ặ t rồi một lúc lâu sau hai người rốt cục đi ra cửa động xuất hiện tại rừng rậm trung tâm đầu liên bọn hắn cũng không biết động quật vậy mà đi thông chính là rừng rậm trung tâm đầu trung tâm đầu hiếm thấy cực kỳ yên tĩnh không có, có một con thái c ủ hậu duệ ở chỗ này thương tước đức phản phất mệt mỏi đặt nông ngồi dưới đất thờ mạnh mà vũ long tượng tuy nhiên cũng có chút mệt mỏi nhưng coi như tinh thần hắn nhìn chung quanh ch lại chỉ phát hiện một gốc cây cổ thụ bên ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì cổ thụ cái này là trong rừng r ậ m chỗ vũ long tượng đi về hướng cái k i a khoảng chừng cao ngàn trượng lớn cổ thụ che trời trước cổ thụ cực sự cao to căn bản nhìn không ra của nó thời đại cái này cây cối coi như là thông linh vũ long tượng cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc tại cổ thụ phía dưới có một khối màu xanh thạch bia trên thạch bia viết một ít xem không h i ể u văn tự vũ long tượng nhìn thấy thạch bia thân hình chấn động thạch bia này vậy mà cùng trong nhà hắn thạch đ ộ a n i a t h i ê n đồ thậm chí có không hiệu tương tự không hoặc là nói giống như lúc tương tự. Tại sao có thể như vậy? thạch bia thiên đồ lại vẫn tồn tại thạch bia này thiên đồ cũng không phải ta biết rõ thạch bia thiên đồ cùng ta chỗ đã thấy bia đá kia thiên đồ hoàn toàn bất đồng vũ long tượng trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ hắn nhìn thoáng qua thạch bia thiên đồ kỳ dị phát hiện mình không hiểu thấu đem chọn thạch bia thiên đồ toàn bộ ghi t ạ c trong óc ở trong chỗ sâu như thế nào sẽ như thế đây là cái khác thời không địa cầu trong tồn tại thạch bia thiên đồ cái này thế giới thần bí bên trong cũng giống vậy tồn tại thạch bia thiên đồ vũ long tượng trong nội tâm âm thầm phỏng đoán thạch bia thiên đồ bí mật thạch bia thiên đồ cho tới nay đều là vũ long tượng sâu trong đáy lòng sâu nhất b Coi n vũ long tượng trong nội tâm âm thầm suy nghĩ hắn cũng không hề phát hiện tay phải hắn trên cổ tay này chỗ kỳ dị chẳng hạn lúc này tản ra nhàn nhạt thảo quang phản thất cùng bia đá kia thiên đồ có liên hệ nào đó đồng rạng thương tước đức chú ý tới vũ long tượng khác thường đi đến bên cạnh của hắn cũng nhìn thấy kỳ dị thạch bia thiên đồ thương tước đức giật mình nói đây là hồng hoang văn tự không nghĩ tới thật sự có loại này văn tự ghi lại vũ long tượng càng thêm giật mình nói ngươi có thể xem hiểu những này văn tự t h ư ờ n g tước đức lắc đầu nói không biết nhưng là ta biết những này văn tự là hồng hoang văn tự là thời kỳ hồng hoang truyền lưu văn tự một ít sống kéo dài tuế nguyệt lão nhân nói không chừng có thể xem h i ể u chỉ tự nói nhưng là mong muốn triệt để giải thích trang này chỉ sợ thiên hạ tìm không ra một người dù sao tuế nguyệt quá đã lâu rồi đã trải qua mấy lần đại k i ế p nạn còn sống sót cũng g ả i rác không có mấy mà những cái kia theo hồng hoang cổ tồn sống đến bây giờ chính là cái kia không phải tại cấm trong vùng ở lại đó đều khó có khả năng đi ra cấm khu vũ long tượng thần sắc lập tức cô đơn x u ố n g dưới hắn mặc dù không có báo để nhìn qua nhưng là có nghe hay không người có thể giải thích thạch bia thiên đồ hắn vẫn cảm thấy phi thường thất vọng có điều hắn vẫn phải là đến có lợi tình báo thạch bia này thiên đồ là thời kỳ hồng hoang lưu truyền tới nay hoặc là rất có thể là hồng hoang thời đại văn minh lúc trước liền lưu truyền tới nay thạch bia thiên đồ bất kể như thế nào hắn đã biết một cái tin tức vô cùng trọng yếu vũ long tượng lại nhìn chung quanh thạch bia thiên đồ thẳng đến hắn cảm thấy triệt để nhớ ký thạch bia này thiên đồ sau lúc này mới đình chỉ lại loại này thạch bia ta bề ngoài giống như nghe nói qua một loại nghe đồn. là hồng hoang văn minh hoặc là càng đã lâu trước liền hàng lâm tại thiên địa thạch đ ị a nghe đồn có trí đạo mỗi một đạo đều là đối với ứng một cái bí cảnh vô thượng tu luyện đồ một khi tu luyện loại này thạch đ ị a thiên đồ vô cùng có khả năng vấn đỉnh trong truyền thuyết vô thượng cảnh giới t h ư ờ n g tước đức không xác định lên tiếng vũ long tượng lại là cả kinh tại tứ phương thế giới vẫn còn có như vậy nghe đồn tồn tại cuối cùng hắn hay vẫn là đem thạch đ ị a thiên đồ sự t ì n h g ắ t qua một h ố i hiện tại quan trọng thời điểm như thế nào chạy ra thang thiên hai người tại trong rừng rậm chỗ tìm thời gian rất lâu đến cuối cùng đều không có phát hiện có thể chạy ra rừng rậm đội thuyền làm sao bây giờ? bọn hắn phát hiện động quật đây chính là vấn đề thời gian chúng ta phải nhanh thoát đi cái này hòn đảo mới được hiện tại thường tức đức cùng vũ long tượng quả thực là cùng trên một con thuyền nhất vinh câu vinh nhất t ồ n câu t ồ n vũ long tượng có chút chầm tư đông nhiên hắn đã nghe được một tiếng cực lớn c ạ n lệ ngần h n đầu ở tại bọn hắn trên không vậy mà xuất hiện một chiếc khoảng chừng trăm trượng dài rộng tàn phá thuyền lớn chạy chậm rãi tại trong đây thật tốt quá không nghĩ tới vậy mà sẽ có chiếc thuyền lớn này tồn tại thật sự là trời cũng giúp ta vũ long tượng ánh mắt sáng ngời mà một bên thường tức đức lại sắc mặt trắng bệnh đó là ma vương thuyền là bị nguyền rụa thuyền một khi đạp vào cái k i a thuyền chính là mười phần cựu tử rất khó còn sống sót trong đó có rất rất nhiều ma tòa quán linh hội thôn vệ chúng ta đấy thương tước đức sắc mặt càng ngày càng trắng hiện nhiên đối với cái này trước cực lớn ma vương thuyền trong lòng còn có sợ hãi thương tước đức run dậy mà nói ngươi không biết cái này ma vương thuyền tồn tại thời gian cực kỳ đã lâu đã vượt qua thời kỳ thái cổ rất có thể là thời đại hồng hoang cũng đã tồn tại đã từng là một cái thế ma vương luyện chế thần thuyền về sau vị này cái thế ma vương bị một ít tu sĩ liên hợp tại chính mình t o à này thần trên thuyền giết chết ma vương này trước khi chết biến ảo tám mươi bốn ba hồn ký túc trên thuyền năm đó đồ sát hắn những tu sĩ kia đều bị những cái kia oan hồn cắn n u ố t sạch cái này chức không rõ chi thuyền bình thường tại đông châu phụ cận chạy một ít người không biết một khi đi lên như vậy chỉ có bị oan hồn thôn p h ệ vận mệnh đừng không có pháp t h u ậ t khác vũ long tượng cũng bị thường tức đức nói tê cả ra đầu không nghĩ tới chiếc thuyền lớn này vẫn còn như vậy lai lịch nghe đồn nó tại nhân giới thiên giới minh giới trong tam giới du đãng một ít tuyệt đại cường giả mong muốn thu phục lại cuối cùng trở thành ma vương thuyền một cái đằng trước oan hồn một ít tại cấm khu thái cổ nhân vật cũng từng xuất thế mong muốn chấn áp con này không rõ chi thuyền cuối cùng đều nhao nhao thu tay lại đối với chiếc thuyền này đều phi thường k i ê m kỵ chẳng lẽ liền không có biện pháp có thể ở bên trong còn sống sót vũ long tượng không muốn b u n g tha cho như vậy cơ hội tuyệt hảo nếu như không thể cưới cái này trước ma vương thuyền bọn hắn chỉ sợ tám chín phần mười hội bị bắt chặt giết chết thương tước đức hít sâu một hơi cực lực để cho mình bình tĩnh chỉ có một biện pháp chính là có một kiện có thể miễn dịch van hồn thần vật hộ thân nhưng là loại này thần vật toàn bộ trong thiên địa cũng là như vậy vài món mà thôi bên trong van hồn quá cường đại vũ long tượng trầm giọng nói ra thương tước đức lại dao động thú mất định cái loại này thần vật trong thiên địa cũng lặn như vậy vài món mà thôi vũ long tượng trầm giọng quát chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này ngồi chờ chết chúng ta một khi bị bắt lấy bảo vật bị vơ vét là nhảy đích nói không chừng những cái kia phong tử thiên nhiên muốn giết chết chúng ta hiện tại chúng ta chỉ có biện pháp này ngược lại dù sao đều là chết vừa mới nói xong thương tước đức liền tiến nhập thống khổ suy nghĩ bên trong hắn không ngừng dây rủa cuối cùng nhắc tới dũng khí đứng dậy nói ra được bà nội nó lao tử hay theo n g ư ờ i điên của một bà vũ long tượng trọng trọng gật đầu sau một khắc hai người khống chế cơ ư n g khí phóng lên trời nhanh chóng bay về phía cái kia ma vương thuyền tại hai người xông vào ma vương thuyền đồng thời trong động vật hiện ra bảy tám cái thân ảnh rõ ràng là thái sơ thánh địa năm người cùng thái tận yêu chủ tử vi biện minh mọi người thiên đó là ma vương thuyền cái kia hai tên gia hỏa tiến vào ma vương thuyền thái tận yêu chủ lên tiếng kinh hô tất cả mọi người thấy được trên thiên cái kia uy vũ cực lớn thần thuyền c h â n mục thở dài nói bọn hắn xong đời tiến vào ma vương thuyền chỉ còn đ ứ n g chết đáng tiếc chính là minh vẫn trưởng lão bảo vật không thể đòi lại đệ bắt trưởng lão lại nói được rồi cái này ma vương thuyền thật sự thật là quỳ dị ngay cả ta thánh địa thánh vương cũng không muốn tiến vào bên trong cái kia hai tên g i á hỏa hiện tại tám phần bị một ít t oan hồn thôn v h ệ đây nhưng mà lúc này ma vương trong thuyền chính như vũ long tượng suy nghĩ tay phải hắn trên cổ tay chàng hạt rốt cục đã phát động ra kỳ hiệu q một chương mười đại hoàng thánh thể chàng hạt trông rất sống động tán phát ra trận trận hào quang đem vũ long tượng t r ù n g quanh ba trượng toàn bộ vân quanh thương tước đức nhắm chặt hai mắt chẳng h ạ t lực lượng cũng tương tự bao phủ hắn tốt rồi mở mắt ra đi vũ long tượng lên tiếng thương tước đức cái này mới chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy mình bị hào quang vờn quanh vốn là khiếp sợ sau đó nhìn về phía vũ long tượng cái kia xuyến chẳng hạn lợi hại có thể ngăn cách ma vương trên thuyền đoạn khí chỉ sợ cấm khu cái kia chút ít lao yêu quái đều muốn ngấp nghẽ bà bối thương tước đức lên tiếng kinh hô vũ long tượng thần sắc thì tương đối bình thường rất nhiều ngươi yên tâm hôm nay ta và ngươi cũng coi như đã trải qua một lần sinh tử con người của ta tuy nhiên rất xấu nhưng là còn không xảy ra bán bằng hữu chỉ cần về sau có bảo bối gì chia cho ta phân nửa là được t h ư ờ n g tước đức đánh cái ha ha sống sót sau hai nạn hắn phi thường vui vẻ vũ long tượng nhạt cười một tiếng sau đó nhìn c h u n g quanh liếc toàn bộ ma vương thuyền ma vương trên thuyền tím sương mù màu đen bao quanh những n à y tím sương mù màu đen hình thành nguyên một đám đầu lâu chỉ nhìn liền rất làm người ta sợ hãi lại để cho người tê cả ra đầu ma vương thuyền thật lớn có thể dung nạp mấy vạn người đều không là vấn đề trăm trượng lớn lên cực lớn cờ xí phiêu đãng tại trong mây mù cờ xí lên treo một cái cực lớn màu trắng đầu lâu chẳng qua đầu lâu mắt trái có một đạo tử sắc ánh sáng âm u đi có cái này xuyến t r à n g hạt chúng ta không cần sợ h ã i ma vương trên thuyền bằng khí có thể hành động tự nhiên để cho chúng ta tìm kiếm t h á n g một phát cái này mà vương thuyền bí ẩn vũ long tượng xem là tại bong thuyền đi đi lại lại rất rất nhiều màu trắng thi cốt bảy ở bong thuyền hình thành từng toàn núi nhỏ thật đúng có một tên i núi thây hương vị tím sương mù màu đen hình thành nguyên một đám đầu lâu đối với hai người dữ tận mà cười cười thương tước đức lại càng hoảng sợ hai chân mềm nhung thiếu một ít sụi lơ trên mặt đất vũ long tượng thì tương đối tốt lên rất nhiều màu trắng cẩn lệnh vũ long tượng thấy được một khối có một người lớn nhỏ cực lớn cẩn lệnh cẩn lệnh toàn thân màu trắng vừa mới bọn hắn châu nghe được cẩn lệnh chính là cái số này xửng phát ra ra thanh â m t u mụn b ò h ò tiếng b ò giống năm cực lớn cẩn lệnh lần nữa thổi lên vô chủ cẩn lệnh tại chính mình tiếng vang đối với hai người làm ộ t cái cực lớn thị giác trung kích mà nó cái chỗ này quá làm người ta sợ hãi rồi chỉ hy vọng nhanh lên có thể trở lại từ phương bên trong thế giới ta một khắc đều không muốn ngốc ở cái địa phương này rồi thương tước đức hít sâu một hơi bong thuyền trừ đi một tí núi thây cùng cái tiêm màu trắng kèn lệnh bên ngoài cũng không có gì kỳ dị địa phương h á n tiến vào trong khoang thuyền bộ toàn bộ buồng nhỏ trên tàu phi thường to lớn bên trong có mấy trăm gian phòng trong khoang thuyền bộ trong phòng tre kín một ít hoạn vẽ những này hoạ vẽ hoặc là một đầu ma thần hoặc là một ít đầu lâu không có một bức bình thường hoạn vẽ đông nhiên vũ long tượng dừng lại thân hình thương tước đức cũng vô ý thức dừng lại vũ long tượng trừng trừng c h ầ m c h ầ m vào đen kịp phía trước mạnh liệt xoay người chạy ra khỏi buồng nhỏ trên tàu làm sao vậy thương tước đức theo sau lưng tinh hãi vũ long tượng giọt mồ hôi nhỏ r ầ m rạp không thể tại xâm nhập rồi xuyên trong khoang thuyền bộ có một con đáng sợ quái vật vừa mới ta muốn đi vào nội bộ thời điểm đầu kia quái vật đối với ta phóng ra sát ý ta nếu là không có thoát được nhanh chỉ sợ hai người chúng ta tựa như những cái kia thi cốt đồng dạng biến thành đầu kia quái vật món ăn trong mâm thương tước đức nhớ tới cái kia từng tòa núi nhỏ thân hình run lên đã rời xa thuyền kia khoang thuyền chỉ cần chúng ta không đi t r e o chọc cái này quái vật hẳn không có vấn đề chúng ta ngay tại bong thuyền qua đêm đi thương tước đức như là tiểu gật đầu như gà mộ h ó c không ngờ tại tiến vào cái kia trong khoang thuyền vũ long tượng cùng hai người cuối cùng không có có thể tìm kiếm đến ma vương thuyền bí mật loại trừ vô chủ kèn lệnh bên ngoài bọn hắn chưa từng thấy gì cả ma vương thuyền phi hành tại vạn trượng trên không trung tốc độ phi thường chậm chạp chạy tại bao la bát ngát biển cả nó là hướng về đông châu đi đấy theo này tòa không người vòng xoay đến đông châu có trăm vạn dặm chi điểm dùng ma vương thuyền tốc độ tối thiểu muốn m ộ ư ơ i ngày mới có thể tới đạt nếu như là thái sơ thánh địa bảo đội thuyền sợ một hai ngày liền có thể đến tới nhưng là bao la bát ngát trong biển rộng có rất rất nhiều kỳ dị vùng biển trong đó vùng biển sẽ sử dụng người mất phương hướng phương hướng càng có một ít khủng bố thái cổ hải vương thú qua lại cho nên thái sơ thánh địa đến thời điểm hao tốn gần thời gian nửa tháng mới vừa tới mà ma, ma vương thuyền phi thường khủng bố một ít hải vương thú gặp được đều lo đối với ma vương thuyền không ngừng g i ậ t đầu phản phất phi thường e ngại cái này trước ma vương thuyền vũ long tượng cùng thường tức đức an vị tại bóng thuyền có chàng hạt vởn quanh bọn hắn không cần sợ h ạ i những n à y hoàn khí hội tiến vào trong cơ thể thường tức đức mở ra túi chữ vật tươi cười quyến rũ nhìn xem thu hoạch lần này h a túi chữ vật lớn vô cùng so về c à n k h ô n đại chỉ lớn không nhỏ đủ loại cổ quái kỳ lạ bảo vật theo trong túi chữ vật bay ra mà vũ long tượng thì là khoanh c h â n cố định bắt đầu tu luyện hắn vô cản không đại từ bên trong lấy ra một lọ long huyết đồng tinh đây là thiên long long huyết đồng tinh là triệt để phản tổ thiên long long huyết đồng tinh trong đó không có bất kỳ s á c ý vũ long tượng một ngụm đem long huyết đồng tinh đổ vào trong miệng thuần khiết nguyên khí bốn phương thông suốt tiến vào trong cơ thể bắt đầu rèn luyện đột phá vũ long tượng ngửa mặt lên trời thất dài hắn giờ phút này rốt cục đột phá cơ khí cảnh bước vào tinh thần cảnh năng lượng bàng bạc tập trung ở một chỗ tiến vào vũ long tượng lòng bàn tay một chỗ khiếu trong huyện vũ long tượng nội thị có thể phát hiện trong lòng bàn tay có một đạo sáng trói tinh thần màu vàng thương tước đức cũng cảm nhận được vũ long tượng đột phá người đột phá đặt tới tinh thần cảnh ồ không đúng tại sao có thể như vậy thương tước đức nhìn quét vũ long tượng lại tấp tắc k ê u kỳ lạ vũ long tượng nghi ngờ nói làm sao vậy thương tước đức thần sắc càng lúc càng ngưng trọng ngươi phục dụng phản tổ thiên long long huyết đồng tinh lại chỉ đả thông lòng bàn tay một khỏa tinh thần tinh thần cảnh tổng cộng muốn đả thông một trăm linh tám tinh thần mới có thể đột phá tu sĩ bình thường phục dụng một lọ phản tổ long huyết đồng tinh chỉ sợ trực tiếp tấn chức ngũ tạm bí cảnh rồi ngươi bây giờ lại chỉ đạ thông lòng bàn tay một chỗ khiếu huyệt ngươi là hồng hoang hung thú hậu duệ sao vũ long tượng cũng phi thường nghĩ hoặc sở hữu tất cả nguyên khí rót vào nơi lòng bàn tay t h ư ờ n g tước đức lấy ra năm nghìn cân nguyên thạch ném cho vũ long tượng vũ long tượng tiếp nhận đem nguyên thạch bên trong thổ nạp nguyên thạch bên trong nguyên khí một lát sau liền đem nguyên thạch bên trong nguyên khí thổ nạp sạch sẽ nguyên thạch biến thành bình thường thạch đầu mà vũ long tượng chỉ cảm thấy nguyên khí rót vào cánh tay một cái khiếu huyệt tản mát ra kim quang nhàn nhạt nhưng lại xa xa không có lòng bàn tay như vậy sáng trói hơn nữa sau một khắc cái kia kim quang nhàn nhạt triệt để ta vừa mới còn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút bây giờ suy nghĩ một chút không sai ngươi nhất định là đại h o a n g thánh thể t h ư ờ n g tước đức thiếu chút nữa giơ chân như nhìn xem quái vật nhìn xem vũ long tượng vũ long tượng cả kinh lập tức hỏi thăm đại h o a n g thánh thể là phi thường cường đại thánh thể đã vượt qua những thứ khác thân thể thánh thể nhưng là đại h o a n g thân thể lại xưng là phế thể bởi vì rất khó thăng cấp mỗi một tầng bí cảnh đại h o a n g thánh thể đều có một lần bình cảnh từ xưa đến nay có, có rất nhiều đại hoàng thánh thể xuất thế cơ hồ đều là bị ngăn tại tinh thần cảnh bởi vì bọn hắn cần có tài nguyên quá mức khổng、lồ. một ít tộc đàn đế quốc thánh địa đều không thể chịu được xuống ta đoán sơ qua ngươi muốn đột phá tinh thần cảnh mấy chục triệu cân nguyên thạch là khẳng định đấy còn muốn chiếm được cùng loại long huyết đồng tinh như vậy của quý chật chật ta vậy mà nhận thức một cái đại hoang thánh thể thường tức đức lắc đầu cảm thán vũ long tượng thế mới biết chính mình là dạng gì thể chất ở địa cầu thời điểm hắn cũng không biết mình là cái gì thánh thể bởi vì địa cầu tài nguyên huyết yếu không có gì tinh khí nguyên khí tồn tại rất khó thăng cấp hắn thật vất vả nửa chân đạp đến vào tinh thần cảnh mà tới được cái này một vùng không thời gian trong thiên địa tràn đầy tinh khí nguyên khí nhanh chóng lại để cho hắn khôi phục đình phong nhưng là bước vào tinh thần cảnh về sau chờ đợi hắn dĩ nhiên là như vậy gian khổ khảo nghiệm hắn hiện tại mỗi ngày thổ nạp không có nguyên thạch một ngày chỉ có thể thổ nạp mấy trăm cân nhiều thì mấy ngàn cân nguyên thạch như vậy tính toán cơ hồ muốn ba năm năm mới có thể bước vào tinh thần cảnh hơn nữa còn phải tìm như máu long đồng tinh như vậy của quý nhưng là loại này của quý có thể n g ộ nhưng không thể cầu hắn cũng không thể đi long tộc chi điệu tìm một ít sắc phản tổ đại long giết chết rút ra long huyết đồng tinh đi cứ như vậy liên tiếp vài ngày vũ long t ư ợ n g thiên thiên thổ nạp trong thiên địa nguyên khí rót vào trong cơ thể đã qua ba ngày sau hắn cánh tay lên khiếu h u y ệ t đà thông trong cơ thể xuất hiện viên thứ hai tinh thần màu và nóng thực lực của hắn đã có bay vọt về chất cánh tay phải có ba mươi cân lực đạo hắn hiện tại hoàn toàn có thể tay không xé rách một ít lớn thú một chảo c ư ơ n g khí như cùng một cái đầu roi dài đánh ra có thể cho một ít tảng đá cứng rắn đánh ra lỗi thủng trình độ một bên thường tức đức tựa như nhìn xem một đầu thái cổ h u n g thú đồng dạng đại hoang thân thể quả nhiên cương hãn chẳng qua đả thông hai nơi khiếu hẹp mặt h ô i đây cũng quá ngư bất rồi thường tức đức vẻ mặt x u n g bái vũ long tượng thi triển kim diễm toàn bộ tay phải cánh tay ngọn lửa màu vàng k Hòa d i ễ vũ long tượng thôn vệ địa long cùng thiên long long huyết đồng tình trong cơ thể thai ngén một đầu thái cổ mạnh thú hơn nữa đã nhận được long tộc tuyển học bộ phận truyền thừa mà cái này bộ vô tận thần viêm nhưng lại nguyên vẹn truyền thừa cũng không biết cái kêu minh vẫn trưởng lão lạt như thế nào đạt được cái này bộ tận công đấy trên đường đi hai người nói chuyện phi thường ít hỏi t h ư ờ n g tước đức chính là một cái rỗi danh không xuống chủ nhìn trái nhìn phải không chịu ngồi yên cuối cùng không có biện pháp vũ long tượng đem một bộ chính mình trong túi chữ vật chứa được một ít trưởng thành tạm chất ném cho t h ư ờ n g tước đức t h ư ờ n g tước đức như nhặt được thiên thư đối với vũ long tượng quả thực là vẻ mặt cung bái nhìn thấy trong đó tuyệt thế mỹ nữ làm điệu làm bộ coi như người trời lúc ấy như là bị bổ thiên lôi n gây ra như p h n g tại chỗ mà vũ long tượng chẳng muốn đi quản vùi đầu khổ tu tại đến đông châu biên giới cũng chính là ma vương trên thuyền ngày thứ m ư ơ i thời điểm vũ long tượng không chế lấy cơ khí phí hành một bên thường tức đức trong mắt thơ máu rầm rạp mạnh liệt thở phì phò nhìn lên trời sách nhìn thấy vũ long tượng bay lên mắng to một tiếng sông tới không có chàng hạt thủ hộ hắn chỉ sợ trong nháy mắt bị cắn nuốt liền xương cốt đều không thừa dưới vũ long tượng phi hành cánh tay phải của hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu và nóng g lần này hỏa diễm so về lúc trước có chỗ bất đồng kim diễm so về lúc trước càng thêm sáng chói như là vàng dòng đồng dạng hắm n đ ấ ra một q u y ề n ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành hỏa trụ p h ư n ra thẳng tắp bay ra vài trục trượng đụng vào không khí lên không khí bởi vì kim diễm đập đến ông, ông trực hưởng thương tước đức nhìn một màn này nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói vừa bước vào ngũ t ạ n g bí cảnh người cũng không gì hơn cái này đi q u y một chương mười một một đám người điên đã tiến vào đông châu thế giới thương tước đức đứng ở thuyền vừa nhìn lấy giới không trung bao la mở mịn đại điệp đông châu thế giới cực sự rộng lớn không có ai biết to lớn mà đến cùng lớn đến bao nhiêu vũ long tượng đoán sơ qua ít nhất phải so địa cầu toàn bộ cộng lại cũng phải lớn hơn phía trước là một cái tiểu thành thị tên là đại n h ã c thành là đông châu một cái tiểu tộc quần đạm tầm tộc lãnh đ i ệ toàn bộ thành đại khái là, là phương viên trăm dặm tả hữu cực kỳ nhỏ bé đi thôi chúng ta xuống dưới tại từ nơi đó truyền tống đài truyền tống đến lật đô thương tước đức nói xong thả người nhảy lên không chế lấy c ư ơ n g khí bay lượn không trung vũ long tượng đi theo cũng nhảy xuống tại cuối cùng thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ma vương thuyền hai người trực tiếp hàng lâm tại đại nhạn nội thành dựa theo thưởng t ư ớ c đức mà nói bọn hắn như vậy tu sĩ hàng lâm tại loại này thành nhỏ căn bản không có người trở về quản coi như là đạp tầm tộc tộc trưởng đều chẳng quan tâm toàn bộ đại nhạn thành tu sĩ cũng không quá đáng mấy chục người mà thôi đại nhạn thành mặc dù là một cái tiểu thành thị nhưng lại cũng phồn vinh có rất rất nhiều cửa hàng tồn tại càng có một cái nho nhọ bộ thú trưởng nhưng là hai người không có dừng lại lâu đi thẳng tới truyền thống trước sân khấu giao phó m ộ ư ơ i cân nguyên thạch truyền thống bên ngoài ngàn tỷ g i ả m lạt đô lạt đô cũng không phải đại nhạn thành nhỏ như vậy thành thị thời đại thái cổ đã từng là một cái vô thượng thần quốc thần đô vạn thế nhân dân cử thế đề u bái về sau cái này thần quốc cũng không biết là cả nước phi thăng hay bị hủy diệt trong vòng một ngày tất cả mọi người dân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại cực lớn thần thành toàn bộ thần thành khoảng chừng phạm vi m t m ư ờ i vạn dặm ở lại nhân khẩu có chừng m ư ơ i tỷ tà hữu đại bộ phận đều là tu sĩ đông châu loại trừ thiên địa m ư ơ i thành bên ngoài chính là có tam đại thần đô lạc đô linh đô tiến đô đều là thời đại thái cổ thần quốc di trị hai người hàng lâm lạc đô truyền tống đài truyền tống đài thiết chí ở trên không phóng tầm mắt nhìn một mảnh phồn vinh vô biên thành thị hiện ra ở vũ long tượng trước mắt đối với vũ long tượng đây là cực lớn thị giác trùng kích tại quá khứ địa cầu hắn cũng không có thấy qua như thế phồn vinh thành thị cả tòa thành thị bởi vì quá quá to lớn loại trừ người bình thường dân bên ngoài tất cả mọi người là khống chế cơ ư n g khí phi hành khổng l ỗ như vậy thần đ â người bình thường dân coi như là đi cả cuộc đời trước đều chưa chắc có thể đi đến trên đường phố ngựa xe như nước rất nhiều người ăn mặc đẹp đẽ quý giá cầm phục đi ở trên đường phố có rất rất nhiều hùng vĩ phủ đệ kiến tạo tại thần đô tất cả cái địa phương những n à y phủ đệ đều là người đến sau bọn họ kiến trúc trước kia thần quốc đều không có hùng vĩ như vậy phủ đệ tại lạc đô ở trung tâm có một cái cao trăm trượng lớn tháp hùng đứng thẳng nghe nói là năm đó thần quốc thần vương chỗ ở được gọi là thần linh tháp ngươi bây giờ có tính toán gì không bay lượn ở trên không thường tức đức hỏi t h ă m vũ long tượng suy tư một chút nói ta hiện tại nghĩ nhiều kiếm lấy một ít nguyên thạch sớm biết như vậy liền không đem nhiều như vậy bảo vật cho ngươi rồi bán đi chỉ sợ có trăm vạn nguyên thạch tuy nhiên nói như vậy vũ long tượng không có lộ ra vẻ áo não t h ư ờ n g tước đức cười đính nói cho liền cho lại nói hai ta cái kia quan hệ còn nói cái gì nguyên thạch không nguyên thạch đấy như vậy tại lạc đô ta có mấy cái bạn tốt đều là làm một ít trộm mộ hoạt động g i a hỏa của cải ngược lại là phong phú có điều đều là nhạn qua không nổ lông m ó c hàng bọn hắn có mấy cái phương pháp lấy tới một ít nguyên thạch còn long huyết đồng tinh như vậy của quý còn muốn dựa vào chính người đi tranh thủ vũ long tượng nhẹ gật đầu thương tước đức tại lạc đô ở thời gian rất lâu đối với lạc đô phi thường tin tưởng phi hành trên không trung hắn liền vì là vũ long tượng giới thiệu từng cái kiến trúc l à đô đệ nhất bộ t h ủ trưởng bọn hắn thường xuyên xâm nhập một ít núi hoang săn bắt lớn thú nghe nói nội bộ cũng có thật nhiều thái cổ hậu duệ thậm chí có chân chính phản tổ thái cổ hùng thú tồn tại cái kia là vạn bảo phường chỉ cần có tiền ngươi có thể mua được đủ loại của quý coi như là một vô thượng tiên bảo chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch đều có thể lấy cho ngươi đó là đồ thạch địa phương có thể cắt ra một ít bảo vật những tảng đá kia đều là theo cấm khu hoặc là bất diện sơn như vậy thánh địa vận đến thái cổ thần thạch nói không chừng có thể khai ra cái gì thần vật đi ra. tục chuyên mấy năm trước có người khai ra một cây chưa thành hình thân dược lúc ấy toàn bộ lạc đô có thể là gió tanh m ư a máu một ít thoát khỏi bí cảnh đại năng đều đến rồi cùng nhau đi tới vũ long tượng đã biết lạc đô từng cái sự vật và tên gọi tổng thể mà nói lạc đô thì là không có không có khả năng chỉ có không thể tưởng được thương tước đức mang theo vũ long tượng đi vào một cái xa hoa quán rượu quán rượu đứng trước mặt lấy một ít dáng điệu không t ệ nữ tử mặc dù không thể nói làm điệu làm bộ nhưng là hoàn toàn chính xác có một vài khách nhân là hướng về phía những cô gái này đến đấy mà thương tước đức thì là xem xét không có động thù động cước điển hình cố tình nhát gan ra hỏa loại người này nếu ở địa cầu đi mở phòng tìm phục vụ nhất định là được hai người tìm một chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống có tập tâm không có t ạ p đàm tiền độ ạ vũ long tượng cười mắng t h ư ờ n g tước đức khô cứng lấy miệng nói một ít tiểu g i a hỏa trắng trường ta liền lựa thích hỉ huynh đệ ngươi cái kia trong quyển sách nhỏ như vậy các cô nương chật chật ra sức ca ta tại lạc đô thời gian dài như vậy đều không có nhìn thấy như vậy hăng hái tiểu cô nương có thời gian dẫn ta đi xem một chút vũ long tượng suy tư thoáng một phát thần bí cười nói về sau nếu có cơ hội liền dẫn ngươi đi một chuyến hắn tin tưởng hắn về sau có thể trở về địa cầu bên trong nhìn một cái t h ư ờ n g tước đức thoáng cái chọn mười tám đạo đồ ăn thuận tiện thường một cái dáng điệu không tệ tiểu cô nương một cân nguyên thạch tiểu cô nương k i a đối với thường tước đức một hồi v ứ t bị nhãn lại để cho thường tước đức vẻ mặt yêu việt vũ long tượng thì là quay đầu qua không có ý định cùng thằng này nói chuyện rất nhanh đồ ăn lên một lượt đủ sắc hương vị đều đủ coi như là dừng lại một trầu món ngon t h ư ờ n g tước đức ăn như hổ đói như là quỷ chết đói đầu thai mà vũ long tượng ngai kỹ nuốt chậm chậm dạy nhấm nháp ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua phát hiện tại đây tám chín phần mười người đều là tu sĩ chẳng qua đều là tiên thiên bí cảnh liên ngũ tạng bí cảnh người đều rất ít vũ long tượng sức quan sát rất mạnh bước vào tinh thần bí cảnh sau hắn cũng có thể cảm giác được ngũ tạng bí cảnh khí tức tuy nhiên không có những cái kia có được thiên nhãn thông đại thần thông giả như vậy lợi hại nhưng là kém một bí cảnh lớn hắn vẫn có thể nhìn ra được thường tức đức một cái trọn vẹn cao hai mét khôi ngô hán tử chậm dại đã đi tới tại phía sau của hắn vẫn còn hai người một cái là nhìn như hơn hai mươi tuổi phong độ nhẹ nhàng tiêu sái thư sinh một cái khác là bình thường nữ tử tướng mạo bình thường dáng người cũng bình thường không có gì thần kỳ địa phương t h ư ờ n g tước đức nhìn thấy khôi ngô hán tử cười nói cậu đ à n khôi ngô hán tử sắc mặt tối s â m lại một cái tắt đánh vào t h ư ờ n g t ư ớ c đức trên đầu con mẹ nó nói mấy lần rồi lao t ử gọi cậu đ à n không gọi cậu đ à n n g ư ơ i cái thiếu đạo đức đồ chơi ngược lại đều một cái y tứ đi con em ngươi một cái y tứ cái kia phong độ nhẹ nhàng bạch di thư sinh vẻ nho nhã mà nói chó chê mèo lắm lông mà thôi t h ư ờ n g tước đức cùng khôi ngô hán tử đồng thời đối với cái kia bạch di thư sinh ô lan con em ngươi mộ dung bản tử chết bẩm bạch d thư sinh lập tức mặt đỏ tới mang h a i đi con em ngươi nấy mấy năm trước sự tỉnh lúc này t khôi ngô hán tử mới lên tiếng Ồ, vị này chính là mới mặt lạ hoắt gà thiếu đạo đức vị huynh đệ kia là ai vậy thương tước đức cười ha ha nói đây là ta hảo huynh đệ thế nhưng mà cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử đấy lần này nhận thức đấy gọi vũ long tượng thế nào đùi đi vũ đi khôi ngô hắn tử vẻ mặt hâm mộ cao đoan phong cách tây cao cấp bạch y thư sinh cũng cười nói long tượng long tượng long tượng s u t h ế quả nhiên b ạ khí tướng m ạ o bình thường nữ tử không nói gì chỉ là cái miệng nhỏ uống nước trà chẳng quan tâm t h ư ờ n g tước đức vì là vũ long tượng giới thiệu nói thằng này là lý cầu đàn a không lý cầu đ à n da da của hắn cho hắn dạy danh tự hy vọng hắn cẩn thận tỉ mỉ vẫn còn chính là hắn da da ưa thích luyện đ à n liền cho hắn nổi lên cái đan chữ bình thường gọi hắn cầu đàn là được đi con em người đấy lý cầu đan một cái tắt vỗ vào thường tức đức trên đầu thương tước đức cũng không nóng giận cười ha hả nói vị này chính là mộ dung thanh hồ gọi hắn mộ dung bàn tử chết bầm là được đừng nhìn hắn hiện tại cái dạng này trước kia hay vẫn là ba bốn trăm cân đại bàn tử mộ dung thanh hồ cười đối với vũ long tượng gật đầu vị này chính là thương tình cũng là bạn tốt của chúng ta hứng thú bình thường thôi tính cách cũng không sai chính là thị rất thích nữ ngày hôm qua lại cùng nhà ai ngàn cân tại trên mặt giường lớn chở mình rồi hả thương tước đức t r e o g ẹ o nói thương tình vẻ mặt bình tĩnh uống một mụm trà nói vương phủ tiểu thiên kim dáng điệu không tệ chính là bờ mông quá nhỏ một chút những người khác đổ cũng may đã thành thói quen thương tình không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một bên vũ long tượng như gặp x é t đánh coi như người trời nhìn về phía thương tình càng là n gây ra như phóng con mẹ nó phụ nữ a hẳn là tăng nữ đồng tính đều là chân tình a vũ long tượng thổn thức cảm thán không thôi ba người này cơ hồ không có một người bình thường lần này có không có thu hoạch gì lý c ẩ u đan dò hỏi thương tước đức cười thần bí lần này thu hoạch đương nhiên khá lớn lần này xuất thế dĩ nhiên là cái kia thái sơ thánh địa minh vẫn trưởng lão đậu phủ thực con mẹ nó ra xứ ca ta lấy được chín phần mười bảo vật hắn lấy được một thành hh ắ c ắ c những bảo vật này bán đi như thế nào cũng phải trăm vạn nguyên thạch vốn là hắn chín ta một đấy về sau hắn liền nói những này đều không cần đưa cho ta rồi ngươi xem b ạ n thân này nhiều b ạ n thân đặt đến một trình độ nào đó lý cầu đ a n tươi đẹp mội nhìn thoáng qua thường tức đức sau đó sùng bái nhìn xem vũ long tượng nói cao to đen h ô i à. mộ dung thanh hồ cảm thán nói cao phú x o à y à. thương tình liếc qua vũ long tượng thản nhiên nói ta chỉ đối thoại phú mỹ cảm thấy hứng thú vũ long tượng thần sắc cứng nở thương tức đức thần bí mà nói các ngươi không nên xem thường cái này huynh đệ nói ra dọa chết các ngươi vị huynh đệ t i ê n là đại hoàng thánh thể hoàn toàn yên tĩnh ồ các ngươi không rất khiếp sợ sao lúc này khôi ngô hán tử lý cầu đàn phản ánh đi qua bà mẹ nó đại ca a không sư phó xin mời thu tiểu đệ túi đầu mộ dung thanh hồ vẻ mặt xuồng bái thu ta đem tiểu đệ a thánh thể ca ca từ xưa đến nay đại hoàng thánh thể chung quanh cũng không thiếu thiếu tuyệt thế nữ tử thương tình nghiêm nghị đậu dung vũ long tượng q u y một chương m ộ ư ơ i hai l u y ệ n chế pháp bảo một nhóm người này cơ hồ không có một người bình thường nhìn thoáng qua thường tức đức hắn không khỏi cảm thán mưu tầm như mã tầm mã cổ nhân thật không lừa ta Có điều vừa nghĩ tới về sau muốn cùng đám người điên này pha trộn lập tức cả người nổi ra gà mấy người khoác lắc huyên thuyên cũng là vài phút sự tình sau đó bọn hắn bắt đầu trò chuyện nổi lên chính sự lần này ta lấy đến bảo bối ở bên trong loại trừ vài món chân bảo bên ngoài toàn bộ b á n cho vạn bảo phường mặc cả mới có thể bán đi tháng bảy năm tám không vạn nguyên thạch các ngươi hiện tại có hay không có thể lấy được nguyên thạch phương pháp t h ư ờ n g tước đức do hỏi hắn tận lực đ ể thấp thanh âm chỉ có bọn hắn một bàn này có thể nghe được khôi ngô hắn tử lý cậu đàn trầm tư một lát sau nói ra kiếm nguyên thạch phương pháp xử lý rất nhiều nhưng là Cơ hồ không có bảo hiểm đấy có thể ở thành lạc dương các loại đợi kiếm lấy nguyên thạch đi nơi nào cũng có thể n g ư ơ i mang về một đầu thái cổ hậu duệ cho bộ t h ủ trưởng trăm vạn nguyên thạch nhất định là đã có nhìn nhìn lại huyết mạch quý hiếm trình độ hoàn toàn có thể bán đi giá cả cực cao nếu là có cơ duyên lấy tới mấy món pháp bảo bán được vạn bảo phường cũng có thể bán lấy tiền đi phố đánh cược đá đổ thạch vận khí tốt nói không chừng có thể khai ra mấy trăm ngàn cân nguyên thạch đây chính là mua bán lớn mộ dung thanh hồ thì là phản đối lắc đầu nói những này đều không an toàn thái cổ hậu duệ đều tại núi hoang ở trong c h ố sâu hơn nữa từng cái thực lực kinh người không nghĩ qua là liền bại té ngã còn một ít ra dáng p h á t bảo người ý định đi trộm một ít vương thế gia lớn mộ cái loại địa phương đó thật đáng sợ đi không được đổ thạch càng không an toàn một cân thần thạch muốn mười cân nguyên thạch v ậ n khí tốt có thể khai ra quý trọng nguyên thạch hoặc là nào đó của quý v ậ n khí không tốt vậy không tốt tiền nếu muốn đổ thạch tay cầm thành công vận may kia muốn đ ỉ n h thiên t h ư ờ n g tước đức thì là mắng nói chính sự lâu rồi đừng tìm những cái k i a đường ngang n g ó ắ t càng bảo hiểm càng tốt cái này huynh đệ là đại hoang thánh thể hiện tại đến tinh thần cảnh chính là đại hoang thánh thể cần tầm bổ thời điểm cân lượng còn lớn hơn rất nhiều nguyên thạch cùng vật quý đến đả thông trong cơ thể khiếu huyện tất cả mọi người lâm vào khổ tư thời điểm một bên một mực không phát nói thương tình mở miệng nghe đồn gần đây thái hồ phụ cận có thật nhiều t ộ c đàn đại năng giáng lâm nghe nói thái hồ ở trong chỗ sâu có cực lớn nguyên thạch mạch khoáng cùng một vị đại năng trí bảo xuất thế đến cùng là thật là giả chỉ có tự chúng ta suy nghĩ khẳng định có chút hơi nước nàng nói chuyện không mặn không nhạt không tận lực đi tân trang cũng không đi khuyết đại mà những người khác nhau nhau đọc dùng thoáng cái kích động lên nguyên thạch mạch khoáng nghe nói một cái ngắn nhất nguyên thạch mạch khoáng đều có dài mấy chục dặm khoảng t r ừ n g hàng trăm triệu cực lớn nguyên thạch bảo tàng cũng chỉ có một chút vương thế gia một ít tộc đàn đại năng thế hệ mới có thể khống chế loại vật này nếu là bị một ít nhỏ yếu thế lực cầm tới vậy khẳng định là một hồi gió tanh m ư a máu thương tước đức thần sát hiện nhiên phi thường kích động vũ long tượng nghiêm nghị đọc dung mạch khoáng bất kể là ở địa cầu vẫn là ở cái này thế giới thần bí đều là một bảo tàng khổng lồ bất luận cái gì thế lực đều muốn tranh đoạt đối tượng vừa muốn đem trên địa cầu tất cả quốc gia tranh đoạt dầu mỏ đồng dạng nếu như cái tin tức này là nói thật chúng ta hay vẫn là không muốn lăn lộn cái này tranh vào vũng nước đ ụ đến lúc đó khẳng định có thật nhiều vương thế gia đại tộc tán tu lớn có thể hàng lâm xuống đều muốn kiếm một chiến canh chúng ta đều tin tưởng chúng ta thực lực của mình hơn nữa thái h ồ ở trong chỗ sâu có vài đầu thái cổ hậu duệ liên bộ thú t r ư ờ n g mấy năm này đều không thể bắt trong đó thái cổ hậu duệ lý cầu đan đũ buồn mà nói một bên mộ dung thanh hồ trực tiếp mắng nhìn ngươi khổng lộ như vậy thân hình can đảm cũng là một chút xíu thật không có tiền đồ lý cầu đan giận dữ mộ dung tiểu bản tử có loại đi ra theo ta một mình đấu ra một tay quật ngươi sợ ngươi thế nào đấy mộ dung thanh hồ vỗ bản một cái đứng lên một bên t h ư ờ n g t ư ớ c đức c a o mày nói hai người các ngươi muốn ổn nào lên bên ngoài đi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ lan con em ngươi thiếu đạo đức đồ chơi cơ hồ là hai người trang miệng một lời đối với t h ư ờ n g t ư ớ c đức gào thét hai người cuối cùng không có đánh lên trải qua năm người thương nghị bốn phiếu vẽ tán thành một chuyến phản đối đa số tán thành số ít dưới tình huống sau ba ngày bọn hắn xuất phát tiến về trước thái hồ ba người vừa đi chỉ còn lại có t h ư ờ n g t ư ớ c đức cùng vũ long tượng đi dẫn ngươi đi chơi h o thưởng tức đức cùng vũ long tượng kề vai sát cánh vũ long tượng nết miệng nói chính ngươi đi chơi đi tự chính mình đi dạo một vòng đến lúc đó ở cái địa phương này tập hợp người giúp ta đính tốt gian phòng thương tước đức cười đính nói được rồi thương tước đức một mình về tới gian phòng của mình tìm cái đặc thù phục vụ hóa giải một chút mấy tháng qua áp lực mà vũ long t ư ợ n g thì là đi ra từ quán k h ô n g chế lấy cương khí phi hành hắn hiện tại tuy nhiên chỉ đã thông lòng bàn tay cùng cánh tay chỗ hai nơi khiếu huyện nhưng là thực lực so với dạy bình thường tinh thần cảnh cường lớn rất nhiều càng là có thể có thể so với một ít ngũ tạng bí cảnh cường giả hơn nữa hắn khống chế cương khí thủ đoạn càng ngày càng thành thạo ở địa cầu thời điểm bởi vì trong trời đất nguyên khí quá ít hắn căn bản không thể khống chế cơ ư n g khí phi hành mà đến khu này thế giới trong thiên địa nguyên khí hùng hậu tinh thuần chỉ cần nguyên khí trong cơ thể đầy đủ hoàn toàn có thể tùy ý phi hành hôm nay hắn bề dày về quân sự nhảy lên có thể nhảy lên hai mươi triệu hắn tuy nhiên không biết cái gì võ học cao thầm nhưng là thực sự ở kiếp trước tu luyện qua một ít võ học quyền pháp hắn hiện tại vừa ra quyền màu vàng kim nhàn nhạc cơ khí xì ra như là đại pháo đồng dạng oanh kích tại trong không khí lại để cho không gian không ngừng chuyển ra oang vang vọng hơn nữa hắn một quyền đánh ra sau ở sau đó còn sẽ có một ít lực trùng kích như là súng máy đồng dạng một quyền bên trong l ẩ n chứa cường hãn uy năng đánh về sau cường đại lực trùng kích hội trong người bạo tạc nổ tung đây là võ học bên trong cái gọi là ám kỉnh hắn hiện tại một cánh tay có ba mươi ngàn cân lực đạo nếu là toàn lực bộ u c phát tuyệt đối có thể đánh ra sáu mươi ngàn cân lực lượng loại lực lượng này có thể tại lớn thú trong bảy thú như nhà mình hậu hoa viên đồng dạng nhàn nhã như bước giết chết lớn thú dễ như chờ bàn tay nếu là lại phối hợp long tộc tuyệt học vô tận thần viêm mà nói uy lực càng thị phi hơn cùng người thường hơn nữa, vũ long tượng hiện tại máu trong cơ thể bắt đầu chậm rãi biến hóa theo tươi đẹp màu đỏ máu tươi bắt đầu chậm rãi trở thành n h ạ t hắn từng ở trong sách cổ đã từng gặp một ít kỳ dị thể chất máu trong cơ thể hội biến hóa theo hồng đến màu trắng tại theo màu trắng đến màu xanh màu xanh hướng lên hắn cũng không rõ ràng lắm ở trên trời vũ long tượng một cái bộ trưởng nhặt màu vàng c ư ơ n g khí như cùng một cái đầu roi dài đập nện tại không khí chuyển đến suy suy tiếng vang như là một bả kiến quang trong không khí tiếng vang rất nhanh vũ long tượng hàng lâm tại vạn bảo phương trước hắn tiến vào vạn bảo phường phát hiện lầu một lên rực rỡ mươn màu đủ loại kiểu dáng pháp bảo của quý rực rỡ môn màu hào quang thao tiết h phi thường trói mắt hắn vừa t i ế n đến l i ề n có một cái chấp sự theo tới đối với vũ long tượng phi thường cung kính vị khách nhân này ngài cần muốn mua gì chấp sự phi thường k h á c h khí vũ long tượng bình tĩnh nói ta muốn luyện chế một món pháp bảo nghe nói các ngươi nơi này có một ít cường đại luyện khí sư chấp sự cười nói chúng ta nơi này có hứa luyện chế nhiều cao cường pháp bảo luyện khí sư không biết khách nhân muốn luyện chế chính là pháp bảo gì một kiện thần binh cùng một bộ t r ư n g bảo chấp sự do hỏi xin hỏi cần gì tài liệu đến luyện chế trên tay của ta có một cái sắp phản tổ địa long sừng cùng địa long ra còn của nó mà hắn cần tài liệu các ngươi nhìn xem xử lý chấp sự lập tức cả kinh đối với vũ long tượng nói một câu chờ một chốc người hiểu biết ít vào trong một cái phòng một lát sau trong phòng đi ra một cái bốn mươi tuổi bên trong người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên khí tức phi thường m t r ọ n g mắt sáng như đuốc vũ long tượng liếc đã biết rõ cái này trung niên nam nhân là hắn bước vào ngũ tạng cảnh giới cao thủ hơn nữa không là vừa vặn bước vào khí tức chưa thành hình cái chủng loại kia nhân vật các hạ mời đi theo ta tại trung niên nam nhân an bài xuống vũ long tượng tiến nhập trong phòng Cái thiêu chấp thiêu h sự đem tất tất a gian phòng. Gian phòng vũ long tượng uống một bụng trà tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát chậm rãi nuốt xuống lập tức một dòng nước nóng chuyển khắp toàn thân vậy mà gia tăng lên một ít nguyên khí thật thần kỳ là trà vũ long tượng trong nội tâm tuy nhiên ngạc nhiên nhưng là trên mặt bất động thanh sắc người đàn ông trung niên ngồi ở vũ long tượng đối diện nhìn xem vũ long tượng nhất cử nhất động trong nội tâm âm thầm gật đầu không khỏi tán dương vũ long tượng là cái nhân tài có điều hắn đồng thời đáng tiếc cảm thấy vũ long tượng thật sự là quá đại ý nếu như hắn tại trong trà đầu độc mà nói hiện tại hắn chính là một cái người chết rồi nhưng mà người đàn ông trung niên này lại không rõ ràng lắm vũ long tượng trong cơ thể có mấy vạn loại v i r ú t kháng thể năm đó hắn đã từng bị nào đó quốc gia bắt cóc đến thần bí khoa học phòng nghiên cứu bên trong bọn hắn dùng đủ loại độc vật đối với thân thể của mình nghiên cứu trọn vẹn một năm này vũ long tượng trong cơ thể liền xuất hiện mấy vạn loại vi rút kháng thể cho nên đừng nói bình thường độc dược chính là một ít như nhẹn góa phụ đen mang xà độc như vậy kịch độc đều đối với hắn không có bất kỳ hiệu ứng ra đây khác h nhân trước tự giới thiệu mình một chút tại hạ là dư ngũ là vạn bảo phường lầu một tổng quản lý người vừa mới nghe được báo cáo nghe nói các hạ trên tay có một cái điệu long sừng cùng điệu long d a tuy nhiên thất lễ chẳng qua kính xin các hạ lấy ra lại để cho dư mỗ quan sát thoáng một phát dư ngũ đi thẳng vào vấn đề nói vũ long tượng gật đầu tại bên hông càn k h ô n đại vỗ lực lớn đ i ệ long sừng cùng đ i ệ long ra bị hắn lấy ra đi ra cái này dư ngũ xuất thân vạn bảo phường chất sự ánh mắt độc ác tự nhiên có thể nhìn ra điệu long này sừng cùng điệu long g a không phải là p h ả n vật là s ắ p phản tổ mà trên thân long long giác cùng long bì là chân chính chân bảo quả nhiên là thượng hạng điệu long sừng cùng điệu long g a không biết các h ạ muốn luyện chế ra cái dạng gì thần minh dư ngũ do hỏi vũ long t ư ợ n g trong nội tâm sớm đã có nghĩ cách long b ì luyện chế thành trường bảo là được rồi có thể vật che chắn toàn thân tốt nhất là muốn màu đen còn long giác đã giúp ta luyện chế thành một thanh trường đao cùng một chương lòng cung t h ẳ n sừng trường đao tốt nhất cũng là toàn thân màu đen không ngờ tốt nhất vậy phần long giác cung t i ể u tùy ý rồi Dư ữ ngũ gật đầu nói ừ m d à i như vậy bảo thì có tây m ạ n sản xuất hát tiền tơ biên chế ở bên ngoài tầng trường đao bên ngoài độ thành huyền thiết còn long giác cung còn cần một cái g â n long trên tay của ta có mười cái g â n long Dư ữ ngũ trong nội tâm cả kinh tiểu gia hỏa này khai mở không phải là săn giết một đầu điệu long đi thế nhưng mà dùng thực lực của hắn không nên a vũ long tượng thì là tương đối n h ạ t không sai lấy ra mười cái g â n long những vật này tăng thêm luyện bảo cần có tài liệu các hạ là định dùng nguyên thạch ra đây hay là dùng những tài liệu này đến g a o vũ long tượng khẽ giật mình theo rồi nói ra dùng những tài liệu này đi dương ngũ gật đầu nói được thô sơ giản lược tính toán một chút đây là năm vạn cân nguyên thạch dương ngũ xuất ra một cái tiểu t ú i g ấ m vũ long tượng trận tròn mắt thằng này lại vẫn lấy lại tiền những vật này mới có thể luyện chế gia đình cấp linh bảo vẫn còn các loại tài liệu toàn bộ bán đi về sau trả các hạ chính là năm vạn nguyên thạch xin mời các hạ cất kỹ dương ngũ cười giải thích vũ long tượng lúc này mới hiểu rõ thu hồi nguyên thạch sau dò hỏi trong vòng ba ngày cần có thể làm được đi dương ngũ gật đầu nói đương nhiên ngày mai các hạ có thể tới lấy rồi q một chương một ư ơ i ba thất thải thân t r ù n g đi ra vạn bảo phường sau vũ long tượng cũng không trở về đến tự quán mà là đi đến lạc đô sự vật và tên gọi đánh bạc trong phố đá nếu như nói lạc đô nhân khẩu dày đặc nhất càng kiếm tiền ngành sản xuất mà nói tất nhiên là phố đánh cực đá phố đánh cực đá cực kỳ cực lớn tại lạc đô chiếm cứ một chỗ cắm rủi vũ long tượng hàng lâm tại trong phường cực lớn trong phường kín người hết chỗ đủ loại tu sĩ có trẻ tuổi đấy có lao giả còn có mấy cái m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi trẻ con đương nhiên loại địa phương này cũng không thiếu hụt một ít tư sắc còn tốt nữ tử trong phường xếp đặt thiết kế như là một tòa thánh sơn đồng dạng có một loại thần thánh hương vị tựa như thời đại thái cổ liền tồn tại hoang cổ thánh sơn mà lại có rất rất nhiều cổ thụ che trời những cây cổ thụ này đều là tại trong phường bồi dưỡng được đến chân chính cổ thụ t â y c h u y ể n chết loại năm này tuổi đã lâu cổ thụ che trời chỉ có sinh trưởng ở địa phương di động tới không ra mấy ngày đều muốn chết khéo khai mở khai mở khai mở một đám người tụ tập tại một chỗ hình như là tại khai mở nào đó thần vật một cái xem ra hai mươi năm tuổi nam tử hiện tại đầu đầy mồ hôi ở trước mặt của hắn lúc một khối hai mươi cân thần thạch đã cắt đến một nửa bên trong dần hiện ra một đạo thanh quang vô cùng có khả năng là nào đó chất b ả o một khi khai ra có thể tự hành lấy đi hoặc là trực tiếp bán cho phố đánh tờ đá g i a n g giác. đúng lúc này trong viên đã chuyển đến thanh thúy tiếng vang lục quang tán đi toàn bộ thần thạch lập tức biến ảm đạm không ánh sáng nam tử trẻ tuổi lập tức cụ rũ cả người chán nản k é trên mặt đất thật là đáng tiếc thiệm hiện thanh quang rất có thể là nào đó thiên tài địa b ả o đáng tiếc ca cắt học rồi nếu như khai ra thanh quang bán đi nói không chừng có thể bán ra cái mấy ngàn cân nguyên thạch người trẻ tuổi này đã bỏ ra ba mươi ngàn cân nguyên thạch rồi xem ra đã tán g ra bại sản rồi không có tiền đến đổ thạch làm gì có ít người đáng tiếc có ít người lạnh lùng chế rêu ăn phúng càng có người hơn bỏ đá xuống giếng mà nam nhân trẻ tuổi thì là chán nản đi ra phố đánh cược đá biến mất không thấy gì nữa cái chỗ này chính là như thế người thua chỉ cần đảm đạm lúa ra vũ long tượng tại phố đánh cược đá dạo qua một vòng thấy được một khối m ộ ư ơ i cân tả hưu thạch đầu giao phó trăm cân nguyên thạch cầm lấy dao găm bắt đầu cắt đá suy vũ long tượng vẹn vẹn cắt ra không đến một tấc toàn bộ thạch đầu vậy mà phun ra một đạo nhàn nhạt, nhạt quả cam ánh sáng ở bốn chỉ một thoáng lại có hứa nhìn thêm khách bu lại vũ long tượng trên mặt bình tĩnh bình tĩnh tỉnh táo cắt đá keng trong viên đá vậy mà lần nữa phun ra một đạo thanh quang lần này thanh quang so về lúc trước ánh sáng càng muốn ngưng thực sáng trói mà thạch đầu liền một phần mười đều không có khai ra trời ạ đây là muốn sản xuất nào đó thần vật sao lúc này mới không đến một phần mười thì có hai chùm sáng vào ra vị tiểu huynh đệ này tảng đá kêu bán cho ta đi ta ra ba nghìn cân m i n thạch ta ra năm nghìn cân đều chở cùng ta đoạt một và cân ta ra một và cân bán cho ta đi vũ long tượng lại tránh mà không nghe toàn bộ tinh thần tập trung ở đổ thạch lên khi hắn lần nữa mở ra một tấc đ ỗ n g nhiên phun ra đạo thứ ba hào quang lần này hắn đ ỗ n g nhiên dùng sức trực tiếp cắt đến một phần ba phun ra đạo thứ ba lục quang tam mang xuất hiện tam mang đây là muốn phát nha sở hữu tất cả quần chúng đều tại ồn ào theo người ngày càng nhiều những thứ khác đổ thạch ánh mắt của người cũng dần dần tập trung đến vũ long tượng cái này một khối đồng thời tin tức này chuyển đến phố đánh cược đá cao tầng bên trong cái gì mười cân thần thạch khai ra tam mang một cái lục tuần lão giả vô bàn một cái đứng lên lão giả mắt sáng như đ u c cả người như là xuất khiếu bảo kiếm bộc lộ tài năng đây là một kim thân bí cảnh đại năng so về thái t ấ n yêu chủ chỉ mạnh không yếu tồn tại rất nhanh lão giả cũng đi tới phố đánh cược đá bên trong giang giác vũ long tượng lần nữa hết thạy lúc này đây càng thêm hung m a n h trực tiếp cắt xuống một nửa lần này làm cho tất cả mọi người nhao nhao kinh hô có chút trái tim không tốt lão giả thiếu một ít mất đi thực con mẹ nó phá sản à. keng keng một tia s á n g tím một đạo xích cầu vồng nam mang lúc này vậy mà xuất hiện năm đạo sáng chói hy quan g đây là hy quan không phải bình thường ánh sáng vô cùng có khả năng là nào đó bảo dược hoặc là quý hiếm thần trùng một cái nhìn như lịch duyệt cực cao lão g i ả lên tiếng những người khác cũng nhao nhao phụ h o ạ lao nhân này quanh năm qua lại phố đánh cực đá đã gặp rất nhiều thần vật khi xuất hiện trên đời c h ẳ n g cảnh ta dám khẳng định tảng đá kia bảy mươi là không đấy mà có một ít người bỏ đá xuống giếng mong muốn lại để cho vũ long tượng bông u tha cho tảng đá kia ta dám khẳng định thành đây là một cái không t h ậ h đầu bên trong tuyệt đối không có vật gì coi như là có dùng hắn như vậy các pháp tuyệt đối muốn cắt hỏng trong đó thần vật không sai không sai một ít người trong lòng có quỷ cũng nhao nhao phụ họa mong muốn lại để cho vũ long tượng tâm thần thất thủ bung tha cho cái này che đời thần thạch phố đánh cược đá bên trong chính là có người như vậy ưa thích đem nhà bơn dùng giá thấp mua vào loại này tốt nhất thần thạch tại dùng m â y giá gấp m ộ ư ơ i lần bán cho một ít vương thế gia hoặc là tộc đàn phố đánh cược đá người đều phi thường chán ghét người như vậy lúc này một người nam tử lạnh lùng lên tiếng c â m miệng nam tử này mày kiếm mắt sáng lớn lên phi thường tuần tú phiêu giật cả người như là yên lặng áp điều đồng dạng vẫn sức chờ phát động như là đêm tối thần chuẩn trong đêm tối chằm chằm vào con mồi đám người này mong muốn ph nhưng nhìn đến nam tử ánh mắt thời điểm nhao nhao tránh đi phố đánh cược đá cao tầng lão giả là phố đánh cược đá một cái chủ sự trưởng lão thính phong trưởng lão hả ta nhớ được hắn hẳn là tử vi gia tộc một đời tuổi trẻ tử vi tam sinh hắn đi vào lạt đô thính phong trưởng lão nhìn xem nam tử trẻ tuổi như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm nam tử này rõ ràng là đông châu tam phong một trong h ắ c y thiết kiếm tử vi gia tộc một đời tuổi trẻ cường già tử vi tam sinh lúc này thạch đầu tuy nhiên khai ra nam mang nhưng là đối với thính phong trưởng lão mà nói người ở chỗ này thân phận lại càng trọng yếu hơn n a m mang tuy nhiên đậu dùng nhưng là còn không đến mức khiếp sợ cựu thị vương hầu người thừa kế thứ nhất cầu thiên cựu người này t â m n g o a n thủ lạc nghĩ muốn có được đồ vật gì đó nhất định phải chiếm thành của mình là một cái khó chơi ra hỏa nam tử này vậy mà cũng đúng khối này thần thạch dám hứng thú a thính phong trưởng lao nhữ mày vị này cầu thiên cựu có thể nói là bọn hắn phố đánh cược đá một cái sổ đen sau đó l a o giả lại thấy được một người thân hình run lên lâm ra tiểu công chúa cũng tới thính phong trưởng l a o tê cả ra đầu xem ra hôm nay không thể thiếu một điểm gió tanh mưa máu rồi đúng lúc này đống nhiên chuyển đến một tràng t h ố t lên âm thanh vũ long t ư ợ n g lúc này lần nữa tỉnh táo cắt xuống trực tiếp cắt xuống ba phần tư chỉ xuất lại một chút ken lúc này một đạo màu xanh ra trời tia chớp phi hành lấn át sở hữu tất cả ánh sáng ánh sáng màu lam mang theo mãnh liệt lực lượng sấm xét có hủy diệt đất trời y năng lục mang rồi tất cả mọi người kinh hô mấy người đã bỏ đi mua sắm cái này thần thạch rồi lục mang thần thạch tuyệt đối có thể bán ra triệu cân nguyên thạch thật sự là quá mức chân quý rồi cái tia tên là cầu thiên cựu xuất khí nam tử trẻ tuổi nhữ mày trong mắt tinh quang lập l ò cầu thiên cựu thực h lực là ngũ tạng bí cảnh tầm cảnh giới thứ nhất thực lực không mạnh nhưng là vì ra thế không người nào dám trêu chọc hắn cựu thị vương hầu có thể xưng là vương hầu cái nào không phải tại lạc đô có một châu cắm rủi thế lực bá chủ thế ra từ vi gia tộc hồ con tử vi tam sinh lạnh lùng liếc qua cầu thiên cựu ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại vũ long tượng trên người vũ long tượng có thai như điếc một lòng chuyên trú tại cắt đá lên cầu thiên cựu trong mắt lóe ra một tia lệ khí các hạ thanh âm của hắn trúng lên như là lôi âm tại tất cả mọi người bên thai nổ tung đây là một môn thần thức tuyệt học sấm xét tâm thanh âm có thể tại bên thai nổ tung như là sấm xét có thể chấn nhiếp nhân tâm nhưng là vũ long tượng lại hoảng như không nghe thấy tập trung ở cắt đá đối với cầu thiên cựu hờ hững mấy người trong nội tâm âm thầm trầm trồ khen ngợi những người này bình thường thế nhưng mà không có thiếu được qua vị này cựu thị đại thiếu gia chấn nhiếp thiếu gia nhà ta sẽ nói với ngươi ngươi đang giả bộ kẻ đức ư một cái trọn vẹn cao hai mét lớn cự hán một cái giấm trận tại chỗ đi tới vũ long tượng trước mặt một cái tắt trực tiếp chụp về phía vũ long tượng trên đầu một tắt này tuyệt đối có năm sáu ngàn cân lực đạo cái này cự hán hiển nhiên là tiên tiên bí cảnh nhân vật thân hình nón h một cái đều có mấy ngàn cân lực đạo đổi lại người khác bị loại nhân vật này đánh m ộ t quyền chỉ sợ không chết cũng muốn nửa tàn phế nhưng là vũ long tượng tắm rửa qua long huyết ăn hết hơn m ộ ư ơ i ngày thì long càng lán u ố t trường địa long cùng phản tổ thiên long long huyết đồng tinh thân hình cứng rắn vô cùng một vạn cân lực đạo đều không thể lại để cho hắn cọ sát ra, ra. cự hán một cái tắt v ô vào vũ long tượng trên đầu vậy mà bởi vì lực phản chấn cả người bay ngược xa một t r ư ợ n g tịch liệt ho khan từng ngụm từng ngụm phun ra huyết dịch tất cả mọi người lên tiếng kinh hô mấy cái ánh mắt đ ầ u c á c người ánh mắt lập tức lăng lệ ác liệt mà bắt đầu thính phong trưởng lao trong mắt lóe ra một tia t ì h mang thân thể thật mạnh mẽ chẳng qua tiên thiên bí cảnh thân thể liền cường đại như thế chẳng lẽ là nam hoang mấy cái hoang tộc tử đ ệ tử vi tam sinh trong mắt lóe ra một tia lăng lệ ác liệt chiến ý sau một khắc lần nữa biến mất nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt trở nên hơi khó lường mà cầu thiên cựu sắc mặt phi thường khó coi thần sắc â m trầm như nước phản phất muốn nhỏ nước đồng dạng kỳ hỉ thốt tên lợi hại thân hình như vậy cứng rắn một cái ngây thơ âm thanh âm vang lên ánh mắt mọi người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái như bạch bút bê đồng dạng bé gái đứng ở nơi đó nữ hải tết tóc đuôi ngựa biện làn da trắng non như tuyết như là bút bê đồng dạng phi thường đáng yêu con mắt sâu sắc đấy loại da sáng lóng lánh ánh sáng nữ hải xem ra mười ba mười bốn tuổi bộ dạng ngây thơ đáng yêu lâm ra tiểu công chúa có người lên tiếng kinh hô hiển nhiên phi thường k i ế p sợ cầu thiên cựu đồng tử có chút có rút lại sau một khắc bình tĩnh lại không nghĩ tới lâm gia tiểu công chúa lại ở chỗ này lâm thị cùng cựu thị là tử địch hơn nữa gần đây lâm thị ra một cái đại trưởng nữ vượt trên sở h ư u tất cả bọn hắn thế hệ này cũng bởi vì như thế lâm thị gần đây tốc độ cực nhanh của k h ở i cựu thị đã bắt đầu lạc hậu xuống dưới hơn nữa lâm gia vẫn còn như vậy cái tiểu công chúa phi thường chịu đến một ít lạc đồ vô địch thế gia chúng phụ nhân yêu thích tiểu công chúa đã bị những này phu nhân thu làm nghĩa nữ càng là vì vậy nguyên nhân lâm thị luôn cố gắng cho giỏi hơn đem cựu thị rất xa bỏ qua cầu thiên cựu tuy nhiên nhưng lại không phải người ngu biết rõ hiện tại trêu chọc lâm thị cũng không phải một cái sáng suốt quyết định lâm thị bây giờ là như nhật bản chưa k e n đúng lúc này vũ long tượng đem chọn cái thạch đầu toàn bộ mở ra cuối cùng p h u n ra chính là một đạo tinh khiết kim quang cái này đạo kim quang phi thường trói mắt cùng cái k i a màu xanh ra trời lôi đỉnh phản g phất song hùng tranh phong cuối cùng hào quang hoàn toàn tán đi để lại một quả thất thải lộng lây hạt giống q u y một c mươi bốn thai ngén thần trùng toàn trường xôn xao tất cả mọi người trấn kinh rồi bẩy mang thất thải chi sắc thất thải hạt giống đây là một quả thần trùng có thể nở lúc ấy tại quả t một hòn đảo chính giữa có lấy một gốc cây tre trời thất thải bảo thụ về sau thời đại thái cổ đi ra một vị thánh giả vị này thánh giả đem bảo thụ thu đi nha vị này thánh giả các ngươi cũng biết mấy người bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó chẳng lẽ là thời đại thái cổ đã từng quét sạch tứ phương thế giới thậm chí những tinh vực khác thất thải t h á n h nhân đạo hiệu thất thải đạo nhân lao giả gật đầu nói không sai chính là thất thải t h á n h nhân thời đại thái cổ cầm trong tay thất thải bảo t h ụ quét ngang thập phương tiên h vực thất thải bảo t h ụ chấn áp chư thiên có thể chống lại thần bảo giải rác không có mấy có thể xưng là tổ khí vừa nghe tổ khí tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lộ ra ham muốn vẽ thính phong trưởng lao trong nội tâm triệt để chấn kinh rồi không nghĩ tới khai ra một quả thần trùng hơn nữa là thất thải bảo thủ thần trùng loại cấp bậc này của quý có thể nội nhưng không thể cầu nguyên thạch căn bản bắt không được đến lâm gia tiểu công chúa hì hì cười cười tiến lên trước thất thải thân chủng lúc này hào quang thao thiết thất thải lộng lẫy chúng kia sáng mặc dù không có phi hành giống như khủng bố như vậy lại dị thường trói mắt a thật l à đ ẹ p mắt vị này ca ca ngươi được hay không được đưa cho ta a lâm gia tiểu công chúa nháy mắt khiến người ta nhịn không được mong muốn ở đâu xứ trắng trên mặt x o a bót thật sự là thật là đáng yêu mấy người thậm chí mong muốn đem bảo vật trong tay đều đưa cho vị này đáng yêu tiểu công chúa m ị lực của nàng thật sự là quá lớn t r á c không được những cái kia vô địch vương thế gia chúng phụ nhân đều hận không thể cấp thu làm nghĩa nữ tiểu công chúa đương nhiên biết rõ cái này thất thải thần trùng chính là vô thượng thần vật thế nhưng mà nàng đối với tại mị lực của mình phi thường tự tin đến bây giờ đều không có người có thể cự t u y ệ t nàng liền nàng cái kia lạnh như băng tỷ tỷ đều ở trước mặt nàng hòa tan xuống những người khác nhao nhao lộ ra vẻ giật mình cái này lâm ra tiểu công chúa cũng thật là bá đạo loại này thần vật thò tay mớn đáng tiếc nàng xem thường vũ long tượng vũ long tượng ở địa cầu thời điểm cái dạng gì sắc đẹp chưa từng gặp qua cái dạng gì mỹ nhân kê không có được chứng kiến đối với nữ nhân han tử trước đến nay không ưa phi thường tỉnh táo đối đãi tuyệt đối không có bởi vì dục vọng mà mất đi lý trí ồ vậy ngươi xuất gia cùng cấp bậc chân bảo ta có thể cân nhắc đổi với ngươi thoáng một phát vũ long tượng phi thường châm ổn không đội không não t á m phong bất động tiểu công chúa hiển nhiên là sửng sốt nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến có người đối với hắn như vậy có điều nàng hay vẫn là miễn cưỡng bảo trì lại nụ cười nói đại c a c ca người ta rất nghèo đấy ta đã cảm thấy vật này xem thật kỹ ngươi liền đưa cho ta đi nói xong nàng điềm đạm đáng yêu nhìn qua vũ long tượng vũ long tượng cười lạnh nói lấy vật đổi vật đồng giá trao đổi đây là thiên địa không thay đổi quy luật tự nhiên ngươi bây giờ loại hành vi này cùng cường đạo có gì khác biệt nói xong hắn cầm lấy thất thải hạt giống xoay người rời đi tiểu công chúa rốt cục nhịn không được qua một tiếng khóc lên nàng dù sao vẫn là cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi bé gái một bên khôi ngô hắn t ử đầu đầy mồ hôi tại đó an ủi tiểu công chúa vị huynh đài này xin dừng bước đúng lúc này cầu thiên cựu chắn vũ long tượng trước mặt vũ long tượng lạnh lùng nhìn cầu thiên cựu người này nhiều lần q u ấ y dày hắn cắt đá đối với hắn vũ long tượng để không nổi chút nào hảo cảm nhưng là cầu thiên cựu lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ huynh đ à có thể hay không bỏ những thư yêu thích đem này cái thần trùng bán cho ta ta nhất định sẽ cho một hợp lý giá cả vũ long tượng khiêu mi nói Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút coi hợp lý giá cả cầu thiên cựu trong nội tâm vui vẻ mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường cầu ra tại lạc đô mặc dù không thể nói là cái gì đại tộc nhưng là cũng không có thiếu nguyên thạch mạch khoáng vẫn còn các loại sản nghiệp những này sản nghiệp tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ ta có thể dùng khu vực ba một trăm i dặm lớn lên mạch k h o n g cùng một ít bộ thú trưởng cựu quán các sản nghiệp mua sắm các hạ trong tay thân loại nói thật vũ long tượng có chút động tâm khu vực ba một trăm dặm lớn lên mạch k h o n g vẫn còn bộ t h ủ trưởng t ử quán đây đều là giá trị sản lượng cực cao sản nghiệp ánh sáng một năm chỉ sợ liền có mấy ngàn vạn cân nguyên thạch hội thu nhập hắn trong túi thay đổi những người khác chỉ sợ cũng nhịn không được sẽ đi dùng này cái thần trùng đi đổi sở h ư u tất cả nghe được người cũng đều n í n thở cái giá tiền này thật sự là quá mê người rồi dù sao thất thải thần trùng đích thật là thần vật nhưng là muốn nở hoa kết quả ai cũng không biết phải lợi đ ợ i đãi bao lâu thời gian thời đại thái cổ thất thải bảo thủ cũng không biết là thời kỳ nào nở hoa kết quả nói không chừng đều muốn truy sóc đến khai thiên tích địa thời kỳ nhưng là vũ long tượng cuối cùng lý c h i chiến thắng được rồi dục vọng cựu thị quả nhiên không hổ là vương thế gia nhưng là rất đáng tiếc ngươi không có đánh đụng đến ta nói xong vũ long tượng đi thẳng về phía trước cầu thiên cựu sắc mặt lập tức g âm chấm xuống hắn cảm thấy hắn khai ra giá cả phi thường hợp lý lúc này hắn mới hiểu được trước mắt nam tử căn bản không có ý định bán đi thần trùng ý tứ khí tức của hắn đột nhiên bay lên cánh tay phải của hắn lên đột nhiên xuất hiện một cái màu đen long văn tốc độ của hắn cực nhanh một tay trực tiếp chộp tới vũ long tượng trên bờ vai vũ long tượng một mực tại phong bị giờ khác này hắn thân hình r u lên tránh ra cầu thiên cựu công kích xoay người một quyền đánh về cầu thiên cựu bộ mặt một quyền này tuyệt đối có ba mươi ngàn cân l ự c đạo vũ long tượng là một cái l á n h k h ố c vô tình đ ạ t công đối với đ ị c h nhân hắn chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là nương tay c ư ơ n g khí gào thét mạnh liệt c ư ơ n g khí trong không khí tiếng ông ông vang dội cầu thiên cựu sắc mặt rốt cục biến hoảng sợ mà bắt đầu nhưng là hắn dù sao cũng là ngũ tạng bí cảnh nhân vật thực lực không bằng hiểm mà hiểm chi tránh thoát vũ long tượng một quyền nhưng là sau một khắc vũ long tượng một cái khắc quyền trực tiếp đánh vào cầu thiên cựu h à n dưới rất hiển nhiên cầu thiên cựu kinh nghiệm thực chiến có ít căn bản không hiểu được như thế nào chiến đấu vũ long tượng bất đồng bất kể là ám sát bên ngoài một mình đấu hay vẫn là đối mặt một đám người chiến đấu hắn đều có được kinh nghiệm hắn thiếu khuyết không phải kinh nghiệm chiến đấu mà là lực lượng tuyệt đối gian g giác. tất cả mọi người cơ hồ đều rõ ràng đã nghe được cầu thiên c ử u xương cốt giòn nước thanh â m cầu thiên c ử u rên lên một tiếng cả người vậy mà trực tiếp mất đi bộ mặt của hắn biến hình lệch ra mặt miệng nghiêng phi thường b u ồ người không đợi tất cả mọi người lấy lại tinh thần vũ long tượng đã đi ra phố đánh cột đá hắn không muốn tại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sớm biến mất thì tốt hơn duy chỉ có t ử vi tam sinh cái này t ử vi g i a tộc tuổi trẻ hổ tử nhìn xem vũ long tượng bóng lưng như có điều suy nghĩ đi ra phố đánh cược đá sau vũ long tượng cũng không hề trực tiếp bay trở về thử quán mà là chui vào đường đi đám người cuối cùng hắn không có cảm giác đến bất luận kẻ nào theo dõi lúc này mới k h ô n g chế lấy cơ khí về tới thử quán ở trong trở lại thử quán sau hắn trực tiếp về tới bên trong phòng của mình đã khóa cửa phòng lúc này hắn mới từ trong túi càn k h ô n lấy ra cái viên kia thất thải thần trùng thất thải lộng lấy thần trùng bị một khối nho nhỏ thủy tinh bao trùm tàn mát ra chân t h hào quang cả phòng đều phát sáng lên may mắn gian phòng của hắn tại tận cùng bên trong nhất không có người phát hiện lúc này trong phòng c h á c thường ngay tại hắn vừa muốn đi đụng tất h thải hạt giống thời điểm vũ long tượng trên cổ tay chàng hạt đ ỗ n g nhiên buộc phát ra so về tất h thải thần trùng càng thêm hào quang lóng ánh hào quang lóng ánh đem vũ long tượng cùng tất h thải hạt giống triệt để nuốt hết vũ long tượng tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong hắn phảng phất phiêu đáng tại trong hư không hắn mở to mắt phát hiện thấy rõ ràng trong cơ thể biến hóa tất thải thần trùng vậy mà xuất hiện tại vũ long tượng thân hình chậm rãi t ầ n kia bao trùm thần trùng thủy tinh hòa tan mỡ chui vào vũ long tượng trong cơ thể thủy tinh có được một chui vào vũ long tượng trong cơ thể về sau nguyên khí rót vào vũ long tượng trong cánh tay phải k e n k e n k e n bàng bạc nguyên khí vậy mà trực tiếp đả thông vũ long tượng trong cơ thể khu vực ba khiếu huyệt trên cánh tay cùng sở hữu năm nơi khiếu huyệt lúc này vậy mà đả thông một phía lực lượng của hắn tăng lên tới năm và cân đây đã là ngũ tạng bí cảnh t ầ n g thứ không phải tiên t i ê n bí cảnh có thể đánh xuất lực lượng đại hoang thánh thể thật sự là đáng sợ hắn hiện tại hai tay chấn động có thể đánh ra mười vạn cân l ự c đạo nếu như đang đối mặt cái kia cầu thiên cửu hắn có lòng tin một quyền đánh bại đầu của hắn vừa mới hắn đánh vào cầu tiên h c ử u hàm dưới thời điểm cảm nhận được một cỗ lực cản không có triệt để đánh bại nếu là tiếp theo hắn tuyệt đối có lòng tin thủy tinh nguyên khí chui vào cánh tay phải đệ ngũ chỗ khiếu huyệt đã có kim quang nhàn nhạt, nhạt đáng tiếc nguyên khí không đầy đủ có điều hắn có lòng tin tại thổ nạp một vạn cân nguyên thạch tuyệt đối có thể đã thông đệ ngũ chỗ khiếu huyệt hắn cũng không biết cái này thủy tinh chính là niêm phong tích chữ một ít thần vật lúc mới sẽ sử dụng thánh nguyên có thể nội nhưng không thể cầu thánh vật thất hại thần chủng chậm rãi đáp xuống thông qua ngũ tạng lực phủ nó cuối cùng đáp xuống vũ long tượng đan điển trong đan điền mỏ và thất thải hạt giống chui vào trong đan điền trong đan điền chắt mà mọc rể sau một khắc vũ long tượng cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi hắn về tới sự thật bên trong thế giới hắn nhìn xem trên cổ tay c h à n g h ạ t t r à n g hạt này thì không có bất cứ gì hào quang liên c u n g bình thường t r à n g hạt đồng dạng ngươi là muốn cho ta dùng đan điền thai ngén thất thải thần chủ sao khiến nó về sau cùng ta nhất thể có thể hình thành vô thượng bảo thể vũ long tượng nhìn xem chàng hạt hỏi thăm chàng hạt không có bất kỳ hồi phục phi thường yên tĩnh vũ long tượng cảm giác cảm thấy chàng hạt là một cái có linh tri vật nó cũng không bị vũ long tượng sử dụng phán phất có ý thức tự chủ có tư tưởng của mình có điều hắn cũng không nghĩ nhiều ít nhất hiện tại xem ra chàng hạt cũng không hề mong muốn ý muốn hại hắn hắn nhìn đồng hồ tuy nhiên vừa mới cái tia kỳ diệu cảnh giác chỉ có trong n g y mắt nhưng là trong hiện thực dĩ nhiên đi qua rồi năm sáu cách giờ tiến nhập đêm khuya vũ long tượng không có bất kỳ bối rối hắn theo trong túi c ả n k h ô n trực tiếp lấy ra một vạn cân nguyên thạch hắn ý định trực tiếp đả thông trong cơ thể khiếu huyệt thụ nạc nguyên thạch phi thường nhanh chóng không đến một phút đồng hồ thời gian một vạn cân nguyên thạch biến thành bình thường thạch đầu mà hắn trên cánh tay phải năm nơi khiếu huyệt triệt để đả thông máu của hắn đều xuất hiện một tia biến hóa máu đỏ tươi càng lúc càng m ở nhạt mở ra cửa sổ cửa vũ long tượng k h ô n g chế lấy c ư ơ n g khí phi hành trên không trung hắn đấm ra một quyền trong không khí chuyển đến ba ba ba nổ vang thoáng cái thậm chí có hai mươi lần nổ vang thực lực của hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn đã có bay vọt về chất cái này đại hoang thánh thể không hổ là vô thượng thánh thể chẳng qua đả thông sáu nơi khiếu huyện đã có thể có thể so với một ít ngũ tạm cảnh giới nhân vật vũ long tượng cảm giác thoải mái vô cùng hai tay chấn động đánh ra m ư ơ i vạn cân l ư đạo thoải mái thi triển long tộc tuyển học vô tận thần viêm một đêm Không cách nào ngủ. Quy một chương mực thay vũ long tượng chỉ vào con đường tương lai cũng bởi vì thạch địa thiên đồ quan hệ hắn mới đi lên tu sĩ con đường này một đêm không có chuyện gì xảy ra thẳng đến buổi sáng thương t h ớ c đức đến đây gõ cửa lại để cho vũ long tượng đi lầu một thang cơm vũ long tượng rồi mới từ trong khi tu luyện hồi phục xong một đêm tu luyện thạch địa thiên đồ hắn kinh ngạc phát hiện mình vốn không tính an ổn cảnh giới hôm nay đã triệt để củng cố đi ra khỏi cửa phòng t h ư ờ n g tước đức nhìn lướt qua vũ long tượng sau đó cả kinh nói ngươi đột phá vũ long tượng nhẹ gật đầu đối với t h ư ờ n g tước đức không có gì tốt g i ấ u diếm đấy hơn nữa người này ánh mắt phi thường đ ư c gắt so về một ít đại năng đều muốn đ ư c gắt đối với khí tức cảm thụ như cùng hắn đồng dạng phi thường nhạy cảm điều đó không có khả năng đi lúc này mới một đêm thời gian ngươi không phải là đem cái kiêm mười vạn cân nguyên thạch toàn bộ nuốt mất đi bằng không t ì trong vòng một đêm thực lực để cao nhiều như vậy căn bản không có khả năng a t h ư ờ n g tước đức kinh dị nói ta mới không sẽ nói cho người biết ta hiện trên tay có mười bốn vạn cân nguyên thạch vũ long tượng nói ra t h ư ờ n g tước đức khinh bỉ nhìn thoáng qua vũ long tượng nhất định là vụ n trộm ta đi b á n cái gì đó đi à nha thứ không có suy nghĩ mang ta đi mà nói còn có thể cho người tăng giá đấy nhìn thấy vũ long tượng hưu ý vô ý tránh đi liên quan với đột phá sự t ì n h t h ư ờ n g tước đức cũng không có dây dưa đến hỏi đồ ăn dân đủ lúc này đây vũ long tượng không có nhai kỹ nuốt chậm đói bụng một ngày hắn cảm giác mình bụng nhanh q u á rồi nếu như nói thương tức đức lúc ăn cơm ăn như hổ đói khó coi mà nói vũ long tượng thì là rất cao một cấp độ Khí thôn b ạ n dằm núi sông sóng to gió lớn xu thế một ít khách nhân nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt đều coi như người trời có ít người càng là cảm thán thổn thức không thôi cơm nước no nê sau hai người lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm mà bắt đầu đúng rồi tiến về trước thái hồ sự t ì n h chúng ta buổi trưa hôm nay thời gian t h u hành động nghe nói gần đây ngày càng nhiều đại năng tụ tập lại rồi thương t ì n h tổng có một tia dự cảm bất hảo mong muốn nhanh chân đến trước t h ư ờ n g tước đức nghe r ă n g nói ra vũ long tượng âm thầm lần đầu hắn cũng muốn nhanh lên ly khai lạt đô dù sao ngày hôm qua phố đánh cực đá sự tình lúc này đã chuyển khắp toàn bộ lạt đô chắc hẳn tất cả mọi người biết rồi hắn cũng không muốn gây thù hẳn quá nhiều nói trở lại ngươi có nghe chưa ngày hôm qua p h ô đánh cực đá thế nhưng mà có thứ nhất đại sự kinh thiên động địa tình cũng không biết ở đâu đi ra một cái kẻ lỗ mãng đem cái kêu cựu thị vương hầu tiểu vương ra cầu thiên cựu cho đánh thành lệnh ra mặt m i ê n g nghiêng hiện tại truyền khắp toàn bộ lạc đô một ít đã từng bị cầu thiên cựu tục t i ể u nữ tử hiện tại cũng vỗ tay bảo hay người kia thế nhưng mà trở thành lạc đô đại anh hùng cái này cầu thiên cựu bình thường liền không đứng đắn làm người âm tản dựa vào ra thế bản thân phi thường ương lạnh không ra vũ long tượng sởiều chuyện n à y hôm qua đã chuyển khắp lạc đô đương nhiên vũ long tượng mặt ngoài công phu làm được rất đủ lộ ra thần sắc kinh ngạc vũ long tượng cùng thường tức đức hỏi thăm một chút khống chế cương khí trực tiếp tiến về trước vạn bảo phường hắn dùng một khối băng gạc che lại mặt mũi của mình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đi vào vạn bảo phường sau hắn rất nhanh sẽ lấy được hắn đang muốn luyện chế ba cái linh bảo cái này ba cái linh bảo đều là đỉnh phong linh bảo tuy nhiên không bằng địa bảo nhưng cũng là phi thường cường đại bảo bối trường đao ba thước ba tấc phi thường thích hợp vũ long tượng toàn thân màu đen tản ra từng cơn ánh sáng âm u bên trong mặc dù là dùng long giác luyện chế thành nhưng là bên ngoài lại dắt lên cứng rắn huyệt thiết trường đao khoảng chừng hai vạn cân nặng h i ệ n nhiên bên trong gia nhập rất rất nhiều tài liệu chân quý. may mắn vũ long tượng hiện tại lực cánh tay kinh người một tay có thể dơ lên năm vạn cân vật nặng cái này hai vạn cân trường đao mặc dù nặng chút ít chẳng qua về sau có thể chậm rãi thói quen vũ long tượng đem trường đao tên là long đao mà trường bào màu đen vũ long tượng thì là trực tiếp mặc lên người trường bào nhẹ như không có vật gì cùng long đao hoàn toàn t h à n ngược lại như là lông vũ áo cả sa mặc lên người phi thường nhẹ nhàng nhưng là vũ long tượng có long đao chém ở trường bào lên chuyển ra hỏa hoà thanh âm trương b à o không hư hại chút nào lợi hại vũ long tượng lắp bắp kinh hãi cuối cùng một kiện linh bảo chính là cái kia long giác cung kỳ thật long đao sử dụng long giác không nhiều lắm còn lại toàn bộ dùng tại đây trương long cung k h ả n sừng đồng dạng cái này linh bảo bất kể là ngoại hình hay vẫn là phương diện khác đều là vũ long tượng đầy nhất ý bộ phận đại cung khoảng chừng nửa người thân cao kích cỡ tương đương màu trắng như ngọc cung thai phong cách cổ xưa vô cùng không có bất kỳ tân trang dây cung thì là màu vàng gân long đơn giản phong cách cổ xưa nhưng không mất đẹp đẽ quý giá vũ long tượng dùng sức kéo một cái kinh ngạc phát hiện hắn vận dụng ba mươi cân lực đạo mới miễn cưỡng kéo ra vẫn lên năm vạn cân lực đạo lúc này mới đem long giác cung triệt để hướng trở thành trăng rằm suy dây cung bắn ra toàn bộ long giác cung đều ông ông trực hưởng không khí chung quanh đều dối loạn lên chỉ là kéo ra dây cung liền có bi lực như thế trung nhiên nhân kia ở một bên nhìn xem trong nội tâm khẩn trương thẳng thình thịch mồ hôi lạnh không ngừng mà theo cái chán lưu lại hắn tuy nhiên cũng là ngũ tạng bí cảnh lại không thể như vũ long tượng nhẹ nhàng như vậy mà thực chiến long đao cùng long giác cung hắn không chỉ đối với vũ long tượng lần nữa thay đổi cách nhìn lên đây là chúng ta vạn bảo phường đưa cho các hạ hát thiết mũi tên tổng một vạn chi vũ long tượng nói lời cảm tạ một tiếng đem long đao long giác cung cùng một vạn chi hát thiết mũi tên để vào trong túi căn khôn hy vọng các hạ lần nữa q u có lâm vũ long tượng k h ô n g chế cơ ư n g khí về tới tự quán vừa xong cửa tự quán liền phát hiện khôi mô hán tử lý cầu đan bạch di thư sinh mộ dung thanh hồ đồng tính thương tình đồng chí cùng với thiếu đạo đức hán tử thưởng tức đức đều tụ tập cùng một chỗ nhìn thấy vũ long tượng hạ xuống tới ánh mắt mọi người đều tập trung vào vũ long tượng trên người mọi người đến đông đủ đi thôi một nhóm năm người nhao nhao khống chế lấy cơ n g khí bay vào không trung tiến về trước truyền tống đài lạc đô thật sự là quá lớn theo vũ long tượng bọn hắn hiện đang ở tiểu quán đường đi truyền tống đài vậy mà cần nửa canh giờ mới vừa tới khoảng trưng tiếp cận vạn dặm khoảng cách may mắn bọn họ đều là tu sĩ có thể khống chế cơ ư n g khí đổi lại người bình thường không có mười ngày nửa cái nguyệt hưu muốn đã tới đi vào truyền tống đài tiến về trước thái hồ truyền tống vậy mà cần một ngàn cân y ê n thạch gần đây có rất nhiều thế gia đại năng nhao nhao xuất thế mong muốn đi thái hồ tìm tòi hư thực cho nên cái này truyền tống giá cả cũng cao rất nhiều năm người từng người nộp lộ phí thanh quang lập lòe đem năm người bao trùm sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. rất nhanh năm người xuất hiện một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trong rừng rậm theo rừng rậm xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy một tòa khoảng t r ừ n g dài mấy trăm dặm cự hồ nước lớn hồ nước này chính là thái hồ thái hồ nước phi thường sâu hơn nữa ám lưu h u n g dũng chẳng qua hồ nước thanh tịnh có một c ô mát lạnh khí tức ngày mùa h è tới c h ỗ như thế nghỉ mát hẳn là lựa chọn tốt nhất nhưng là hiện tại thái hồ phụ cận lại sát cơ hẳn hiện rất rất nhiều đại năng thế hệ xoay quanh tại bên trên thiên túi đầu nhìn qua thái hồ ở trong chỗ sâu bọn hắn sức quan sát cực kỳ kinh người như là một thanh lợi kiếm đâm vào trong hồ có thể nhìn thấy đáy hồ ở trong chỗ sâu cảnh tượng. thái hồ phụ cận bên ngoài có chừng mấy vạn người bộ dạng âm thầm kỳ thật cũng đã ẩn tàng không ít đám người này đều là nghe được nghe đồn mà đến ta đã nói rồi không muốn lăn lộn cái này tranh vào vũng nước đục khôi ngô hán tử lý c ẩ u đàn cười khổ nói thái hồ tình thế xác thực không được có quá nhiều kim thân bí cảnh tu sĩ rồi bọn hắn những người này cao nhất cũng chính là mộ dung thanh hồ một người bước chân vào ngũ t ạ n g bí cảnh tầng thứ tư những người khác là tầng thứ ba vũ long tượng càng là tinh thần cảnh thương tước đức sắc mặt so sánh ngưng trọng ta vừa mới thô sơ giản lược dò xét thoáng hợp pháp kim thân bí cảnh tu sĩ có chừng khoảng mấy trăm người mà những cái k i a đứng ở thái hồ không chung mỗi người đều là thông tin ê bí cảnh đại năng không biết có hay không thoát khỏi bí cảnh vương giả hàng lâm xuống mộ dung thanh hồ hít sâu một hơi nói chỉ cần không đến thoát khỏi bí cảnh vương giả hàng lâm chúng ta vẫn có cơ hội đối với này loại nhân vật mà nói nguyên thạch mạch khoáng không có gì quá lớn hấp dẫn đoán chừng cũng là vì thái hồ ở trong chỗ sâu trí bảo thương tình tương đối tỉnh táo chút ít năm người cũng không hề vội vã đi tới gần thái hồ mà là đang phụ cận rừng rậm bí mật quan sát thái hồ ở trong chỗ sâu có thật nhiều thái cổ hậu duệ phải cẩn thận có một con phản tổ, địa Hoàng Ngư, một cái phản tổ hát thủy g a o Mặt khác một ít bảy c á cũng đều là thái cổ hậu duệ trong đó càng có mấy cái sắp phản tổ ra hỏa bọn họ đương nhiên cực kỳ có uy hiếp hay vẫn là hai đầu phản tổ thái cổ hậu duệ coi như là hơn một ư ơ i tôn kim thân bí cảnh đại năng giáng lâm đều không có cách nào đối phó một đầu phản tổ thái cổ hậu duệ hơn nữa ở trong nước thế nhưng mà bọn hắn chiến trường thương tình phi thường tỉnh táo phân tích vũ long tượng âm thầm nhẹ gật đầu thương tình đích thật là một nhân tài cứ như vậy qua đi tới ba ngày thời gian ngày hôm nay trong đêm không chung một đại năng động hắn khống chế lấy cơm khí nhảy vào thái hồ ở trong chỗ sâu đưa tới cực lớn còn sóng như là sóng to gió lớn bình thường đáng sợ bầu trời đám đại năng nhao nhao xông vào đáy hồ ở trong chỗ sâu một ít kim thân bí cảnh các tu sĩ cũng nhao nhao k h ô n g chế lấy c ư ơ n g khí nhảy vào thái hồ ở trong chỗ sâu đi vũ long tượng dẫn đầu nhảy vào trong hồ đến bọn hắn loại cảnh giới này hoàn toàn có thể nội tức không cần hô hấp bên ngoài không khí trong h ồ ngốc cái vài năm đáy hồ thanh tịnh vô cùng có thể nhìn thấy mười t r ư ợ n g bầy cá tăng thêm vũ long tượng kinh người nhãn lực ba mươi triệu dưới đáy đồ vật cũng có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy nguyên thạch mạch khoáng tại đáy hồ chỗ xấu nhất chúng ta tốc độ không cần quá nhanh hiện tại đáy hồ ở trong chỗ sâu khẳng định có một phen k ị c h chiến các loại đợi đợi một thời gian ngắn có thể thừa cơ mà vào nói thật loại trừ chúng ta cảnh giới này tu sĩ còn có mấy cái kim thân bí cảnh tu sĩ bên ngoài mục tiêu của bọn hắn đều ở đằng kia tức sắp xuất thế t r í bảo chúng ta không cần quá mau hiện tại sông quá nhanh chính là làm b ị a đỡ đạn thương tình có thể nói là trong đám người này loại trừ vũ long tượng bên ngoài tỉnh táo nhất một người một người d á n g mạo tầm thường này nữ tử hoàn toàn chính xác con nàng xuất sắc chỗ đám người nhẹ gật đầu thương tình nói không sai bọn hắn hiện tại cần chính là kiên nhẫn chờ đợi không thể mù quáng sông đi vào cùng nhau so với bọn hắn đại bộ phận tu sĩ đều ngay đầu tiên nhảy vào thái hồ trong lúc nhất thời thái hồ rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy khiến cho cực lớn sóng to gió lớn cẩn thận vũ long tượng truyền âm cho đám người tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại sau một khắc một cái khoảng t r ừ n g ba to khoảng m ư ờ i t r ư ợ n g hát thủy giao xông về năm người thái cổ hậu duệ nhất định là cái kia phản tổ hát thủy giao người nối dõi xem ra vừa mới trưởng thành mộ dung thanh hồ kinh hô hát thủy giao nhìn thấy vũ long tượng bọn người mở ra miệng lớn dính máu trực tiếp lao đến con này phản tổ hát thủy giao người nối dõi hiển nhiên là dết đến nhân loại sẽ liều l Quy c hát ư ơ n g mặt thủy giao tương tự là thời kỳ thái cổ hồng thú quanh năm ở tại hồ nước đại giang này địa phương cư trú ở ở trong chỗ sâu quanh năm ở vào ngủ say một ngủ có thể ngủ cái mấy trăm năm tuyến n g u y ệ t bất đồng cùng vô danh vòng xoay hát giao đầu kia hát giao là từ hát mãng lột sắt mà thành hát mãng phản tổ sau biến thành hát giao hát giao phản tổ sau có thể xông vào mây trời biến thành hát long hát long cái kia đều là cùng thiên long không long cấp bậc vô thượng long trùng nhưng là hát thủy g a o bất đồng bọn hắn phản tổ sau hội hóa thành một kinh thiên đại g a o thân hình có thể vợn quanh khắp sông vực liên bao la bắt ngát chi hải bá chủ lại tỉnh hải vương thú như vậy trên biển bá vương cũng không muốn đi t r e o chọc một phản tổ kinh thiên đại giao trước mắt hát thủy giao vừa mới trưởng thành chẳng qua khoảng ba mươi triệu nhưng là thực lực nhưng rất m ạ n h tính dù sao cũng là đầu k i a đã phản tổ kinh thiên đại giao người nối dõi trưởng thành hát thủy giao giết đỏ cá mắt nhìn thấy vũ long tượng bọn người mở ra miệng lớn dính máu liền lao đến mong muốn đem thoáng cái diệt s á t bọn này nhảy vào quê hương của bọn họ sinh vật vũ long tượng lúc này thân ở trong nước không cách nào phát huy toàn thân chiến lực nó dù sao không có tu luyện qua thủy hệ tuyển học ở trong nước chiến lực tuyệt đối phải có hạ thấp cho dù như thế vũ long tượng hiện tại có thể đánh ra ba mươi cân đến bốn mươi cân tả hữu lực lượng vô tận thần viêm cánh tay của hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu và nóng g n ngọn lửa màu vàng nóng so về lúc trước càng t hỏa ê m mắt. trói nói Nếu là lúc trước h diễm như là thanh tịnh trong nước có một chút điểm cắt vàng như vậy hiện tại hỏa diễm liền như là bỏ vào càng nhiều nước cắt vàng hỏa diễm không có bởi vì ở trong nước mà bị r ộ i tắt ngược lại ở trong nước hấp thu trong nước nguyên khí chi lực hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng vượt thậm chí bởi vì hỏa diễm độ ấm vũ long tượng chung quanh nước cũng bắt đầu bước lên b ọ khí phảng phất đang sôi trào lấy vũ long tượng dậm châm ở trong nước tuy nhiên k h ô n g chế c ư ơ n g khí tương đối khó khăn nhưng là nhục thể của hắn đủ mạnh chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể có thể bay bắn đi ra hắn trong nháy mắt đi vào hát thủy g i a o trước người sau một khắc vũ long tượng vận lên toàn thân nguyên khí đấm ra một quyển trùng trùng điệp điệp nện ở hát thủy g i a o trên phần đầu hắn muốn một phát chế địch không có tính toán lưu thủ hát thủy g i a o nhận lấy kịch liệt trung kích toàn bộ thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài thế nhưng mà da của nó lại không có bất kỳ tổn hại cùng tổn thương của nó thân thể mạnh vậy mà so về vũ long tượng chỉ mạnh không yếu không hổ là thái cổ hậu duệ quả nhiên tại trời sinh so về nhân loại càng thêm ưu việt con này hát thủy giao chẳng qua trưởng thành thân thể có thể theo ta chống lại ta đã từng tắm rửa long huyết n ế n qua thì long thăng thêm cái này long bị chỗ luyện chế trường bảo ngũ tạm bí cảnh cao thủ ta cũng có thể cho hắn sẽ rách mất vũ long tượng cảm thán một tiếng bất kể là địa l o n g hát i a o hay vẫn là trước mắt cái này hát thủy giao những n à y thái cổ hậu duệ thân thể đều quá mức khủng bố rồi hát thủy giao p h ả n phất lần thứ nhất chịu đến đụng như vậy vốn là xương sở sau đó gào thét liên tục đối với vũ long tượng không ngừng mà gào thét ở trong nước chuyển đến cường đại chấn động thương tước đức bọn người thiếu một ít muốn bay ra mặt hồ hát thủy giao đối với vũ long tượng trùng trùng điệp điệp vung ra cái đuôi cái đuôi lực lượng phi thường c ủ n g bố khoảng chừng năm vạn cân tà hữu vũ long tượng không có n g ạ n h kháng hắn không chế cơ ư n g khí ở trong nước không ngừng mà di chuyển nhanh chóng tốc độ của hắn vậy mà so về hát thủy giao chỉ nhanh không từ từ đã thương tước đức bọn người cả kinh trận mắt há hốc mồm bọn hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến có người có thể dùng thân thể chống lại thái cổ hậu duệ nam hoang giao long nhất mạch của nó thiếu chủ tại không người vòng xoay chỗ rừng sâu đối kháng ác ma kim cương thời điểm cũng không dám dùng thân thể đối kháng vị này thá Hắn m ặ cái dù có, có, có t h này là thái cổ hậu duệ chỗ cường đại bọn hắn không cần vận dụng cái gọi là tuyệt học thần thông nhục thể của bọn hắn đủ để khinh thường hết thảy tiên tiên bắt đầu bọn hắn liền đã vượt qua nhân loại cái này sinh vật nhưng là h á c thủy giao lại gặp một cái quái thai như vậy dùng nhân loại thân thể chống lại thái cổ hậu duệ không hổ là đại hoang thánh thể tinh thần cảnh có thể chống đỡ một đầu thái cổ hậu duệ trong truyền thuyết tăng thêm sự kinh khủng ư thường tước đức sợ hai thàn nói lý cầu đan nói ra ta từng nghe ông nội của ta đã từng nói qua đại hoàng thánh thể tuy nhiên có rất ít thành tựu đấy nhưng là một khi thành tựu cái kia đều là thông tin ê triệt địa quét ngang trụ vũ nhân vật vô thượng viên mãn đại hoàng thánh thể tay không sẽ rách phản tổ thái cổ hậu duệ như dẫm con kiến đồng d ạ n g thậm chí càng có người hơn tại thời kỳ thái cổ liền rết chết qua chân chính một đầu thông tin ê triệt địa toan nghe cổ thú liên quan với đại hoàng thánh thể chuyện nói thật ra là quá nhiều rồi tục truyền trong thiên địa có rất rất nhiều tuân theo thiên vận mà đạn sinh ra thân thể thánh thể bảo thể mà trong đó thánh thể đệ nhất chính là đại h o a n g thánh thể cái này được công nhận tuy nhiên đại h o a n g thánh thể cực kỳ khó thành liền nhưng là một khi thành t i ể u tứ phương thế giới đều muốn túi đầu chúng ta cũng đi lên hỗ trợ hắn tuy nhiên có thể chống đỡ con này hát thủy giao nhưng là dù sao hắn nguyên khí trong cơ thể có hạn một khi khô kiệt liền xong đời chúng ta đều thi triển bảo thuật trực tiếp đánh giết tới mộ dung thanh hồ không phải là như vậy bạch lý thư sinh phong độ nhẹ nhàng biến vi thường điên cuồng vừa mới nói xong mộ dung thanh hồ đã sung phong liều chết tới hắn vô túi chữ vật trực tiếp bay ra hai đạo phi kiếm đây là phát bảo của hắn đều là đỉnh phong linh bảo có thể hình thành đơn giản linh trận phi kiếm trực tiếp đổi u rết hướng hát thủy giao hai thanh kiếm một đạo vì là âm sắc kiếm một đạo khác vì là thuần dương kiếm hình thành đơn giản âm dương trận suy hai thanh linh kiếm đâm rách phao phao tại hát thủy giao trên thân thể phát ra trận trận hòa hoa l i ê n đỉnh phong linh bảo đều không thể phá vỡ cái này hát thủy giao thân hình thương tước đức xuất ra cái tiêu cực lớn hát thiết trường kiếm đâm ra trận trận kiếm khí những người khác cũng nao nhao ra tay thi triển bảo thuật vũ long tượng mở ra càn k h ô n đại lấy ra ba thước ba tấc long đao long đao đồng dạng vì là đỉnh phong linh bảo rồi lại cùng những thứ khác linh bảo bất đồng bởi vì long đao dùng long g i á c cổ động mà thành ẩn chứa long uy có thể áp chế hát thủy giao khí tức quét bổ gậy gọt lướt mại c h à m đột trong đao bắt pháp chính là sở hữu tất cả đao thuật đơn giản nhất tám loại công kích phương pháp vũ long tượng không biết cái gì tuyệt thế đao pháp chỉ biết một điểm trong đao bắt pháp gia lông nhưng là lực lượng của hắn đủ cường tăng thêm long đao trọng lượng mạnh mẽ cứng rắn đã phá vỡ hát thủy giao thân hình huyết dịch không ngừng mà ổ chảy ra hát thủy giao rốt cục phẫn nộ rồi không ngừng gào t é t trong miệm của nó xuất hiện một đạo màu đen đạo văn đây là kinh thiên đại giao nhất mạch thần thông bảo thuật đạo văn ở trong nước không ngừng mà tiếng vang như là chuông lớn cong cong cong cong cong mỗi một âm thanh đều lớn vô cùng từng cơn nổ vang khiến cho thái hồ đều có chút chấn động mặt nước không ngừng mà đang chấn động từng đạo từng đạo sóng âm chuyển vào mấy người trong thay không được đây là thần thức bí thuật vũ long tượng trước tiên kịp phản ứng hét lớn một tiếng những người khác cũng nhao nhao theo ngốc t r ệ bên trong hồi phục s o n g mộ dung thanh hồ tuy nhiên thân ở trong nước thực sự lưu chảy mồ hôi lạnh khắp cả người vừa mới hắn thiếu một ít liền mất phương hướng tại quá khứ tại quá khứ thời điểm đã xảy ra một kiện chuyện rất lớn tỉnh một khi rơi vào đi sẽ vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại không chỉ là mộ dung thanh hồ thường tức đức lý cầu đan thương tình cũng đều thiếu chút nữa tâm thần thất thủ may mắn vũ long tượng tâm thần đủ k i ê n cường đương nhiên trong đó thạch b ị a thiên đồ không thể bỏ qua công lao Sắt. vũ long tượng gầm lên giận dữ đem long đao thu hồi lấy ra cái tia sừng lòng cực l ớ n cung hắn đem hắt thiết mũi tên đậu vào đem long rác cùng kéo trang rằm、sì、muối tên phá vỡ lực cản mũi tên chung q u n h nước vậy mà phá một phân thành hai mũi tên đang bay Thật dài, hát thiết mũi tên đâm rách hát thủy rách dài mũi đâm xuất giống ba hát thủy giao gầm thảm thiết một tiếng trùng trùng điệp điệp té xuống vũ long tượng mở ra càn k h ô n đại đem hát thủy giao chứa vào trong đó hát thủy giao phi thường to lớn nhưng là vũ long tượng càn k h ô n đại lại cũng không nhỏ đem hát thủy giao xem như miễn cưỡng thu tin b ả o hoa a một đầu trưởng thành hát thủy giao tuyệt đối có thể bán ra trăm vạn nguyên thạch huynh lệ trở lại lạc đô cũng không nên quên chia tiền thương tước đức đối với vũ long tượng không ngừng bức bị nhãn vũ long tượng không nhìn thẳng cái này thiếu đạo đức đồ chơi một nhóm năm người giết chết một đầu trưởng thành hát thủy giao hơn nữa đã nhận được hát thủy giao bảo thể loại này bảo thể bán được vạn bảo phường cũng có thể bán đi trăm vạn nguyên thạch chúng ta cẩn thận một chút thái h ồ ở trong chỗ sâu thái cổ hậu duệ rất nhiều không so với cái kia cổ lão trong núi hoang thiếu ta đoán chừng mấy vạn tu sĩ hiện tại cần tử thương hơn phân nửa đi à nha hơn nữa đáy h ồ ở trong chỗ sâu vẫn còn mấy tôn thông thiên bí cảnh vương giả cùng phản tổ thái c ổ hậu duệ k ự c h chiến vũ long tượng biến bắt đầu cẩn thận thái hổ so về bọn hắn đoán nghĩ càng thêm nguy hiểm theo trầm xuống bọn hắn đều cảm thấy hơi thở sắc phạt huyết khí ở trong nước không ngừng m ấ y người mặc dù không cách nào hô hấp đến máu tanh ngụy vị thân thể lại cảm thấy sền sệt trong máu chuyển đến s ắ c ý những tu sĩ này thân hình hoặc là bị thái của hậu duệ thôn p h ệ hoặc là chính là chầm xuống thái hồ ở trong c h ỗ sâu h ả cái chỗ này có chút kỳ dị vũ long tượng dừng lại thân hình bọn hắn hiện tại đã chầm xuống ba khoảng trăm t r ư ợ n g cái chỗ này có chút kỳ dị có cấu ngược dòng đồng dạng đồ vật phản phất tại một chỗ không ngừng có dòng nước xì ra vũ long tượng thần kinh phi thường nhạy cảm cho dù là cực kỳ nhỏ động tính đều có thể phát giác được cái này dòng nước chấn động kỳ thật không tính lớn người bình thường nhất định sẽ xem nhẹ quá khứ Đi trong h t ư đó mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái mảnh động nhỏ miệng dòng nước bắt đầu từ những cửa động tiêu bên trong phun ra ngoài đấy nhưng là tới gần xem xét căn vốn cũng không phải là dòng nước mà là lực phá hoại rất mạnh của nước cửa động hình thành hình dáng kỳ dị xem ra tựa như một ngày nghỉ mặt mặt nạ hình dạng phi thường kỳ dị ở tại mắt trái lên không ngừng có thanh quang đang nói lên vũ long tượng rất nhanh tới gần chỉ là theo càng ngày càng gần phát hiện cột nước lực càng mạnh mẽ quá đáng đến mặt nạ khoảng mười t r ư ợ n g thời điểm vũ long tượng mỗi di động một bước liền phi thường gian nan đằng sau thường tức đức bọn người càng là cắn răng tại kiên trì nếu không có vũ long tượng là đại hoang thánh thể thắm rửa qua long huyết thân thể cực kỳ cứng rắn mới có thể chống đỡ của nước một bước đón lấy một bước càng ngày càng gian nan khi tới gần mặt nạ ba triệu thời điểm vũ long tượng đã nửa bước khó tiến vào lúc này trong cơ thể hắn thai ngén thất thải thần trùng đ ố n g nhiên tản mát ra hào quang chiếu sáng toàn bộ bên trong đan điền q một chương một ư ơ i bảy thần trùng thất t ỉ n h thất thải thần trùng bột phát ra kinh người hào quang toàn bộ đan điền đều bị thất thải hào quang chiếu sáng hào quang thao tiết h không ngừng có hào quang hóa thành tinh điểm rơi ở đan điền chỗ nguyên khí theo trong đan điền phun ra t r ù n g kích vũ long tượng trong cơ thể từng cái khiếu h u y ệ t kinh mạch vũ long tượng đột nhiên b ộ t phát một bước đi tới quỷ dị mặt nạ trước mặt thất thải thần trùng bột phát ra kỳ dị thần lực lại để cho vũ long tượng thoáng cái đã nhận được lớn lao lực lượng tay của hắn trực tiếp trộp vào quỷ dị mặt nạ mắt phải thanh quang chỗ. sau một khắc thanh quang tiêu tán không thấy cột nước lực lượng cũng chậm r i yếu bớt cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất mặt nạ trùng trùng điệp điệp lon đi vào sau đó cực lớn thạch bích bắt đầu run g r à y mở ra ra một cái cao một trượng thông đạo không ngừng có dòng nước v ọ t vào vũ long tượng dẫn đầu nhảy vào trong thông đạo thường tức đ ứ c mộ dung thanh hồ bọn bốn người theo sát phía sau theo tới trong thông đạo bộ đen kịp không có gì kỳ dị địa phương n é o mó khúc khúc có vẻ như là đi thông một nơi nào đó vũ long tượng không chế lấy dòng nước nhanh chóng hướng về gai rất nhanh hắn liền thấy được một chỗ ánh sáng đi ra ánh sáng ở trước mặt hắn hiện ra một tòa cự đại sơn mạch theo sát phía sau bốn người cũng nhanh chóng xuất hiện khi bọn họ nhìn thấy trước mắt sơn mạch đều kinh hãi dãy núi này hẳn là thái hồ phụ cận thương mang sơn mạch thế nhưng mà khoảng chừng mấy ngàn dặm chi điện một cái lối đi trực tiếp xuyên suốt thương mang sơn mạch cùng thái hồ thương tước đức kinh dị nói h i ệ n nhiên không quá tin tưởng cảnh tượng trước mắt vũ long tượng nói khẽ ta đoán chừng bên trong dãy núi này cần thì có nguyên thạch mạch khoáng mạch khoáng là liên tiếp thái hồ tận dưới đáy chỗ đấy là một mảnh cực lớn mạch khoáng theo thương mang sơn mạch đến thái hồ dài mấy ngàn dặm cực lớn nguyên thạch mạch khoáng. Tất cả mọi nhưng thanh hồ là vài t ngàn nói, theo t h g mang mạch sơn đến chọn vẹn thái hồ dặm nguyên thạch mạch khoáng cái kia chính là tương đương với một thiên bảo hoàn toàn có thể quyết định một cái vương thế g i a thậm chí một cái tộc đàn sống còn nếu không phải bị phát hiện yên lặng bách nhiên sau bọn hắn chính là thứ hai thế lực bá chủ thế ra tộc đàn như vậy c ự bảo tàng lớn bình thường gia tộc căn bản không dám đi ngấp n g ẽ h ắ c h ắ ca c sở trường trò hay đến rồi lý cầu đan tiến lên đáp xuống sân mạch những người khác cũng nao h n h a o đáp xuống trên dây núi chỉ thấy lý cầu đan lấy ra một cái từ sắc la b à n ở chung quanh không ngừng lắc lư một lát sau lý cầu đan đ ỗ n g nhiên rít gào lên âm thanh khiến người khác nhao n h a o lắp bắp kinh hãi tất cả mọi người sẽ tới phát hiện một cô thi thể thi thể quanh thân có hy quang lưu chuyển không ngừng có vầm sáng lập lòe mà ra trên da không ngừng có ánh sáng lung linh đảo ngược trong lỗ chân lông không ngừng phun ra tinh hoa chi quang nếu không có thi thể không hề sinh cơ tất cả mọi người cho rằng đây là một vô thượng hoàng giả cái thi thể này cũng thật là đáng sợ đi chết rồi đều có thần hy lưu truyền trong cơ thể có tinh hoa tràn ra khi còn sống đến cùng lợi hại đến mức nào loại nhân vật này vậy mà chết ở thương mang sân mạch thường tước đức hầu nghi nói hoàn toàn chính xác như thường tước đức theo như lời cái vị này thi thể quá kinh khủng chết rồi toàn thân tinh hoa cũng không tiêu tán một mực bảo hộ lấy vô thượng bảo thể đây là một người nam tử diện mạo bình thường trên mặt không vui không buồn phi thường bình tĩnh trong cơ thể cũng không có cái gì sát ý lưu truyền nhưng là tất cả mọi người không dám tới liều cái này không tầm thường thi thể sợ lọt vào cái gì cắn trả các loại sự t ì n h lý cầu đan thần sắc phi thường không bình tĩnh những người khác cũng nhìn thấy sự khác thường của hắn nhao nhao hỏi ý kiến hỏi đến đỉnh phong là chuyện gì xảy ra lý cầu đ a n cười khổ nói cỗ thi thể này quá kinh khủng hắn đang nằm phương tiện là toàn bộ mạch khoáng nguyên chỗ trong cơ thể hắn tinh hoa không ngừng tràn ra lưu t r u y ề n tại toàn bộ thương mang sơn mạch cả vùng đất điều này cũng làm cho tạo thành này trọn vẹn bảy nghìn dặm lớn lên cực lớn nguyên thạch mạch khoáng một cỗ thi thể muôn đời không tan mấy vạn năm thậm chí càng xa xưa thuế nguyện tạo thành này thiên nhiên nguyên khí mạch khoáng. những người khác khiếp sợ này mạch khoáng dĩ nhiên là một cỗ thi thể k ỳ tác chúng ta tốt nhất không muốn đi đụng cỗ thi thể này vị này đại năng vô cùng có khả năng tu luyện nào đó t h ầ n công ở vào thường tịch hoặc là bất tử bất diệt trạng thái chúng ta rời xa hắn càng xa càng tốt lý cầu đ a n trầm giọng nói hắn quanh năm qua lại từng cái vương hầu thậm chí một ít đại năng giả lớn mộ sâu biết rõ được những này trong mộ lớn thi thể khủng bố mấy người đã rời xa thi thể không có ý định đi đụng vào một đoàn người đi vào bên ngoài một dặm thẳng đến không nhìn thấy thi thể mới ngừng lại được mấy người chấn định tâm thần sau lại bắt đầu tính toán như thế nào đào đi mạch khoáng chúng ta chỉ cần một phần trăm như vậy đủ rồi đó cũng là ngàn vạn cân nguyên thạch t h ư ờ n g tước đức đề nghị bảy nghìn dặm thật sự là quá dài bọn họ là cố tình mà lực chưa đủ vũ long tượng hít sâu một hơi tinh khiết nguyên khí trong nháy mắt chuyển vào trong cơ thể cái này trong mỏ quạng nguyên khí so về bình thường nguyên thạch càng thêm tinh khiết nhưng mà vũ long tượng lại không nghĩ tới hắn như vậy khẽ h ấ p tầm đó lại dẫn động trong cơ thể thất thải thần trùng cảm ứng làm sao vậy những người khác nhao nhao cả kinh cảm giác được vũ long tượng kỳ dị trạng thái thất thải thần trùng ở đan điền không ngừng phun ra thất thải hy quang điên cùng hấp thu trong đan điền nguyên khí trong nháy mắt vũ long tượng trong cơ thể nguyên khí khô héo toàn bộ đan đ i ể n trong nháy mắt khô kiệt thất thải thần chủng căn bản chưa đủ không ngừng phun ra á hy quang đả thông vũ long tượng quanh thân lỗ chân lông sau một khắc vũ long tượng như cùng một vòng x o a y khổng lồ bắt đầu hấp thu chung quanh nguyên khí trong cơ thể ta đã xảy ra d ị biến hiện tại cần đại lượng nguyên thạch bổ sung tiếp tục như thế ta đều phải bị rút làm đi vũ long tượng tự nhiên cảm thấy thất thải thần chủng khác thường hắn muốn ngăn cản lại không có biện pháp hắn nhìn thoáng qua trên cổ tay chẳng h ạ phát hiện chẳng h ạ không có bất kỳ khác thường thương tước đức ngưng trọng nói vô cùng có khả năng là ngươi vừa mới hấp thu thiên địa nguyên khí đưa đến trong cơ thể ngươi đại hoàng thánh thể thất tỉnh người hiện ở chỗ này chờ chúng ta đi đem mạch khoáng trở tới đây hắn cũng không hề trực tiếp đi vô túi chữ v ậ t xuất hiện trọn vẹn triệu cân nguyên thạch mộ dung thanh hồ lý cầu đan thương tỉnh cũng nhao nhao để lại mấy trăm ngàn nguyên thạch vũ long tượng cười khổ không thôi nhưng lại n h ư n g trong lòng có một cỗ không h i ể u dòng nước ấ m thời gian dần trôi qua vũ long tượng bình phục bực bội tâm tình bắt đầu chậm rãi biến đ i lặng hắn đang tạy b i n đ ê n lặng hắn đang tạy biến đồ pháp quyết dùng tâm linh của hắn bình tĩnh tr một hít một t h ở tầm đó không ngừng có thiên địa nguyên khí rót vào trong cơ thể của hắn nhanh chóng rung manh vào đan điền thất thải thần chủng liền sẽ nhanh chóng hấp thu nguyên khí sau đó phun ra thất thải thần mang thất thải hy quan g rót vào trong cơ thể toàn thân thất thải hy quan g không thể tầm thường so sánh c ù n g l o n g huyết đồng tình có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống thất thải hy quan g không ngừng trùng kích vũ long tượng trong cơ thể khiếu h u y ệ t chỉ là trong chốc lát vũ long tượng dưới cánh tay đệ nhất chỗ khiếu huyện trực tiếp bị đả thông xuất hiện một viên sáng chói tinh thần màu vàng không đến một phút đồng hồ thời gian vũ long tượng chung quanh phạm vi trăm trượng nguyên khí toàn bộ khô kiệt liên nguyên thạch mạch khoáng cũng triệt để khô kiệt. nhưng có b là thất p Vũ l o n thải thần t h ủ n g quá kinh khủng tham lam hấp thu đồng trong đá nguyên khí căn bản không giữ cho vũ long tượng may mắn thất thải hy quan không ngừng chạy ra rút vào vũ long tượng trong cơ thể khiếu hẹt lại để cho hắn đả thông tinh thần nửa canh giờ quá khứ thất thải thần t r ù n g càng ngày càng khủng bố tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh nhìn thấy chỉ còn lại có năm vạn cân nguyên thạch vũ long tượng cởi khổ một tiếng theo như theo tốc độ này không cần năm phút đồng hồ sở hữu tất cả nguyên thạch hội triệt để hao hết sạch dùng hắn hiện trong người trạng thái hắn căn bản là không có cách khống chế cơm khí phi hành nguyên khí tiến vào trong cơ thể sẽ khô kiệt may m à thương tước đức bọn người rốt cục trở về rồi bọn hắn lúc trở lại từng cái đầy b ụ i đất nhưng là lại đã mang đến trọn vẹn một nghìn vạn cân nguyên thạch ba mẹ nó ba trăm vạn cân nguyên thạch cứ như vậy không có ca ngươi cũng quá hung manh đi thương tước đức trận mắt há hốc mồm nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt tựa như nhìn xem một đầu thao thiết đồng dạng lý cầu đan tức miệm mắng to nhật cái gì đại hoang thánh thể? quả thực chính là quỷ chết đói đầu thai ba trăm vạn cân nguyên thạch a ta được đào bao nhiêu lớn mộ a con em ngươi đấy vũ long tượng ta không để yên cho ngươi mộ dung thanh hột thì là báo dùng đồng tình ánh mắt quá khứ mà t h ư ơ n g t ì n h thần sắc tốt hơn chút ít những người này không phải phần n à n mà là quá mức chấn kinh rồi bọn hắn đều nghe nói qua liên quan với đại hoàng thánh thể truyền thuyết nghe đồn đại hoàng thánh thể tại tiên thiên bí cảnh tầng thứ năm cảnh thời điểm sẽ có một cái khó có thể vượt qua cái hào rộng cần đại lượng nguyên khí rót vào trong cơ thể quán thông toàn thân k i ế u huyệt đột phá tinh thần cảnh nhưng mà vũ long tượng căn bản bất thường coi như là cầm nguyên khí coi như ăn cơm đó cũng là trong vòng nửa canh giờ ăn ba trăm và cân trong nơi này còn là nhân loại vũ long tượng cười khổ giải thích nói nhất thời bán hội nói không rõ ràng nhưng là ta hiện trong người có chút hỗn loạn ta dùng đan đ i ể n thai ngén một đạo thần trùng hiện tại cái đó thần trùng báo nổi rồi ta căn bản không có biện pháp a thương tình là một cái thận trọng người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thốt ra ta biết rồi mấy ngày hôm trước đem cựu thị đại thiếu ra đánh cho miệng méo mắt lác người chính là ngươi vũ long tượng cười khổ gật đầu những người khác nhao nhao lắp bắp kinh hãi thương tước đức kích động nói thất thải thần trùng ngươi trong đan điền thai ngén thất thải thần trùng vũ long tượng căm chịu mặc định nhẹ gật đầu l ý cầu đang thiếu một ít tê liệt trên mặt đất mộ dung thanh hồ khỏe miệng nghiêng một cái thương tình tuy nhiên cực lực cho thấy bình tĩnh bộ dạng nhưng là vẫn có chút đậu dung k người quá châu ép d u n g đan điền thai nghén tất h thải thần chủng ngươi thật đúng là dám a chưa từng có ai hậu vô lai giả liên tất h thải thánh nhân cũng không có điên cuồng như vậy dám dùng đan điền thai nghén tất h thải thần chủng ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân đại h o a n g thánh thể cùng tất thải thần chủng dung hợp đây là muốn có một vô thượng bảo thể sinh ra đời a thương tước đức tương đối so về ba người càng muốn kích động một ít đang khi nói chuyện vũ long tượng trên tay nguyên thạch đã không thấy rồi. hắn ủy khuất nhìn qua bốn người bốn người nao h nhao khẽ run dày toàn thân nổi ra gà nhật lý c ẩ u đang trực tiếp ném ra ngoài ba trăm vạn cân nguyên thạch những người khác cũng đem trong tay nguyên thạch ném ra ngoài vũ long tượng thì là điên q u ầ n phun lên nguyên thạch tham lam hô hấp lấy trong đó nguyên khí lập tức liền có mấy vạn cân nguyên thạch biến thành một đống phế thạch q u y một chương m ộ ư ơ i tám đại nguy cơ theo hấp thu nguyên khí vũ long tượng trong cơ thể khiếu huyệt cũng dần dần đả thông dưới cánh tay chỗ lúc này đã đả thông năm nơi khiếu huyệt ngay sau đó trên bờ vai ba đạo khiếu huyệt cũng nao nhao bị đả thông thất hại thần chủng điên c ù n hấp thu phương thức dần dần bắt đầu ch lần này đ ổ i thất thải thần trùng phản hồi cho vũ long tượng rồi không ngừng có thất thải thần hy xì ra đả thông vũ long tượng cánh tay phải vốn là lòng bàn tay lại đến cánh tay cánh tay thậm chí cả cánh tay m ộ ư ơ i bốn chỗ khiếu h u y ệ t toàn bộ đả thông ngay sau đó là cánh tay trái theo lòng bàn tay đến bà vai m ộ ư ơ i bốn chỗ khiếu h u y ệ t cũng bị đả thông vũ long tượng tả hữu cánh tay khiếu h u y ệ t hoàn toàn bị đả thông theo lòng bàn tay đến bà vai hai cái cánh tay chính là một của quý trọn vẹn dùng mấy ngàn vạn cân nguyên thạch quá thông nếu như vũ long tượng hiện tại nội thị mà nói có thể nhìn thấy trong cơ thể cánh tay hai mươi tám tinh thần bị hai cái đầu màu vàng tơ màu xuyên qua vậy mà đã luyển thành hai nơi ch vũ long tượng hiện tại luôn có một loại cảm giác kỳ dị hạn tùy ý phất tay đều có năm vạn cân l ự c đạo lây một cái cũng có thể lại để cho một tòa mấy vạn cân núi đ á sổ đổ cả cánh tay như là một kiện thần binh đồng dạng thương tước đức đám người đã không biết mấy lần quay trở về chỉ có lý cầu đang nhớ rõ trọn vẹn vận chuyển m ộ ư ơ i lần mỗi một lần đều vận chuyển một vạn cân nguyên thạch tới m ộ ư ơ i lần chính là một mươi vạn vũ long tượng đã hấp thu chín vạn cân nguyên thạch cái này nếu chuyện đi ra bên ngoài tuyệt đối làm cho tất cả mọi người chấn động thậm chí hội chấn động một ít siêu cấp đại năng đại hoang thánh thể dùng đan điền thai n é n thất thải thần trùng hấp thu chín nghìn vạn cân nguyên khí cũng không quá đáng đả thông hai cánh tay khiếu huyệt chỉ sợ chỉ có đứng ở đó chút ít kim tự tháp đỉnh siêu cấp thế g i a mới có thể có như thế gốc gác mạnh mẽ có thể bồi dưỡng một như vậy vô thượng bảo thể. thời gian dần trôi qua thất thải thần trùng tốc độ hấp thu chậm lại thất thải hy quang phun ra vũ long tượng hai trở lên tại gan bản chân chối đả thông hai vì sao thần lúc này đây vũ long tượng thực lực lần nữa đã có bay vọt về chất hơn nữa so về lúc trước bất kỳ lần nào đều lợi hại hơn trọn vẹn đả thông ba mươi chỗ khiếu huyệt cuối cùng vũ long tượng mạnh mẽ cứng rắn đem một mươi vạn cân nguyên thạch thôn vệ sạch sẽ xế. những n à y nguyên thạch tương đương với toàn bộ nguyên thạch mạch khoáng một phần một ư ơ i trong đan điền thất thải thần trùng rốt cục bình tĩnh lại phảng phất ngủ say giống như nhưng là lúc này thất thải thần trùng không giống với lúc trước như vậy biến càng thêm s á n trói không ngừng có thất thải hy quang lưu truyền thần trùng phảng phất biến thành lớn hơn hơn nữa tại thần trùng phía trên mảy mầm vũ long tượng hiện ở đan điền so về lúc trước trọn vẹn làm lớn ra gấp m ộ ư ơ i lần có khả năng thừa nhận nguyên khí càng là bàng bạc vô cùng ngũ tạng bí cảnh năm tầm cảnh giới nhân vật đều không có hắn đang chứa đựng nguyên khí nhiều nhiều n h ư thế nguyên khí hắn hoàn toàn có thể bay đi một mươi và dặ cái này bốn cái thổ dân toàn thân đ ặ t d í n h mồ hôi lên dính đất xem ra cực kỳ buồn cười lý cầu đan đối với vũ long tượng trợn mắt nhìn vũ long tượng có chút xấu hổ đ ứ n g d ậ y đa tạ chư vị rồi ách vũ long tượng cảm giác nhẹ lời dù sao nếu không là vũ long tượng đột phá tình t huống bọn hắn cũng không cần như thế b ô n ba lại nói mười nghìn vạn cân nguyên thạch khổng lồ cỡ nào t à i phú hoàn toàn có thể tại lạc đô như vậy thần đô an thân dừng chân thậm chí khai sáng một cái giáo phái thương tước đức đại đại liệt liệt nói không có việc gì nói không chừng chúng ta về sau có thể gặp chứng nhận đến một vô thượng bảo thệ quét ngang chư thiên tràng cảnh đến lúc đó t hiện vài món tại n cái này thương mang sơn mạnh phụ cận bảy trăm dặm thế nhưng mà không có nguyên thạch mạnh khó rồi thương tình nhắc nhở nói vũ long tượng nhẹ gật đầu hắn thả người nhảy lên không có khống chế cơ ư n g khí dựa vào sức mạnh của thân thể trọn vẹn nhảy tới cao trăm trượng không cần thi triển cơ ư n g khí chỉ dựa vào thân thể vậy mà có thể ở khí quyển bên trong phi hành mà nó nói, thật là vô thượng bảo t h ể a lý cầu đ a n trận mắt há h ố c m ồ m lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thần tích mấy người đi theo vũ long tượng sau lưng phát hiện khống chế cơ ư n g khí đều đang không bằng vũ long tượng tốc độ điều này làm cho bọn hắn xấu hổ vô cùng bất quá nghĩ đến hắn là vô thượng bảo t h ể cũng là bình thường trở lại đi tới bên ngoài bảy trăm dặm vũ long tượng không có số dưới chỉ là ngang trời một quyền liền có vài chục vạn cân nguyên thạch bay ra hắn hiện tại thân thể thật sự là đáng sợ không nghĩ qua là nguyên thạch đều sụp đổ lăng không một quyền cũng có thể lại để cho đại địa xuất hiện hố sâu hoàn toàn có thể đánh ra cương khí quyền hơn nữa kinh khủng hơn chính là hắn hiện tại không cần dùng nguyên khí điều động cương khí thân thể có thể tùy ý k h ô n g c h ê quanh thân khí lưu không đến nửa canh giờ bọn hắn đã tại bên ngoài bảy trăm l dặm lại là một mươi vạn cân nguyên thạch phát tải lý cầu đan hai mắt đ ỏ bừng vừa mới nộ khí toàn bộ tiêu tán cùng vũ long tượng kề vai sát cánh m ư ơ i phần một cái phố phường tiểu k h á i vũ long tượng đều muốn đạp hắn một cướp cuối cùng loại trừ vũ long tượng bên ngoài những người khác phân đến hai mươi triệu cân nguyên thạch mà vũ long tượng thì là phân đến một vạn cân nguyên thạch đúng lúc này một cổ khí tức kinh khủng theo ngàn dặm truyền ra bên ngoài cổ hơi t h ở này phi thường khủng bố mang theo mánh liệt s á t ý sát khí ở trong thiên địa tùy ý xuống tới đại địa đều có chút run dày không được có đại năng tiến đến nhất định là phát hiện bị chúng ta nhanh chân đến trước trốn mau thương tình biến sắc những người khác cũng là trong lòng cảm giác nặng nề lập tức phân tán ra vũ long tượng thường tước đức hướng đông chạy vội mộ dung thanh hồ một mình bay hướng phương bắc thương tình cùng lý c ẩ u đàn hai người thì là hướng về phía nam bay đi tại năm người phân tán qua đi không đến một phút sau một thân ảnh đ ỗ n g nhiên g á n g lâm xuống đây là một cái nam tử trẻ tuổi nghiên kỷ cùng vũ long tượng tương tự t ư ớ n g mạo tuy nhiên bình thường nhưng lại có một c ố khiến lòng run sợ s ắ c khí trong tay cầm một thanh bảo kiếm trong đó dính đầy thái của hậu duệ màu tươi vậy mà cấp đoạt tộc của ta mạch khoáng nam tử trẻ tuổi thanh nhâm rất lạnh sắt khí càng thêm mặt trời cơ thể hơi chấn động chung q u n h núi đá đều trong nháy mắt đã sụp đổ xuống nam tử chẳng qua hai mươi tuổi thực lực lại đã đạt đến thông thần bí cảnh dĩ nhiên là một vương giả mấy cái con chuột nhỏ tuyệt đối không nên lại để cho ta bắt được nam tử phóng xuất ra mạnh mẽ tuyệt đối thần thức thăm dò thần thức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng về tứ phương quét ngang mà đi tốc độ cực sự nhanh chóng trong nháy mắt liền bao trùm ngàn dặm lúc này thiên lại phủ xuống một người người này xem ra bốn mươi năm mươi tuổi bộ dạng khí tức tuy nhiên nội liễm nhưng là thực lực thực sự không tầm thường dĩ nhiên là kim thân bí cảnh đ ỉ n h phong rõ ràng là một đại năng thế tử người đàn ông trung niên tại thanh niên sau l ư n g phi thường cung kính nam tử trẻ tuổi đến từ đ ạ đô là một cái cự không bá vương hầu thế gia giang hà thị thế tử giang hà thao Giang hà Thao Hà căn bản không có để ý chính mình trợ thủ đắc lực quy ảnh không ngừng mà dùng thần thức bao trùm núi sông định tìm ra cái kia mấy chú chuột không đến mười cái hô hấp giang hà thao liền phát hiện năm người bóng dáng phía đông ra hỏa yếu nhất phương bắc giá hỏa mạnh nhất sao hừ mạnh nhất chẳng qua cũng là ngũ tạm t ầ n g thứ tư vậy mà cũng dám đến theo ta cướp lấy tộc của ta mạch khoáng giang hà thao lạnh dọn vừa quát giang hà thị là lạc đô cự không bá vương hầu thế ra chính là lần này thái hồ chi hành lợi hại nhất thế lực vốn tưởng rằng bất kể là xuất thế thiên bảo hay vẫn là cái kia nguyên thạch mạch k h o n g đều nguyện nhất định phải có lại không nghĩ tới bị mấy cái con chuột trục canh giang hà thao với tư cách giang hà thị thế tử tự nhiên phi thường tức giận hắn xoay người đối với quỷ ảnh âm thanh lạnh lùng nói ngươi đi phía đông đem cái kia hai cái con chuột đầu cho ta hái trở về còn phía tây cùng phương bắc ba chú chuột liền do ta đến cùng bọn họ chơi đ ù a quỷ ảnh cung kính nhẹ gật đầu sau một khắc phi hành hóa thành một đạo huyền ánh sáng xông về đông phương vũ long tượng cùng thường tức đức dốc sức l i ề u mạng phi hành vũ long tượng vừa mới có chỗ đột phá lúc này hắn không chế lấy cơm khí cũng mặc kệ hết thạy không ngừng thúc giục nguyên khí phi hành ở trên trời t h ư ờ n g t ư ớ c đức dốc sức l i ề u mạng đuổi theo lại rời vũ long tượng càng lúc càng xa trong nội tâm tắc lưu ới không có biện pháp vũ long tượng bắt lấy t h ư ờ n g t ư ớ c đức phi hành hắn hiện tại thi triển nguyên trọc tức toàn lực phi hành ngay lập tức có thể bay ra m ộ ư ơ i dặm ít đến m ộ ư ơ i cái hô hấp có thể bay ra ngoài trăm dặm nhưng là vũ long tượng thần sắc không chỉ không có đẹp mắt ngược lại là càng ngày càng âm châm xuống bởi vì hắn có thể cảm giác được đằng sau có một phân biệt một bí cảnh lớn cao thủ đang truy đuổi hắn vũ long tượng bay ra một vài dặm lại phát hiện vị này cao thủ đã tại hắn không xa phía sau quy ảnh cơi lạnh nhẹ nhàng nổ trọc tức vậy m à hóa thành một đạo khí kiếm phóng tới vũ long tượng cùng thưởng tức đức hai người vũ long tượng dứt bỏ thưởng tức đức hiểm mà hiểm chi t r á n h qua t r á n h né khí kiếm thưởng tức đức ổn định thân hình sau thấy được trước mắt người đàn ông trung niên cả kinh kêu lên giang hà thị kim bài sát thủ quỷ ảnh quỷ ảnh liếc qua thưởng tức đức thản nhiên nói ngươi b i ế t t a thưởng tức đức ngưng t r ọ n g nói từng có quá gặp mặt một lần đang khi nói chuyện tay của hắn đã đặt ở túi chữ vật chỉ cần cái này quỷ ảnh công kích hắn thưởng tức đức hội không chút do dự sử dụng tới hắn mạnh nhất pháp bảo đối phó người này thế nhưng mà quỷ ảnh lại vẹn vẹn liếc qua thưởng tức c đức sau nhìn về phía vũ long tượng. Bởi vì, Tuy ảnh b ả nhiều năng nam này mang giác cảm được trước mắt nam tử t e o cho h uy ế p của hắn so v hứng ư thú nhìn qua vũ long tượng nói xem ra ngươi rất tỉnh táo người trẻ tuổi ngươi chẳng lẽ không sợ sao vũ long tượng thản nhiên nói chẳng lẽ ta sợ hãi hoặc là cầu xin tha thứ ngươi liền sẽ bỏ qua chúng ta sao q u ỳ ảnh lắc đầu hắn đương nhiên sẽ không tha đi hai người vũ long tượng hít sâu một hơi cười lạnh nói vậy còn dùng hỏi nhiều cái gì đến đây đi nói xong vũ long tượng vỗ túi chữ vật sừng long cực lớn cũng đã ra hiện ở trong tay của hắn hiện tại vũ long tượng trên tay công kích cường đại nhất thủ đoạn chính là cái này long giác cung hơn nữa phát huy hắn hôm nay sức mạnh của thân thể là duy nhất có thể đ ả bại trước mắt cái vị này kim thân bí cảnh định phong cao thủ phương pháp quy ảnh nhìn thấy long giác cung trong mắt lóe ra một tia tinh mang sau đó hắn dẫn đầu xuất thủ chất rồi q một chương mười chín đỉnh lô luyện đại năng q u y ảnh cũng không hề bất cẩn trực tiếp ra tay hắn là kim thân bí cảnh đại năng đã vượt ra khỏi tu sĩ bình thường có thể thi triển thông thiên triệt địa thần thông uy năng hai tay của hắn hình thành một cái vòng tròn hình dần hiện ra sương mù màu đen sương mù ở trong chỗ sâu có thể nhìn thấy màu đen đạo văn không ngừng lưu chuyển tàn mát ra hát quang khói đen hóa thành mấy trăm đạo trường kiếm oanh k í c h rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm s ó n g dậy xem ra phi thường kinh người vũ long tượng dùng thân thể ngạch kháng liên tục ra quyền đem những n à y khói đen toàn bộ đánh nát ủy ảnh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc thân thể còn rất lợi hại. u y ảnh không có cảm giác khiếp sợ chẳng qua là cảm thấy một điểm kinh ngạc hắn thân là kim thân bí cảnh có thông thiên triệt địa uy năng thân thể tại cường đại đối mặt thông thiên triệt địa thần thông cũng muốn mục nát trên tay của hắn đ ố n g nhiên xuất hiện ô trường thương màu đen trường thương quét qua lập tức màu đen c ư ơ n g khí cuốn theo tất cả chấn động đến mức vũ long tượng liên tục rút lui u y ảnh nhanh chóng xông về phía trước trường thương trong tay đông tới u y ảnh làn da nghiền nát chảy ra máu đen những n à y máu đen vậy mà bám vào trường thương lên hình thành trạng thái kỳ dị mũi thương lên cô đọng ra một cái màu đen vòng lớn vòng lớn trên có khắc ảo rượu đen ma văn trường huy chương có hoa văn theo đạo thứ nhất ma văn trường huy chương có hoa văn ngưng luyện ra ngay sau đó xuất hiện đạo thứ hai đạo thứ ba cho đến cuối cùng biến thành mười đạo thập sát thương q u ỷ ảnh một tiếng quát nhẹ trưởng thương đâm ra màu đen cổ sáng xuyên suốt m ư ờ i tầng ma văn hình thành trọn vẹn ba trượng cực lớn màu đen cổ sáng cổ sáng uy năng cực kỳ khủng bố không khí đều đang run dày lấy khói đen không ngừng xì ra cổ sáng phun về phía vũ long tượng mà đến vũ long tượng lại tỉnh táo đậu vào tên sát hắn đem long g i á c cung trong nháy mắt hướng trở thành trăng rằm sau đó lại là vừa dùng lực toàn bộ long g i á c cung biến thành một cái vòng tròn hình gân long cực kỳ cứng cỏi vũ long tượng cái này kéo một phát khoảng t r ư ờ n g tiếp cận mười vạn cân lực lượng lại cũng không có đem long g i á c cung kéo đứt tại vũ long tượng kéo cung đồng thời hắn tả hữu cánh tay đều bắt đầu cháy rừng rực màu vàng long viêm long viêm đem t r ọ n cái long g i á c cung bao trùm như là vàng dòng chế tạo thành bà cung chiếu sáng rạc dỡ long viêm phá vũ long tượng hét dài một tiếng bắn ra tên sắt tên sắt hóa thành một cái màu vàng hóa trụ hỏa trụ không ngừng trên không trùng biến hóa cuối cùng biến thành một cái khoảng t r ừ n g mười triệu c h i ề u dài màu vàng dao l o n g phun bắn đi màu đen của sáng cũng đồng dạng hình thành một cái hắt l o n g hai đầu dao l o n g đụng vào nhau hình thành cực lớn bạo tạc n ộ tung cực lớn cương phong ở trong thiên địa gà o t h é t mười triệu phạm vi cổ thụ n h a u n h a u sụp đổ q u ỷ ảnh sắc mặt biến hóa thủ đoạn của hắn sao mà kinh người kim thân bí cảnh hơi động đậy đều có mười vạn cân l ự c đạo vừa mới một k í c h kia hắn tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực nhưng là tuyệt đối không phải một tiên thiên bí cảnh có thể chống lại đấy không chỉ nói tiên thiên bí cảnh coi như là ngũ tạng bí cảnh tầm th Thập sát thương lúc à Là thành vào này một ma nằm một mặt ma tìm kim một mảnh bộ tộc tuyệt tòa đất trong tuyệt tuyệt tại thân trong bên bản bí bên Dựa ra danh. học. chỉ được học. học, cảnh cũng hắn hắn chế l năng sáng đó đã đại ở dưới di này hắn thập sát thương lại bị một cái nhìn như chừng hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi mà lại hay vẫn là thiên thiên bí cảnh tinh thần cảnh nhân vật đó lấy cái này muốn truyền đi tất nhiên là kinh động tứ phương sự tình thiên tài như vậy tuyệt đối không thể lưu lại một khi lớn lên khả năng chính là thiếu chủ tử địch nhất định phải b ó chết tại trong trứng nước ủy ảnh ánh mắt tránh qua hung ác lịch hắn là một cái trung thành hộ chủ người không hy vọng thiếu chủ chịu đến bất cứ uy hiếp gì cho nên đối với vũ long tượng nổi lên một tia m a n h liệt sắc ý vũ long tượng kinh nghiệm thực chiến phong phú tự nhiên thấy được quỷ ảnh một loạt biến hóa hắn không phải một cái người ngồi chờ chết quỷ ảnh còn chưa kịp phản ứng hắn đã liên tục bắn ra ba đạo long v i ê m phá mỗi n h ắ t kích đều ẩn chứa cường đại uy năng tốc độ cực nhanh đã vượt qua vận tốc cấm thanh trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm quỷ ảnh lập tức kịp phản ứng lại phát hiện những n à y tên sắt tốc độ quá là nhanh ngay lập tức tiến đến hắn không có biện pháp dùng trong tay đen nhánh trường thường quét ngang mà đi、Cong. Quỷ ảnh thân hình hơi chấn động một cái tên sắt lên ẩn chứa lực lượng lại để cho hắn rút lui một bước hắn căn bản không thể tin được đây là một cái tinh thần cảnh có thể mang cho uy hiếp của hắn cái k i a một tên sắt lực lượng tuyệt đối có mười vạn cân l ự c đạo hơn nữa còn lại hai đạo tên sắt cũng c ũ như g n thế Quỷ ảnh cảm giác được hai tay của mình run lên vũ long tượng thừa thắng sông lên lần nữa bắn ra năm đạo tên sắt có điều quỷ ảnh lần này đã có chuẩn bị vận lên nguyên khí trong cơ thể thúc giục cương khí trùng trùng điệp điệp quất qua màu đen cương phong đem năm đạo tên sắt quỹ tích toàn bộ cái dày tên sắc n h o nhao bắn vào rừng rậm cùng một ít trong n u i lớn、Ấm. một cái ngọn núi bị tên sắt xuyên qua toàn bộ ngọn núi ầm ầm sụp đổ mà chỗ rừng sâu càng là đưa tới cực lớn bạo tạc nổ t u n g đại địa xuất hiện ba bốn trượng hố to u y ảnh lòng còn sợ hãi coi như là thân là kim thân bí cảnh tầng thứ năm tầng thứ đỉnh phong hắn cũng không dám dùng thân thể đi chống lại những này bá đạo vô cùng t ê n sát t h ư ờ n g tước đức một mực tại tìm cơ hội trong tay của hắn có một cái đỉnh nhỏ lô đỉnh lô chẳng qua hai cái to như nắm tay toàn thân màu xanh có vô số ảo diệu đường vân khắc ở trong đó hơi thở của thời gian mở ra không bỏ sót xem xét chính là tuế nguyện cực kỳ xa xưa bảo vật hắn một mực chờ đợi đợi, đãi. quỷ ảnh xuất hiện một chút kẽ hở chiếc đỉnh nhỏ này luôn là hắn đang có pháp bảo bên trong pháp bảo lợi hại nhất tuy nhiên một ngày chỉ có thể thi triển một lần nhưng là uy năng rất mạnh coi như là thông thiên bí cảnh vương giả cũng có thể chấn áp xuống là hắn từng ở một tòa thần bí trong cổ mộ đào lên bảo vật ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hai người chiến đấu q u ỷ ảnh dù sao cũng là một kim thân bí cảnh đại năng tuy nhiên bị vũ long tượng cả so sánh chật vật nhưng không có lộ ra cái gì sơ hở đi ra long viêm phá vũ long tượng không ngừng bắn ra tên sắt tên sắt hóa thành mấy chục đầu màu vàng giao long vào tới nhưng là quy ảnh trường thương quét qua cương phong sẽ đem tên sắt quỹ tích triệt để phá hư t r u n g quanh rừng rậm cùng núi lớn đã bị vũ long tượng tên sắt phá hư rách nước lúc trước hắn còn chưa đột phá lúc trước tên sắt có thể đâm rách một đầu thái cổ hậu duệ đầu lâu sau khi đột phá thân thể của hắn nhoáng một cái đều có năm vạn cân lược đạo toàn thân phát lực có thể đạt tới mười vạn cân cái này đã phi thường khủng bố rồi tăng thêm vô tận long viêm r a trí xuống uy lực càng tăng lên gấp bội một cái ngọn núi đều bị nhẹ nhom xuyên qua như là gậy sắt cắm vào đầu hủ nhưng là hắn sở hữu tất cả công kích toàn bộ bị quỷ ảnh hóa giải quỷ ảnh không có phản kích vẫn luôn ở vào bị hắn không có chủ động công kích cũng không phải sợ h ạ i vũ long tượng mà là tuyệt đối chủ động công kích cũng không chiếm được chỗ tốt gì hắn mặc dù có biện pháp giết chết vũ long tượng nhưng là cái kêu loại đại thần thông đều muốn hao tổn cực lớn nguyên khí nếu là vũ long tượng một người hắn ngược lại là không chút do dự là sử dụng tới một ít đại thần thông nhưng là một cái thường tức đức tại cách đó không xa cầm một cái cổ lao vô cùng đỉnh lô nhìn chằm chằm cho nên hắn không cách nào xuất kích chỉ có thể bị động chờ đợi vũ long tượng nguyên khí khô kiệt một khắc này nhưng là theo vũ long tượng công kích càng lúc càng m ã n liệt càng lúc càng thành thạo hắn mới bắt đầu phát hiện mình trong cơ thể nguyên khí đã bắt đầu nhanh chóng tiêu hao hắn không ngừng hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí lại theo không kịp hao tổn nguyên khí tiếp tục như vậy của ta nguyên khí có thể so với dạy tên tiểu t ử này nhanh hơn khô kiệt nhất định phải đột phá cục diện này ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua nhìn c h ầ m c h ầ m t h ư ờ n g tức đức trường thương lần nữa quét qua cương phong đem tên sắt chấn khai sau hắn một bước xông về t h ư ờ n g tức đức mà đi t h ư ờ n g tức đức hơi xứng sở sau đó biến sắt vũ long tượng cả kinh nổ bắn ra đi từ sau phương không ngừng mà bắn ra tên sắt quy ảnh tốc độ quá là nhanh một bước liền đi tới thưởng tức đức đức đen nhánh trường thương trực tiếp đâm về m ệ n h môn mong muốn một lần hành động đánh g i ế t cái này t h a i hoảng ẩm t h ư ờ n g tước đức tuy nhiên quá sợ hãi nhưng không có thất kinh rối tung lên trong miệng hắn nói lẩm bẩm đem trong tay đỉnh lô ném đi cái kia đỉnh lô trên không trung không ngừng biến lớn cuối cùng biến trọn vẹn tầm hai ba người cao chắn thường t ư ớ c đức trước mặt đồng thời đen nhánh trường thương đã đến gần gian giắt đen nhánh trường thương đâm vào đỉnh lô lên trường thương trận bắt đầu n h i n nát cuối cùng triệt để nát ấy đây là cái gì bảo vật của ta đen nhánh trường thương thế nhưng mà một địa bạo ủy ảnh trong nội tầm bỗng nhiên run dày tuy nhiên đau lòng đen nhánh trường thương lại đối với chiếc đỉnh này lô càng thêm kiên kỵ có thể làm cho địa b ả o nghiền nát vậy ít nhất đều là thiên bảo cấp bậc của quý trôi này trường thương cùng giao long nhất mạch đại vương phong đều là một cấp bậc đ ỉ n h phong địa b ả o nhưng là sau đó quỷ ảnh trong nội tâm nổi lên một tia tham lam mong muốn đem đỉnh lô đoạt đoạt lại mà thường tức đức sắc mặt biến t r h n g bệnh vừa mới một kích kia lại để cho hắn hao phí cực lớn nguyên khí hắn m u ố n một ngày chỉ có thể thi triển một lần đỉnh lô mà thôi sắt vũ long t ư ợ n g thanh em đâm rách không khí gạo thét mà ra hình thành sấm xét mấy trăm đầu kinh người màu vàng giao long quấn theo tất cả như là bên n g ô n g biển lớn bên trong sóng to gió lớn từng cơn sóng liên tiếp lập tức toàn bộ thiên địa biến rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy mấy trăm đầu màu vàng d a o long hình thành rung động nhân tâm phong cảnh không xong q u ỷ ảnh tại thời khắc này lộ ra sơ hở bởi vì đỉnh lô quan hệ hắn đem vũ long tượng cái này đại địch triệt để quên rồi mấy trăm đầu d a o long cuốn theo tất cả trên tay hắn đã không có đen nhánh trường thương mà màu vàng d a o long đã cách hắn không đến ba triệu chỗ suy những n à y g a o long n h o nhao o a n kích mà đi o a n kích tại quy ảnh trên thân thể quy ảnh là kim thân bí cảnh g i n luyện vũ hành kim thân bí cảnh lại xưng là bất phôi kim thân đấy được xưng không hư hỏng của nó thân thể điểm mạnh có thể nghĩ nhưng là màu vàng d a o long thật sự là quá kinh khủng dốc hết toàn lực tại lực lượng tuyệt đối trước mặt coi như là thân thể mạnh mẽ cũng không cách nào chống lại mấy trăm đầu d a o long đem quỷ ảnh nửa cái thân hình xuyên qua quỷ ảnh không ngừng khục lấy hết u y dịch nhận lấy nặng như thế tổn thương hắn đều đang không có triệt để chết đi tương ngạnh còn sống cái này là kim thân bí cảnh coi như là còn lại một cái xương sọ trong thời gian ngắn sẽ không chết mất thậm chí chỉ cần có có thể khởi tử hồi sinh bảo dược mà nói có thể trong nháy mắt khôi phục đình phong nhưng là, quỷ ảnh nhất định không có cái loại này bảo dược vận mệnh của hắn sớm đã quyết định thương tước đức ra tay đỉnh lô đ ỗ n g nhiên mở ra đem quỷ ảnh thân hình thu vào đỉnh lô có chút vắng một cái không ngừng phun ra sương mù màu đen sau một khắc nóc mở ra bày biện ra màu vàng nước thuốc đây là một đại năng toàn thân tinh hoa có thể không thua gì một ít c h â n dược bảo dược rồi thương tước đức sắc mặt trắng b ệ ợ h nói sống sót sau hai nạn vũ long tượng nằm ở trên mặt đất hít sâu một hơi một lát sau vũ long tượng rốt cục hồi phục xong hắn nguyên khí trong cơ thể lần nữa tràn đầy hắn vốn cho rằng thất thải thần trụng lại hội điên cuộc lên nhưng là lúc này đây tất h thải thần trùng phi thường an phận không có bá đạo hấp thu nguyên khí b ê ngoài n giống như đang đứng ở một loại kỳ dị trạng thái ngủ say ngươi tòa này đỉnh lô là vật gì lợi hại như vậy liền địa bảo đều bị hủy diệt vũ long tượng nhìn xem cổ lão đỉnh lô lộ ra vẻ kiên rẻ q u y một chương hai mươi thi thể chuyến công đỉnh lô lần nữa biến trở về trước kia bộ dáng xem ra hai cái to như nắm tay phi thường nhỏ xảo mở ra đỉnh lô thì có một cây chân dược bào dược nhưng là vũ long tượng đối với chiếc đỉnh này lô phi thường kiên kỵ vũ ớ i long tượng cùng mình nhao nhao rót một chén cái này đại năng tinh hoa sinh mệnh uống một ngụm chất lỏng màu vàng sau thưởng tức đức sắc mặt cái này mới khôi phục hồng nhuận phất ớt không hổ là một kim thân bí cảnh đại năng tinh hoa trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng hồi phục xong vũ long tượng cũng uống một ngụm phát hiện cực lớn tinh hoa sinh mệnh không ngừng tràn ngập trong người t ả n vào trong cơ thể toàn thân r a gân thịt c u t huyết chi cho ong hơn nữa những sinh mạng này tinh hoa còn có thể trùng kích khiếu h u y ệ t thương tước đức giải thích nói chiếc đỉnh này lô là ở một cái đông châu cực đông chỗ vô thượng thánh địa một trong thuần dương thánh địa một chỗ dưới đáy thần bí trong cổ mộ đào đ ư ợ c đấy năm đó ta cùng lý cầu đan mộ dung thanh hồ thương tình mấy cái lưu lạc tứ phương đi qua rất nhiều địa phương tại một lần đi cực đông chỗ thời điểm đến thuần dương thánh địa tại đó một gian thần bí trong cổ mộ lấy được cái vị này trí bảo ta cũng không biết đây rốt cuộc là bảo bối gì nhưng là ta có cảm giác chiếc đỉnh này lô cũng không phải nguyên vẹt đấy giống như có cái gì tổn hại địa phương còn là cấp bậc gì bảo vật ta cũng không rõ ràng lắm trừ đó ra ba người bọn họ cũng đều đã tìm được một ít trí bảo mộ dung thanh hồ trên tay có một cây chiến mâu hoàng kim là một thời kỳ hồng hoang đại thánh thần b i n h chẳng qua cũng là tổn hại hơn phân nửa thương tình lấy được là một bất hủ thần thuẫn được xưng trên trời dưới đất phòng ngự thứ nhất lý cầu đan nhất đồ phá hoại lấy được một trường kiếm cái này trường kiếm nói đến kỳ quái động một chút lại ưa thích chính mình bất t h i sau đó ngày hôm sau liền khôi phục lại phi thường cổ q á i vũ long tượng nghĩ tới ba người u đuần mà nói hy vọng bọn họ không nên bị vị này khủng bố cường g i ả giết chết t h ư ờ n g tước đức đại đại liệt l i ệ n nói yên tâm đi chúng ta cũng không phải chưa từng gặp qua một ít thông tin bí cảnh vương giả đổi giết năm đó chúng ta xâm nhập tam đại thần đô vương hầu phủ để trộm lấy bọn hắn tổ tiên bảo tàng thời điểm đã từng gặp năm sáu tôn vương giả đổi giết cái này không chúng ta còn sống không vũ long tượng khoe miệng có chút run dày đám người này năm đó thật sự chính là tội ác tại trời l i ê n tam đại thần đô vương hầu phủ đô dám đi nhìn thấy thương tước đức vẻ mặt nhẹ nhõm vũ long tượng cũng thở dài một hơi có lẽ bọn hắn cần đều có một ít thủ đoạn bằng không t ì cũng không có khả năng làm trộ không đến một phút đồng hồ thời gian hai người tự r ó t tự uống đem một đại năng tinh hoa sinh mệnh uống sạch sành xanh thương tước đức càng là hét dài một tiếng đột phá ngũ t ạ n g bí cảnh tầng cảnh giới thứ ba bước vào tầng cảnh giới thứ bốn mà vũ long tượng không có bất kỳ đột phá nhưng là sinh mệnh tiềm năng lại để cao gấp b ộ i vũ long tượng hiện tại cũng không tính rất nhanh tìm kiếm đột phá mà là để cao bản thân tiềm năng lại để cho bản thân vật chứa càng lúc càng lớn về sau thành tựu tự nhiên cũng biết càng ngày càng cao nói trở lại chúng ta bây giờ nên đi nơi nào thương tước đức hỏi vũ long tượng trầm tư nói lạc đô là trở về không được đắc tội một cái vương thế g i a cùng một vương g i ả đại tộc trở về quả thực là đi tìm chết ta nghĩ đi một ít thời kỳ thái cổ di chỉ nhìn xem tàn lưu lại một ít lịch sử đồ cổ kỳ thật vũ long tượng chân thật mục đích là nghĩ phải tìm thạch bia thiên đồ t h ư ờ n g tước đức gật đầu nói chúng ta đây chức ở chỗ này tách ra đi ta ý định đi tìm lý cầu đan mấy người bọn hắn sau ba tháng tại linh đô gặp mặt vũ long tượng nhẹ gật đầu hai người mỗi người đi một ngả phi hành ở trên trời vũ long tượng không ngừng thích thả ra thần thức thăm dò sau nửa canh giờ hắn hàng lâm tại thương mang sơn mạch ở trong chỗ sâu hắn đi vào địa phương rõ ràng là cái tia thi thể vị trí thi thể như trước nằm ở nơi đó phản phất bất tử bất diệt thân hy lưu chuyển toàn thân chiếu sáng r ạ n g rỡ vũ long tượng ngồi trồm hồng xuống hắn lộ ra một tia do dự về sau sau một khắc tay đã đã đến gần thi thể ưu mụn bỏ họ tiếng bỏ giống làm cho người khiếp sợ âm thanh âm vang lên vũ long tượng ngẩng đầu nhìn lên trời thấy được cực lớn ma vương thuyền chạy chậm rãi ở trên trời ma vương thuyền so về lúc trước càng phát tại vũ long tượng trong mắt khủng bố mà bắt đầu đúng lúc này cái tia bất tử bất diệt thi thể đột nhiên mở mắt ra trong mắt của hắn như là có hay không ngần chi đồng dạng giống biện thẩm thâm, thâm con mắt màu đen đảo qua thiên địa toàn bộ thiên địa đều muốn bị run r à y thi thể trên chán hiện ra một đạo kỳ dị đạo văn vũ long tượng nhìn thấy thi thể mở mắt quả thực lại càng hoáng sợ nhưng là thi thể nhưng không có nhìn vũ long tượng mà là vẫn không nhúc nhích nhìn qua cái kia chạy chậm rãi ma vương thuyền trong mắt cổ sóng không sợ hãi xem không ra bất kỳ cảm xúc giờ khắc này thi thể đ ỗ n g nhiên đứng dậy vũ long tượng quá sợ hãi lập tức rút lui mời ư trượng thi thể không để ý vũ long tượng phi hành cả người như là thần quang ngút trời mà lên trong nháy mắt xuất hiện tại cao vạn trượng không mắt nhìn xuống ma v ư n g thuyền ma vương thuyền kèn lệnh không ngừng tội lên ngay sau đó ma vương thuyền tử sắc đen đoán khí bỗng nhiên phi hành phóng tới thi thể nam tử thi thể nam tử sắc mặt bình thường một ngón tay hơi đ i ầ m nhẹ những cái k i a đoán khí lập tức tiêu tán ở trong thiên địa quả thực là thông thiên triệt đ ị a vũ long tượng thấy như vậy một màn trong nội tâm bỗng nhiên run dậy mà bắt đầu nhưng là ma vương trên thuyền phát ra huy năng lại càng ngày càng khủng bố không ngừng có đoán khí cuốn lên nam tử mong muốn đưa hắn vồ vào ma vương thuyền đáng tiếc thi thể nam tử không chút nào đậu nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái một đạo xích quang phi hành thoáng chốc toàn bộ thiên mây đen rầm rạp không ngừng có màu đỏ lôi điện sau một khắc khoảng trừng vạn trượng thân hình xích long ngút trời mà hàng phóng tới hàng lâm ma vương trên thuyền không ngừng đối với ma vương thuyền g à o thét nghiêm xúc một cái khàn khàn lại có thể dung trời động điệu thanh âm theo ma vương thuyền nội bộ vang lên thanh âm mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm sau một khắc thiên mây đen trong nháy mắt t á n đi kinh khủng kia vạn trượng xích long lập tức biến thành màu đỏ hào quang hàng lâm tại thiên địa một giọng nói làm cho cả thiên địa khôi phục k i ê n tĩnh thi thể nam tử d ừ n g ở ma vương thuyền thật lâu không nói lời nào mà ma vương trong thuyền bộ lại không còn có chuyện ra bất kỳ thanh âm gì phản phất cho tới bây giờ sẽ không có người tồn tại đồng dạng. Cuối cùng, thi thể nam tử chỉ là đưa mắt nhìn mà vương thuyền biến mất sau đó lần nữa hàng lâm ở trên mặt đất đông nhiên thi thể nam tử chuyển hướng vũ long tượng đối với h ắ n g é o một cái tay trên mặt mặt không biểu tình vũ long tượng biến sắc trong nội tâm không ngừng t ê u khổ nhưng không cách nào không nghe nam tử này mà nói vừa mới tuy nhiên chỉ là một điểm thủ đoạn nhưng là nam tử đích thật là thông tin ê t r i ệ địa tuyệt đối có vấn đỉnh thiên địa tối cường giả thực lực gậy ngón tay một cái liền xuất hiện vạn trượng xích long p h ả n phất muốn thôn vệ thiên địa đồng dạng khủng bố như vậy vũ long tượng kiên trì đi ra phía trước thi thể nam tử trọn vẹn đưa mắt nhìn vũ long tượng hơn mười giây thời gian cuối cùng dừng lại tại vũ long tượng trên tay chẳng hạn trong mắt l ó e ra một tia tia sáng kỳ dị nhưng mà vũ long tượng cũng không hề phát hiện cái này khác thường người là ai thi thể nam tử lần thứ n h ấ t mở miệng thanh âm của hắn phi thường bình thường rất là nhu hòa có loại tắm rửa gió xuân cảm giác vũ long tượng thấp thỏm không yên mà nói tại hạ vũ long tượng lần đầu bãi kiến tiền bối vô tình ý mạo phạm tiền bối còn xin thứ tội thi thể nam tử lại là chằm chằm vào vũ long tượng một thời gian ngắn không nói gì mà vũ long tượng nhung trong lòng càng lúc càng thấp thỏm không yên sợ cái vị này trí tôn hàng lâm l ử a giận thi thể nam tử một bước bước ra sau một khắc xuất hiện tại vũ long tượng trước mặt đây là xúc điệu thành thốn thần thông vũ long tượng lại càng hoảng sợ sắc mặt t r ắ n g bệnh lại phát hiện thi thể tay của nam tử s ờ tại vũ long tượng trên thân thể ồ ngươi cũng là đại hoang thánh thể thi thể nam tử rốt cục lộ ra một vẻ kinh ngạc tuy nhiên rất nhỏ nhưng là lại làm cho vũ long tượng tâm thở dài một hơi ít nhất xem ra cái này thi thể nam tử cũng không hề muốn giết ý muốn hại chính mình thi thể nam tử lại lục lọi thoáng một phát thảm như nói thân thể của ngươi có chút kỳ quái ở đan điền có một cái ta rất quen thuộc đồ vật đang khi nói chuyện trong mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua vũ long tượng đan điền vũ long tượng đều cảm giác được trong cơ thể hết thệ tại nam tử này trước mặt nhìn một phát là thấy hết thi ấ t t h ả thể n trùng, người dùng Đan i đ nam tử c a o mày nói vũ long tượng nghe ra một ít gì đó cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi xin hỏi tiền bối cái này có cái gì không ổn thi thể nam tử nhưng không có lên tiếng tại đó chầm tư vũ long tượng cũng không dám đi ngắt lời đành phải cũng trầm mặc xuống một lát sau thi thể nam tử nhìn xem vũ long tượng trên cổ tay chàng hạt chậm rãi mở miệng nói ngươi còn không hề từ bỏ đã trải qua như vậy kéo dài tuế nguyệt ngươi còn không có bông nhưng là chàng hạ không có bất kỳ đáp lại phản phất đang ngủ say người thi thể nam tử thản nhiên nói cũng thế ngươi không muốn nói lời nói coi như xong tên tiểu tử này cùng ta có duyên ta liền thay ngươi chuyển cho hắn một môn tuyệt học vừa mới nói xong thi thể nam tử một t r ư ờ n g đánh vào vũ long tượng trên đầu vũ long tượng lại càng hoảng sợ lại không có bất kỳ lực lượng xông tới mà là một dòng nước cấm chuyển vào nam bộ sau một khắc chậm dãi hóa thành một ít văn tự lưu chuyển xuống rồi một lát sau thi thể nam tử rút lui tay đường đi đây là một môn đạo văn thuật g vũ, vũ long tượng đối với thi thể nam tử trùng trùng điệp điệp cúi đầu thi thể nam tử thản nhiên nói đây là người ta ở giữa nhân viên về sau đối xử tốt nó nó là một cái đáng thương chi nhân nam tử chỉ chỉ vũ long tượng trên cổ tay chẳng hạn t h ẳ n g hạn rốt cục đã có phản ứng tránh ra trận trận hào quang phản phất là tại phản bác thi thể nam tử vũ long tượng c h ầ m c h ầ m vào tràng hạt như có điều suy nghĩ đ ó lấy vũ long tượng trong nội tâm quan sát những n à y kỳ dị văn tự theo hắn quan sát thời gian dần qua hắn trái lòng bàn tay phải ra phân đường xuất hiện kỳ dị màu xanh đạo văn thấy như vậy một màn thi thể trong mắt của nam tử lần nữa tránh qua một tia hào quang kỳ dị tuy nhiên rất nhỏ nhưng là vũ long tượng l ĩ n h nộ cái này thanh thiên văn chỉ tự nói tại nơi lòng bàn tay cô đ ộ n g ra thanh thiên văn xin hỏi tiền bối rốt cuộc là vũ long tượng cẩn thận hỏi thăm thi thể nam tử hơi xứng sở sau một khắc ánh mắt biến mê li mạ bắt đầu ta cũng đã quên ta rốt cuộc là ai Phi chương 21, Thanh Thiên vũ ă tăng n nam tử chuyển công về sau, lần nữa tiến trạng yên Nhưng này kinh khủng nhiều nhiều thần chuyển toàn thân người như chiến như Thi thể tử bất tử bất diệt thái trước thêm Rất rất thời thái thần hy lưu chuyển toàn thân, cả người như là thời đại sau, mà lạc. lúc lúc cả lưu đây về vào về v so sự là cổ chiến như thần. Vũ long tượng đối với thi thể nam tử túi đầu sau phi hành không có ý định dừng lại trên đường đi vũ long tượng phỏng đoán thi thể thân phận đồng thời nghĩ đến cái này chẳng h ạ t rốt cuộc là thứ gì bên trong thật có nào đó sinh linh tồn tại nghĩ không ra cái như thế về sau vũ long tượng cũng liền vương tha tiếp tục suy tư hắn một phí đi đi tới thương mang sơn mạch vạn dặm bên ngoài một chỗ hoang vu chi đ ị a mảnh này hoang vu chi đ ị a cũng không biết trải qua cái dạng gì đại kết nạ thổ địa đã thành cho b ù i trong vòng ngàn dặm ở trong không có một cái nào hồ nước cực kỳ khô héo xem ra giống như là chịu đến qua dung nham tẩy lễ đồng dạng vũ long tượng không ngừng phi hành chợt thấy một khối núi đá mảnh này hoang vu chi đ ị a bên trong núi đá đã sớm hóa thành m ộ t mịn duy chỉ có cái này cùng nhau xem thức dậy hai ba mươi cân đá lớn không có bất kỳ sự tình hơn nữa kỳ dị chính là đá lớn chung quanh có hào quang vượt q a n h tuy nhiên yếu ớt lại không ngừng diễn sinh ra hào quang xem ra phi thường dị th vũ long tượng hàng lâm ở trên mặt đất nhiều lần quan sát tảng đá kia hẳn là bên trong có nào đó t h ầ n vật vũ long tượng xuất ra long đao nhẹ nhàng đâm về phía thạch đầu lại cọ sát lấy ra trận trận hỏa hoa không thể mở ra khối này thần thạch hắn cả kinh sau một khắc vận chuyển trong cơ thể nguyên khí trùng trùng điệp điệp b ổ một phát lúc này mới mở ra một tấc không đến cũng rốt cuộc cắt không ra nhưng là đây hết thể phảng phất đưa tới ngòi nổ giống như toàn bộ trong viên đá bộ đ ố n g nhiên phun ra mười màu hào quang đem một phiến thiên địa đều chiều sáng xem ra phi thường trói mắt sau một khắc thạch đầu bắt đầu đứt thành t ư n g khúc cuối cùng vậy mà xuất hiện một khối thánh nguyên hào quang là từ thánh nguyên phát ra đấy thánh nguyên nội bộ có một đồ vật nhỏ vũ long tượng tập trung nhìn vào dĩ nhiên là một cái con chó nhỏ toàn thân lo l ắ n g viêm xem ra chẳng qua một cái to cơ nắm tay bộ dạng phi thường đáng yêu tiểu chút chít chậm rãi mở mắt xem ra mơ mơ màng màng bỗng nhiên đối với thánh nguyên bỗng nhiên khẽ hấp sau một khắc khoảng chừng hai mươi cân tả h ư u thánh nguyên nhanh chóng bị cái vật nhỏ này hút vào vũ long tượng lại càng hoảng sợ hắn nhớ do thất thải thần trùng cũng có loại này thánh nguyên bảo hộ nhưng là cũng không quá đáng một cái to như nắm tay mấy cân trùng mà thôi nhưng là vũ long tượng thấy như vậy một màn không khỏi buồn cười trong túi chữ vẫn xuất ra một khối khoảng chừng nặng năm mươi sáu cân cục thịt ném đi xuống dưới đem tiểu chút chít toàn bộ thân hình đều chặn tiểu chút chít âu âu âu âu nhưng là nghe thấy được vị thịt liền bắt đầu ăn lên tại vũ long tượng trận mắt há hốc một dưới tiểu chút chít lại là vài phút bên trong đem cục thịt ăn xong đáng tiếc tiểu ra hỏa như trước không chê đủ Điểm、đạm i m đ đáng yêu nhìn qua vũ long tượng vũ long tượng tê cả ra đầu con chó nhỏ này ở đâu là bình thường thu con quả thực chính là thái cổ hùng thú nhỏ như vậy ăn hết nhiều như vậy ăn thịt đều không có no bụng đáng tiếc chính là vũ long tượng trên người không có gì ăn đồ vật rồi chỉ có thể đối với tiểu gia hỏa ôm dùng ngày náy không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tức giận đối với vũ long tượng kêu lên bất đắc dĩ vũ long tượng phi hành không nghĩ tới con vật nhỏ này vậy mà cũng có thể đạp không mà lên càng kỳ dị chính là dưới chân của hắn còn xuất hiện một cái kỳ dị đạo văn thật là thái cổ hùng thú thu con vũ long tượng phi hành ở trên trời xem đến phần sau tức giận theo ở phía sau tiểu chút chít không khỏi suy nghĩ sâu xa rất nhanh cái này một người một chó vừa chạy một đuổi theo ra hoang vu chi địa đi tới rậm rạp chỗ rừng sâu cái này chỗ rừng sâu có thật nhiều lớn thú ba mươi cân nhu ma năm vạn cân kiếm xì hổ một mươi vạn cân voi ma mút giống như vũ long tượng thấy được một đầu nhu ma trong lòng hơi đậu sau một khắc vận chuyển trong cơ thể thanh thiên văn một t r ư ờ n g đệ lại mà xuống chỉ thấy một đạo khoảng trừng to khoảng một m ư ờ i triệu màu vàng thủ hấn trùng trùng điệp đẹp xuống n h ma bị chấn áp ở trên mặt đất không thể động đậy không ngừng mà đối với vũ long tượng gào thét liên tục U n ụ n b ò họ tiếng b ò giống vũ long tượng tay chân lanh lẹ dùng long đao đem c h ọ n con nhu ma thu thập sạch sẽ tại đống lửa lên nương cháy tiểu chút chít ở một bên giữ lại nước miếng mong muốn đánh về phía nhu ma lại bị vũ long tượng ngăn cản hắn dùng thần thức truyền đạt ý của mình muốn chín về sau mới có thể ăn tiểu chút chít đ i ề m đạm đáng yêu ở một bên nằm út sấp hai con mắt nhìn không chuyển mắt c h ầ m c h ầ m vào nhu ma nhu ma triệt để thành thục tiểu chút chít cũng không sợ xấy lấy trực tiếp đánh về phía một cái cực lớn đùi bỏ cốt bắt đầu cầm cắn quả thực tựa như một đầu tiểu nhũ hổ đồng dạng hưng hưng mãnh v ở địa cầu thời điểm thường xuyên tiềm phục tại một ít rừng g i m nguyên thủy hắn sẽ săn giết một ít lớn thú nương ăn phảng phất đưa tới hắn hồi ư ớ c đồng dạng hắn cũng lấy xuống mấy cân thị tan bắt đầu ăn lên rất nhanh cái này một người một thú đem trọn đầu ba mươi cân như m à ăn sạch sẽ vũ long tượng hôm nay sinh mệnh tiềm năng đề cao thật lớn tuy nhiên không thể như cổ đại tu sĩ như vậy nhật đạm một như thực sự ăn hết năm sáu trăm cân nhưng là tiểu g i a hỏa này lại đem còn lại hơn hai vạn cân ăn sạch sẽ trên mặt rốt cục lộ ra thỏa mãn thân sắc vũ long tượng xem đau cả đầu con chó nhỏ này không phải là thao thiết hậu đại đi hùng mánh như vậy vũ long tượng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy sức ăn con chó nhỏ tiểu chút chít cơm nước no nê không ngừng áp cuối cùng vậy mà tiến vào vũ long tượng trong ngực ngủ rồi vũ long tượng mỉm cười tay không ngừng nuốt ve tiểu chút chít trên thân thể tiểu chút chít phi thường nhỏ chẳng qua vũ long tượng hai cái to như nắm tay với hắn sức ăn hoàn toàn trở thành phát triển trái ngược tiểu chút chít phi thường kỳ dị lúc ngủ quanh thân vậy mà hiện ra ngũ quan g thập sắc đạo văn những n à y đạo văn phi thường ảo rượu thần hy không k h â chuyển ở trong đó lỗ h a i của nó hơi động một chút những n à y thần hy vậy mà tỏa hào quang rực rỡ hóa thành từng cơ nào rượu đường vân bảo hộ ở trên người của nó. vũ long tượng xem kỳ dị rót vào một tia thần thức mong muốn thăm dò một chút con này tiểu chút chít là cái gì nhưng là thần thức như là bùn chìm b i ể n cả không có bất cứ động t í n h gì có điều có một chút bị vũ long tượng phát hiện tiểu gia hỏa trong cơ thể phi thường to lớn phảng phất có khác một vùng không gian c h á c không được tiểu gia hỏa tham ăn nhiều đồ như vậy tiểu gia hỏa ngủ được vô cùng chìm xem ra mơ mơ màng màng vũ long tượng liền để nó ngủ tại giữa hai chân của mình chính mình thì tiến vào trạng thái tu luyện vận chuyển thạch bia thiên đồ vũ long tượng bắt đầu hấp thu thiên địa tinh khí tinh khí chính là sinh mệnh chi lực vũ long tượng hiện tại sinh mệnh tiềm năng tăng lên không ít hấp thu tinh khí dung nhập trong cơ thể lại để cho thân trong thân thể tuổi thọ không ngừng lớn mạnh đồng thời thân thể hấp thu ở giữa thiên địa nguyên khí không ngừng rót vào trong đan điển may mắn thất thải thần chủng tiến vào một loại kỳ dị trạng thái ngủ say cũng không hề với hắn cướp đoạt nguyên khí nguyên khí rót vào đan điển về sau không ngừng phun bắn vào vũ long tượng giữa hai chân hắn hai cái chân nhỏ lên khiếu hiện bị đả thông lộ ra tinh thần màu và nóng hôm nay trong cơ thể của hắn đã đả thông ba mươi hai chỗ khiếu hiện nhất là tốc độ của hắn so về lúc trước càng nhanh hơn động như gió ánh sáng ở trên mặt đất chạy bộ có thể ngay lập tức n g ắ n mét cái này nếu ở địa cầu thời điểm coi như là súng máy đối với mình bắn phá đều có thể nhẹ nhõm tránh đi tu luyện một ngày một đêm sau vũ long tượng tu vị càng thêm tinh tiến trong vòng một đêm hắn dùng hấp thu năm trăm vạn cân nguyên thạch c h i t để đả thông bắp chân x ứ s ở có khiếu huyệt đả thông bốn mươi chỗ khiếu huyệt nhưng là đến một bước này về sau hắn phát hiện vô luận như thế nào đều không thể tăng lên phản thất cần như, máu long đồng tinh, thánh nguyên như vậy thần vật mới có thể trợ giúp hắn đả thông khiếu huyệt thì ra nói thái cổ thánh thể cần mấy triệu cân nguyên thạch cùng của quý là ý tứ này đ ã thông bốn mươi chỗ khiếu hệt u y sau nghĩ phải tiếp tục tinh tiến chỉ dựa vào nguyên khí đã không đủ rồi thân thể của ta đã quen thuộc nguyên khí liền cũng không cách nào tăng lên nữa rồi như là một người rèn luyện đồng dạng mỗi ngày nhiều lần một động tác qua sau một thời gian ngắn liền không có tác dụng gì rồi vũ long tượng trong nội tâm hiểu rõ nhưng là hắn lại cảm thấy đau đầu hắn muốn đi đâu mới có thể tìm được cái loại này của quý gâu gâu tiểu chút chít đối với vũ long tượng không ngừng tê ừ dùng đầu lưỡi liếm lắp mặt của hắn bởi vì bụng của nó lại bắt bụng vũ long tượng mở to mắt tiểu chút chít ngoắt cái đôi điềm đạm đáng yêu nhìn qua vũ long tượng rơi vào đường cùng vũ long tượng đành phải xâm nhập trong rừng rậm tiểu c h ú t c h í hấp tấp đi theo vũ long tượng đằng sau giống cách đó không xa truyền tới một kiểu tiếng sấm rền thanh âm dĩ nhiên là một đầu nội điên voi ma mút giống như con này voi ma mút giống như cũng không biết ăn sai rồi cái gì tại rừng rậm mạnh mẽ đâm tới vũ long tượng thân thể k h ô n g chế cơ khí trong n g á y mắt đi tới voi ma mút giống như trên không chỗ không biết ta hiện tại thanh thiên văn uy lực như thế nào trong vòng một đêm vũ long tượng thực lực lần nữa thăng cấp hắn mong muốn lần nữa thử một chút xem thanh thiên văn thần lực hắn hiện tại thủ đoạn công kích loại trừ thân thể bên ngoài chính là vô tận thần viêm còn có vô tận thần viêm phối hợp long giác cung long viêm phá cũng thế vũ long tượng hiện tại cường đại nhất thủ đoạn công kích tiếp theo chính là thi thể nam tử truyền thụ cho hắn vô thượng t u y ệ t học thanh thiên văn vô tận thần viêm là long tộc t u y ệ t học phát ra nội tác dụng lại rất đơn giản chỉ là gia trì như long viêm phá g i a trì long giác cung bắn ra long viêm phá uy năng cường đại của nó bản thân có khả năng đạt tới lực lượng kỳ thật rất yếu chân chính cường đại chính là gia trì sau lực lượng mà thanh thiên văn thì là một cái hoàn toàn thủ đoạn công kích là lợi dụng đạo văn lực lượng hình thành đại thủ ấn trực tiếp chấn áp cái này thanh thiên văn phi thường ảo diệu vũ long tượng đến bây giờ đều không có tìm hiểu ra cái như thế về sau l i ê n một phần một triệu đều không có lĩnh n g ộ chỉ là lĩnh n g ộ trong đó một tia da lông tại lòng bàn tay cô đ ộ n g r a đạo văn thi thể nam tử từng nói thanh thiên văn đến đỉnh phong viên mãn sau có thể hóa thành một đạo thanh thiên đại ấn thanh thiên dưới đều có thể chấn áp có thể nghĩ một khi thanh thiên văn viên mãn kỳ vi lực tuyệt đối là bá đạo vô cùng vũ long tượng đối với voi ma mút giống như tay phải vừa ra màu vàng đạo văn phun ra h à o quan g rồi sau đó hóa thành to khoảng mười triệu bàn tay lớn màu vàng đóng đối với voi ma mút giống như trùng trùng điệp, điệp chấn áp mà xuống So so、q một chương hai mươi hai nhất mạch bita thượng tiểu chút chít khẩu vị lớn vô cùng một đầu mười vạn cân voi ma mút giống như bị hắn ăn hết thất thất bát bát vũ long tượng cũng là ăn vài miếng nếm thử hương vị tiểu gia hỏa so về một ngày trước vậy mà lớn hơn một chút trên chân đạo văn càng lúc càng sáng trói xem ra phi thường bất phàm vũ long tượng kích thích hai chân một mươi hai chỗ khiếu huyệt động như phong lôi có thể ngay lập tức một mươi dặm tiểu chút chít không chậm lại có thể miễn cưỡng đi theo vũ long tượng sau lưng lại để cho vũ long tượng không khỏi nhức đầu con vật nhỏ này cũng quá nghịch thiên chút ít tiểu chút chít hấp tấp đi theo vũ long tượng đằng sau vốn cho rằng vũ long tượng muốn dẫn nó đi ăn được ăn nhưng là nhìn thấy một mực đang phi hành hắn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giật hình đối với vũ long tượng không ngừng g ồ n g n g ồ n g tê ự vũ long tượng mang theo tiểu g i a hỏa đi tới vạn dặm bên ngoài một chỗ núi hoang khoảng chừng vạn trượng độ cao đỉnh phong không ngừng có màu trắng x ư ơ n g mù v ư n quanh có loại tiên phong đạo cốt hương vị tại thế nhân trong mắt đỉnh phong tất nhiên cư trụ một t i ê n nhân vũ long tượng liếc quất tới thầm thăm do tác lại bị cái kia màu trắng sương mù ngăn cản ở、ngoài. Căn bản là không có cách bản không là đi vũ ề phía trước, v long tượng trong mắt lóe ra nội tâm tránh qua một cái ý nghĩ luôn cảm giác tòa này núi hoang phi thường bất đồng có bốn mươi chín tòa núi lớn vân quanh hình thành một cái vô hạn tuần hoàn lớn diễn số lượng hắn không chế l â y c ư ơ n g khí tiến vào thâm sơn tiểu chút chít ở phía sau hấp tấp đi theo vừa tiến vào thâm sơn vũ long tượng cũng cảm giác được bàng bạc sinh cơ rất nhiều cổ thụ che trời so với cái kia không người trong đảo cổ thụ c à n g cao lớn hơn ngàn t r ư ợ n g độ cao trăm t r ư ợ n g rộng thủng t h ỉ n h mọc lên san sát như rừng tại núi hoang đỉnh trên đỉnh nhưng là kỳ dị chính là núi hoang ở trong chỗ sâu không có bất kỳ sinh vật khí t ứ c tuy nhiên sinh cơ nổi bật lại không có bất kỳ dã thu húm ánh thậm chí lớn thu tồn tại chỉ có một chút dầm dạp cổ thụ mọc lên san sát như rừng ở trên đỉnh nhưng mà không chỉ là tòa này núi hoang những n thứ khác tòa vũ long tượng kỳ hầu vật nghi phía dưới cũng hấp thu một ít sinh cơ phát hiện trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt tràn đầy lên mảnh này núi hoang sinh cơ thật sự là đáng sợ so với cái gì c h â n dược bảo dược đều cường đại hơn cái k i a quỷ ảnh sinh mệnh tinh khí đều không có cường đại như vậy theo x â m nhập cổ thụ che lấp nhật đem chọn cái tiên che khuất lập tức âm khí v ư ợ n quanh sinh cơ thời gian dần trôi qua chuyển đổi thành đồng đặc tử khí lập tức vũ long tượng quá sợ hãi sinh cơ chuyển đổi thành tử khí đây quả thực là chuyển đổi âm dương sinh cực kỳ chết cực kỳ đạo âm dương phi thường khủng bố ở trong sách cổ ghi lại có thể đạt tới tầng này cảnh giới cái tia đều là thánh nhân cấp độ có thể nhắc nghiệm sinh, sinh tử cực đoan có thể chết trong sinh, sinh trong chết ở vào bất tử bất diện trạng thái tựa như thi thể k i a n a m tử đồng dạng khủng bố toà này núi hoang hẳn là có một vị thánh nhân ở lại vũ long tượng không dám xâm nhập lui trở về sinh cơ nổi bật địa phương đ ố n g nhiên một thanh âm theo sau lưng của hắn văng lên đây là khai thiên đại đế đạo tràng vũ long tượng đ ố n g nhiên xoay người một cái thanh sam gầy yếu người đàn ông trung niên đứng ở sau lưng hắn vũ long tượng nhanh chóng lui về phía sau trên mặt bởi vì kinh hãi mà thất s ắ c diện mục tái nhợt nhà dưới hỏa nhìn xem trung niên nam nhân lộ ra mơ hồ thân sắc hai cái móng đốt nhỏ đắp lên nam tử trên đùi tiền bối là người nào vũ long tượng do dự một chút về sau phát hiện nam tử không có ra tay chỉ là nhẹ nhàng mà hỏi thăm người đàn ông trung niên phối hợp ngồi xuống ngồi ở sinh cơ nổi bật cả vùng đất không ngừng có tinh khí màu trắng lưu truyền tại hắn quanh thân nam tử cũng không đáp lời chỉ nói là nói khai thiên đại đế chính là khai thiên tích địa thời kỳ một đại đế cũng là vùng thế giới này đản sinh ra vị thứ nhất đại đế được xưng trên trời dưới đất đệ nhất đế khai thiên lập địa người tăng tùng giới năm đó vì đột phá gông cùng xiềng xích tiến vào tòa này tự nhiên mà thành trong núi hoang tại sinh địa ngộ đạo văn yên đi vào chỗ chết ngộ đạo văn yên rốt cục một bước bước vào đại đế trí cảnh trở thành trong thiên địa vị thứ nhất đại đế thống linh dân tộc đi về hướng đình vũ long tượng ở một bên lắng nghe trong lòng chấn động lớn vô cùng thì ra cái chỗ này rõ ràng là một đại đế đạo tràng tiểu chút chít tiến vào người đàn ông trung niên giữa hai chân ngủ người trung niên này nam nhân khiến nó có loại cảm giác thoải mái hắn tuy nhiên huy hoàng cả đời lại cũng có được t i ế t lối tại phiến rừng rầm này ở trong chỗ sâu có một đại đ ỉ n h đại h o a n g thánh đ ỉ n h chỉ có đại h o a n g thánh thể mới có thể mang đi khai thiên đại đế nhưng thật ra là vị thứ nhất đại h o a n g thánh thể nhưng là không có thể đủ mang đi cái này đại hoàng thánh thể nhất mạch vô thượng thần bảo người đàn ông trung niên nói chuyện phi thường lưu hòa không có có bất k vũ long tượng trong nội tâm run lên bần bật tiền bối hẳn là chính là khai thiên đại đế người đàn ông trung niên không nói lời nào nhìn xem rừng rậm cuối cùng hai mắt nhắm nghiền cả người hóa thành một đạo b ạ c h sắc x ư ơ n g mù khí tiêu tán ở trong thiên địa tiểu chút chít ngãi nào trên đất lên không khỏi vớt vớt đầu nam tử biến mất vũ long tượng như là làm một giấc mộng phảng phất là chân thật lại hoặc như là ảo ả n h trong mơ hắn không khỏi suy tư nam tử kia đến cùng phải hay không khai thiên đại đế đại hoang thánh thể hẳn là cũng có tộc đàn dấu ở tứ phương thế giới cái này một cái ý nghĩ không khỏi làm vũ long tượng thân thể run dậy như vậy nịch thiên thánh thể nếu có một cái tộc đ à n tồn tại thiên địa thật là đáng sợ đến cỡ nào tiến vào đi xem một cái chỉ là nhìn một cái vũ long tượng c h ầ m c h ầ m vào chỗ rừng sâu lại ép không được trong lòng run dậy muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực hắn sâu sâu biết mình thực lực bây giờ tiến vào bên trong tám chín phần mười là sẽ chết ở bên trong rồi bên trong tử khí quá mức khủng bố dù n g hắn hiện tại sinh cơ tiến vào bên trong không có bảo vật gì trợ giút căn bản chính là tại tìm chết nhưng là hắn lại đẻ nén không được trong lòng một cỗ rung động cũng không biết cỗ này rung động đến từ ở đâu chỉ là không hiểu có chút thương cảm muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực tại hắn bước vào rừng rậm bước đầu tiên bàng bạc tử khí c u ố n theo tất cả phản phất muốn trong nháy mắt đem vũ long tượng cắn nuốt sạch đồng dạng khủng bố như vậy giờ khắc này vũ long tượng trên cổ tay chàng hạt lần nữa đã phát động ra kỳ hiệu tản mát ra tinh khí màu trắng sắp chết chọc tức ngăn cách b a trượng bên ngoài ngươi lại cứu ta vũ long tượng nhìn xem chàng hạt lên tiếng nói ra tiểu g i a hỏa lần này đổ là phi thường nghe lời đi theo vũ long tượng dưới chân không có dám tùy tiện di động nó trí lực siêu quẩn có thể cảm nhận được vùng đất này bên trong tử khí bàng bạc những này cổ thụ che trời tạo thành từng cây từng cây màu đen cây tối. sinh cơ đã sớm biến mất để lại một mảnh cây gỗ khô đ ỗ n g nhiên vũ long tượng thấy được phía trước một cái cực lớn quan tài đây là một cái toàn thân màu đen quan tài xem ra không có bất luận cái gì kỳ dị bộ dạng tại quan tài phong đắp lê n viết khai thiên đại đế chi mộ đại hoàng nhất mạch đề bái vũ long tượng há hốc mồm trong mắt có loại không rõ ý tứ hàm xúc t h ầ n sắc trong nội tâm chẳng biết tại sao sinh ra một tia bi thương nhìn thấy cái này m ộ ư ơ i hai chữ sâu trong tâm linh phảng phất đều là đang run dày lấy hắn cuối cùng thu thập nỗi lỏng đối với quan tài trịnh trọng túi đầu quan tài đằng sau là một cái cực lớn thành bích trên thạch bích có khắc một ít kỳ dị văn tự những này văn tự cũng không phải đạo văn mà là một cái liên quan với lịch sử ghi chép vũ long tượng cũng không hiểu được những này văn tự nhưng là phản g phất kiếp trước bên trong bái kiến đồng dạng những này văn tự trong mắt hắn phi thường quen thuộc ta lúc sinh ra đời thiên địa hay vẫn là một mảnh hỗn độn vạn tộc chinh chiến phi thường hỗn loạn lúc ấy chúng ta mạch này chỉ có cha và mẹ của ta mẫu thân và phụ thân đều là chất phát người tuy nhiên thần lực vô cùng lại không có thương hại hơn người về sau ta dần dần lớn lên cũng lấy vợ sinh con trải qua bình thường đích nhân sinh cuộc sống thế nhưng mà về sau chúng ta nhất tộc đắc tội một cái đại tộc cái kia đại tộc ở tại hư không thần quốc nhân khẩu tỷ tỷ vạn là lúc ấy cường đại nhất đại tộc một trong bọn hắn người nối dõi mỗi người đều có được t h ầ n thể trời sinh liền có được vô thượng thần lực mà chúng ta mạch này tăng thêm ta cũng không quá đáng năm người mà thôi về sau cái này tộc đàn điều động một cái nhân vật mạnh mẽ đến diện chúng ta bộ tộc này bởi vì chúng ta bộ tộc này tiên thiên tuy nhiên không so với bọn hắn nhưng là đến ngày mai thân thể có thể sẽ rách bọn hắn phi thường tương đại bọn hắn cảm thấy chưa từng có k h ủ bố mong muốn đem chúng ta mạch này tàn sát mất cuối cùng còn lại con của ta cùng ta hai cái phụ thân của ta mẫu thân cùng thê tử của ta đều n h a u n h a u bị giết chết ta thể muốn báo thù bắt đầu điên cuồng tu luyện tìm tìm chúng ta mạch này t i ề n sử văn minh về sau phát hiện chúng ta mạch này đang khai thiên tích địa càng thêm lâu dài thời kỳ còn là thời kỳ nào sử ký lên không có ghi lại chỉ nói là đó là t i ề n sử thời đại văn minh tại thời đại kia chúng ta bộ tộc này đã từng c u n g huy hoàng qua tại một phiến hư không mở thần quốc nhân khẩu đồng dạng tỷ vạn nhận nguyện sinh ca vạn tộc đều muốn đến đây chử bái về sau đã xảy ra một hồi bi kịch làm cho thần quốc tiêu diệt cái này một khối tư liệu lịch sử bị phá hư chuyện gì xảy ra cũng là nói sau tộc của ta nhất mạch cũng không hề hệ thống phương pháp tu luyện có thể n ạ p vạn đạo hòa vào một lò tộc của ta mạnh nhất ở chỗ thân thể nghe đồn tộc của ta tổ tiên có thể thân thể sẽ rách hư không một ngón tay có thể cho một cái văn minh sụp đổ ta cùng nhiệt tu luyện n g h ĩ muốn báo thủ ta đã từng xâm nhập bất tử sơn thiếu một ít c h ế t mất đã nhận được bất tử thánh pháp một phần pháp môn từng tiến vào yêu tộc thánh địa đánh cắp yêu tộc nhất mạch vô thượng tấn công đem vạn đạo hòa vào một lò đã sáng tạo ra của ta đại đạo khai thiên đại đạo Quy một chương 23, nhất mạch BK, hạ. do đạo tầm đạo nội đạo chứng đạo một đường bạc p h ơ mấy chục đại kiếp nạn vì khôi phục tộc của ta huy hoàng ta sáng lập thánh sơn đời sau tộc nhân đều hội về tới đây đây là tộc của ta thánh địa trừ tộc nhân ta bên ngoài không người có thể bước vào t u ế n g u y ệ t tăng thương đời sau dần dần xuất hiện một ít cường đại đại đế bọn hắn tuy nhiên cường đại nhưng là tuổi thọ cũng không bằng ta ta chọn vẹn tọa c h ấ n thánh sơn bắt kiếp đỉnh phong thời điểm tộc của ta thánh sơn khoảng chừng ba trăm tôn thánh nhân tuy nhiên so ra kém huy hoàng của năm đó lại cũng không xa về sau ta lợi dụng cả tộc chi l ư c hủy diệt cái tia thần thể nhất mạch theo tộc của ta đỉnh phong sau bắt đầu đi về hướng đường xuống dốc dần dần tộc của ta nhân tài bởi vì không cách nào đánh vỡ tộc của ta nhất mạch nguyền r i a cùng gông cùng xiềng xích dừng lại tại từng cái bí cảnh về sau vạn n i ê n bên trong đều không có một vương giả xuất hiện tuổi thọ của ta p h ả n phất cũng đi đến cuối con đường ngày càng lụt bại bộ tộc kia thần thể xuất thế một cái tiên thiên thánh giả từ nhỏ đã có lấy thánh nhân tiềm chất không đến ba trăm năm người này liền tấn thăng đến thánh nhân trở thành lúc ấy tứ phương thế giới cường đại nhất thánh nhân ta tiến nhập kéo dài ngủ say ta tuy nhiên đang ngủ say lại thấy được tộc của ta hủy diệt ta vốn định muốn cho tộc của ta khôi phục năm đó rầm rộ không biết làm sao nơi này thánh sơn ở trong chỗ sâu có một thánh đỉnh chính là tộc của ta trí bảo có thể hủy diệt chư thiên quét ngang thập phương thánh đỉnh xuất thế bảo trụ tộc của ta cuối cùng một tia sức mạnh huyết thống ta mặc dù ngủ say trong nội tâm không hề từ bỏ của ta hậu nhân ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu tộc của ta đi về hướng đ ỉ n h phong đây là trên thạch b i a cuối cùng văn tự giảng chính là khai thiên đại đế cả đời văn tự không nhiều lắm dùng phong cách cổ xưa phương thức viết xuống hắn truyền kỳ đích nhân sinh cuộc sống vũ long tượng trong lòng chấn động rất lớn đây là đại hoang thánh thể nhất mạch bi ta khai thiên đại đế trí tử đều không hề từ bỏ muốn dẫn dắt thánh thể nhất mạch đạp vào cái kia đình phong mở hư không thần quốc nhân khẩu tỷ tỷ vạn n h ậ t nguyện sinh ca vạn tộc triều bái trở thành t r ư thiên bá chủ ngộ vũ long tượng tiến vào bên trong mong muốn tìm tòi hư thực không nghĩ tới đã biết đại hoang thánh thể nhất mạch bi ca trong lòng của hắn có một c ô bi thương chấn động lớn vô cùng hắn đối với thạch bia liền khấu ba bái đ ỗ n g nhiên một v ẹ n kim quang hàng lầm xuống cảm l ệ n h toàn bộ từ đ i ệ từ đ i ệ lập tức biến sinh cơ tràn đầy tiểu chút c h í cũng cả kinh đứng lên đây là một đại đình trọn vẹn cao bằng một người quanh thân lưu truyền thần、hy. không ngừng có q u a n g mang màu vàng chiếu d ọ i mà ra chiếu sáng toàn bộ t h i ê n địa, như là một vô thượng trí tôn sừng sức ở bên trong trời đất thánh đỉnh vũ long tượng âm thanh run dày đ ỗ n g nhiên một giọt nước mắt theo trong mắt của hắn chảy ra hắn không khỏi xoa xoa mắt cổ sóng không kinh sợ đến mức tâm linh xuất hiện một tia rung động tuy nhiên rất nhỏ lại chấn động tâm linh của hắn phản phất là cái k i a vạn cổ t r ư ớ c kêu gọi vừa giống như cái kia kiếp trước kia bị thương thánh đỉnh như là t r ù n g lớn ken ken tiếng vang chấn nhiếp tại t h i ế niệm một đạo kim mang phi hành xuyên thấu hư không hàng lâm tại vũ long tượng trên thân thể một cố bảng bạc sức mạnh huyết thống tiến vào vũ long tượng trong cơ thể. tộc của ta vô địch thánh thể thứ nhất tộc của ta quét ngang tập h phương t r i n h chiến thái cổ quét ngang chư thiên tộc của ta chắc chắn c u ộ t khởi tất nhiên diệt t h ầ n thể hồng hoang hung thu đáng là gì tộc của ta vô địch quét ngang tập h phương tộc của ta phải về đến đ ỉ n h phong mở hư không thần quốc nhân khẩu tỷ tỷ vạn mỗi người đều là thánh mạch nhân khẩu tỷ tỷ vạn nhận nguyện sinh ca vạn tộc triều bái khẽ động tầm đó thiên địa nước vỡ thiên đạo quay trùng quanh tộc của ta mà chuyển động tộc của ta muốn cả nước thành thánh cả nước là thánh nhân từ tiếng gào thét tại vũ long tượng bên thai chấn động luồng ý chí này ngưng tụ tập cùng một chỗ đã phá vỡ thời không hoặc là một thánh thể đại đế hoặc là một thánh nhân hoặc là thánh thể nhất mạch vương giả đại năng bọn hắn ngao nhao gào thét ý chí của bọn hắn đã vượt qua luân hồi đã vượt qua tất cả trong trời đất vang vọng tại toàn bộ trên thánh sơn vũ long tượng như là điền phi hành màu vàng thánh quang trùng kích càng thêm lợi hại vũ long tượng tắm thánh quang nhưng mà trên mặt của hắn lại lộ ra thần s ắ c thống khổ giết sắt kinh thiên chiến tranh tại vũ long tượng trước mắt rõ mồn một trước mắt hắn thấy được khai thiên đại đế tiến vào ngủ say thánh thể nhất mạch ba bách thánh người phi hành đại chiến thần thể nhất mạch một tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi lạnh lùng Thánh Sơn sụ đổ, thánh nhân trong những t người h n này có lao nhân có đại nhân có thanh niên có phụ nữ có trẻ con trên mặt của bọn hắn đều mang một tia ý dẫn nút g trời cùng bi thương phi hành thiếu đốt bản thân tinh khí hóa thành một c ố bất diệt ý chí càn quét hướng nam tử trẻ tuổi kia nam tử trẻ tuổi sắc mặt không thay đổi lạnh lùng nhổ ra một chữ phá một thanh âm lại để cho thiên địa khôi phục k i ê n t ĩ n h cái này là đại đế bay như là ma vương thuyền thanh âm k h ẳ n g hạn lại để cho thiên địa khôi phục k i ê n t ĩ n h cái này là đại đạo lực lượng tộc của ta mặc dù chết ý chí bất d i ệ t ý chí bất d i ệ t bất d i ệ t sở hữu tất cả thánh thể ý chí toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ luồng ý chí này là bất diệt đấy bất luận cái gì lực lượng đều không thể hủy diện siêu tiên ý、chí. như là suốt đời b ị ca chạy xuôi tại bốn mươi chín tòa trên thánh sơn thánh đỉnh xuất thế thánh đỉnh hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ đem chọn cái n h ậ t nguyện đều che kín rồi nam tử trẻ tuổi lộ ra một k i a vẻ k i ê n g rẻ trong tay xuất hiện một cây hoàng kim lớn kích lớn kích quét ngang chư thiên thập phương khẽ động hư không nghiền nát trăm vạn tinh thần tại lúc này nhao n a o nát b ấ y hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán、Sắc. nam tử rít lên một tiếng hoàng kim lớn kích trùng trùng điệp điệp đâm về phía thánh đỉnh phát ra cường đại nổ vàng đại đạo dạn nứt bốn mươi chín tòa thần sơn phảng phất tại thời khắc này đều muốn sụp đổ đồng dạng、Công. thánh đỉnh như là chuông lớn đồng dạng chuyển ra dung trời thanh âm chấn an toàn bộ thiên địa ngay sau đó lần nữa b i ế n lớn khoảng trứng đem c h ọ n cái thanh thiên che kín rồi dài ngàn tỷ dặm đối với nam tử trẻ tuổi chấn áp mà xuống chấn áp chứ thiên nam tử trẻ tuổi bị thánh đỉnh thần lực chấn áp mà xuống liên tục nổ ra dòng máu màu đỏ huyết dịch luộm ở trên mặt đất xuất hiện một cỗ sát ý n g ậ p trời những n à y huyết dịch hóa thành từng đạo từng đạo trường kiếm đem thánh sơn lên một ít bảo thú toàn bộ giết chết như toa nghê tý hưu giao long nga tý chân hống bạch hổ thanh long huyền vũ các loại đợi đã bảo thú thần thú tất cả đều tiêu vong theo á t trong hư không trăm vạn thần kiếm giáng lâm xuống cái này trăm vạn thần kiếm hình thành mai phục giết thiên địa trận chính là thần thể nhất mạch trí bảo được xưng chém giết hết thảy trăm vạn thần kiếm mai phục giết thiên địa nếu là ta tộc khai thiên đại đế vẫn còn tồn tại ngươi đã sớm thân tử đạo tiêu rồi một cái non nớt hài đồng đối với nam tử trẻ tuổi quắc to thanh âm của hắn thanh thúy lại có thể chấn động ở trong thiên địa làm cho tất cả mọi người cũng nghe được rồi một ít đại tộc thấy như vậy một màn nhao nhao chấn động đây là cái gì dạng h ả i tử thánh thể nhất mạch tiên thiên thánh nhân một ít đại tộc lão nhân thấy như vậy một màn nhao nhao chấn động rõ ràng là thánh thể nhất mạch tiên thiên thánh nhân nam tử trẻ tuổi cũng nhìn thấy màn này trong mắt l ó e ra một tia sắc ý sau một khắc trong tay hoàng kim lớn kích kéo dài trăm vạn dặm trực tiếp đánh về non nớt h ả i đồng mà đi hắn bây giờ là nơi này tối c ư ờ n giả hoặc là nói là tứ phương thế giới tối cơn giả Coi như là tứ phương thế giới cấm khu lão quái vật ra tay cũng chưa chắc có thể chống đỡ được cái này tuyệt thế đại đế nhưng là vợn quanh tại trên thánh sơn bất diệt ý chí bỗng nhiên chắn hài đồng trước mặt chặn cái k i a tuyệt thế một k í c h nam tử trẻ tuổi giận dữ h ế t các ngươi đều đã bị chết bất quá là một k i a tàn niệm cũng dám đến nga ta hắn một tay chụp vào những cái k i a ý chí cường đại thần lực phá vỡ hư không trực tiếp tiến đến mong muốn bóp nát những n à y ý chí hai đồng thấy như vậy một màn đối với thánh sơn quỳ lại nói xin mời đại đế ra tay bảo vệ tộc nhân ta hai đồng không ngừng dập đầu đều chảy ra huyết dịch dĩ nhiên là dòng máu màu và nóng Thấy như vậy một màn những thứ khác đại tộc đều chấn kinh rồi đứa nhỏ này thật là tiên thiên thánh nhân lúc này thánh đỉnh đang cùng thần thể nhất mạch trí bảo trăm vạn thần kiếm giúp nhau tranh g i à n h sát căn bản không cách nào đằng ra tay giúp đỡ hải tử chỉ có những cái kêu bất diệt ý chí thay hắn chặn tuổi trẻ đại đế tuyệt thế một kích bỗng nhiên một đạo trọn vẹn vạn trượng cánh tay bỗng nhiên theo trong hư không xuất hiện thanh s a m trong gió không ngừng tung bay lấy a đại đế trẻ ngựa mặt lên chơi gào thét cánh tay trái của hắn mạnh mẽ cứng rắn bị này vạn trượng cánh tay keo xuống màu đỏ máu tơi không ngừng ồ ồ chảy ra hơn nữa một kích này mặc kệ hắn như thế nào dùng thần lực đều không thể khôi phục con ta không thể chết được bất tử thần sơn chư vị trí tôn cho ta nhi cầm một cây bất tử thần dược một lao giả con mắt đỏ bừng đối với bất tử thần sơn hét lớn của nó thanh em chuyển đến bất tử thần sơn bất tử bên trong ngọn thần sơn chuyển tới một thanh em lạnh lùng bất tử thần dược há lại bình thường tiên dược chính là vì ta tộc c h i vương chuẩn bị tiên dược lão nhân nộ khí ngập trời đối với bất tử thần sơn rít gào nói con ta khôi phục về sau tất nhiên trước tiêu diệt các ngươi bất tử nhất mạch vĩnh viên trừ hậu h ạ n bất tử nhất mạch há lại các ngươi nhất mạch có thể d i đấy ta bất tử nhất mạch theo tiền Tộc đại, càng càng đại, đại đế còn h i ư sống hai đông khóc nói ra chấn động bốn mươi chín toàn núi hoang đúng lúc này thánh đỉnh nổ bắn ra kim quang đ q hắn, hắn một chương hai mươi bốn tần thành bảo tàng đây là thánh thể nhất mạch bi ca vũ long tượng cũng không nhịn được dây lệ tràng cảnh bên trong cảm xúc lây nhiễm hắn hắn hôm nay đã nhận được thánh thể nhất mạch thuần khiết huyết mạch toàn thân huyết dịch biến màu vàng kim móng ánh như là thái cổ hậu duệ phản tổ đồng dạng nhưng là hắn không cách nào cao hứng trở lại chẳng qua là cảm thấy trong lòng có cổ nặng trị cảm giác t nếu như t bên trong h ngọn thánh sơn tộc của ta tổ tiên ý chí như trước tồn tại như vậy ta vũ long tượng lúc này thể sinh thời tất nhiên muốn trở thành đại đế khôi phục huy hoàng của năm đó mở hư không thần quốc nhân khẩu tỷ tỷ vạn nhận nguyện sinh ca vạn tộc chữa bái trở thành trụ vũ bên trong vô thượng bá chủ vũ long tượng thanh â m chấm thấp lại vang vọng tại bốn mươi chín tòa thánh sơn đưa tới bốn mươi chín tòa thánh sơn cộng m ì n h bốn mươi chín tòa thánh sơn phun ra bốn mươi chín đường đi sáng chói kim quang p h u n ra tiến vào vũ long tượng trong cơ thể những lực lượng này nhao nhao đả thông vũ long tượng trong cơ thể khiếu huyệt cuối cùng toàn thân hắn khiếu huyệt vậy mà đả thông tám mươi chín chỗ một trăm linh tám chỗ khiếu huyệt lúc này hắn đã đả thông tám mươi chín chỗ tiếp cận viên mãn thực lực của hắn lần nữa đã nhận được bay vọn vũ long tượng phi hành n ử a mặt lên trời gào thét thanh em lại để cho dãy núi này chấn động như là hồng hoang manh thu g à o thét bình thường khủng bố như vậy hắn thân hình chấn động không khí phát ra ba nổ v a n g như là mấy ngàn con pháo hoa ở trên trời bạo tạc nổ tung trong cơ thể xương cốt không ngừng đùng t i ế n g vang gân cốt tế minh trối lên lôi âm bắn ra hai tay tổng hai mươi tám chỗ khiếu hẹt hai chân bốn mươi một chỗ khiếu h u y ệ t xương c ổ sống hai mươi chỗ khiếu h u y ệ t ngưng tụ thành một cố kinh mạch bắn ra sức mạnh cường hãn đấm ra một q u y ề n cưng khí như là núi cao rơi vào đại địa xuất hiện mấy trăm cái hố sâu thanh thiên văn vũ long tượng trở tay trôi xuống n hơn thực màu nữa g thủ h ấn hắn đại hoang thánh thể không như bình thường thánh thể trong cơ thể còn thai ngén lấy thất thải thần trùng tương lai có thể thành tựu vô thượng bạc thể quét ngang chữ thiên g n vũ long tượng lấy ra long dắt cung đậu vào long kiếm long kiếm hóa thành một đạo sáng chói màu vàng lưu tinh bay vụt v ặ n dặm oanh kích tại trên một ngọn núi khoảng t r ừ n g mấy trăm trượng lớn nhỏ núi lớn trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số đá lăn rơi xuống khủng bố vô cùng tiểu chút chít ở một bên xem trận mắt há h ố c mộn long đao trở về vũ long tượng như là chiến thần đứng ngạo nghệ ở bên trong trời đất t à n mát ra cường hãn uy thế chung quanh sông núi có cây đều tại rất nhỏ r u t rơi dày đi vũ long tượng về đến tiểu chút chít hóa thành kim quang biến mất hắn không cần thúc giục nguyên khí hoàn toàn dựa vào lấy thân thể phi hành da của hắn như là hoàng kim chế tạo thành đồ sứ, hoàn mỹ không một phi hành ở giữa không ngừng có kim quan g lập lòe tại q u a n thân một người một thú rất nhanh liền đi tới vạn g i ả m bên ngoài hiện tại vũ long tượng hoàn toàn có thể ngay lập tức c h ă m g i ả m tốc độ lại một lần nữa đã có bay vọt về chất vạn g i ả m chỉ cần không đến một thời gian uống cạn t r a n t r à thật nhanh nhưng mà lại để cho vũ long tượng kinh ngạc chính là tiểu chút chít lại cũng không yếu dưới chân đạo văn càng lúc càng săn trói ngưng thực xem ra rất là khủng bố cách đó không xa một cái xem ra kéo dài mấy vạn g i ả m cực lớn thành trì mọc như rừng một người một thú n h o nhào h à n g lâm tại tòa thành cổ này vị đại ca kia nơi này là cái gì thành trì vũ long tượng tùy ý tìm cái một người đàn ông trung niên hỏi thăm hơn nữa lấy ra trăm cân nguyên thạch đưa cho nam tử người đàn ông trung niên cầm tới nguyên thạch lộ ra nét mừng vì là vũ long tượng mặt mày hớn hở giải thích nơi này là tần thành chính là thời kỳ thái c ủ a một tần thủy hoàng đại đế thành trì trọn vẹn kéo dài chín vạn dặm chi địa mặc dù so ra kém là đô tiến đô linh đô tam đại tần h đô nhưng cũng là đông châu lớn nhất thành trì một trong cùng này thiên địa mười thành thành thiên đế các loại đợi đều là giống nhau lịch đại đại đế thành lập thành trì gần đây có rất nhiều thế lực hàng lâm a nghe nói tần thành lòng đất xuất hiện một cái cổ lão bảo tảng ít ngày nữa muốn xuất thế. có thật nhiều tu sĩ hàn g lâm gần đây rất là n á o như ta dựa theo người đàn ông trung niên giới thiệu tần thành lòng đất có một cái cổ lão bảo tàng có vẻ như là tại tần thành còn chưa thành lập lúc trước liền tồn tại bảo tàng vô cùng có khả năng là nào đó tôn cổ thánh hoặc là đại đế bảo tàng bởi vì như thế rất nhiều thế lực lớn đại năng vẫn còn thiếu chủ nhau nhau hàn g lâm mong muốn kiếm một chiến canh tiểu chút chi không ngừng dùng móng nuốt dắt vũ long tượng đi đứng ý là nó lại đ ó i bụng bất đắc dĩ vũ long tượng đi tới tần thành một tỏa cự đại tự quán chọn mấy trăm đạo mỹ thực đem cái tia điểm bón ăn tiểu mỹ nữ sợ đến hoa d u n thất xác có điều vũ long tượng chỉ là ăn hết mấy đạo thức ăn còn lại đều bị cái kia xem ra cực kỳ đáng yêu lại tướng ăn khó coi tiểu chút chít ăn sạch tiểu chút chít sau khi ăn xong vẫn không quên uống ba hũ con tần thành lao hầm cái này lao hầm thấp nhất đều là mấy chục năm mấy trăm năm tiểu chút chít uống liền ba hũ sắc mặt trở nên h ồ n g đun g đưa thân hình không ngừng đánh ấp vũ long tượng b u ồ n cười sờ lên tiểu chút chít cái đầu nhỏ tiểu chút chít vừa đánh ấp vừa rút vào vũ long tượng giữa hai chân ngáy khò khò ngủ rồi tiểu chút c h í càng lúc càng thân cận vũ long tượng phi thường ỉ lại hắn vũ long tượng ướt tiểu ch không có đánh thông nhưng là thính lực cũng cực kỳ kinh ngợi có thể nghe được bên ngoài một dặm côn trùng đều v a n g âm thanh trong h i ự u quán đều là tu sĩ chẳng qua những tu sĩ này đều là tiên thiên bí cảnh hoặc là ngũ tạng bí cảnh thực lực đều rất nhỏ yếu cũng là đến tham gia chút náo nhiệt về sau có thể cùng cùng thế hệ hảo hữu nói k h o á t thoáng một phát nghe đồn lần này tới tự đông châu nam hoàng tây mạc bắc nguyên thế lực lớn rất nhiều đông châu bên ngoài đã tới rồi thái sơ thánh địa tử vi gia tộc cựu âm ma giáo thuần dương thánh địa trọn vẹn hai đại thánh địa hơn nữa âm thầm còn có bao nhiêu thế lực không có nổi lên mặt nước còn cần tiến thêm một bức phỏng đoạn một người tuổi còn trẻ nam t ử thần thần bị bí dù n g tự cho là phi thường t h ấ p thanh âm với hắn trên một cái b à n bốn năm người giúp nhau khả nói vũ long tượng một ly đón lấy một ly không nhanh cũng không c h ậ m uống vào tần thành lão hầm lại tập trung ở một b à n này nói chuyện những người này mạnh nhất cũng là một n g ũ tạng bí cảnh t ầ n g thứ hai nhân vật không có chân chính nhân vật lợi hại đối mặt những thế lực lớn kia căn bản không có cái uy hiếp gì chính là đến xem thử tham gia chút náo nhiệt mà thôi đâu chỉ như thế ta em ruột ngay tại nam hoang một chỗ cổ quốc tu luyện chịu đến mắt a n h bị được chú ý hắn cũng tới hắn cho ta đưa tin nói lần này nam hoang bên ngoài đến rồi giao long nhất mạnh xà tộc nhất mạch linh tế nhất mạch âm thầm kỳ thật đến rồi kinh khủng hơn thế lực kim sĩ đại bảng nhất mạch còn sống thời gian quá mức đã lâu rồi vẫn còn bước vào phản tổ chi cảnh mấy ngàn năm một toan nghê dẫn theo hắn người nối roi hàn g lâm còn có thần bí cổ vu nhất mạch những người khác nhao nhao lắp bắp kinh hãi nam tử này tin tức hiển nhiên nếu so với dậy lúc trước nam tử hơi nước nhiều hơn không ít vũ long tượng lông mạnh nhữ lại trong nội tâm suy tư kim sĩ đại bảng một phản tổ mấy ngàn năm toan nghê còn có thần bí cổ vu nhất mạch nam hoang quả nhiên ngư xà hỗ tạp tây mạc bên ngoài chỉ bàn mượt tự mấy tôn láo hòa thượng kỳ thật, kim cương cổ tháp như lai tự đều có một ít sống mấy ngàn năm l á o hòa thượng tiến đến tây mạc phật giáo hôm nay tại thế giới khác cũng cực kỳ thịnh hành những người này thân thể đều phi thường khủng bố ta đã từng may mắn đã từng gặp một cổ phật vang sinh lúc ấy khí thế như cầu vồng trên trời đều hàng lâm dị tượng có thiên nữ hàng lâm hoa vũ tây mạc từ trước đến nay vô cùng thần bí những cái kia l á o hòa thượng xem ra bình thường kỳ thật tu vị ngọc trời rất là đáng sợ tây mạc sự tình dừng ở đây nói nói bắc nguyên đều đến đi một tí cái gì thế lực vũ long tượng trong nội tâm khiếp sợ lúc trước hắn cũng hiểu rõ qua ải tại cái này tứ phương thế giới trong đó tây mạc là thần bí nhất đấy có rất rất nhiều cổ tháp cùng chùa bất kể là ở địa cầu hay vẫn là ở cái thế giới này phật giáo vẫn luôn là phi thường thần bí giáo phái bắc nguyên đến chính là băng tộc nhất mạch mạch này người tuy nhiên rất ít nhưng là đều phi thường c ứ n g hãn hơn nữa bắc nguyên địa lý khí tượng tại tứ phương thế giới được xưng ác liệt nhất so về nam hoang đều còn đáng sợ hơn rất hiển nhiên đám người này liên quan với bắc nguyên đến thế lực đều rất không rõ ràng lắm bắc nguyên tuy nhiên thổ địa phong phú nhưng là đám người cũng rất ít loại trừ một mực ở vào bên ngoài băng tộc nhất mạch sau không có ai biết bắc nguyên vẫn còn thế lực này cùng tộc đản đúng lúc này một nam một nữ đi vào trong tự quán nam tử phong thần như ngọc mặt mỉm cười nhìn thấy người như gió xuân ấm áp nhìn xem phi thường thoải mái mà nữ tử thì là phi thường lạnh xem ra như là vạn niên hà n băng muôn đời không tan chẳng qua dung mạo nhưng lại thượng đẳng hai người bọn họ là thái sơ thánh địa đấy vũ long tượng cả kinh hai người này rõ ràng là thái sơ thánh địa hai người hắn n h ớ mang máng nam tử gọi là trần mục nữ tử gọi là vương lu vũ long tượng đánh giá hai người trong nội tâm lần nữa khiếp sợ cái này mới bất quá thời gian một tháng cái kia gọi trần mục nam tử đã kinh biến đến mức thâm bất khả chắc bước chân vào kim thân bí cảnh thành tựu đại năng được kêu là vương nhu nữ tử mặc dù là ngũ tạng bí cảnh lại ở vào đ ỉ n h phong t u y thời cũng có thể đột phá bước vào kim thân bí cảnh chẳng qua thoạt nhìn là tại dự trữ lực lượng một khi bộc phát nói trở lại lần này nam hoang giao long nhất mạch thiếu chủ tấn chức kim thân bí cảnh thực lực biến phi thường c h ủ n g bố cầm trong tay đại vương phong giết chết rất nhiều nhân kiệt thái sơ thánh địa cũng xuất hiện một vị nhân kiệt gọi là trần m ụ hiện tại hai người này đều bị lấy ra đối lập nói tương lai đều là giang hà thao hồng huyền vũ cấp bậc nhân vật giang hà thị thiếu chủ giang hà thao cũng tới hồng huyền vũ cũng tấn chức thông t i ê n bí cảnh trở thành một đời vương giả hai người này đụng nhau là ác không thể thiếu đấy quyết định tương lai ai có thể trở thành tứ phương thế giới đệ nhất nhân trần mục thân hình có chút dừng lại trong mắt đ ỗ n g nhiên tránh qua một tia sắt khí vương lu đẩy trần mục trần mục cái này mới khôi phục trước kia bộ dáng như trước dáng tươi cười chân thành nhưng mà đây hết thể bị vũ long tượng nhìn một phát là thấy hết q một chương hai mươi lăm nhật chiến tinh nguyện thấy như vậy một màn vũ long tượng như có điều suy nghĩ cái này trần mục cũng là một đời nhân kiệt thái sơ thánh địa trẻ tuổi có hy vọng vấn đỉnh thoát khỏi bí cảnh không thợ tầng nhưng là cùng hồng huyền vũ giang hà thao nhân vật như vậy vừa so sánh với liền lộ ra kém rất nhiều thái sơ thánh địa quả nhiên đến rồi vẫn còn tăng thêm những tin tình báo này đến xem lần này hàng lâm tần thành đều là một ít so sánh thế lực cường đại n g h e đồn tần thành lòng đất bảo tàng theo tần thành còn chưa bị kiến tạo lúc trước cũng đã tồn tại vô cùng có khả năng là nào đó tôn đại đế bảo tàng nói trở lại cái này kiến tạo tần thành tần thủy hoàng đại đế danh tự như thế nào cùng trên địa cầu trung quốc vị thứ nhất hoàng đế đồng dạng danh sưng vũ long tượng suy nghĩ sâu xa vùng thế giới này cũng có tần thủy hoàng đại đế trên địa cầu cũng có phản phất đã vượt qua thời không đúng lúc này tại ự quán truyền bên n ra g o đến tần n cơn nổ vang, nổ vang truyền toàn g t khắp bộ tần thành đại i uy đều đ nga cự tháp trước một cái mười tuổi tầm đó tiểu nam hải đứng trên thiên trên mặt của hắn ngây thơ không đi còn không có phát dụng hoàn toàn tràn qua khoảng một m năm mươi làn da trắng nón như là bút bê vậy rất tốt xem nhưng là hắn quanh thân không ngừng có hào quang vân quanh chiếu sáng rặng rỡ ở trên đỉnh đầu hiện ra một đạo kim sắc nhật tại hai tay hai chân phân biệt hiện ra kỳ dị màu vàng đạo văn không khô chuyển kim quang ảo rượu không rành kim thân bí cảnh nhìn thấy tiểu nam hải vũ long tượng cả kinh cái này mười tuổi tầm đó tiểu nam hải dĩ nhiên là kim thân bí cảnh lúc này mới bao nhiêu thì có kim thân bí cảnh thế lực đây cũng quá quá khủng bố rồi mười tuổi thì có đại năng c h i cảnh so về hồng huyền vũ giang hà thao đều khủng bố hơn hai người này tại đây tiểu kim bằng số tuổi này thời điểm đều không có đạt tới loại tầng thứ này rất rất nhiều tu sĩ hàn g lâm những tu sĩ này yếu nhất lại cũng có ngũ tạng bí cảnh tầng thứ tư thế lực so về vũ long tượng đều phải lớn hơn bốn cái cảnh giới nhỏ ta đã sớm nghe nói tiểu kim bằng là một nhật thánh thể không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật nhật thánh thể đây chính là xếp hạng thứ mười vô thượng thánh thể a đại thành về sau nhật càng lúc càng lớn có thể hóa thành một thế giới lớn nhỏ một tay đơn giản phá hủy một cái tinh cầu mấy người xì xào bàn tán vũ long tượng lần nữa c à kinh tiểu tử này kim bằng lại còn là một thánh thể các người a y lên trước trẻ con nhìn xem những tu sĩ này lên tiếng nói ra nghe l ấ y hắn non nớt khẩu âm có ít người mong muốn cười rồi lại cười không nổi dù sao đứa nhỏ này là một đại năng những tu sĩ này đều ngậm miệng không nói bọn hắn cũng không muốn rủi ro t r e o chọc kim sĩ đại bảng cường đại như vậy một cái tộc đàn kim sĩ đại bảng tuy nhiên phi thường rất thưa thớt nhưng là mỗi người thực lực ngập trời so về những thứ khác tộc đàn không biết cường đại đến mức nào t h i ể u kim bằng ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ thoáng một phát được xưng nam h o à n g đệ nhất yêu tộc kim sĩ đại bảng nhất tộc thực lực một người nam tử đi ra nam tử bộ mặt cứng gắc xem ra tựa như một cái cương thi trên người tản ra lạnh lùng khí tức có chút làm người ta sợ hãi phản p h ấ t không có bất kỳ sinh cơ đồng dạng tử tộc nhất mạch một người nam tử lên tiếng kinh hô sau một khắc bị một đạo màu đen tử khí trong nháy mắt vần quanh trong nháy mắt biến thành một cổ thây khô mất rơi xuống suy sụp sở hữu tất cả tu sĩ đều là quá sợ hãi sắc mặt thoáng chốc tái nhật xuống nam tử cứng ngắc cười lạnh xem ra cực kỳ dữ tợn tộc của ta danh tự há lại các ngươi người như vậy có thể đặt ở ngoài miệng đấy tử tộc nghe đồn tại thế giới dưới mặt đất không ở tứ phương bên trong thế giới vô cùng thần bí bọn hắn không cần bất luận cái gì sinh cơ hấp thu thế giới dưới lòng đất bàng bạc từ khí mà sống mỗi người đều có thể điều khiển từ khí phi thường khủng bố vũ long tượng chưa từng nghe nói t ử tộc nhưng là nhìn thấy nam tử này vậy mà có thể điều khiển từ khí lập tức cả kinh đi vào cái thế giới này về sau hắn cũng xem rất nhiều sách cổ đã biết càng nhiều chuyện hơn trong đó thì có một bộ kinh đ i ể n chuyên môn miêu tả rồi thoát khỏi bí cảnh vương giả mới có thể điều khiển từ khí không bị t ử khí chỗ lượng thế nhưng mà nam tử này thực lực xem ra so về tiểu kim bằng đều muốn nhỏ yếu là kim thân bí cảnh tầng thứ hai mà tiểu kim bằng thì là kim thân bí cảnh tầng thứ năm lần đạt đến đỉnh phong cấp độ kém ba cái tiểu cấp độ đây là không thể vượt qua cái hào rộng theo tu luyện càng đi về phía sau kém một cái tiểu cấp độ cái k i a chính là khoảng cách cực lớn tiểu kim bằng nhìn xem cương thi nam tử thản như nói ngươi quá yếu nghĩ muốn khiêu chiến ta không sợ bị giết chết khí tức của hắn so về vừa rồi cường lớn không ít màu vàng đạo văn biến lớn càng lúc càng s á n g trói thần bí cương thi nam tử mong muốn cười nhưng là vì bộ mặt cơ bắp quá mức cứng ngắc lộ già phi thường vị dị toàn thân của hắn như là quả cầu da xì hơi đồng dạng phun ra sương mù màu đen sương mù vờn quanh hắn quanh thân đem thân hình che kín là ai muốn chết còn chưa chắc chắn các tu sĩ khác nhau nhau rời xa sợ bị tử khí nhiễm cái này chết t i ệ t chọc tức cho dù là dính vào một kia cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ một ít thoát được c h ậ m tu sĩ tử khí thiêu đốt cánh tay lập tức một cánh tay khô nát mất bọn hắn không thể không chém xuống cánh tay thống khổ gào rú n u hòa sương mù đột nhiên hóa thành mấy trăm đạo sương mù trụ phóng tới tiểu kim bằng không khí t r u y ề n đến từng cơn nổ vang hắc quan g tại trong sương mù như ẩn như hiện tiểu kim bằng quanh thân kim quang đột nhiên nổ bán ra một đạo kim sắc lá chăn chắn trước người của hắn quanh thân đạo văn đột nhiên bí lớn khoảng chừng một triệu lứa hóa thành tầng tầng lá chắn bảo hộ hắn q u ê n h thân liền một con môi đều không thể tiến vào bên trong sương mù trụ sông tới màu vàng lá chắn toàn bộ nắp ấy tiểu kim bằng đạo văn thế nhưng mà kim sĩ đại bảng nhất mạch tổ truyền đạo văn so về bất luận cái gì thần thông bảo thuật đều khủng bố hơn là thuần tránh nhất truyền thừa đạo văn những n à y tản mất sương mù nhanh chóng ngưng tụ nam tử hồi phục xong thấy như vậy một màn vũ long tượng trong nội tâm bỗng nhiên phủ nhớ tới cái t i ê màu đen thần ứng nam tử này liền như là không người vòng xoay chỗ rừng sâu màu đen thần ứng có thể hóa thành sương mù bất kỳ công kích đều bị xuyên thấu tương tự điều khiển sương mù không khí bất đồng chính là cái này sương mù màu đen đều là tầm tầm khủng bố tử khí mà t h â n lưng tử khí thì là bất đồng lực lượng tiểu kim bằng một bước bước ra không khí chấn động bàng bạc nguyên khí màu vàng n ó n g không ngừng theo trong cơ thể xì ra như là mênh mông biển lớn trong chuyển đến sóng to gió lớn tiểu kim bằng một quyền đánh về cương thi nam tử n a m đâm hóa thành màu vàng ánh sáng lung linh tốc độ cực nhanh không khí bị chấn động ra ba mươi ngàn nổ vàng trên thiên phản phất có mấy vạn con pháo hoa tại đồng thời bạo tạc nổ tung trên đỉnh đậu nhật sinh động sinh huy chiếu sáng quan mang màu vàng càng ngày càng trói mắt chiếu sáng chung quanh của hắn thi thể nam tử căn bản không sợ. không lùi mà tiến tới mang trên mặt cứng ngắc cười lạnh ẩm nhưng mà sau một khắc kim quang xuyên thấu nam tử thân hình máu đen tung tóe trong không khí thi thể nam tử ho ra máu đen cứng ngắc trên mặt xuất hiện thần sắc không dám tin không có khả năng trong cơ thể của ta tử khí tràn đầy ngươi căn bản không có khả năng công kích ta tiểu kim bằng mặt không biểu tình trên mặt có tuổi của hắn không thể có lao thành ta t ừ nhỏ đã phục dụng các loại bảo dược thiên liên dược a n dược đỉnh lớn lên trong cơ thể sinh cơ bàng bạc như biển vừa mới một q u y ể n chứa một tia sinh cơ tuy nhiên chỉ có một chút lại là đủ lại để cho ngươi nghỉ ngơi cái thời gian mấy năm người đi đi tiểu kim bằng vung tay lên cũng không hề giết chết cái này từ tộc nhân kiệt cương thi nam tử trên mặt âm tình bất định cuối cùng vẫn là chật vật trốn về tiểu kim bằng quả nhiên lợi hại không hổ là kim sĩ đại bàng nhất m ạ c h ta nhân tài xuất hiện lớp lớp thật là đáng sợ kim thân bí cảnh tầng thứ năm lần hoàn toàn chính xác từ trước thành t i ể u đại đế vô cùng nhiều đều là có t à i nhưng thành đạt mượn lúc tuổi già thành t i ể u nhưng là tiểu tử này kim bằng độ lượng rất lớn tương lai thành tiếp theo không thể so với đại đế thực sự tuyệt đối là tiền đồ vô lượng vũ long tượng cũng cực kỳ bội phục cái này t i ể u kim bằng so về một ít người lớn đều lợi hại hơn h ơ nhiều n ta tới khiêu c h i ế n n g ư ơ i một cô gái đứng dậy nữ tử ăn mặc gia tú h t r ừ n g hai mươi tuổi dung mạo tư sắc ngược lại là bình thường nhưng là thân hình cực kỳ khôi ngô căn bản xem ra không giống như là một cô gái đó là thiên nguyệt cung giao long nhất mạch thiếu chủ thiên nguyệt kỳ em gái ruột ngũ tạng bí cảnh đỉnh phong cấp độ thế nhưng mà tiểu kim bằng thế nhưng mà kim thân bí cảnh tầng thứ năm a c h ọ n vẹn kém một bí cảnh lớn những người khác cam tâm tình nguyện nhìn thấy chuyện như vậy hai cái này đến từ nam hoàng siêu cấp thế lực đụng vào lẫn nhau ngược lại cùng thế giới khác tu sĩ không có vấn đề gì nhưng là trái lại tiểu kim bằng lại không có bất kỳ thần sắc khinh thị ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng điều này làm cho rất nhiều người phi thường khó hiểu thiên nguyện c u n g căn bản không khách sáo tiến lên chính là một quyền đánh về tiểu kim bằng quyền cốt bên trong có từng điểm từng điểm tinh vân ánh sáng màu trắng đắp xuống trên thiên như là tuyết lớn đầy trời cực kỳ xinh đẹp tiểu kim bằng ở trước ngực hai tay hình thành một cái vòng tròn hình như là phao phao đồng dạng màu vàng phao phao chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau hắn một t r ư ờ n g đánh ra cái kia màu vàng phao phao lập tức biến cực lớn lớn hơn đến tận mười t r ư ờ n g chắn trước mặt của hắn phao phao thần công đây là phao phao nhất tộc phao phao thần công phao phao nhất tộc cực kỳ thần bí một ít truyền thừa đạo thuật căn bản là thất truyền nghe đồn phao phao thần công tu luyện tới đ ỉ n h phong có thể ngăn cách sở hữu tất cả công kích màu vàng phao phao chắn thiên nguyệt cung trước người nhưng là thiên nguyệt cung cũng không ngừng dưới tiếp tục tiểu kim bằng hét dài một tiếng trong miệng thốt ra một ngụm khoảng trường dài ba xích phi kiếm cái này lưỡi phi kiếm toàn thân dùng màu trắng xương cốt cô động m à thành như là tốt nhất mỡ dê ngọc đây là kim xí lao bằng vương vì là tiểu kim bằng chỗ luyện chế bảo kiếm dùng bọn hắn kim xí đại b ằ n g nhất mạch từ trước chết đi đại năng giả thi cốt cô động m à thành cứng rắn vô cùng có thể so với một thiên bảo bảo kiếm rất là sắc bén trong n g á y mắt xuyên tấu h bạch q u a n g phóng tới thiên mật cung đúng lúc này thiên mật cung sau lưng b ỗ n nhiên xuất hiện dị tượng một vâng minh nguyệt và mấy trăm đường đi tinh thần ở sau lưng của nàng hình thành cực lớn tiên v、so bảo bảo so、q một, một chương hai mươi sáu thánh thể bảo tọa tinh nguyệt bảo thể cùng nhật thánh thể giống nhau là xếp hạng thứ mười bảo thể dị tượng viên mãn ở trên đỉnh đầu hình thành một cái chư thiên đỉnh đầu treo trang sáng hàng tỷ tinh thần v ư n t quanh tiểu kim bằng cũng tương tự là một thánh thể tuy nhiên không bằng vũ long tượng đại hoang thánh thể chính là thánh thể thứ nhất nhưng cũng là cực kỳ cường hãn xếp hạng thứ mười thánh thể viên mãn sau có thể hình thành một chân chính thái dương v ư n quanh ở trên đỉnh đầu trong nháy mắt lại để cho một cái đại thế giới tan thành mây khói một thánh thể cùng bảo t h ể ở giữa x u n g tới tuy nhiên cả hai kém một bí cảnh lớn là không thể vượt qua cái hào rộng nhưng là như là vũ long tượng tuy nhiên ở vào tinh thần cảnh có thể chống lại kim thân bí cảnh quét ngang ngũ tạng bí cảnh đồng dạng cái này một bảo một thánh tầm đó tuy nhiên kém một bí cảnh lớn nhưng là chiến đấu tuyệt đối không có đơn giản như vậy lợi hại tiểu kim bằng thu hồi màu trắng cốt kiếm tán thưởng một tiếng hắn xuất đạo đến nay vẫn chưa có người nào có thể chấn áp bảo kiếm của hắn cái này thiên nguyệt cung là đệ nhất nhân thiên nguyệt cung bình thản nói ngươi cũng không kém lại đến nói xong cái này biêu hãn nữ tử vọt thẳng hướng về phía tiểu kim bằng nàng nắm lấy có dị tượng có thể chấn áp bảo kiếm căn bản không sợ tiểu kim bằng đi lên chính là tinh khiết thân thể đối kháng những người khác hít vào một n g ụ m khí lạnh cái này thiên nguyệt cung cũng quá biêu hãn h rồi cùng kim si đại b à n g nhất mạch đối kháng thân thể kim si đại bảng đây chính là thời kỳ h ư n g hoang liền tồn tại sinh vật truyền lưu đến nay đều không có triệt để diệt tuyệt hơn nữa yêu thú tiên thiên ưu thế bình thường th t r một i lần,、so、lần sau khi va chạm thiên nguyệt cung không có ở lỗ mãng kháng à o tới vừa mới một kích kia nàng liền thật sâu rõ rằng rồi tinh khiết thân thể nàng xa hoàn toàn không phải tiệu kim bằng đối thủ không đợi t i ể u kim bằng lấy lại tinh thần thiên nguyệt cung trực tiếp dùng dị tượng chấn áp mà xuống tay phải nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt thậm chí có một khoả tinh thần bay ra ngoài bay ra thiên đồ sau đột nhiên hóa thành to khoảng mười triệu trực tiếp đánh tới hướng tiểu kim bằng tinh nguyệt bảo thể nghe đồn viên mãn sau tinh thần khoảng chừng mấy triệu triệu lớn nhỏ có thể so với bình thường tín h cầu một cái trong nháy mắt ở giữa không chế hàng tỷ tinh thần đánh xuống đi dị tượng chấn áp thiên địa. tiểu kim bằng dù sao cũng là kim thân bí cảnh đại năng hắn rất nhanh sẽ khôi phục kiến tĩnh hắn nhận đột nhiên b ị lớn kim quang biến càng thêm sáng chói chiếu sáng trong phạm vi mười triệu không gian hôm nay chống lại tinh thần cái kia tinh thần lập tức nát bẫy x u n g dưới ngay sau đó hắn há miệm chính l ạ nổ một đạo một đạo kim sắc đ chỉ dùng nguyên khí cô động mà thành kim bằng kim bằng vọt thẳng đụng thiên nguyệt cung thiên nguyệt cung sắc mặt khẽ thay đổi cái này kim bằng năng lượng cực kỳ khủng bố có cổ hơi thở của sự hủy diệt quan mang màu vàng trong mắt của nàng không phải như vậy săn g trói mà lại như cùng một cái năng lượng khổng lồ bạo tạc nổ tung thể tinh thần bí thuật thụ tinh mười viên to khoảng mười triệu tinh thần nhao nhao bay ra thiên đồ xuất hiện tại trước người của nàng hình thành một cái cực lớn tinh thần la chắn chặn thân hình của nàng、Ấm. cả hai xông tới lập tức trong không khí bạo tạc nổ tung vô số tinh thần đá vụ bị tức lưu bay ra mấy trăm triệu một kích này hai người ngang tay sau một khắc, tiểu kim bằng ý định dễ như t r ở bàn tay thi triển kim bằng nhất mạch tuyệt học đả bại cái này bưu hãn nữ tử lại không nghĩ tới thiên n g u y ệ t cung vậy mà chủ động nhận thua dù sao cả hai kém một bí cảnh lớn thiên n g u y ệ t cung tuy là bảo thể, nhưng không cách nào chống lại tiểu kim bằng tiểu kim bằng thật lợi hại liên tiếp đánh bại hai cái nhân kiệt chỉ sợ cùng cảnh giới bên trong không người là đ ị c h thủ những người khác nhau nhau thổn thức không thôi bọn hắn đều kiến thức tiểu kim bằng tuyệt học cũng không hề mù quáng tiến lên trong lúc nhất thời chung q a n h phi thường yên tĩnh vậy mà không ai dám lên trước đối địch tiểu kim bằng lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thân sắc vừa muốn đi lại bị một thanh em dừng lại bước chân. Đợi một, một c hắn, hắn cũng l o không phải tự ngạo mà là thiện ý nhắc nhở vũ long tượng thực lực hoàn toàn chính xác không bằng tiểu kim bằng kém hai cái lớn bí cảnh đây quả thực là hành động tìm chết nhưng là vũ long tượng cũng không tính thu tay lại hắn hiện đang muốn thử một chút xem mình cùng đại năng tầm đó đến cùng cùng nhau kém bao nhiêu ánh mắt của những người khác cũng nhao nhao dừng lại tại vũ long tượng trên người trong lúc nhất thời hắn đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm Tinh thần cảnh. nơi nào đến kẻ đần ngưu nhân tinh thần cảnh dám kêu chiến tiểu kim bằng kém hai cái lớn bí cảnh ta xem hoặc là kẻ đần hoặc là phong tử tiên đ i ê n có ít người thương cảm có ít người cười lạnh có ít người thì là r ê u cận ý định xem trường cho hay phản phất cảm ứng được vũ long tượng thần sắc cực nóng chiến ý tiểu kim bằng không có ở nói chuyện chậm dãi q u a y người đứng chắc tay chờ đợi vũ long tượng ra tay vũ long tượng hít sâu một hơi trong mắt của hắn chậm dãi biến yên tĩnh lại trong mắt cổ sóng không sợ hãi vô hỉ vô bi tiến nhập một loại bình tĩnh trạng thái hắn vô túi chữ vật lấy ra màu trắng long rất cùng tay phải trực tiếp đầu vào màu đen long đao cái này hơi con một đao đều là đỉnh phong linh bảo hợp hai là một có thể đánh ra địa bạo lực lượng vô tận thần viêm thiêu đốt thân thể của hắn s a n g chói kim quang đem quanh người hắn toàn bộ vờn quanh ở hơi con một đao cũng có kim diễm đang thiêu đốt sau một khắc hắn một tiếng q u á t nhẹ long đao nổ bắn ra mà ra lập tức đi tới tiểu kim bằng ngực trước ngọn lửa màu vàng nóng trong không khí không ngừng thiêu đốt lên người ở chỗ này đều cảm giác như cùng đi đến miệng núi lửa trước đồng dạng tiểu kim bằng trong mắt lóe ra một tia tinh quang cốt kiếm chắn trước người cốt kiếm là một thiên bảo nhẹ nhõm chặn long đa long trong đao truyền đến từng cơn danh kích lại để cho tiểu kim bằng liền lùi lại ba bước mới thật không dễ dàng ngừng lại những người khác thấy như vậy một màn nhao nhao lắp bắp kinh hãi nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt đều biến đổi tiểu kim bằng vậy mà về mặt sức mạnh vua khủng bố như vậy cái thanh kia cốt kiếm thế nhưng mà thiên bảo a ta quan sát cái kia hai kiện pháp bảo cũng không quá đáng là đ ỉ n h phong linh bảo dung hợp phía dưới cũng là có thể so với bình thường địa bảo chống lại thiên bảo tuyệt đối muốn nát b ấ y mất ta kim sắc họa diễm rất đáng sợ ta có thể cảm giác được một cổ hơi thở của sự hủy diệt so về kim bằng nhất mạch màu vàng kim bằng chỉ mạnh không yếu những người này tuy nhiên thực lực không được tốt lắm nhưng là nhãn lực đều phi thường cao siêu liếc liền nhìn ra ai mạnh ai yếu tiểu kim bằng thần sắc rốt cuộc thay đổi thần sắc của hắn lập tức biến ngưng trọng xuống không còn có xem thường vũ long tượng bộ dạng hắn há m ồ m phun một cái chính là phun ra cái kim màu vàng kim bằng kim bằng nhất mạch tuyệt học nhật kim bằng c h ọ n vẹn to khoảng mười t r ư ợ n g nhật kim bằng hóa thành một vệ sáng vào tới vũ long tượng trở tay một trường ép hướng về phía nhật kim bằng thanh thiên văn nơi lòng bàn tay đạo văn hiện ra sáng trói kim bằng hóa thành một cái to khoảng mười triệu đại thủ ấn ép tới cả hai trùng trùng điệp đệch đụng vào nhau phát ra kinh thiên nổ vang. t r u n g quanh các bay đã chạy rất rất nhiều cổ thụ che trời bay ngược ra ngoài một ít hơi yếu tu sĩ đều bị chấn động đến mức đột xuất huyết dịch lộ ra thần sắc kinh hãi giống nhật kim bằng kêu t h ả m một tiếng mạnh mẽ cứng rắn bị thanh thiên văn ép xuống thanh thiên đại ấn thanh thiên dưới đều có thể chấn áp vũ long tượng thừa thắng xông lên hắn trong nháy mắt vọt tới tiểu kim bằng trước mặt hắn một quyền đánh về tiểu kim bằng chỗ ngực một cách này tuyệt đối có mười vạn cân sức lực lớn có thể so với thái cổ hùng thú thú con sức một mình tiểu kim bằng không cam lòng yếu thế tương tự một quyền chống lại kinh người là lực lượng của hắn cũng có mười vạn Cả trong mắt của hắn lõe ra cùng niên kỷ của hắn không sấp xỉ chiến ý như cùng một cái tuyệt thế chiến thần hai tay của hắn đan vào lên hai cánh tay nổi lên hiện kỳ dị phù văn đan sen vào nhau ảo diệu thần bí hơi thở thần thánh lưu chuyển không ngừng có màu vàng lôi đình lập lòe lôi âm bàn bạc trong cơ thể gân cốt không ngừng chuyển đến đùng tiếng vang vũ long tượng sừng sững không sợ x o n g trong lòng bàn tay thanh thiên văn nổ bắn ra ngọn lửa màu và nóng g vô tận thần viêm ra chỉ thanh thiên văn hai người đều muốn sử dụng tới cường đại nhất tuyệt học rồi đây là cả hai tinh khiết thân thể đối kháng nhật lôi đ ỉ n h hắn hai đấm canh ra màu vàng lôi điện đan vào thành sáng chói kim quang hóa thành hai đạo cự đại của sáng vào tới thanh thiên thần viêm văn vũ long tượng đồng dạng là song trường canh ra hai cái cực lớn đốt h ỏ a diễm thiêu đốt bàn tay canh ra cực lớn kim quang đem hai người triệt để nuốt hết một ít tu sĩ nhau nhau thoát đi quang mang màu vàng càng lúc càng lớn tại toàn bộ tần thành trên không tạo thành một cái cực lớn thái dương kim quang cuối cùng tá Hiển lộ ra tiểu h ảnh h â n của a người.、Vũ、long Tượng toàn thân đâm máu, Long bị luyện chế thành áo đen tàn phá không chịu đổi. Nếu không này thân, hắn lớn thương. đổi. phải cái cái mới kia đối phải i Vũ vừa áo bào một tuyệt t chế phá chịu hắc hộ kích đâm máu, bị cực lớn bị bị có cực kim bằng mặc dù so với vũ long tượng tốt hơn nhiều nhưng là cũng so sánh chật vật bút bê đồng dạng trên da xuất hiện miệng vết thương lợi hại cuối cùng vũ long tượng phun ra hai chữ hắn hiện tại mỗi nói một chữ đều cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng tiểu kim bằng n ế t miệng cười cười cao hứng phi thường không có chút nào thần sắc tức giận hắn gian nan rời chuyển động thân thể theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái mỡ dê ngọc cái chai một cái ném cho vũ long tượng tiểu kim bằng mở ra nắp bình lập tức có một cỗ mùi thuốc chuyển đến vũ long tượng nghe thấy được mùi thơm lập tức có chút thanh tỉnh lại hắn cũng mở ra cái chai phát hiện bên trong dĩ nhiên là màu vàng nước thuốc tiểu kim bằng một n g ụ m nuốt vào màu vàng nước thuốc một lát sau khôi phục thương thế sau đó nhìn về phía vũ long tượng lần đầu tiên lên tiếng hỏi thăm ngươi là đại hoàng thánh thể đ ú n g không vũ long tượng thiếu một ít đem trong miệng màu vàng nước thuốc phú tới trận mắt há hốc một nhìn qua tiểu kim bằng lúc này c u n g quanh bọn họ không có bất kỳ người nào tăng thêm tiểu kim bằng tận lực che kín trung quanh mười triệu phạm vi không có người có thể nghe được đối thoại của bọn họ vũ long tượng do dự một lát sau cuối cùng nhẹ gật đầu tiểu kim bằng lần nữa nhết miệng cười cười lộ ra trắng non h à m răng thanh thể đệ nhất bảo tọa sẽ là nhật thanh thể thanh âm của hắn chấn động t h i ê t niệm q u y một chương hai mươi bảy một tòa thanh chết vũ long tượng tại chỗ xứng sở như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu kim bằng sẽ nói ra lời nói như vậy nhưng là ngay sau đó vũ long tượng hiểu ý cười cười ta chở ngươi vào lúc này tiểu chút chít từ một bên nhảy ra ngoài ba ba nhìn qua vũ long tượng trên tay màu trắng mỡ dê bình ngọc vũ long tượng uống một nửa khôi phục thương thế đem còn lại bình ngọc ném cho tiểu chút chít tiểu chút chít lập tức mặt mày hớn hở một ngụm đem cái k i m màu vàng nước thuốc n u ố t vào liếm môi giống như vẫn chưa thỏa mãn giống như tiểu kim bằng nhìn xem tiểu chút chít n g ạ c như nói kỳ quái tiểu gia hỏa nhỏ như vậy có thể khống chế đạo văn thuật phi hành vũ long tượng trong lòng hơi động vấn đạo ngươi biết cái vật nhỏ này là lai lịch gì sao tiểu kim bằng đi lên trước vừa muốn sờ tiểu gia hỏa lại bị tiểu gia hỏa nhanh trong né tránh rút vào vũ long tượng trong n ự c tiểu kim bằng xấu hổ cười cười chẳng qua hắn thật sâu con mắt màu đen đảo ta vậy mà nhìn không ra con vật nhỏ này đến cùng là t r ù n g tộc gì hắn con mắt màu đen phi thường thần kỳ có một loại ý vị sâu xa ma lực đồng dạng con ngươi ở trong chỗ sâu có quan g mang màu vàng đang l ó i lên tiểu kim bằng không chỉ là nhật thánh thể còn đúng thánh đồng tử được xưng k i ự u h u đồng tử nghe đồn thời kỳ thái cổ có một thánh nhân dựa vào k i ự u h u đồng tử giết hết thập phương quét mắt qua một cái đi có thể xuyên thấu hết thể vật chất tinh thần phi thường đáng sợ vũ long tượng tại tiếp xúc tiểu kim bằng hai con ngươi thời điểm đều cảm giác được không rét mà run tiểu kim bằng chằm vào tiểu chút chít hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói của ta cựu h u đồng tử được xưng khám phá hết thể vật chất cùng tinh thần có thể trực chỉ b ộ n nguyên nhưng cũng nhìn không ra con vật nhỏ này là chủng tộc gì trong cơ thể của nó như là hỗn độn đồng dạng hỗn loạn đúng lúc này vừa mới còn đang chạy trốn các tu sĩ tất cả đều bay tới muốn nhìn một chút lần chiến đấu này kết quả tiểu kim bằng cho vũ long tượng c h u y ể n đông nói ngươi c ẩ n t h ậ n chút lần này tần thành bảo tàng cũng không hề bên ngoài đơn giản như vậy của ta cựu h u đồng tử đều không thể nhìn thấy dưới nền đất rốt cuộc là thứ gì nếu như có thể đi thì đi, đi. vũ long tượng nhẹ gật đầu không có nói lời c ặ n tạ hai người nhao n h a u khống chế lấy c ư ơ n g khí ly khai một đám người nhìn thấy hai người ly khai đều lộ ra không thể tưởng tượng t h ầ n sắc bọn hắn giúp nhau đoán được thực chất là ai thắng lợi rồi nhưng là mặc kệ ai thắng ai thua vũ long tượng danh hào đã truyền khắp toàn bộ t ầ n thành tất cả mọi người cũng biết có một tinh thần cảnh nhân vật vượt qua hai cái bí cảnh có thể cùng đại năng đối kháng vũ long tượng về tới tiểu quán sau liền khóa môn không ra tu dưỡng thể sắc và tinh thần ngay kế tiếp vũ long tượng dùng thân thể khống chế cơm khí phi hành tại tân thành trên không hắn mắt sáng như b ư c đảo qua tân thành từng cái kiến trúc địa lý núi lớn tân thành kéo dài chín và dặm so về thần thành chỉ kém một vạn dặm nhưng là cái này một vạn dặm nhưng lại cách nhau một trời một vực c h í n vì là cực hạng nhưng là thần đô lại phá vỡ cái này gông cùng xiềng xích đạt đến m ộ ư ơ i vạn dặm trong thiên địa bất luận cái gì một t o à thành trì bất kể là thiên địa một ư ơ i thành cũng tốt hay vẫn là những thứ khác thành trì kéo dài chín vạn dặm chính là cực hạng đây là có một đại đế c h ấ n thủ tình huống một khi vượt qua cái này cực hạng sẽ có đại kiếp nạn hàng lâm xuống hủy diệt toàn bộ thần quốc cho nên tần h thành phạm vi chỉ có phạm vi chín vạn dặm không thể tại vượt qua vũ long tượng thăm dò mỗi người địa hình phát hiện tần thành là điển hình cổ đại tọa bắc chiêu nam Chú thích, quay lưng về phía Bắc, phía nhìn về phương、nam. Như là thủ quay Nam. lưng là về về đúng ề đều u nhau, Triều giống hoàng đại Nam. h tọa cổ Bắc c đế là thích, quay l ư về về phía bắc, nhìn về phương nhìn Nam. Bắc, Đúng lúc này cách đó không xa t r u y ề n đến từng đợt danh mương động tiên đ ị a tiếng oanh minh tiếng oanh minh rất mạnh chỉ thấy tần thành phía trên nhanh chóng ngưng tụ bàng bạc mây đen trong mây đen không ngừng có thanh lôi lập lòe một mảnh dài hẹp long xét tại trong mây đen thoáng hiện đông nhiên một đạo chống trời lôi trụ hàng lâm xuống lôi trụ trong ẩ n chứa đại lượng hủy diệt vì năng hủy diệt đất trời lôi quang uy thế ngập trời lực lượng cương đại lại để cho vũ long tượng rút lui mấy trăm dặm ẩm trong trời lôi trụ hàng lâm t ầ n thành lập tức làm cho cả tần thành trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu tất cả kiến trúc hóa thành hư không cái này chỉ là một kích chi lực một kích này kinh động đến tần thành sở hữu tất cả tu sĩ kim thân bí cảnh đại năng thông thiên bí cảnh vương giả nhao nhao xông về thiên địa nhất thời khoảng chừng mấy vạn tu sĩ tập trung lại sớm đánh đảo qua về sau toàn bộ đại địa luôn, luôn xuống dưới chỉ lưu lại một cực lớn hố sâu chung quanh đại địa đều bị lôi điện đánh trúng thành cho bụi cực lớn bên dưới hố sâu là một vùng tăm tối thấy không rõ trong đó có đồ vật gì đó chỉ là một vùng tăm tối như là câu thông k i u h u dưới thần bí mà minhông bảo tàng xuất thế cũng không biết là ai nói một câu nói như vậy lập tức làm cho tất cả mọi người đều phản ánh đi qua những người này phía sau tiếp trước vọt vào hồ to nhưng là cũng có một chút tu sĩ do dự mà không có đi vào ngoài ra sở hữu tất cả kim thân bí cảnh đại năng cùng thông thiên bí cảnh vương giả đều không có xâm nhập trong mắt của bọn hắn chứa đựng cười lạnh vũ long tượng không dám xâm nhập tê cả ra đầu c h ố n g trời lôi trụ quá mức hưng mãnh trực tiếp ở trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu đại địa luôn l u ố n g dưới không biết sẽ có hay không có những địa phương khác cũng rơi vào tay giạt xuống dưới đúng lúc này mây đen lần nữa hàng lâm trống trời lôi trụ một k í c h này so về lúc trước càng thêm h u n g mãnh oanh kích tại cùng một nơi một ít mới vừa tiến vào hố sâu tu sĩ lập tức bị cái này lôi trụ nước hết hóa thành c h o bụi tiêu tán ở trong thiên địa vũ long tượng ngẩng đầu nhìn lên trời mây đen không có tán đi tại mây đen ở trong chỗ sâu đang ấp ủ sấm sét ngập trời một mực tại tích góp một kích này lôi điện cơ hồ tàn phá tám phần tu sĩ đây hết thảy phản phất đều dự mưu đồng d ạ n g như cùng một cái âm mưu bố cục một ít đại năng giả ở giữa bố cục chỉ còn lại có một ít tán tù con sâu cải kiến những n à y đại năng triển khai không gian tại trong không gian nói chuyện Những người căn khác bọn h này g g thể n đại năng thảo ông t luận thời điểm một đạo chống trời lôi trụ lần nữa vạch phá mây đen hàng lâm xuống đánh xuống ầm ầm phạm vi một mươi năm dặm ở trong không có một mặt cỏ thời gian dần trôi qua mây đen triệt để thắn đi thiên lần nữa khôi phục nắng giáo sáng sủa mà cự hố to miệng như là không hề sinh cơ đồng dạng tinh mịch đi thôi bọn này đại năng hóa thành ánh sáng lung linh bay vào trong h ồ lớn vũ long tượng theo sát phía sau hắn phi thường vui mừng cũng không hề bị lợi ích làm cho hôn mê đầu xông vào bên trong bằng không thì hắn hiện tại chính là những ngày kia mà ở giữa cái kia chút ít cho bụi hát lửa b ị p tốc hành vạn d i m dưới nước sơn đen xì một mảnh nhìn không tới bất cứ sinh vật nào tồn tại dấu hiệu một đạo trống trời lôi trụ xuyên suốt trên mặt đất cùng dưới mặt đất con đường hả dưới vực sâu Tại vũ l hiện hiện o một ít đại năng khiếp sợ tốt đỉnh phản phất nhìn thấy gì không nên nhìn thấy đồ vật minh giới tử thành như thế nào hội tại cái không gian này đứt gãy xuất hiện một cái đại năng thanh âm có chút run dậy đối với không khí t r ầ m lặng đích tử thành tràn đầy sợ hãi tử thành phiêu đáng tại tinh không sương mù màu đen vượt quanh những người khác căn bản nhìn không tới cái này chết tiệt thành chân thật bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy sương mù màu đen hình thành trăm vạn khô lâu vờn quanh tử thành như là một tòa tuyệt thế ma vương hành cung từ khí n g ọ c trời tiểu kim bằng ngừng trọng nhìn qua tử thành hãng i ể u hữu đồng tử dù chưa đại thành nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia tử thành nội bộ sương mù màu đen ở trong chỗ sâu là một tòa màu đen thành trì tương tự tràn đầy tử khí tử thành đống nhiên một năm các tu sĩ lộ ra vẻ cục nhật những người này mỗi người sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắt nào không ngừng có tím sương mù màu đen vờn quanh thân hình đúng là tử tộc nhất mạch bãi tử thành cái này tử tộc nhất mạch người nhao nhao rúng mánh vào tử thành tử thành trăm b ạ n khô lâu phát r ồ mà cười cười hình thành một cái cực lớn khói đen khô lâu đem đám người này nuốt t i ế n vào màu đen ánh sáng âm u lóe ra khô lâu trong hai mắt t ử khí bằng bạc mặt khác đại năng nhao nhao rút lui tất cả mọi người cảm giác được tê cả ra đầu nhìn về phía cái tia quỵ dị thần bí đích tử thành đều tràn đầy kiến kỵ mong muốn né tránh tử thành nhưng là tòa thành chết này nuốt vào tử tộc nhất mạch sau liền yên tĩnh trở lại có điều sương mù màu đen trong không ngừng có hát quan kiểm hiện như là hắc kim ánh sáng vùng sao trời này đến cùng là địa phương nào một ít tu sĩ lên tiếng hỏi thăm. nhìn xem có không có ai biết cái này một vùng sao trời đến cùng là địa phương nào vũ long tượng lập tức dựng lên lỗ thai nghe đồn nhân giới đến minh giới kém lòng đất chín vạn dặm mỗi cách một vạn dặm chính là một đạo lộ hồng cái này là người thứ nhất đ ứ c gãy vô danh tinh không hẳn là trí tôn bảo tàng giấu ở cái này trong một vùng hư không những tu sĩ này kiến thức nhiều so về đại năng c h i thức càng muốn nguyên bác vũ long tượng cũng làm ở mang kiến thức không nghĩ tới dưới nền đất vẫn còn như vậy một vùng sao trời tồn ở trong đó đúng lúc này không khí trầm lặng đích từ thành bỗng nhiên phun ra ngập trời t ử khí sở hữu tất cả tu sĩ sắc mặt nhao nhao biến đổi không sai mà t ử khí hóa thành kiếm khí phá vỡ hư không dần hiện ra một mảnh khác hư không tử thành bay bắn vào linh một phiến hư không bọn này tu sĩ rốt cục thở dài một hơi tử thành đối với bọn hắn chính là một cái lớn lao uy hiếp tử thành tiêu tán toàn bộ tinh không đột nhiên cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất trăm vạn tinh thần đảo ngược hình thành một vòng xoáy khổng l ồ tại từng cái địa vực hình thành vòng xoáy khổng l ồ khiến người nửa bước khó tiến vào vũ long tượng khá tốt thân thể đủ mạnh hung hãn một cánh tay thì có mười vạn cân lực đạo tám rửa long huyết trong cơ thể h thân thể chống lại vòng xoáy nhưng là những người khác muốn dùng nguyên khí đến chống cự đương nhiên những cái kia đại năng đều là kim thân bí cảnh thậm chí là thông thiên bí cảnh thân thể so về vũ long tượng chỉ mạnh không yếu không xong rồi vừa mới cái kia t ỏ a tử thành bản thân là dùng để chấn áp mảnh này vô danh tinh không đấy hiện tại biến mất không thấy gì nữa toàn bộ vô danh tinh không đều hôn l o ạ n rồi một lông mi trắng đại năng nhiều nhữ mảy vòng xoáy lực lượng càng ngày càng mạnh theo chúng tu sĩ tiến lên càng ngày càng tinh không vòng xoáy hình thành những này vòng xoáy nát bấy tinh thần hình thành cực lớn phong bạo một khi tiến vào bên trong chị sợ còn sống không chết u mụn b ò họ tiếng bò giống rít lên một tiếng từ đằng xa truyền đến sau một khắc tại trước mắt mọi người xuất hiện một đầu trọn vẹn to khoảng mười t r ư ợ n g toàn thân tản ra xích quang lưu ma phản tổ ly hoàng lưu ma một đám người quá sợ hãi liên thông thiên bí cảnh vương giả cũng nhao nhao nhũ mày vùng sao trời này vẫn còn có thái cổ yêu thú tồn tại điều này thật sự là vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn ly hoàng lưu ma rít lên một tiếng tốc độ của nó nhanh vô cùng cồng kênh thân hình trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người hai chân của nó tản ra xích quang mũi nhọn hình thành đạo văn xích quang lưu chuyển có dung nham đồng dạng đồ vật rất xuống tại tinh không đám đại năng sắc mặt nhau nhau biến đổi con này như ma đã thoát khỏi bí cảnh rồi là một chân chính vương giả tiểu kim bằng khiếp sợ nói hắn có được kiểu h u đồng tử có thể nhìn thấy những người khác chỗ nhìn không tới đồ vật có thể hiểu rõ hết thể vật chất cùng tinh thần cực kỳ thân bí những thứ khác đại năng nghe được câu này sắc mặt sợ đến trắng bệnh thoát khỏi bí cảnh đây mới thực sự là vương giả tiên thiên ngũ tạng kim thân thông tiên tổng tứ đại bí cảnh cái này bí cảnh cựu thật giống luân hồi một khi lười b i ế n thì có thể đến lui ra loại chuyện này rất nhiều có rất rất nhiều thông tin bí cảnh vương giả như là trong phật giáo bồ tát năm mươi hai cái gia vị một mươi tin tưởng một mươi tâm ở m ộ mươi đi tâm một mươi hồi trở lại hướng tâm một ư ơ i địa tâm các loại cảm giác rượu cảm giác một khi đạt tới thập địa tâm tám mà bồ tát gia vị sẽ vĩnh viễn không bao giờ lưu chuyển cảnh giới này tiến vào thượng định có thể nhìn thấy trong chốc lát tâm niệm chấn động thế tôn từng hỏi di lặc bồ tát người một ý niệm liền có bao nhiêu ý niệm di lặc bồ tắt đánh cái v i von nói gậy ngón tay một cái ba mươi hai ước hàng t r ă m n i ệ m một giây đồng hồ năm cái trong nháy mắt một trăm sáu mươi ước hàng t r ă m n i ệ m cái kia chính là một n sáu trăm triệu trăm tỷ nhưng là một khi thoát khỏi bí cảnh có thể đem những ý niệm này thu nhỏ lại lại để cho tinh thần cấp độ đạt tới một loại khủng bố trạng thái tiến vào một loại t h ư ờ n g định mà cảnh giới kia gọi là thần hư cảnh đến cảnh giới này về sau thân thể cùng tinh thần không ở phân biệt thân thể chính là tinh thần tinh thần chính là thân thể hợp hai là một trong người có thể mở thần quốc thai nén sinh linh tầng này cảnh giới gọi chung vương giả thông thiên bí cảnh cũng xưng là vương giả nhưng là người vương giả này là vương hầu cũng không phải thật sự là thống lĩnh một phương vương giả mà là vương giả ở dưới một cái vương hầu mà thôi còn không có đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích nhưng là t h â n hư cảnh lại bất đồng là chân chính vương giả đến tầng này cảnh giới cái này cấp bậc tu sĩ liền gọi là g ì vương cái g ì vương con này ly hoàng lưu ma chính là ly hoàng lưu ma vương bình thường thái cổ hậu duệ phản tổ cấp độ đó chính là kim thân bí cảnh tinh tiến sau có thể đạt tới thông thiên bí cảnh mà thoát khỏi luân hồi gông cùng xiềng xích sau chính là vương giả cấp bậc này thái cổ hậu duệ tâm trí trí tuệ so về nhân loại đều lợi hại hơn có được đại trí tuệ yêu n g h i ệ t phương nào dám xông vào thánh giả độc p h ụ con này ly hoàng như ma vương vậy mà nói chuyện thanh âm hùng hậu chấn động tinh không chuyển khắp vạn giảm vũ long tượng thần sắc ngưng trọng lên con này như ma vương mang đến cho hắn lớn lao uy hiếp có điều theo vừa mới lời mà nói hắn cân nhắc ra cái này tinh không hoàn toàn chính xác có nào đó bảo tàng hơn nữa là một thánh giả cũng chính là thánh nhân bảo tàng tri địa mà con này ly hoàng như ma vương chính là c h ấ n thủ trong đó thần thú q một chương hai mươi chín hồng huyền vũ giang hà thao ngay tại vũ long tượng suy nghĩ đồng thời một đạo chống trời lôi trụ đông nhiên hàng lâm xuống nhưng là lúc này đây c h ố n g trời lôi trụ lại cải biến phương hướng vọt thẳng hướng về phía ly hoàng như ma vương lôi điện gà o t h é t một ít tu sĩ chưa kịp phản ứng trong nháy mắt bị lôi q u a n g ngất hết vũ long tượng kinh h i ể m tránh thoát lôi điện nhưng như cũng nhận lấy vết thương nhẹ hàn áo đen hoàn toàn bị xe rách cánh tay trái thiếu một ít bị nướng cháy rồi tiểu chút chít lại càng hoảng sợ nhảy đến vũ long tượng trên bờ vai lông dựng đứng lên nhìn qua c h ố n g trời lôi trụ ly hoàng như ma vương cảm nhận được c h ố n g trời lôi trụ sức mạnh hủy diệt gầm lên giận g ữ gà ghét xích quang sừng châu phun ra hai đạo hòa trụ cái này hai đạo hòa trụ không như bình th khoảng trừng một ít mắt sắc đại năng nhìn thấy nam tử này nhao nhao cả kinh rõ ràng là nam hoang một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân hồng huyền vũ đã sớm bước vào thông thiên bí cảnh cao thủ c h â n tránh hồng huyền vũ là lôi tộc chi nhân lôi tộc là trong nam hoang một cái tộc đàn thần bí mà cường đại trời sinh có thể điều khiển lôi điện nghe đồn hồng huyền vũ lúc mới sinh ra thiên xuất hiện ngũ sắc long xét xích quang thanh quang bạch quang hắc quang kim quang ngũ sắc long xét chui vào thân thể của hắn một tuổi liền có vạn cân sức lực lớn ba tuổi bắt đầu tu hành trời sinh chính là lôi đình thân thể chính là xếp hạng top mười thân thể hai mắt ánh mắt như điện chính là lôi đình thần thể bản thân liền có được thiên lôi mắt được xưng có được hủy diệt vạn vật lực lượng cực kỳ khủng bố hơn nữa không giống với những thứ khác lôi tộc hồng huyền vũ có thể điều khiển ngũ hành lôi điện xích quang thanh quang bạch quang hác quang kim quang các loại đợi ngũ hành lôi điện chính là là chân chính nhân kiệt yêu n g h i ệ t cũng vì vậy nguyên nhân hắn có thể cùng giang hà thị giang hà thao xưng là đông giang sông nam huyền vũ đúng lúc này l ừ a bịp nơi cửa lại có một người nam tử g á n g lâm xuống rõ ràng là giang hà thị giang hà thao vũ long tượng chưa từng gặp qua giang hà thao nhưng là lại biết cái này giang hà thao chính là ngày đó đuổi g i ế t người của hắn bởi vì khí tức của hắn không cách nào cải biến thì ra là thế giang hà thị đệ nhất sát thủ quỷ ảnh hay vẫn là cái này giang hà thao vũ long tượng trong lòng t h á n g cái rõ ràng rồi rất nhiều theo sát phía sau lại có hơn mười người hàng lâm xuống thái sơ thánh địa trần mục vương lu giao long nhất mạch thiếu chủ giao thiên nguyện kỳ cùng kỳ bội m ộ i tinh n g u y ệ t bảo t h ể thiên n g u y ệ t cung ngoài ra vẫn còn tất cả thế lực lớn người cũng nhao n h a u hàng lâm ly hoàng như ma vương gào thét một tiếng nơi này là thánh giả nơi ngủ say không tha cho các ngươi xâm nhập lời còn chưa dứt n、so、giang hà thị gia tộc nhân kiệt giang hà thao đứng dậy hắn không có lên tiếng vẹn vẹn tập trung trên người sát ý ngưng tụ thành một cấu ngập trời sát khí cỗ này sát khí vậy mà xuất hiện rết thanh nhâm đây là sức mạnh tinh thần đã vượt qua hư không giới hàng lầm tại vật chất giới thần hư cảnh vũ long tượng thoáng cái hiểu rõ ra hồng huyền vũ cùng cái này giang hà thao hai cái tuyệt đại nhân kiệt lại nhưng đã thoát khỏi bí cảnh thành là chân chính vô giả bước chân vào thần hư cảnh sắc khí ngọc trời hóa thành sắc bén tinh thần chi kiếm phá toái hư không trực tiếp nát b ấ y hai đạo cự đại xích quang hòa trụ hồng huyền vũ con này như ma là con mồi của ta không muốn theo ta đ o ạ n bằng không thì ta t r ư ớ c chém giết ngươi giang hà thao lạnh lùng nhìn xem hồng huyền vũ lên tiếng nói ra thanh âm của hắn chấn động toàn bộ vô danh tinh không nghe được người đều nao n a u chấn động hồng huyền vũ không nói lời nào hóa thành một đạo chống trời lôi trụ sông về ly hoảng như ma màu đen lôi điện đan vào tại hắ hủy giao ệ t t khí long t nhất mạch thiếu chủ tiên nguyệt kỳ nhìn thấy vũ long tượng trong mắt lõe ra một tia kinh ngạc có điều hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền không có nhìn thêm nơi nào đến tiểu hoa nhi bỗng nhiên một ông già âm thanh nhâm vang lên sau một khắc toàn bộ tinh không kịch liệt chấn động phảng phất sau một khắc tinh không đều muốn sụp đổ sụp đổ đồng dạng một đầu khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ màu bạc ngạc ngư xuất hiện tại trước mặt mọi người nó toàn thân tản ra chiếu sáng dạng dỡ ngân quang kỳ dị mà ảo diệu cổ văn tại toàn thân lưu chuyển lóe ra màu bạc thần hy lại là một đầu phản tổ thái cổ hậu duệ con này ngạc ngư chính là thời kỳ thái cổ bởi vì hung tản mà nổi danh ma ngạc ma ngạc nhìn thấy đang tại rằng con lẫn nhau ly h o ả lưu ma vương cùng hồng huyền vũ không có nhúng tay trực tiếp bay về phía giang hà thao đi lên chính là một cái vây bôi màu bạc cái đôi trùng tr trực tiếp oanh kích tại giang hà thao trên người giang hà thao trên người hiện ra từng đạo từng đạo đỏ tươi mùi huyết tinh những khí tức này trong tràn đầy sắc ý, h u y ế t khí ngập trời hắn khí thôn sơn hà thôn vân thổ vụ rít lên một tiếng hóa thành mấy trăm đạo sắc bén sắc khí kiếm y oanh kích mà xuống oanh kích tại ma ngạc trên thân thể đinh đinh đinh sắc khí kiếm y đánh vào ma ngạc lên xuất hiện đinh đinh đang đang thanh âm vậy mà không có một chút tác dụng nào nhưng là giang hà thao sắc mặt không sợ chút nào trong tay của hắn xuất hiện một cây trường dài một trượng kích lớn màu đỏ lớn kích nhẹ nhàng quét qua kéo huyết khí trực tiếp oanh kích mà xuống hai người hai thú đang tại giao chiến thời điểm đ ỗ n g nhiên một thân ảnh xuyên thấu hai người hai thú vọt vào sâu trong hư không mấy người khác đều chưa kịp phản ứng tiểu kim bằng vũ long tượng thấy như vậy một màn lập tức vọt tới phản ứng của hắn nhanh nhất vẫn luôn đang quan sát chiến trường nhìn thấy tiểu kim bằng xuyên việt hai người hai thú vọt vào sâu trong hư không hắn lập tức cũng đi theo tiểu kim bằng có cựu hữu đồng tử tất h nhiên phát hiện cái gì bằng không thì sẽ không liều lĩnh lớn như vậy hiểm vũ long tượng tỉnh táo suy nghĩ nhanh chóng đuổi kịp tiểu kim bằng tiểu kim bằng nhìn thấy vũ long tượng theo tới khỏe miệng nghiên một cái lúc này thể bắt đ những thứ khác đại năng cũng đều nhao nhao đánh thức trong nội tâm thầm mắng tiểu kim bằng rào hoạt cũng khống chế lấy cương khí vào tới q u một chương ba mươi dưới trời sao đại dương màu và nóng tiểu kim bằng một cử động kia có thể nói là kinh động đến mặt khác sở hữu tất cả tu sĩ vừa mới bắt đầu bọn hắn đều s ư n g s ờ dù là hồng huyền vũ cùng giang hà thao cũng sửng sốt chưa kịp phản ứng t h ẳ n g đến vũ long tượng trực tiếp theo sát phía sau xuống tới đám người này mới phản ứng lại nguyên một đám trong nội tâm mắng to tiểu kim bằng giảo hạn chẳng qua cũng đi theo vậy mà chỉ để lại hai cái tuyệt đại nam tử đã thoát khỏi bí cảnh không ở lui chuyển chân chính vương giả thần hư cảnh hồng huyền vũ cùng giang hà thao hai người bọn họ đối thủ thế nhưng mà hai đầu phản tổ yêu thú hơn nữa bọn họ đều là thần hư cảnh so về bình thường thần hư cảnh tu sĩ không biết phải mạnh hơn bao、nhiêu. hai người này mặc dù có che đời thực lực nhất thời bán hội cũng không làm gì được cái này hai đầu phản tổ yêu thú k i m bằng nhất mạch tên tiểu t ử kia nghe đồn trời sinh cựu u đồng t ử tất nhiên phát hiện phía xa trong trời sao có đồ vật gì đó thế nhân đều tại chuyện tiểu gia hỏa về sau có thể theo chúng ta l ư ợ n g tranh bá tứ phương thế giới đệ nhất nhân bảo t o ọ n a liền hiện tại xem ra đồn đãi cũng không phải đều là hư đấy ít nhất tiểu gia hỏa thực lực hoàn toàn chính xác viễn siêu cùng cảnh giới khôi phục kim bằng thân hoàn toàn có thể săn giết thông thiên bí cảnh vương hầu giang hà thao đối địch ma n g ạ đồng thời chậm rãi lên tiếng hồng huyền vũ thản nhiên nói ngươi không có ý định đuổi theo giang hà thao khinh thường nói bằng bọn hắn đám người kia cũng có thể cấp lấy thần tàng những người kia loại trừ t i ể u kim bằng bên ngoài không ai có thể chống đỡ được ta đương nhiên n g ư y i n g o ạ i trừ hồng huyền võ thần tình không thay đổi lôi đ ỉ n h không ngừng thăng hoa lôi đ ỉ n h cô động thành từng đạo từng đạo p h ù văn thần bí tại toàn thân của hắn lưu truyền dùng thân thể danh kích như ma lôi đ ỉ n h thần thể không hổ là được xưng ơ t h ầ n thể cường hắn đến cực điểm giang hà thao thân thể cũng không yếu toàn thân màu đỏ tươi phủ văn đời người thân thể phun ra cột máu cô động thành từng đạo từng đạo sắc bén huyết kiếm danh kích mà xuống một phương khác t i ệ u kim bằng sớm đã biến mất rồi thân ảnh. Vũ Long theo ư ợ n g xâm nhập vô danh tinh không tinh thần phong bạo càng đến đi cuồng như là như sóng to gió lớn chuyển đến nếu không là vũ long tượng thân thể đủ mạnh chỉ sợ sớm đã bị tung bay hoặc là bị hút vào trong nước xoáy cắn nát hả thân ộ tàng v ngay tại phụ cận tiểu kim bằng đống nhiên theo tinh không một mảnh phá vỡ hư không xuất hiện tại vũ long tượng trước mặt vũ long tượng sợ hãi kêu lên một cái nhìn thấy tiểu kim bằng vẻ mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười trong lòng có chút sợ hãi tiểu gia hỏa này tâm cơ quá sâu bình thường đại nhân chống lại hắn quả thực bị hắn quẹt tung gắt đao ngươi nói thần tàng ngay tại phụ cận c á i bên này chấn động tuy nhiên bất thường nhưng là không có gì kỳ dị địa phương vũ long tượng đưa ra dị nghị tiểu kim bằng lấy ra màu trắng như ngọc cốt kiếm cái thanh này cốt kiếm lai lịch không nhỏ chính là lịch đại kim sĩ đại bảng nhất tộc phản tổ tổ tông x ư ơ n g cốt c ô động mà thành cốt kiếm mặc dù là một thiên bảo nhưng là của nó uy lực chân chính chỉ sợ vẫn còn bên trên tiểu kim bằng không nói hai lời cốt kiếm trùng trùng điệp, điệp đâm i ệ p đ vào một phiến hư không lập tức trọn vẹn trong trăm dặm hư không nhao nhao sụp đổ vậy mà lại để cho không gian đều nát bấy rồi đây cũng không phải là kim thân bí cảnh có thể làm được đấy tất nhiên là cái thanh kia bất thường cốt kiếm uy lực bình thường tinh không nát bấy sau sẽ xuất hiện ba loại tình huống một loại là thứ nguyên nước vỡ xuất hiện cái khác thứ nguyên trống giống chính là cái gọi là lỗ đen lỗ trắng một loại khác chính là xuất hiện một mảnh màu đen hư vô loại thứ ba thì là xuất hiện một mảnh hỗn độn sơ khai cảnh tượng hỗn loạn lộn xộn loại tình huống thứ nhất khá tốt một khi thân thể đủ mạnh hoàn toàn có thể thoát khỏi hai cái chống g ô n g hấp lực nhưng là một khi là hư vô hoặc là hỗn độn cái kia sẽ không có đơn giản như vậy hư vô là có thể cho hết thệ vạn vật khôi phục vô dáng trạng thái lực lượng thần bí khai thiên tích địa đến nay không biết xuất hiện bao nhiêu tôn đại đế nhưng là không có một đại đế có thể nắm giữ cái này lực lượng thần bí loại lực lượng này có thể cho bất luận cái gì vật chất thậm chí tinh thần hóa thành không có thể trong nháy mắt lại để cho một người hóa thành vô hình phản phất t ử không đã xuất hiện một khi bị hư vô n u ố t hết quá khứ hiện tại tương lai tam thế đều không đem tồn tại c h i t để theo cái thế giới này phai mở h ô n l độn đồng dạng là không thua gì hư vô lực lượng h ô n loạn tư ơ n g mừng chính là khai thiên tích địa thời kỳ cảnh tượng loạn thiên động địa được xưng đáng sợ nhất t r ạ thái ở trong chỗ sâu hỗn độn không cách nào hấp thu bất luận cái gì nguyên khí tinh khí linh khí thần thức không cách nào thăm dò như cùng là một người hắn ở trong chỗ sâu rộng lớn t h i ê n địa lại mắt bị mù đ ồ n g dạng nhìn không tới sờ không tới trong hỗn độn tràn đầy hai nạn mà nước p h o n g hỏa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không có thời gian hội bộc phát một khi bộc phát cái kia chính là sông cạn đá mòn long trời lở đất nhìn thấy tiểu kim bằng không chút do dự đâm thùng không gian vũ long tượng trái tim bỗng nhiên run dậy mà bắt đầu hắn bị tiểu kim bằng một cách này cho dọa bồi dối hắn đương nhiên nát bấy tinh không sẽ phát sinh cái dạng gì sự tỉnh nhưng là chuyện kỳ dị đã xảy ra tinh không rõ ràng bị phá khai mở lại chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì không phải hát ám cũng không phải hỗn độn càng phải hay là không thứ nguyên khe hở mà là một cỗ trong thiên địa là tinh thuần nhất năng lượng năng lượng màu vàng nóng phi hành chiếu sáng trong trăm dặm sở hữu tất cả tinh không tinh không đều nhiễm lên ánh vàng rực rỡ nhan sắc xem ra cực kỳ xinh đẹp năng lượng màu vàng nóng tràn đầy sinh cơ nguyên khí linh khí như là vạn vật c h i nguyên đồng dạng cực điểm thăng hoa vũ long tượng trùng trùng điệp điệp nhà thờ mờ hơi sau đó thăm dò quá khứ ánh vàng rực rỡ ánh sáng thứ nhãn lại để cho vũ long tượng mắt mở không ra chẳng qua hắn cũng nhìn thấy một góc trong đó đây là một cỗ trạng thái dịch k t ả n ra kim q u a n g chạy xuôi tại đây một vùng sao trời sâu dưới lòng đất cái kia chân chính bảo tàng cũng không ở nơi này một mảnh vô danh tinh không mà là đang nhân giới cùng vô danh tinh không chính giữa cái khác đứt gãy mà cái này đứt gãy nhất định phải chưa từng tên tinh không mới có thể tiến nhập đây đều là bảo tàng chủ nhân sở thiết đưa cho pháp lại bị tiểu kim bằng một kiếm phá mở không đi sao tiểu kim bằng nhìn xem vũ long tượng nói ra vũ long tượng quay đầu vừa muốn đáp lại lại nhìn thấy tiểu kim bằng thân thể đ ỗ n g nhiên giới trầm xuống chui vào con mang màu vàng biến mất không thấy gì nữa rào hoạt tiểu ra hỏa vũ long tượng thấm mắng một tiếng thả người nhảy lên cũng nhảy vũ à màu vàng o trong. Vũ long tượng tiến vào đại dương lóng bên v long tượng không màu vàng lóng đồng khỏi thoải mái à u vàng lóng n riêng n gì t một cỗ tinh thuần khí tức theo bên thai của hắn chuyển đến trong cơ thể của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất khí lưu màu vàng nóng không ngừng r ũ t bánh vào vũ long tượng đầu n h à o bột mì bộ mong muốn đem còn lại khiếu h u y ệ t đả thông quanh thân một trăm linh tám chỗ khiếu h u y ệ t hôm nay hắn đã đả thông tám mươi chín chỗ còn kém cuối cùng mười chín chỗ khiếu h u y ệ t mà còn lại mười chín chỗ khiếu h u y ệ t tại bộ mặt cùng đầu lúc này vũ long tượng hai lỗ hai bên cạnh hai nơi khiếu h u y ệ t nhau nhau đả thông hiện ra hai khỏa sáng trói tinh thần màu vàng ngay sau đó tại hạ hàm người t r o n g hai mắt các loại đợi khiếu hẹt nhau nhau đả thông vẹn vẹn mười mấy hơi thợ tâm đó đã đả thông chín nơi khiếu hẹt lịch đại đều không có người có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đà thông chín nơi khiếu huyệt vũ long tượng lực lượng tràn đầy hắn nhãn quan tư phương hai ngay bắt phương mắt mũi miệng mặt tôi lưới nao h nhau hiểu rõ thị lực của hắn vốn là tuyệt nhóm hôm nay có thể nhìn thấy bên ngoài một mươi dặm đồ vật thanh âm càng là có thể nghe được ngoài trăm dặm cứu giác so về một ít linh khuyển đều muốn phát đạt gấp mấy trăm lần có thể nghe thấy được trong vòng một mươi dặm hương vị đầu lưới có thể nếm ra trang ị bắt độc hôm nay hắn tinh thần cảnh tiếp cận viên mãn còn kém cuối cùng một đạo khóa môn cái t i ế chính là não bộ khiếu huyệt não bộ khiếu huyệt chính là huyệt khiếu quanh người bên trong khó khăn nhất đ ả thông đồng thời cũng là là tối trọng yếu nhất khiếu huyệt não bộ nội bộ có trong óc có người trung khu thần kinh chính là sở hữu tất cả bộ vị bên trong là tối trọng yếu nhất một cái bộ vị thần thức thao túng thân thể cũng bởi vì như thế đ ả thông não bộ thần kinh cùng khiếu huyệt thì có thể làm cho đầu triệt để phát đạt t i ế p trước bên trong đại khoa học g i a v i n sten hắn có được hai trăm chỉ số thông minh lại đều không có mở ra não bộ một m ư ơ huyền bí người bình thường cũng không quá đáng là năm mà hôm nay vũ long tượng có thể làm được cái kia một cấp độ n h ờ cái này đại dương màu vàng nóng bên trong mê ngông sức mạnh to lớn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Mi tâm sau đầu trong đầu khuyết tán nội bộ vũ long tượng như là tinh vi máy móc dẫn đạo năng lượng màu vàng long tiến vào vũ long tượng trong nội bộ xuyên thấu qua vô số trong ố c thần kinh truyền đạt đến trung khu thần kinh tại do trung khu thần kinh khuyết tán ra r a đã thông những bộ vị khác quan trọng thần kinh đây là một cái phi thường phức tạp tinh diệu thao tác vũ long tượng không thể xuất hiện một tia sai lầm chính vì như thế hắn tiến vào một loại cực kỳ bình tĩnh trạng thái thậm chí đem ngoại giới hết thệ thanh âm chấn động toàn bộ khóa môn toàn tâm bỏ vốn trong đó điều khiển thân thức cẩn thận từng ly từng tý truyền đạt năng lượng nếu như vào lúc này có người quái dày hắn không nghĩ qua là t i ể u sẽ khiến não bộ trong nháy mắt sụp đổ nhẹ thì trực tiếp biến thành s i ngốc nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu đối với vũ long tượng đây là một cái trọng yếu phi thường thời kỳ dứt khoát các tu sĩ khác đều không có phát hiện ở đây chỉ có tiểu kim bằng cùng hắn hai người tiểu kim bằng nhìn thấy vũ long tượng trạng thái không có quái dày bụng tiến vào đại dương màu và nóng ở trong chỗ sâu một lát sau chui vào đại dương mênh mông ở trong chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa cuối cùng tiến vào trung khu thần kinh chi trong đó rồi vũ long tượng nhà thở một hơi dứt c khoát à h đại dương màu vàng nóng một mực vì hắn không ngừng tràn ngập năng lượng lại để cho hắn thời thời khắc khắc tràn đầy tinh lực đúng lúc này hơn một mươi đạo thân ảnh cũng hàng lâm đến đại dương màu vàng nóng bên trong một nhóm người này tự nhiên chính là những cái kia đại năng vẫn còn mấy thế lực lớn người không nghĩ tới vô danh tinh k h ô n g ở trong chỗ sâu vẫn còn như vậy cái địa phương lão giả lông mày trắng ngưng trọng nói hắn không có mù quáng đích xông vào đại dương mê ngông ở trong chỗ sâu hắn cũng không có tiểu kim bằng kiểu h u đồng tử có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật chất cùng tinh thần chỉ có cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đi một bước tính toán một bước những người khác cũng c ũ như g n thế ngoại trừ mấy cái có được thiên nhãn thông hoặc là thần nhãn người bên ngoài những người khác là phi thường cẩn thận đi về phía trước k của ta nhãn con đã dò xét đến tiểu kim bằng vị trí chúng ta trực tiếp bay qua thiên nguyệt cung truyền âm n ó i thiên nguyệt kỳ nhẹ gật đầu hai cái thân ảnh trực tiếp phi hành vào vào đại dương mênh mông ở trong chỗ sâu trần mục cùng vương nhu tự nhiên cũng tiến nhập trong đó bất quá bọn hắn đều không có gì thần nhãn thần thông chỉ có thể cẩn thận đi về phía trước đại dương màu vàng n ó n g quá mức thứ nhãn màu vàng sương ngủ v ư n t quanh căn bản thấy không rõ ở trong chỗ sâu c h ẳ n g cảnh bọn hắn chỉ có chậm rãi đi về phía trước bất kể là trần mục vương nhu cũng tốt hay vẫn là các tu sĩ khác bọn hắn đều xâm nhập qua một ít đáng sợ hãm mà cùng núi hoang biết rõ sương mù vờn quanh địa phương tất nhiên có nhân vật đáng sợ đây đều là ra từ đám bọn hắn mấy chục năm kinh nghiệm đi ra chứng minh vũ long tượng một mực tại sương mù ở trong chỗ sâu căn bản không biết mình tình cảnh đám người này đều là mong muốn ăn một mình tàn nhẫn nhân vật nhìn thấy vũ long tượng ở vào loại này tình cảnh nguy hiểm tất nhiên muốn tiến hắn một đoạn may mắn nơi này m à u vàng sương mù chặn mắt khác tầm mắt của người bằng không thì vũ long tượng đã sớm thân tử đ ạ o tiêu rồi là hắn không may trần mục cùng vương n u phát hiện ở vào tĩnh mịch vũ long tượng trần mục trong mắt lóe ra đầm đặc sát ý đối với vũ long tượng tràn đầy sát ý hắn vốn cho rằng vũ long tượng đã sớm chết ở ma vương trên thuyền không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này nhìn thấy nghĩ đến ngày đó sự tình không khỏi l ử a g i ậ n ngập trời hắn thân là thái sơ nhân kiệt của thánh địa bị hai cái tiểu mau tặc cho bại té ngã đây đối với hắn là sỉ nhục lớn lao giết chết hắn trần mục lạnh lùng lên tiếng chậm dài hướng đi vũ long tượng nhẹ nhàng vô túi chữ v ậ t xuất hiện một bả màu đen đoạn nhận đoạn nhận phi thường phong cách cổ xưa có loại thuế nguyệt giàn mua khí t ứ c khiến cho người không khỏi từ trong đáy lòng đi cùng bái cái thanh này đoạn nhận chính là thái sơ thánh bị trần mục đeo ở trên người chỉ vì rồi có thể lúc này đây cấp lấy bảo tàng đợi một chút đ ỗ n g nhiên một bên vương nhu ngăn lại đi về phía trước trần mục trần mục m à y kiếm nảy lên đối với vương nhu quấy g i à y phi thường không vui có điều vương nhu dù sao cũng là hắn đạo lữ hắn cũng không dễ phát giận hắn hiện tại cần ở vào đột phá trước mắt trọng yếu phi thường ở vào một loại t ĩ n h mịch trạng thái lúc này thần trí của hắn nội bộ tất nhiên hư không chúng ta hoàn toàn có thể dùng thần thức công kích hắn trực tiếp lại để cho hắn biến thành ngôn g ố c hoặc là đưa hắn tù binh thành vì chúng ta nô lệ vương n u lên tiếng nói ra Ở q một chương ba mươi hai tiểu chút chít phát huy trần mục ngưng thần tích khí phóng xuất ra mênh mông thần thức hắn là kim t h â n bí cảnh có thể s ư n g là đại năng lúc trước hắn đều không có bước vào thẳng đến mấy ngày trước đây hắn tích xúc đầy đủ sau khi đột phá trực tiếp bước vào kim thần bí cảnh tầng cảnh giới thứ ba có thể xưng là thiên tài lực lượng thần thức tiến vào đại dương màu vàng nóng sẽ hóa thành không nhưng là trần mục dùng thân thể trực tiếp chuyển đến đến vũ long tượng thân thể liền vô cùng đơn giản rồi phệ hôn thuật trần mục trong mắt bắn ra kinh người hào quang trong mắt màu đen như là thật sâu ưu đàm cực kỳ kinh người thân thức hóa thành một đạo sắc bén thần kiếm đâm vào vũ long tượng trong cơ thể thật là lợi hại dù là trần mục nhìn thấy vũ long tượng trong cơ thể tràn cảnh cũng sợ hãi kêu lên một cái vũ long tượng trong cơ thể tràn đầy màu vàng tinh lực sáng lạn tinh thần màu vàng gần quanh hình thành một cái cực lớn ngân hạ trong đan điện nguyên khí màu vàng lóng tràn đầy mờ mịt v ư ợ quanh may mắn bởi vì nguyên khí bao trùn trần mục cũng không nhìn thấy thất th vũ long tượng mới phát hiện có người xâm nhập thân thể của hắn hơn nữa dùng thần thức chuyển đến lúc này vũ long tượng vừa v ặ n tiến vào một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái căn bản là không có cách động dùng thần thức đi đối kháng tỉnh táo tâm linh chấn động bắt đầu có t r ê n h l ệ n h chút ít t r ê n h l ệ n h vũ long tượng lập tức để cho mình bình tĩnh lại thời điểm như thế này tuyệt đối không thể rối tung lên còn một điều điểm trong cơ thể hắn tinh thần sẽ toàn bộ đả thông do máu màu và nóng người này cũng là nào đó thần thể hoặc là bạo thể nếu là ta có thể đoạt xá thân thể này hoàn toàn có thể cùng hồng với vũ giang hà thao nhân vật như vậy chống lại rồi trần mục tâm tư lung lay lên cải biến mong muốn nô dịch vũ long tượng nghĩ cách trực tiếp tiến hành thần thức đoạt xá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ đi trực tiếp đoạt xá mà là dùng thần thức thăm dò vũ long tượng trong cơ thể từng cái huyền bí rất nhanh hắn liền phát hiện rất nhiều ngũ tạng lục phủ so về người bình thường cường đại hơn gấp m ộ ư ơ i lần so về ngũ tạng bí cảnh cao thủ đều lợi hại hơn một cánh tay thì có mười vạn cân l ự c đạo người này chẳng lẽ là thái cổ hậu duệ chuyển thế sao trần mục càng xem càng khiếp sợ đến cuối cùng triệt để sợ ngây người hắn đông nhiên nhớ tới thái sơ thánh điệm một phần trong sách cổ có quan hết dòng mau vàng chẳng lẽ là hoàng kim t h ầ n thể không đúng hoàng kim t h ầ n thể tại không thoát khỏi bí cảnh lúc trước cực kỳ nhỏ yếu thân thể yếu ớt như là đỗ hũ tu sĩ bình thường đều có thể đem trà đạp chỉ có thoát khỏi bí cảnh sau mới có thể bỗng nhiên nổi tiếng chẳng lẽ là vạn thú bảo thể thế nhưng mà vạn thú bảo thể sinh ra đời thời điểm sẽ có trừ thiên vạn thú đến đây chiều bái dâng lên chính mình một giọt tinh huyết trực tiếp thành t i ể u kim thân bí cảnh dẫn đầu bách thú quét ngang tập phương trần mục thắng cái nghĩ tới rất nhiều có được kim sắc huyết mạch bảo thể thân thể đúng rồi là thánh thể nghe đồn thánh thể đệ nhất đại hoàng thánh thể chân mục trong mắt l ó e ra một tia ánh sáng lúc này vũ long tượng trong cơ thể khiếu huyệt đã đả thông một trăm linh bảy chỗ còn kém cuối cùng một chỗ trong mi tâm một k h o a tinh thần cái này một k h o a tinh thần chính là tầng này cảnh giới cái cuối cùng khiếu huyệt đồng dạng cũng là đi thông thứ hai bí cảnh cái chìa khóa một khi đả thông đó chính là nghiêng trời l ệ đất một trăm linh bảy viên cùng một trăm linh tám viên tuy nhiên kém một viên nhưng là nhưng lại cách nhau một trời một vực giữa hai người có không thể vượt qua cực lớn cái hào rộng còn thiếu một chút vũ long tượng bình tĩnh điều động thân thức đại dương màu vàng nóng dóc vào vũ long tượng mi tâm không ngừng cô động mờ mịt vờn quanh tại chỗ mi tâm của hắn hình thành một loại dáng vẻ trang nghiêm khí chết vương lu thấy như vậy một màn lập tức cho trần mục chuyên âm nhanh một chút người này sẽ phải đã tỉnh lại trần mục lạnh lùng nói yên tâm hắn mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại rồi lời còn chưa dứt trần mục đ ỗ n g nhiên cảm giác một cố kịch liệt trùng kích đụng vào bụng của mình lên ngang ngược lực lượng lại để cho hắn bay ngược trọn vẹn xa mười mét liên đối lấy tại vũ long tượng trong cơ thể thần thức cũng bị mạnh mẽ cứng rắn rút ra phức trần mục phun ra một mũ máu sắc mặt tái n h u t trong mắt lóe ra một t i ế n ố c trệ một kích này xuất kỳ bất ý lại để cho hắn còn chưa l i ê n vương nhu cũng sửng sốt cả người ngây người có điều nàng dù sao cũng là thái sơ thánh địa trẻ tuổi nhân kiệt sau một khắc liền phản ánh đi qua g â u tiểu trúc chít đối với trần mục không ngừng tề lúc này hắn lo lắng viêm da lông trong dần hiện ra màu trắng đạo văn như là bạch hổ đồng dạng một đạo đón lấy một đạo trên chân đạp trên hai đạo so với nó cũng phải lớn hơn gấp đôi phủ văn màu vàng lơ lửng giữa không trùng lông dựng đứng lên phi thường kinh người tiểu trúc chít cũng dám phá hư đ ạ i sự vương n u ra tay nàng ra tay cực kỳ kinh người căn bản không có thân là nữ tử công ệ một trưởng trực tiếp chụt về phía tiểu trúc chít một trường này cực kỳ lăng lệ ác liệt tại trên bàn tay hình thành ngọn lửa màu đỏ thám khoảng chừng mấy ngàn độ nhiệt độ cao quả thực là muốn đẩy đưa người vào chỗ chết tiểu chút chít linh m ẫ n t r á n h qua tránh né vương n u đối với vương n u không ngừng mà gào rú trong mắt tràn đầy lý đồ chó con t r ầ n mục phẫn nộ gào thét trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng vừa mới chỉ thiếu một chút điểm hắn có thể tiến hành đoạt xá cướp lấy đại hoang thánh thể về sau tứ phương thế giới đều có thể đi có thể cùng hồng huyền vũ giang hà thao người như vậy chống lại hắn như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ bị một cái tiểu gia hỏa hư mất đại sự trong nội tâm tràn đầy ngập trời sự huy động trong tay đoạn nhận trực tiếp quét qua đoạn nhận là một trí bảo là thái sơ thánh địa một vô thượng bà bối khoảng t r ừ n g một trăm linh tám cân nặng dài hai thước mũi nhọn trên có rõ ràng vỡ nát dấu vết toàn thân màu xanh chân mục mặc dù là một đại năng thần lực kinh người một cánh tay có m ộ ư ơ i năm vạn cân l ự c đạo nhưng là huy động đoạn nhận nhưng như c ũ khó khăn chớ đừng nói chi là phát huy đoạn nhận thật uy hắn huy động đoạn nhận tuy nhiên c ô n g kềnh nhưng là tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đi tới tiểu chút c h í trước người sau một khắc đoạn nhận trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống đoạn nhận không biết là dạng gì chất liệu cô động mà thành mặc dù nhỏ xảo lại có được sức lực lớn tùy tiện v ă n g ra đại địa đều muốn sụp đổ xuống tiểu chút chít đứng lên hai cái chân trước ngăn cản cùng một chỗ mở mịt chi quang hoàn quân nó hai cái móng đốt nhỏ tạo thành một cái trọn vẹn một xích 0 3 3 m lớn nhỏ năng lượng màu vàng nóng thuẫn suy tiểu chút chít bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài nhưng lại không có bị thương năng lượng màu vàng nóng thuẫn vậy mà chặn 108,000 cân sức lực lớn quả thực khiến người ta trợn mắt há h ố c mồm vương n u cả kinh con chó nhỏ này có gì đó quái lạ nói xong nàng song trưởng không ngừng xoay quanh cùng một chỗ tạo thành một đạo ngọn lửa màu đỏ thám phong bạo trực tiếp bao phủ tới h ỏ a diễm trong do lớp khoảng chừng năm sáu n g h n độ nhiệt độ cao người bình thường trực tiếp muốn hóa thành huyết thủy đại địa đều muốn bốc cháy lên cao độ h ỏ a diễm lại để cho không khí chung quanh đều biến thành khô nóng tiểu chút chít phẫn nộ rồi lo lắng viêm da lông càng lúc càng săn trói sau một khắc toàn bộ thân hình bắt đầu cháy rừng rực như là màu đen cùng màu trắng dung nham đan sen vào nhau đồng dạng dung nham rơi xuống đất vậy mà xuất hiện cực lớn lỗ thủng ngọn lửa màu đỏ thám phong bạo mang tất cả tiểu chút c h í phảng phất tắm rửa đồng dạng vậy mà không có chịu đến bất cứ thương t u n gì ngược lại càng thêm uy nó phát ra một tiếng non nớt gào thét lại chấn động cái này một phương địa vực đại địa đều có một ít rút r ơ dậy đi t i ể u ra hỏa này thật là q u ỷ dị vương nhu liên tục rút lui tiểu chút chít quá quá i dị trần mục trong mắt lóe ra không cam l ò n g nhưng đ á n g tiếc hoán hận biết rõ vũ long tượng là đại h o a n g thánh thể hắn đương nhiên không có khả năng rút đi đúng lúc này tiểu chút chít bỗng nhiên lao đến trần mục h o ả n g hốt còn không tới kịp đáp lại sau một khắc tiểu chút chít hóa thành một đạo màu trắng đen ánh sáng lung linh xuyên thủng trần mục hơn phân nửa thân hình sau một khắc cả người trùng trùng điệp điệp ngã xuống đại dương màu vàng nóng bên trong đoạn nhận rơi xuống đất phát ra nổ vang vương n u thử mắt m u ố n nước kêu thảm thiết nói trần m ụ tiểu chút chít như là thái cổ hậu duệ thú con đồng dạng hung mạnh vô cùng phóng tới vương n u vương n u rít lên một tiếng nhưng là sau một khắc một đạo t ử sắc cổ sáng nuốt xuống nàng cả người vậy mà tại biến mất tại chỗ không thấy chỉ để lại tiểu chút chít vẻ mặt há hốc mồm đứng tại chỗ q u y một chương ba mươi ba quỷ dị người đeo mặt nạ vũ long tượng vẫn luôn đang quan sát hắn đã thông một trăm linh tám tinh thần nhưng không có ra tay bởi vì hắn nhìn thấy tiểu chút chít vậy mà phát đi rồi vừa mới bắt đầu hắn vốn tưởng rằng muốn ra tay về sau nhìn thấy tiểu c h ú t chít hóa thành ánh sáng lung linh xuyên thủng trần mục triệt để sợ ngây người vậy mà mạnh mẽ cứng rắn giết chết một kim thân bí cảnh đại năng tiểu gia hỏa này thật là đáng sợ có thể kết luận chính là tuyệt đối không phải một thái cổ yêu thú hậu duệ đơn giản như vậy rất có thể là thái cổ càng lúc trước thời kỳ h ư n g hoang sinh vật vũ long tượng càng lúc càng xác định ý nghĩ trong lòng tuy nhiên cuối cùng vương n u không hiểu thấu biến mất rồi nhưng là vũ long tượng lại rốt cục giải quyết một cái thai hoàng ẩm tiểu trúc c h í vũ long tượng đứng dậy với đến một tiếng tiểu trúc c h í tiểu chút chít nhìn thấy vũ long tượng tỉnh lại ánh mắt sáng lời trên người đạo văn toàn bộ biến mất lần nữa khôi phục trước kia bộ dáng tựa như một cái bình thường con chó nhỏ đ ồ n g dạng nó hấp tấp chạy tới cái đuôi rất nhanh diêu động không ngừng cọ lấy vũ long tượng đùi tựa như một đứa bé tại đối với đại nhân làm nũng đ ồ n g dạng vũ long tượng buồn cười túi đầu xuống s ờ lên tiểu ra hòa đầu theo trong túi chữ vật lấy ra một cái cực lớn cục thịt ném cho tiểu ra sau tiểu chút c h í t trong mắt sáng lời trực tiếp chạy về phía cục thịt bắt đầu sẽ cắn mà vũ long tượng đi tới trần mục thi thể trước mặt hãn động tác thứ nhất rõ ràng là đem trần mục trên đai lưng c sau đó nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái trần mục thi thể liền bắt đầu cháy rừng rực cho ta xem xem vũ long tượng liếm liếm môi như cùng một cái tiểu tham tiền đồng dạng thần thức tham tiến túi chữ vật ở trong chỗ sâu bắt đầu thăm dò rất nhanh hắn đem chiến lợi phẩm sửa sang lại đi ra võ hay vẫn là thái sơ nhân kiệt của thánh địa đây vậy mà trên người không có một khối nguyên thạch vũ long tượng không khỏi mắng cả túi chữ vật bên trong không có một khối nguyên thạch nhưng lại có so về nguyên thạch chân quý vô số lần chân bảo như là một ít đỉnh cấp đan dược bảo dược chân dược đều có vài chục bình ngoài ra còn có thật nhiều thiên tài địa bảo như vằng dòng huyền thiết tinh thạch các loại đợi đã hắn đem những vật này một tia ý thức bỏ vào chính mình trong túi c à n khôn mặc dù đối với tại không có nguyên thạch so sánh không hài lòng nhưng là tổng thể mà nói thu hoạch coi như không tệ có rất nhiều bảo dược cùng tiên tài địa bảo đúng rồi cái thanh này đoạn nhận nhưng là chân chính trí bảo a vũ long tượng vỗ đầu một cái thiếu một ít đem cái tia đoạn nhận quên rồi đoạn nhận ảm đạm không ánh sáng không có bất kỳ thần hy hoặc là đạo văn lưu truyền phong cách cổ xưa vô cùng nếu không phải có lấy một ít dấu vết tháng năm người bình thường chỉ sợ sẽ cho rằng là một bả phi thường trùng đoạn nhận trực tiếp nem xuống quả nhiên rất nặng vũ long tượng một cánh tay d ơ lên n í u nhữ mày nhưng lại có thể huy động đoạn nhận nếu là đội đang đột phá lúc trước coi như là xuất r a bú s ữ a mẹ khí lực hắn cũng không cách nào một cánh tay đem cái thanh này đoạn nhận cầm lấy nhưng là sau khi đột phá vũ long tượng liền triệt để thoát thai hoang cốt nghiêng trời lệnh đất rồi ngay tại vừa mới mi tâm của hắn triệt để cô động ra một viên cuối cùng tinh thần rốt cục đã phá vỡ t ầ n g thứ nhất bí cảnh bước chân vào t ầ n g thứ hai bí cảnh ngũ t ạ n g bí cảnh hắn một cánh tay cũng đạt tới hai mươi mốt vạn cân sức lực lớn vậy mà so về kim thân bí cảnh tầm thứ ba đại năng đều lợi hại hơn hắn hiện tại chỉ dựa vào thân thể có thể xé rách kim thân bí cảnh đại năng thần thức minh ông có thể thăm dò mấy trăm dặm sân mạch hắn đem đoạn nhận thu nhập càn không đại vật này dù sao cũng là thái sơ thánh địa t r í bảo không có khả năng tùy tiện lấy ra thi triển cái này đại dương màu vàng nóng cũng không biết là cái gì có thể lượng của ta ngũ tạng dĩ nhiên thẳng đến đều đang hấp thu lấy cổ năng lượng này vũ long tượng tuy nhiên hô hấp lấy đại dương màu vàng nóng bên trong năng lượng lại kém xa ngũ tạng tự hành xuyên thấu qua lỗ chân lông hấp thu ngũ tạng bí cảnh đồng dạng chia làm năm cái cảnh giới can mục tâm hỏa tị thổ phổi kim thận thủy mỗi một tầng cảnh giới đối ứng trong cơ thể ngũ tạng tầng cảnh giới thứ nhất vì là c a n mộp can ngũ tạng một trong là nhân thể bên trong tiêu hóa khí quan một trong là trong cơ thể lớn nhất cơ quan nội tạng có chứa đựng hợp thành bài tiết giải độc cùng phòng ngự các loại đợi công năng là nhân thể không thể thiếu cơ quan nội tạng một trong lại xưng là một tạng chính là là nhân thể thân thể bảo tàng là tối trọng yếu nhất một nơi nhân thể có thể rèn luyện thân thể lại để cho thân thể như là sắt thép đồng dạng cứng rắn nhưng là trong cơ thể cơ quan nội tạng lại cực kỳ ớt không giống với bên ngoài l à da nhưng là kinh nghiệm ngũ tạng bí cảnh thì có thể làm cho ngũ tạng đạt được cường hóa ngũ tạng bí cảnh năm tầng cảnh giới cuối cùng là đem sở hữu tất cả ngũ tạng hóa thành huyết khí trốn vào kinh mạch toàn thân bên trong hóa thân huyết đ ụ biến huyền thiết đồng dạng cứng rắn tầng này cảnh giới bên trong cần hấp thu thiên nhiên linh khí đến lớn m ạ n h gan lại để cho gan có thể có thể so với bình thường đố sát hơn nữa gan bên trong lượng máu trọn vẹn chiếm cứ nhân thể hái thành là gần với trái tim lớn nhất lượng máu có thể phun ra ngập trời tinh lực ngũ tạng bí cảnh không giống với tiên tiên bí cảnh không cần chính mình tu luyện ngũ tạng liền như cùng hắn chính mình đồng dạng hội chính mình tu luyện ngũ tạng bình thường tại ban ngày sinh động ở buổi tối sẽ tiến vào hôn mê trạng thái tiến vào một loại trạng thái trầm tịch vào lúc này là tu dưỡng ngũ tạng tốt nhất thời kỳ cho nên không cần hắn tận lực đi hấp thu linh khí ngũ tạng bản thân sẽ chính mình hấp thu linh khí trong thiên địa đến lớn mạnh bản thân đi thôi thiểu g i a hỏa bảo tàng đều phải bị người khác cầm đi nhìn thấy tiểu chút chít cơm nước no nê mơ hồ bộ dạng vũ long tượng vừa cười vừa nói tiểu chút chít vừa nghe đến bảo tàng ánh mắt sáng lên tại tư tưởng của hắn trong bảo tàng bên trong sẽ rất nhiều thịt đại dương màu vàng nóng thật sự là quá bàn vật rồi tăng thêm mở miệ chi khí vân b a n căn bản thấy không do ở trong chỗ sâu có cái gì vũ long tượng sau khi đột phá hai mắt thị lực cực kỳ kinh người nhưng là cũng không cách nào dò xét đại dương màu vàng nóng ở trong chỗ sâu đông nhiên tiểu chút chít khống chế lấy đạo văn phi hành tiền đến không ngừng đối với vũ long tượng kêu gọi ý kia là lại để cho hắn đi theo ý tứ hắn tuy nhiên hồ nghi nhưng là hay vẫn là đi theo tiểu chút chít tốc độ rất nhanh cũng không sợ cái này đại dương màu vàng nóng sẽ xuất hiện một ít sinh vật nguy hiểm thẳng tắp xông vào đại dương mênh mông ở trong chỗ sâu đại dương màu vàng nóng ở trong chỗ sâu tiểu kim bằng lúc này toàn thân vết máu lo lộ h ắ n lông lay thân hình màu vàng cánh bị xuyên thủng mấy cái lô máu ở trước mặt của hắn đứng đấy khoảng m ộ ư ơ i người những người này toàn thân mặc các loại nhan sắc da lông phơi bảy lời trước trên người xăm lấy một ít khủng bố hình xăm có chân hống t í hưu toan nghê túng hưu n h a i t í như vậy hùng manh thần thú trên mặt của bọn hắn đều mang mặt nạ màu trắng mặt nạ xem ra có chút quỷ dị như cùng một cái tên hề tại cười gằn các ngươi là ai tiểu kim bằng gian nan di động tới thân hình hắn hai cánh đều bị xuyên thủng căn bản là không có cách phi hành những người này đều không nói lời nào một người mặc màu đen da lông nam tử đi ra ở tại trên ngực hoa văn giống nhau mánh hổ hồng thú cũng là một thái cổ hồng thú bệnh Này thân tàng là đúng ạ hạn, i chi phi thường khàn, nghe như là một cái lục tuần lão giả. Tiểu kim bằng trong mắt lóe ra một kia mang, đại kia ai. nói tiếp tiểu kim nhân Nam thanh thường khẳng nghe như tuần bằng trong tình mang, nhân Nam không bằng đến. âm lâu lục trực vật. vị vào tử một mắt một tử một tay ra mà chụp gì, lóe là lão là đầu đ lúc này một t o a ngọn núi to lớn hạ xuống ngăn t r ở cánh tay của nam tử q u y một chương ba mươi b ố bất tử cái này máy động biến nam tử kia chỉ có thể bị phá rút lui tay ngọn núi kia không lớn nhưng là chấn áp mà xuống mang theo m ê n h ngông sức mạnh to lớn toàn bộ đại địa sụp đổ bá trượng cùng lúc đó hai cái thân ảnh từ không trung hàng lâm xuống là một nam một nữ rõ ràng là giao long nhất mạch thiếu chủ thiên nguyệt kỳ cùng tinh n g u y ệ t bảo thể thiên nguyệt cung mà n à y tòa đỉnh núi chính là giao long nhất mạch bảo vật một trong đại vương phong hôm nay đại vương phong xưa đâu bằng nay giao long thiếu chủ thiên nguyệt kỳ bước vào kim thân bí cảnh điều khiển đại vương phong càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió có thể phát huy đ ị a bảo sức mạnh chân chính tiểu kim bằng vui vẻ như chút được gánh nặng nói hai vị cuối cùng là đến rồi thiên nguyệt cung cao mày nói ngươi biết chúng ta đang theo dõi ngươi tiểu kim bằng trở lại thân người biến thành mười tuổi tầm đó trẻ con nhưng là khí chất tựa như một cái sông mấy chục năm láo giả đồng dạng từ một loại lao thành khí tức Tại ngươi theo ta xin lúc quyết đấu ta biết ngay rồi đã sớm nghe nói giao long nhất mạch thiên n g u y ệ t cung tâm kế siêu q u ẩ n ngươi tại trên người của ta thiết t r í mắt sáng ta sớm liền phát hiện rồi nói xong tiểu kim bằng lăng không một chảo xuất hiện một khối nho nhỏ màu xám thành đầu tảng đá kia quanh thân tản ra nhàn nhạt ánh h n y quang thiên n g u y ệ t cung cao mày nói thì ra ngươi cũng biết vậy tại sao không có đi b ắ c trần tiểu kim bằng chỉ chỉ phía trước hơn mười người những người này là đệ tam thế lực không thuộc về tứ phương thế giới thế lực dẫn các ngươi tới chính là vì cùng một chỗ đối phó những cái thứ này thiên m ệ n kỳ cười lạnh nói tốt lợi tốt ngữ kế so về mỗi mỗi ta lợi hại hơn, hơn nhiều tiểu kim bằng không thèm để ý mà nói ta đây là vì là chào hai vị đ ã bại bọn hắn sau bảo tàng chúng ta có thể chính mình phân bằng không thì chúng ta một khối nguyên thạch đều lấy không được thiên n g u y ệ t kỳ biết môi hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng tiểu kim bằng chuyện ma quỷ không cần vùng đấy khắp đại dương mênh ngông bên trong đều là người của chúng ta những cái được gọi là bốn phe thế lực đã sớm bị chúng ta giết chết cái kêu hoa văn b ệ n g ạ n nam tử nhàn nhạt lên tiếng thiên n g u y ệ t cung cao mày nói đám người này thực lực rất mạnh thực tế là người này đạt tới thông thiên bí cảnh liền bằng ba người chúng ta căn bản không đối phó được đám người này tiểu kim bằng cười thần bí t i ê n tâm vẫn còn một người không có tới tiểu kim bằng lời còn chưa dứt hai bóng người chạy ra khỏi đại dương màu vàng nóng vũ long tượng tập trung nhìn vào đây là một cái cực lớn tế đàn cái chỗ này đại dương màu vàng nóng ngăn cách ở phía trước có một tòa cự đại núi lớn hợp với t h i ê n địa tại núi lớn trước tạo thành một cái cửa đa khổng lồ thạch cửa đóng chặt đồng thời hắn phát hiện tiểu kim bằng đám người và mười cái đeo mặt nạ nam tử chuyện gì xảy ra vũ long tượng s ữ n g sở không có làm rõ tình hình trước mắt tiểu kim bằng ánh mắt sáng lên ngươi quả nhiên đột phá cái này đối phó bọn này mặt nạ nam liền đơn giản hứa hơn nhiều thiên nguyệt kỳ cùng thiên nguyệt cung hai người đều là s ứ c sở không nghĩ tới di nhiên là vũ long tượng hai người bọn họ tự nhiên biết rõ vũ long tượng thiên nguyệt cung càng là kiến thức vũ long tượng cùng tiểu kim bằng ở giữa chiến đấu mà vũ long tượng thì là triệt để bối rối hắn đến bây giờ cũng không biết tiểu kim bằng cố ý phóng thích khí thức lại để cho tiểu chút chít đuổi theo tới thừa dịp người ngày càng nhiều giết chết bọn hắn hoa văn bệ ngạn nam tử phóng tới tiểu kim bằng một trưởng trực tiếp quét về phía đầu lâu của chúng nó phía sau hơn mười người cũng chuyển động bọn hắn căn bản sẽ không một vs một một đám người đối phó bốn người、Và、vũ long tượng thấm mắng một tiếng Đám đến Đối sát người này vừa lên đến chính là sát triêu. Đối phó hắn thình lình triêu. là vừa có phó ba người h ơ này nữa đều l đại năng, một cái trong đó cái khôi nghiêu, ngai năng, trong thân hình、so、sánh khôi ngô hoa văn tùng Yêu, khác một kẻ thân văn một một tù thể thấp tí, khác cái khác so hoa hoa kẻ bé ầ yếu nam hoa tử thì là vừa ă n toan nghê. người này Ba v lên đến chính là thúc giục sát thuật tù như g nam tử thân hình khôi ngô một quyền quét tới mang theo mạnh mẽ c ư ơ n g phong đạo văn hiển hiện toàn thân a n h kích mà xuống vũ long tượng trở tay một trường đẩy tới trong lòng bàn tay thanh thiên văn ánh sáng phát ra rực rỡ cả hai đụng vào nhau tù như nam tử bị đánh bay ra ngoài hiện tại vũ long tượng một cánh tay liền có hai mươi vạn cân thần lực một kích này cái k i a tủ như nam tử không có thân thể sụp đổ đã xem như rất lợi hại rồi hắn cũng không nương tay tuy nhiên không làm rõ được hiện tại tình huống nhưng là đám người này nghĩ muốn giết mình hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ xoay người một cái vũ long tượng lần nữa một trường đ ẩ y đi ngọn lửa màu vàng óng thiêu đốt toàn thân của hắn như là một hỏa diễm chiến như thần từng đạo từng đạo long văn khắc đầy toàn thân sáng trói không rảnh đây mới là vô tận thần viêm đích chân lý thiêu đốt toàn thân ngay tý nam tử phi thường linh mẫn tránh thoát vũ long tượng một trường trong nháy mắt vọt tới trước người của hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một con dao găm đâm về vũ long tượng sửa trái ngai tý nam tử tựa như một cái ám sát cao thủ đồng dạng phi thường linh mẫn vũ long tượng thân thể bỗng nhiên chấm xuống sau một khắc cả người liền như là bạch thuộc đồng dạng biến nhu nhu ra đây là nhu thuật có thể cho thân hình trong nháy mắt biến mềm mại đứng dậy tránh thoát sát chiêu ngai tý nam tử một k í c h không thể đắc thủ nhanh chóng thối lui không có gì đáng tiếc thể hiện ra một cái ám sát cao thủ nên có khí chết vũ long tượng liên tục rút lui tiến vào đại dương màu và nóng biến mất hình bóng xuyên đấu qua đại dương màu và nóng hắn thấy được ba người sau một khắc theo trong túi chứa vật lấy ra long giác cung dùng sức hướng trở thành trăng rằm c u u, -u. mũi tên vạch phá đại dương màu và nóng vạch phá không khí t r u n g t r u n g điệp điệp đâm vào tù n h u nam tử xương bà vai mũi tên uy lực cực lớn trực tiếp xuyên thùng xương q u ố t của hắn cùng tinh mạch cái này một cánh tay xem như phế bỏ kỳ dị chính là cái kia tù n h u nam tử căn bản không có bất luận cái gì kêu thang thiết cánh tay phải dùng sức đem cánh tay trái kéo x u ố n g ném xuống đất cái kia cánh tay trái bị kim sắc họa diễm bắt đầu cháy r ừ n rực phong tử thiên yên dù là vũ long tượng cũng cảm thấy người như vậy có điều hắn lần nữa bắn ra hai đạo mũi tên lúc này đây so về lúc trước càng nhanh hơn càng mạnh hơn nữa trực tiếp bắn về phía hai người khác mỗi một đạo mũi tên đều ẩn chứa mười vạn cân lực đạo một người thân thể hội trong nháy mắt sụp đổ phốc phốc phốc phốc k h ô i ngô nam tử chắn trước người hai người thậm chí có thân thể của mình đem cái tia hai đạo mũi tên cả lại mũi tên xuyên thủng hắn hai cái lá phổi không ngừng có huyết dịch ồ ồ c h ả y xuống nhưng là hô hấp của hắn căn bản không có ồ ồ đứng dậy hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên hắn trực tiếp một trường đâm vào phổi đem chọn cái phổi rút ra ném xuống đất không chết vũ Long tượng mở to hai mắt nhìn. Cái này căn trái này bản là vũ ớ i n h â long thượng lần nữa bắn ra mũi tên mũi tên này xuyên thủng tùng như sọ đầu của nam tử toàn bộ cái đầu lâu muốn nổ tung lên huyết khí ngập trời mang theo màu trắng vật chất mưa máu dáng lâm xuống không có khả năng vũ long tượng thử m ắ t m u t nước bởi vì hắn thấy được nam tử kêu lại vẫn có thể di động q u y một chương ba mươi lăm đánh g i ế t lần này vũ long tượng triệt để bối rối t ú n như nam tử bị bắn thủng đầu lâu nhưng như cũng năng động như là thời kỳ hồng hoang một pho tượng chiến thần hình thiên đồng dạng không có đầu lâu nhưng là bọn này người đeo mặt nạ phi thường quỷ dị không phải hình thiên chiến thần nhân vật như vậy hình thiên chiến thần dựa vào là ngập trời ý chí cùng mênh ngông sức mạnh to lớn có thể đầu lâu đứt rời sinh cơ không mất nhưng là những người đeo mặt nạ này không giống mới bọn hắn có thể nói không hề sinh cơ không có sự sống dấu hiệu long viêm phá vũ long tượng rút ra long đao đậu vào long g i á c c u n g hướng trở thành trăn g rằm đã dùng hết toàn thân lực lượng một mũi tên bắn tới một kích này phi thường khủng bố trực tiếp xuyên thủng khôi ngô nam t ử chỗ ngực chỗ ngực tù như bị xuyên thủng trên nửa cái thân hình hoàn toàn bị nắp ấy chỉ để lại hai cái đ u ổ i cùng một cái không trọn vẹn cánh tay xem ra phi thường bị dị đúng tù như nam t ử thẳng tắp té xuống thân thể nhanh chóng hóa đá sau một khắc triệt để hóa thành một mịn do thổi qua liền tiêu tán ở trong thiên địa chẳng lẽ trên ngực hung thú phủ văn là nhược điểm của bọn hắn vũ long tượng còn chưa kịp suy nghĩ nhai t í nam tử cùng toàn nghe nam tử bởi vì tù như nam tử đã tập trung vào vũ long tượng vị trí hai người dùng cấp tốc vào tới hai người này đều là kim thân bí cảnh tầng thứ ba đại năng cao thủ cơ hồ là ba cái hô hấp liền tới gần vũ long tượng vũ long tượng thả người nhảy lên chính là tầm hơn mười t r ư ợ n g hai cái thân ảnh đồng dạng phá tan đại dương màu vàng đóng thẳng tắp phi hành đuổi theo thanh thiên văn vũ long tượng thu hồi phát bảo song trưởng trở tay chính là c h ô i xuống nơi lòng bàn tay màu vàng đạo văn sáng trói không rảnh thần hy lưu chuyển hai tay trùng chung, chung điệp, điệp chối xuống khoảng chừng mười lăm trượng lớn nhỏ cực lớn màu vàng thủ ấn chấn áp mà xuống hai cái hung t h ú nam tử không có gì tiếng kinh hô không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì dùng thân thể chống cự kim thân bí cảnh được gọi là đại năng là vì rèn luyện thân thể lại để cho thân thể đạt tới một chủng loại giống như kim thân trạng thái thân thể phi thường khủng bố nếu không có vũ long tượng là đại hoang thánh thể tăng thêm vừa mới đột phá bằng không thì chống lại hai cái kim thân bí cảnh tất nhiên muốn thân tử đạo tiêu phốc phốc nhai tí nam tử hai tay đột nhiên bia lớn cánh tay nghiền nát xuất hiện một ít quỷ dị cây mây phá tan thanh t i ê n văn mặt khác toan nghê nam tử càng là thúc giục một loại bảo thuật hai tay biến trắng non c u n g rảnh có nhàn nhạt bạch quang vật quanh hai đấm bênh kích thanh thiên văn trong nháy mắt phá vỡ đi ra thật là lợi hại hai người này thân thể tuy nhiên không bằng ta nhưng là đều có một ít t h ầ n thông bảo thuật pháp thuật có thể giết chết tù như nam tử cũng là đánh lén chính diện chống lại chỉ sợ rất khó thủ thắng vũ long tượng trong nháy mắt liền hiểu rõ ra đại năng cùng bản thân hiện tại t r ê n lệch vũ long tượng đến bây giờ cũng không quá đáng học xong ba loại việc học thanh thiên văn vô tận thần viêm long viêm phá mạnh nhất không ai qua được lòng viêm phá cùng thanh thiên văn rất hiển nhiên thanh thiên văn tuy nhiên cường hãn nhưng là vũ long tượng cảnh giới không đủ không cách nào phát huy của nó sức mạnh chân chính chỉ có đem thương triệt để lý giải mới có thể phát huy ra thanh thiên đại ấn cái môn này vô thượng t u y ệ t học mà những này đại năng không giống với vũ long tượng bọn hắn rất có thể tu hành năm đó thậm chí thời gian mấy chục năm có được thần thông bảo thuật chỉ sợ rất nhiều tự nhiên có không ít cường đại thủ đoạn công kích hai người từ hai bên trái phải công tới ba người theo lục chiến biến thành công chiến toan nghê nam tử hai tay đàn sen vào nhau hình thành một cái cực lớn hình tròn hình tròn trong không ngừng cô đọng bạch sắc qua n g mang hào quang bên trong có rậm rạp chẳng trị phù văn lưu chuyển như là từng đạo từng đạo màu trắng ánh sáng lung linh chuyển động đây là một môn lực sát thương thật lớn tuyệt học vũ long tượng liếc thấy đi ra hai bên ngoài nga tý nam tử không ngừng đánh ra cơ ư n g khí một quyền đón lấy một quyền mỗi một quyền đều mang màu xanh lá cơ ư n g khí màu xanh lá cơ ư n g khí liên tiếp quét tới lại để cho vũ long tượng không cách nào ứng phó toàn nghề nam tử rất hiển nhiên hai người này nhất định hợp tác qua rất nhiều lần phi thường thành thạo căn bản không cần bất luận cái gì truyền âm hoặc là phối hợp một động tác như vậy đủ rồi màu trắng viên cầu nhanh chóng ngưng tụ thành khoảng c h ừ n g ba thức rộng t h ù n g thỉnh xem ra phi thường khủng bố sau một khắc toan nghê nam tử trực tiếp ném đi qua vũ long tượng mong muốn né tránh nhưng bởi vì nhai t í nam tử không ngừng kiềm chế căn bản là không có cách né tránh viên cầu trong nguyên khí màu trắng ngưng tụ thành từng đạo từng đạo kiếm khí bé nhọn vũ long tượng chỉ nhìn đều cảm thấy không rét mà run uy năng tất nhiên khủng bố như vậy viên cầu đánh tới vũ long tượng bất đắc dĩ thi triển thanh thiên văn đ ố i kháng màu trắng viên cầu phun ra một đạo dài một thức trường kiếm màu trắng trong nháy mắt lại để cho thanh thiên văn nghiền nát bi trắng trong nháy mắt t i ề đến vũ long tượng cảm thấy một cỗ uy hiếp, sinh mệnh bị gấp gấp uy hiếp. vì t r ắ n g uy năng thật đáng sợ liền đại hoang thánh thể hắn đều cảm thấy nguy hiểm giờ khắc này hắn tuyệt địa p h ả n kích buộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ cơ hồ là trong nháy mắt hắn theo trong túi c ả n khôn rút ra màu xanh đoạn nhận cái vị này bảo vật không biết là cấp bậc gì bảo vật là thái sơ thánh địa một vô thượng trí bảo bị hắn đang n Cong. cân trọng lượng, tăng thêm vũ long tượng một thân thần lực, khoảng trừng vạn lớn trùng trùng nghiền g lực, sức lực thêm một mà vũ điệp điệp nghiền ép x u ố ngâm sướng chi lực không ngừng chấn áp bi trắng cuối cùng bi trắng bị t r ù n g trùng điệp điệp dứt bỏ đây là điển hình nhất lực phá vật pháp Giết! vũ long tượng thừa thắng xông lên không có ý định cho hai người lưu thủ trong tay đoạn nhận trực tiếp đâm về toan nghê nam tử tốc độ của hắn quá là nhanh trong n g á y mắt buộc phát đi tới toan nghê nam tử trước mặt trong tay đoạn nhận t r ù n g trùng điệp đâm i ệ p đ vào trên ngực hung thủ toan nghê nam nghê n tử thân hình lập tức bắt đầu hóa đá cơ hồ là ba bốn hô hấp thời gian triệt để hóa đá biến thành bột mịt vũ long tượng rút ra đoạn nhận quay người vọt thẳng hướng nhai tý nam tử lại làm ộ t kiếm đâm vào của nó trên ngực nhai tý đáng sợ đoạn nhận đâm rách đại năng thân hình liền như là vô thượng sắc bén bảo kiếm đâm vào đầu hủ đồng dạng tại đoạn nhận trước mặt liền kim thân bí cảnh cao thủ thân thể cũng nhẹ nhõm phá vỡ hô vũ long tượng trùng trùng điệp điệp nhà thở một hơi cảm giác như chút được gánh nặng đồng thời ánh mắt của hắn quét về phía một cái khác chiến trường không giống với vũ long tượng tiên n g u y ệ t kỳ cùng tiên n g u y ệ t cung hai cái này huynh ngụi không hổ là thân huynh ngụi hợp tác khăng hít giao long thiếu chủ cường hoành cùng tinh nguyện bảo thể uy năng bày ra nhìn một phát là thấy hết mặt khác tiểu kim bằng cùng bệnh ạ n nam tử không ngừng xoay quanh bệnh ạ n nam tử mặc dù là một thông tiên bí cảnh vương giả nhưng dù sao không phải hồng h u với vũ giang hà thao như vậy nhân vật cái thế có một ít cường hành thủ đoạn đối phó kim bằng nhất mạch nhân kiệt tiểu kim bằng phi thường cố hết sức trái lại tiểu kim bằng trong tay có rất nhiều sắc bén pháp bảo cùng thủ đoạn lại để cho bệnh nạn nam tử liên tục bại lui xuống hả vũ long tượng ánh mắt đ ỗ n g nhiên quét về phía cái kia cửa đá khổng lồ khối này cửa đá như trước đóng không chút sức mẻ nhưng là hắn nhìn thấy cửa đá trung ương chỗ một cái cực kỳ nhỏ bé ánh sáng màu đỏ q một chương ba mươi sáu ngủ say cửa đá cũng không mở ra nhưng lại cùng dĩ vang bất đồng có chút kỳ dị Cửa đ vũ long tượng tâm l dùng tay đi đụng vào hầm bảo thạch tại đụng phải một sát na kia vũ long tượng như bị địa giựt ngây người tại chỗ một cố minh ngông sức mạnh to lớn theo hầm bảo thạch bên trong trực tiếp chuyển vào trong cơ thể của hắn cố này sức mạnh to lớn cực kỳ kinh người khí thôn sơn hà huyết khí ngập trời đã vượt qua cái gì kim thân bí cảnh thông thiên bí cảnh thậm chí là thần hư cảnh cũng không biết là cảnh giới gì bởi vì quá mức kinh người hắn mặc dù là đại h o a n g thánh thể nhưng căn bản không tiếp thụ được c ô này minh ngông sức mạnh to lớn、Phúc. vũ long tượng liên tục thổ huyết cả người trong nháy mắt trắng bệnh sổ dưới một bên tiểu gia hỏa dưới khiếp sợ nhảy tới vũ long tượng trên v a i lần này c ô này minh ngông sức mạnh to lớn đã bị gánh vác đến tiểu gia hỏa trên người lập tức vũ long tượng thở dài một hơi vận khí chưa thương rất nhanh sẽ khôi phục bình phong nhưng là nhưng trong lòng xuất hiện một cỗ sầu lo cỗ này minh ngông sức mạnh to lớn hiện nhiên bị hắn và tiểu chút chít gánh vắt rồi dùng thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống nhưng là không biết tiểu gia hỏa có thể hay không tiếp nhận xuống rất nhanh đáp án mở ra tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu s ư n g sở không ngừng dãy ruộng về sau không ở chuyển động hai mắt đ ố n g nhiên nổ bắn ra kinh người màu đỏ hà quang hai cái đồng tử như là màu đỏ thái dương đồng dạng chiếu sáng rặng rỡ toàn thân lông tóc đứng đấy hóa thành dung nham cự thú không ngừng phun ra nuốt vào cỗ này mênh g ô n g sức mạnh to lớn tiểu gia hỏa rốt cuộc là yêu thú nào hả vũ long tượng chấn kinh rồi cơ h ộ i truyền t ố n g đến thân thể của hắn sức mạnh to lớn đều bị tiểu gia hỏa cắn nuốt tiểu gia hỏa tựa như một cái động không đáy đồng dạng không ngừng cắn nuốt hồng bảo thạch bên trong mênh mông sức mạnh to lớn cỗ này sức mạnh to lớn nếu như có thể thừa nhận như vậy chính là vô thượng dội vào đầu đồng dạng đồ vật thực lực trực tiếp tăng vọt nếu là không thể chịu đựng tựa như cùng vũ long tượng như vậy bị thương tổn rất hiển nhiên vũ long tượng không thể nào tiếp thu được cỗ này sức mạnh to lớn nhận lấy sức mạnh to lớn chân nhiết lại để cho hắn bị thương chẳng qua bởi vì trong cơ thể đại hoang thánh thể báo huyết lại để cho hắn nhanh chóng hồi phục xong hắn hiện tại như trước nhận lấy sức mạnh to lớn, nhưng lại so về lúc trước ôn nhuận rất nhiều phi thường vững vàng cỗ này sức mạnh to lớn rót vào trong cơ thể của hắn hiểu rõ bốn trải qua bắt mạch chuyển vào trong ngũ tạng lục phủ can mục tâm hỏa tỳ thổ phổi kim thận thủy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ không ngừng hấp thu sức mạnh to lớn như cùng một đoá tốn hấp thu chất dinh dưỡng bên trong chất dinh dưỡng đồng dạng kinh nghiệm sau một thời gian ngắn liền có thể khỏe mạnh sinh trở ư lên đồng thời vũ long tượng trong óc ở trong chỗ sâu chuyển đến từng đợt kỳ dị văn tự đây là một đạo tâm pháp nhưng là không giống với vũ long tượng lúc trước tâm pháp cái này tâm pháp rõ ràng là cái kêu hoàn trong đ ả o trong rừng rậm ở trong chỗ sâu khối thứ hai thạch địa thiên đồ không giống với đạo thứ nhất thạch địa thiên đồ cái này đạo thứ hai thạch địa thiên đồ p h á p quyết càng thêm huyền diệu tối nghĩa khó hiểu nhưng là lưu truyền đứng dậy lại làm cho vũ long tượng thể sắc và tinh thần lập tức yên t ĩ n h trở lại lại để cho vẻ này mạnh mẽ đâm tới b ê n h mông sức mạnh to lớn lập tức chấn ă n xuống chuyển vào trong cơ thể của hắn bên trong c ố này sức mạnh to lớn bị ta hấp thu nhưng không cách nào phát huy sức mạnh chân chính như là thất thải thân chủ ngũ tạm tiến vào một loại kỳ dị trạng thái ngủ say chỉ có thực lực của ta đầy đủ thời điểm mới có thể triệt để bộ phát phát huy ra của nó sức mạnh chân chính vũ long tượng rất rõ ràng hiện trong người trạng thái thực lực của hắn không có bất kỳ tăng lên nhưng là hiện tại cần chỉ là một cái chỗ đột phá một khi đột phá chính là một bước lên trời mà trên cửa đá hồng bạo thạch ánh sáng dần dần mở đi đến cuối cùng triệt triệt để để hóa thành vôi mất rơi xuống suy sụp mà tiểu gia hỏa cũng hồi phục xong nhưng là tiến nhập một loại ngủ say trạ thái tại vũ long tượng trên vai nặng n h ề thiết đi mà thân thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào như trước là trước kia bộ dáng vũ long tượng không có đánh thức tiểu gia hỏa bởi vì hắn cảm ứng được tiểu gia hỏa trong cơ thể khóa môn tiến vào một loại trạng thái kỳ dị chỉ sợ sau khi tỉnh dậy sẽ có chỗ bất đồng ẩm Đúng đá đến đợt đá đầu điểm, đường đi đại đi, đó đạo đá lúc này, trong truyền từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, này khổng quang mang phá tan đại dương màu vàng nóng thẳng mà đi, ngay sau đó lại là một ánh hào quang, liên tiếp mấy trăm đạo hào quang hiện liệt lồ lại là cửa kịch cái cửa chậm cái bạch sắc Cửa màu mà hào hào vào mấy bắt một thời một tắp một tiếp trăm tới. rãi ra. ra ra, ra sau phá khe bị bị mở Mở ra, mở ra ở vũ mà là chân thực kim khí cô đ ạ o cửa đá nội bộ phi thường xa hoa toàn thân màu vàng tản ra xa hoa khí t ứ c rực rỡ mươn màu vàng son lộng lẫy vũ long tượng thả người nhảy lên liền nhảy vào trong cửa đá bộ một phương khác chiến trường thiên nguyệt cung thiên nguyệt kỳ hai người chống lại trọn vẹn tám người tám người này thực lực đều là kim thân bí cảnh đại năng nhân vật nhưng là cảnh giới cũng không bằng thiên nguyệt kỳ mà thiên nguyệt cung lại là tinh nguyệt bảo thể đôi chiến những người này cũng không có gì cảm giác cố hết sức tăng thêm thiên nguyệt kỳ trong tay địa bào đại vương phòng đối phó đám người này quả thực là nghiền ép t ứ c nhìn thấy thách cửa mở ra, hai người ăn ý không nói hai lời trực tiếp thi triển mạnh nhất phủ văn chấn áp mà xuống đem cái này t ặ m cái hung thủ nam tử trực tiếp nghiền ép mà chết ngay sau đó bay vào tứ môn nội bộ mà b ệ n g ạ n nam tử chống lại tiểu kim bằng liền so sánh kịch liệt rồi b ệ n g ạ n nam tử giàu gì cũng là một v ư ơ n giả g thông thiên bí cảnh v ư ơ n giả g cùng kim thân bí cảnh có thể nói là cách nhau một trời một vực nếu không là tiểu kim bằng thủ đoạn vốn là thông thiên nhật thánh thể tăng thêm cái thanh kia thiên bảo cấp bậc c ố t kiếm không đúng vậy muốn thân tử đạo tiêu nhật đạo văn tiểu kim bằng trên đỉnh đầu nhật đột nhiên bia lớn không ngừng hưu thần hy theo nhật giữa dòng chuyển xuống truyền vào trong cơ thể của hắn những này thần hy hóa thành từng tấc từng tấc màu vàng sáng l ạ đạo văn ngưng kết tại t r u n g quanh hắn toàn thân ngay sau đó trắng non cốt kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng vốn trắng non cốt kiếm lúc này triệt để biến hóa biến thành một thanh kim sắc cốt kiếm so về lúc trước khi tức càng thêm khủng bố như là một vòng nhật bệnh nạn nam tử không giống với những thứ khác hung thủ nam tử hắn là một người duy nhất có được ý thức tự chủ người nhìn thấy cái kêu màu vàng cốt kiếm hắn cả kinh kêu lên tinh bảo hắn lời còn chưa dứt tiểu kim bằng một kiếm liền đâm xuyên qua bệnh nạn nam tử h ế t hầu một cách này có thể nói kinh thiên tuyệt đối có vấn đỉnh thông thiên bí cảnh thực lực. Bậy ngạn n bước bước q một chương ba mươi bảy động phủ tu hành vũ long tượng cũng không biết ngoại giới tình huống tại hắn bước vào cửa đá một bước kia bắt đầu hắn liền tiến vào cái khác thời không tại quay đầu lại phát hiện cửa đá sớm đã không thấy mà cảnh tượng trước mắt có thể nói về thế vàng son lộng lấy rực rỡ muôn màu hoàng kim lưu ly sa c ừ mã não các loại đợi bảo thạch khảm nạm cả tòa động phủ rất rất nhiều kim khí bảo khí tán lạc tại động phủ chung quanh thật sự là thật là b ả o tay vũ long tượng kiếp sợ đến cùng là nhân vật dạng gì có thể có tác phẩm lớn như vậy riêng này chút ít bảo khí kim khí đều đủ để có thể so với nhất tộc dưới đáy bao hẳn rồi đương nhiên những vật này tuy nhiên quý trọng nhưng cũng không tính chân chính bảo vật chân chính bảo vật vẫn còn động phủ ở trong c h ỗ sâu vũ long tượng khống chế lấy cơm khí đi về phía trước tốc độ của hắn bây giờ cực nhanh một cái chớp mắt trăm dặm tốc độ lên tuyệt đối nếu so với dạy kim thân bí cảnh đại năm nhanh cả toa động phủ cực sự còn đại có thể tại vô danh dưới trời sao mở một t ò a một phương khác tinh không loại này thủ đoạn thông tin ê nhân vật động phủ của hắn sao lại hà có thể đơn giản rất nhanh hắn liền tiến vào động phủ ở trong chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa theo sát phía sau thiên nguyệt cung thiên nguyệt kỳ vẫn còn tiểu kim bằng ba người đều hàng lâm tại động phủ lên lần này cũng không thể lại để cho hắn lại phải thiên cơ thiên nguyệt kỳ có vết xe đổ lập tức không chế lấy cương khí vào tới cái này động phủ không có cái tia đại dương màu vàng nóng trở ngại có thể phóng thích thần thức bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện vũ long tượng vừa định muốn đuổi theo lại cảm ứng được hai cổ ngập trời khí thế hàng lâm xuống thiên nguyệt kỳ cùng tiên nguyệt cung sắc mặt đều là kịch biến một bên tiểu kim bằng đều biến ngưng t r ọ n g lên hoành ẩm một thanh một hồng hai tia sáng mang hàng lâm lôi tộc vô thượng nhân kiệt hồng huyền vũ giang hà thị thiếu chủ giang hà thao hồng huyền vũ giang hà thao thiên nguyệt kỳ sắc mặt lập tức ngưng t r ọ n g lên như lâm đại địch hai người này đều là đông tiên cùng nam hoàng vô thượng nhân kiệt hôm nay thoát khỏi bí cảnh thành cựu thần hữ cảnh chính là bọn hắn trong mọi người tu vi tối cao hai người. nếu như nói thông thiên bí cảnh cùng kim thân bí cảnh là cách nhau một trời một vực như vậy thần hư cảnh cùng thông thiên bí cảnh chính là hạt bụi nhỏ cùng một thế giới t r ê n l ệ n h thoát khỏi bí cảnh sau tiểu cũng không lui c h u y ể n xuống có thể nói tuyệt thế tầng này cảnh giới mới thật sự là khó có thể vượt qua cái hào rộng đại bộ phận tu sĩ tận thứ nhất sinh cũng không cách nào bước vào tầng này cảnh giới ta tưởng là ai hóa ra là giao long nhất mạch hai thằng nhóc giang hà thao lạnh lùng nói hắn hiện tại tức giận phi thường hắn nắm lấy thần hư cảnh tuyệt thế thực lực vốn tưởng rằng có thể quét ngang đám người không nghĩ tới hay vẫn là trước hết để cho rảo hạt tiểu kim bằng được tiên cơ các ngươi hai thằng nhóc nhanh lên trở về đi tiểu kim bằng vậy thì thôi bằng các ngươi hai thằng nhóc thực lực mong muốn đoạt bảo đó là nói chuyện hoang đường viền vông giang hà thao cười lạnh mà nói thiên nguyệt cung khâm phục h ử ngươi là muốn nuốt một mình bảo thằng đi chúng ta tuy nhiên đánh không lại ngươi nhưng là có chúng ta thủ đoạn của mình giang hà thao trong mắt sát cơ ẩn hiện tiểu cô đương ta nhớ được ngươi là thiên nguyệt cung đi cái k i a con r ù a con bê muộn muội ta hiện tại rất khó chịu thật muốn bắt ngươi khai đao một bên thiên nguyệt kỳ ngăn tại thiên nguyệt cung trước mặt như lâm đại địch một bên tiểu kim bằng cười hì hì nói giang hà thiếu chủ ngươi có thể phải nghĩ lại a dù sao giao long nhất mạch cái vị k i a nhân kiệt đã có ba mươi năm không có xuất thế cũng không biết bây giờ là thực lực ra sao rồi cái loại này phong tử t i ê n đ i ê n tốt nhất hay vẫn là không nên t r e o chọc vi rượu nha giang hà thao trong mắt l ó e ra một chút do dự cuối cùng lạnh lên một tiếng quay đầu rất hiển nhiên tiểu kim bằng trong miệng giao long nhất mạch ba mươi năm không xuất thế nhân kiệt lại để cho hắn phi thường kiên kỵ tiểu kim bằng ngươi thật l à n g h e danh không bằng gặp mặt h ồ n g huyền vũ thản n h i ê nói n tiểu kim bằng mỉm cười từ chối cho ý kiến hả còn có một người toa động phủ này còn có một người vậy là ai giang hà thao cả người sát khí ngập trời quanh thân màu đỏ khí tức đột nhiên cực lớn vờn quanh toàn thân giang hà thao s ở cảm ứng đến tự nhiên chính là hôm nay ở trong chỗ sâu động phủ ở trong chỗ sâu vũ long tượng hắn lúc này đang tại một chỗ chỗ thần bí quan sát sách cổ đây là một cái chỗ thần bí cùng ngoại giới ngăn cách chỉ cần đi vào trong đó có thể khởi động trong đó trận pháp ngăn cách người khác tuy nhiên có thể phát hiện hắn nhưng lại không cách nào tiến vào bên trong phát hiện cái này địa phương bí ẩn là may mắn mà có thần thức mình tin người đây là một cái cực lớn thư k ố có vô số sách cổ cũng không biết có bao nhiêu sách xem ra phi thường tin người lúc này, hắn như là điên đồng dạng nhìn xem những n à y sách cổ những n à y sách cổ phần lớn là giảng thuật một ít đạo văn phù văn điều khiển phương pháp còn có quan hệ với một ít thái cổ một ít chiến trường bên trong tuyệt thế cuộc chiến thiệt nhiều phù văn cùng đạo văn ngũ hành đạo văn không gian phù văn thời gian phù văn vẫn còn đủ loại t r ậ n pháp linh phủ luyện khí luyện đàn phương pháp cả tòa thư khố liền có thể so với một cái bảo tàng khổng lồ quả thực là tri thức hải dương bảo tàng nếu như tốn hao thời gian mấy năm đem tại đây sách toàn bộ đọc hắn lịch duyệt cũng tốt mặt khác từng cái phương diện tất nhiên phải có bay vọt về trước ngược lại phía thế giới này bên ngoài người không thể mở ra hiện tại đi ra ngoài chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích không bằng ở chỗ này lên thời gian mấy năm hắn bây giờ căn bản không cần phải lo lắng có thể nói là tọa sơn quan hồ đấu trong túi càn không đồ ăn đủ để cho hắn không đói chết hơn nữa đến hắn cảnh giới này chỉ cần thổ nạp thiên địa tinh khí căn bản không cần ăn uống tăng thêm t ò a động phủ này tinh khí tuy nhiên không bằng một ít bảo điệm như vậy hùng hậu thực sự đầy đủ vũ long tượng thổ nạp cứ như vậy hắn mỗi ngày siêng năng nhìn xem những ngày sách cổ quan sát trong đó rất nhiều hình vẽ học tập một ít tâm đắc thời gian một tuần quá khứ ngoại giới đã xảy ra kinh thiên động địa chiến đấu hình như là đ ô n g tiên thuần dương thánh địa nam h o à n g cổ vũ nhất mạch tây mạc bàn n ộ c tự bắc nguyên băng tộc đều phủ xuống cái này một mảnh động phủ tất cả thế lực lớn vì pháp bảo mà t r i n h chiến coi như là giang hà thao hồng huyền vũ nhân vật như vậy đều không có thể đủ thu cả tòa động phủ dù sao cái này động phủ quá lớn mà trong thời gian một tuần vũ long tượng học xong mấy chục loại điều khiển p h ù văn đạo văn phương pháp hôm nay hắn đã có thể có vài chục loại phương pháp điều khiển thanh thiên văn mặc dù không nói được như lựa thuần thanh cũng là so về lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều Đương nhiên, hắn còn không có lĩnh nộ g thanh thiên văn chân chính áo nghĩa cái này thanh thiên văn viên mãn sao hóa thành thanh thiên đại ấn chính là trong thiên địa trong n g á y mắt không nhiều lắm vô thượng đạo văn một trong đương nhiên không thể đơn giản như vậy lĩnh nộ g hắn một mực vùi đầu k h ổ tu đoạn này trong lúc hắn tại căn một cảnh bên trong liên tục tăng lên sắp đột phá ngũ t ạ n g bí cảnh tầng cảnh giới thứ nhất cái này may mắn mà có hắn trong khoảng thời gian này một mực nghiên cứu phủ văn cùng đạo văn ngoài ra hắn còn bắt đầu tu luyện ngũ hành đạo văn ngũ hành đạo văn chính là, là phi thường thịnh hành đạo văn cơ hồ mười người tu sĩ bên trong chín cái biết cái này loại đạo văn phi thường dọc g khắp nhưng kỳ thật đạo này vân mặc dù không nói được là thanh t i ê n văn như vậy vô thượng đạo văn nhưng cũng là gần với thanh t i ê n văn một loại bá đạo đạo văn một trong người tu luyện tuy nhiên rất nhiều nhưng là có thể lĩnh nộ i trong đó tinh túy háo nghĩa trong tiên địa cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà vũ long tượng bắt đầu nghiên cứu ngũ hành này đạo văn thời gian dần qua ngũ hành này đạo văn tại trong cơ thể của hắn hình thành hóa thành thần hy lưu chuyển hắn ngũ tạng bên trong lại để cho hắn ngũ tạng lần nữa biến thành cự đại vũ long tượng hai tay vòng tại trên không tạo thành năm cái đạo văn màu hồng đỏ thấm hát quan sát màu bạch kim thanh ngục sắc thổ hoàng sắc sắc năm người đạo văn năm cái p h ù văn hình dạng tất cả không có cùng đan sen vào nhau hình thành ngũ hành thần thú theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân ngũ hành thần thú vũ long tượng thu tay lại ngũ hành này thần thú liền hóa thành hy quan g chạy vào vũ long tượng trong thân thể đặt tới trong cơ thể phân biệt tiến vào ngũ tạng bên trong ngũ tạng rung động dữ dội lấy trong sách cổ ghi lại ngũ hành đạo văn tu luyện tới cực h ạ n có thể hóa thành chân thật ngũ hành thần thú một giọt máu có thể hóa thành một đầu thần thú thực lực n g ặ t trời thân thể hóa thành trăm vạn huyết vũ cái kia chính là trăm vạn thần thú tại thời kỳ thái cổ có một ngũ hành đạo người thực lực đạt tới thánh nhân c h i cảnh có thể nói k h u n g bố tại thánh nhân cảnh bên trong loại trừ thất thải đạo nhân vạn thú tôn giả loại này cấp bậc cao thủ bên ngoài cơ hồ không người là đối thủ của hán nghe đồn có thể hóa thành hàng tỷ huyết vũ triệu hắn hàng tỷ ngũ hành thần thú oanh kích một đường quét ngang mười tám cái lúc ấy cực kỳ cường hành vắt ngang tại trong nam hoang trụ cột bên trong bá chủ cấp bậc bộ lạc vũ long t ư ợ n g thổ nạp ngũ hành tinh khí lại để cho bản thân ngũ tặng càng lúc càng khỏ vũ long tượng lặng lẽ đột phá ngũ t ạ n g bí cảnh tầng cảnh giới thứ nhất bước chân vào tâm hòa cảnh tầng này cảnh giới muốn áp chế tâm hỏa không thể để cho tâm tình xuất hiện vận sóng tận khả năng bình phục tâm tình không có thể làm cho mình đại hỷ buồn phiền giận dữ mà một tháng qua ngoại giới một mực tại t r i n h chiến đậu phủ tất cả cái địa phương đều có tiếng oanh minh chuyển đến cơ hồ tứ phương thế giới một ít thế lực cường đại đều giáng lâm xuống rất rất nhiều thoát khỏi bí cảnh vương giả hàng lâm xuống lại để cho một ít không thể thoát khỏi bí cảnh tu sĩ lạch run ngoài ra một ít đã vượt ra thần hư cảnh đại năng cao thủ cũng đều tiến đến rồi Tòa động phủ này phủ có ba í mật rất lớn, d ự tháng e o c i kiêm h thánh ma mà này nói nơi này là một i ả cũng chính là thánh nhân là đến g phủ, tất nay h i đại n cường có một ít cường đại bảo hắn i lược, chừng có nói không chừng sẽ có đường đi khí sẽ bảo, tổ vẫn luôn tu luyện khối thứ hai thạch địa thiên đồ bên trong pháp môn t h vũ, vũ long tượng lần nữa vô thanh vô tức đột phá vào ngũ tạng bí cảnh tầng cảnh giới thứ ba bước vào tì thổ cảnh giới tầng này cảnh giới tương đối tâm hỏa cảnh đơn giản rất nhiều mỗi ngày thổ nạp ngũ hành tinh khí có thể hắn cũng không cần đi tận lực thổ nạp ngũ tạng hội tự hành đi thổ nạp mà hắn lần nữa vùi đầu vào nghiên cứu bên trong hắn phát hiện rất có bao nhiêu thú đạo văn cung phú văn trong đó có một cái tên là cấm huyết p h ù văn p h ù văn lại để cho hắn thấy hứng thú cái này phù văn phi thường bá đạo có chút khí tức của ma đạo đem huyết dịch l u ậ n t ạ i vũ khí lên có thể phát huy ra ngập trời vì thế đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái k i ê u huyết dịch chủ nhân phi thường cường đại nếu như là một thánh nhân dòng máu chỉ sợ có thể hủy diệt một thành trì rồi vũ long tượng dùng máu của mình nhiễm lên long đao cùng long g i á c cung lập tức hai cái linh bảo phát hiện kinh thiên động địa b i ế n hóa cả hai đem máu của hắn hấp thu về sau tấn thăng làm địa bạo l o n g đao theo toàn thân hát chốt chốt bộ dạng biến thành tản r a nhàn nhạt hào quang hát quang sắc xem ra cực kỳ trói mắt mà long giác cung thì là theo toàn thân bạch ngọc biến thành tản r a nhàn nhạt kim quang bộ dạng sáng trói không r ả n h cả hai uy lực lần nữa thăng cấp ít nhất so về lúc trước tăng thêm sự kinh khủng rồi cái này nhắc tới thăng lại để cho vũ long tượng phi thường mừng rỡ lần nữa vùi đầu nghiên cứu cái này một nghiên cứu lại là quá khứ gần hai tháng tăng thêm thời gian lúc trước đã có thời gian nửa năm thời gian nửa năm ở bên trong tiểu ra hỏa một lần đều không có tỉnh lại phi thường thích ngủ nằm ở một chỗ đất mềm lên ngủ thật say cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại Đột phá. Lúc tuy đây bất nhiên đã có dị tượng nhưng là ngoại giới người lúc này đều tại tranh đoạt một vô thượng pháp bảo mà tranh chấp căn bản không dành phán đoán tất cả mọi người nhìn lấy có thể có được bảo vật mà dãy r a n g trận này khoảng chừng thời gian nửa năm chinh chiến lúc này tiến nhập lần thứ nhất cao trào bởi vì thiểu kim bằng phát hiện một dương trường cung toàn bộ cung xem ra không lớn cung bình thường trường cung xem ra không có khác nhau nhưng là cái này dương trường cung lại đưa tới trận này chinh chiến ngoại nổ bởi vì một ít s ố mấy ngàn năm thuế nguyệt lão ngoan đồng đều đã nhìn ra cái này dương trường cung lai lịch cây cung này thật sự là quá nổi danh tất cả mọi người biết rõ như sấm bên hay bá vương cung cây cung này bởi vì nổi danh là vì bá vương bá vương là thời đại hồng hoang một đại đế người xưng bá vương đại đế mà tấm này bá vương cung là bá vương đại đế thần minh một tổ khí uy lực có thể chấn n h i ế p hư không một ít thế lực năm đó bá vương đại đế cầm trong tay tấm này bá vương cung xông lên mây xanh đánh nát hư không đem trong hư không mấy trăm cái đại tộc cho tiêu diệt trở thành giai thoại về sau bị bá vương hậu nhân thu giấu đi về sau bá vương cung một lần nữa lúc xuất thế là bá vương đại đế một hậu nhân đặt đến thánh nhân tri cảnh tuy nhiên làm không được bá vương đại đế như vậy quét ngang t r ư thiên và tộc nhưng là tại lúc ấy thời kỳ thái cổ cùng vạn thú tuất giả thất thải đạo nhân ngũ hành đạo người nhân vật như vậy xưng là mạnh nhất thánh nhân về sau bá vương cung không hiểu thấu biến mất cũng sẽ không có đoạn này giai thoại không nghĩ tới chính là cái này bá vương cung lần nữa xuất thế tuy nhiên lại biến tàn phá không chịu nổi không còn là lúc trước vô thượng tổ khí có vẻ như nhận lấy cực lớn bị thương không có lúc trước t h ầ n hy uy thế chỉ có thể coi là nửa cái tổ khí nhưng dù là như thế tấm này bá vương cung cũng là một cái vô thượng trí bảo không nghĩ tới bị kim sĩ đại bàng nhất mạch tiểu kim bằng cướp lấy đã có vài chục cái thế lực bắt đầu đổi g i ế t tiểu kim bằng kim sĩ đại bàng đồng dạng là một cái đại tộc Tổ tiên đương ã xuất h cái nhiên khổ tâm tu luyện vũ long tượng cũng không biết ngoại giới bởi vì tiểu kim bằng đã long trời lỡ đất cả tòa động phụ cơ hồ sôi trào lên thậm chí một ít trong đại tộc lão tổ cấp bậc đích nhân vật đều nhao nhao nghe nói hàng lầm xuống đây là một tổ khí tuy nhiên tàn phá chỉ có thể coi là nửa cái nhưng là như trước là t ổ khí bất kỳ một cái tộc đàn đạt được cái kia đều là đã có được vô thượng nội tình đồng dạng tứ phương bên trong thế giới bộ lạc tộc đàn tuy nhiên tranh giành rất không ngừng nhưng này đều là bộ lạc nhỏ tiểu tộc quần lúc trước tranh c h ư ớ đại bộ lạc tầm đó sẽ không xuất hiện loại tình huống này bởi vì bọn hắn hiểu rõ biết rõ đối phương nội tình cho nên đại tộc tầm đó từ trước đến nay sẽ không xuất hiện cái gì đại chiến tranh giành như kim sĩ đại bàng nhất mạch như vậy tuyệt đối thế lực đạt được một tàn phá t ổ khí nửa cái t ổ khí cái kia đều là có thể sẽ thay đổi tất cả thế lực lớn tầm đó cân đối đồ vật thế lực khác đương nhiên sẽ không nhìn thấy loại chuyện này xuất hiện nhất định phải cấp lấy vũ long tượng bước vào phổi kim cấp độ tại phổi từng đạo từng đạo b ạ c h sắc quan g mang đang ngưng tụ tương đối mà nói tầng này cảnh giới là ngũ t ạ n g bí cảnh năm cấp độ bên trong đơn giản nhất một cấp độ có điều đột phá cấp bậc này vũ long tượng hao tốn rất nhiều thời gian trọn vẹn thời gian nửa năm bởi vì trong khoảng thời gian này hắn không có tu luyện si mê ở trong sách cổ nửa năm qua hắn nghiên cứu t r ậ n pháp linh phủ luyện ký luyện an còn có một chút chiến trường thời thái cổ đạo văn phú văn trong đó thu hoạch có phần còn nhiều mà lại lĩnh nộ rất nhiều đạo văn cùng phú văn hơn nữa có thể ngưng luyện thành thần thông bảo thuật đánh ra, uy lực rất mạnh hắn hiện tại chống lại những cái k i a hung thủ nam tử có lòng tin một người giết chết bọn hắn mười người mà ngoại giới nửa năm qua không chỉ không có yên tĩnh xuống càng lúc càng sôi trào ngày càng nhiều tu sĩ vượt qua bao la bắt ngát chi hải hàng lâm đồng tiền hôm nay tần trên thành phương có vài chục vạn tu sĩ ngưng tụ mà bắt đầu cơ hồ đại bộ phận đều là bước vào kim thân bí cảnh đại năng nhân vật tổ khí xuất thế đưa tới hứa nhiều một ít biến mất xa xưa t u ế nguyện thế lực xuất thế cũng làm cho thế nhân đã biết một ít sớm đã biến mất vài vạn năm thế lực như trước tồn tại thậm chí một ít cấm địa sinh mệnh thái cổ thần sơn loại này tồn tại mấy lần đại kiếp nạn thánh địa cũng có một chút nhân vật thần bí nhao nhao xuất thế đều muốn để c ư ớ p đoạt tổ khí nhưng mà kỳ quái chính là tự cầm tới tổ khí về sau tiểu kim bằng phảng phất biến mất bình thường cũng không có xuất hiện nữa một ít vô thượng đại năng thi triển thần thức bao trùm toàn bộ vô danh tinh không đều không có phát hiện tung tích của hắn thời gian một năm rồi cũng nên ra đi rồi vũ long tượng chậm rãi đứng dậy hắn hiện tại tựa như một tên phế nhân đồng dạng mặt đầy dâu tạt bã t ó c đều lưu đến sau lưng xem ra phi thường là tháp bất quá con mắt của nó ánh sáng như đốt, sáng t i ể ngay sau như t r đó hắn mở ra trận pháp chi môn đi ra cái này một mảnh đậu phủ mới vừa ra tới hắn liền cảnh tượng trước mắt sửng sốt một chút trước kia vàng son lộng lẫy rực rỡ muôn màu đậu phủ lúc này như là thời kỳ thái cổ chiến trường đồng dạng khói thuốc súng nổi lên một phía tràn đầy dày đặc sắc khí rất nhiều tu sĩ thi cốt như là từng tòa núi thây b ầ y đặt rất hiển nhiên đã xảy ra một trận đại chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vũ long tượng cảm giác t ê cả ra đầu cảm thấy cái chỗ này không nên ở lâu mong muốn chạy thoát đúng lúc này vũ long tượng thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đại ca trực tiếp giết người này nói ra bảo tàng bí mật không phải rồi lúc này bốn cái người đàn ông trung niên hiện lên tứ phương xu thế vây xung quanh một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử tràng thanh niên phi thường xuất khí phong thần như ngọc sắc mặt lạnh lùng như là một bà bả bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng tiểu tử m o n nói ra bảo tàng bí mật cầm đầu nam tử dẫn theo một thanh trường đao đi về hướng trước đây là một kim thân bí cảnh đại năng đạt đến tầng thứ năm lần tiếp cận viên mãn thực lực cực kỳ cường hành một bên ba người cũng đều là kim thân bí cảnh nhân vật đều là hai đến tầng bốn không giống nhau thanh niên mặc áo trắng nam tử rõ ràng là mộ dung thanh hồ hắn không có bối rối sắp mặt càng lúc càng lạnh trong mắt sát ý tránh qua suy một đường đi trường kiếm màu trắng gào thét mà ra hóa thành kiếm ảnh đầy trời trong n g á y mắt tới người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng trường đao nhẹ nhàng bổ một phát trường kiếm màu trắng bị bay ngược ra ngoài nhất lực phá vạn pháp đây là cảnh giới t r a n lệnh không có biện pháp mộ dung thanh hồ vốn tại một năm trước chính là trong mấy người thực lực mạnh nhất một người hôm nay đã bước chân vào kim thân bí cảnh cũng là một đại năng nhưng là đối mặt kém b u ồ n t ầ n g thứ người đàn ông trung niên như trước không có sức hoàn thủ hơn nữa tăng thêm bốn người này đưa hắn vây lại hắn muốn chạy trốn cũng không có cách nào đã không muốn nói cái kia sẽ thanh toàn ngươi nói xong đại hán t r ư ở n g đao trong tay trực tiếp bổ về phía mộ dung thanh hồ đầu lâu mang theo đầy trời hào quang trùng trùng điệp điệp chém xuống mộ dung thanh hồ không cam lòng nhắm hai mắt lại một nhóm huyết lệ theo trong mắt lưu lại hắn hận、Cong. một đạo kiếm khí màu đen trong nháy mắt tới chặn đại hán trường đao trong tay ai đại hán gào thét xoay người sang chỗ khác vũ long tượng cầm trong tay long đao đứng ở cách đó không xa mộ dung thanh hồ mở to mắt nhìn thấy vũ long tượng mở to hai mắt nhìn trong mắt lóe ra vẻ mong đợi một cái ngũ t ạ n g bí cảnh tiểu ra hỏa m à thôi trong bốn người tu vị yếu nhất chỉ có kim thân bí cảnh t ầ n g thứ hai người vẻ mặt rêu c ợ n đi ra vũ long tượng không có nhìn hắn mà là đối với mộ dung thanh hồ nhẹ gật đầu sau đó hắn chuyển động thật như gió động như sở nam tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau một khắc một bà tản ra hát quan sát trường đào trùng trùng điệp điệp đâm vào cổ họng của hắn phốc phốc nam tử đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra những người khác thấy như vậy một màn lập tức biến sắc cầm đầu đại hắn một chiêu hô lập tức hai người khác xông về vũ long tượng hai người gần như cùng lúc đó sử dụng tới đạo văn thần thông một cái khoảng trừng to khoảng mười t r ư ợ n g từ sắt thần long phóng tới vũ long tượng mà đến mà một hai to khoảng mười t r ư ợ n g màu xanh đỉnh có ba chân lô đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn sắt hai người này đồng thời hét lớn đỉnh lô trấn áp mà xuống thần lòng trong nháy mắt tới vũ long、tượng、thở ra một hơi hai tia h h trưởng tâm ệ n r hai sáng trụ ó phá tan đỉnh lô cùng từ sắc thần long về sau cũng đem hai người thân hình xuyên qua cầm đầu đại hán sắp mặt rốt cuộc thay đổi hóa thành một đạo hào quang phi hành mong muốn bỏ chạy q u một chương bốn mươi đỉnh ép phủ đại hán thực lực kỳ thật không yếu kim thân bí cảnh năm tầng cảnh giới nhưng là vũ long tượng thật là đáng sợ vượt qua bí cảnh giết đại năng lại để cho đại hán sợ hãi long viêm phá một đạo nóng bỏng cổ sáng phi hành hóa thành một đầu màu vàng thần lòng phá tan hư không hàng lâm đại hán trên người hào quang nuốt sống đại hán mộ dung thanh hồ trở nên đ ộ u dung một năm sau lần nữa gặp lại không nghĩ tới vũ long tượng thực lực đạt đến khủng bố như thế hoàn cảnh vũ long tượng n h ả t h ở m ộ t hơi cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng trong cơ thể nguyên khí không ngừng bốc lên lại để cho khí thế của hắn tạ tiên thanh hồ ngươi tại sao lại ở chỗ này thương tước đức cùng lý cậu đan hai tên ra hỏa đâu này vũ long mộ dung thanh hồ cười khổ nói ta là vì nghe nói tần thành có bảo tàng xuất thế mới chạy đến còn lý cầu đan bọn hắn bây giờ đang ở tứ phương bên trong thế giới vũ long tượng nhữ mày do hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mộ dung thanh hồ đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ g i ả n thuật thì ra ngày đó từ biệt về sau bọn hắn gặp giang hà thao ba người bị buộc lên tiệt lộ vừa vặn lúc k i a thường tức đức xuất hiện cũng không biết dùng cái gì bí bảo ngay sau đó bốn người bọn họ đều bị cột sáng mất hết về sau mới biết được bọn hắn bị phân tán tại tứ phương bên trong thế giới mà mộ dung thanh hồ ở lại đông tiên những người khác nhau nhau đi tây mạc bác nguyên Nam hắn o g cách nói h bao b la người tự nhiên vừa rồi bốn người kia nếu không là ngươi ra tay chỉ sợ ta cái này lúc sau đã là một đống bạch cốt rồi mộ dung thanh hồ cười khổ nói vũ long tượng lúc này mới hiểu rõ Mộ d u ngươi Thanh Hồ c không, chuyện chuyện không biết mộ dung hà thanh nơi cũng kêu vô t hồ n kinh ngạc nói vũ long tượng tại kỳ dị trong động phủ sự tình nói cho hắn mộ dung thanh hồ lúc này mới chợt hiểu kim sĩ đại bàng nhất mạch tiểu kim bằng muốn người tiên cũng không biết ở địa phương nào đã tìm được một tổ khí bá vương đại đế vô thượng tổ khí bá vương cung đưa tới gió tanh mương màu ế ư hiện tại tất cả thế lực lớn đều đang đổi u g i ế t hắn đây nhớ tới cái k i a mười tuổi tầm đó tiểu nam hải vũ long tượng cảm giác một hồi đau đầu cái k i a tiểu kim bằng quả thực chính là một cái tiểu hồ ly đưa tới lớn như vậy dung chuyển cái này bá vương đại đế lại là người nào bá vương đại đế là thời kỳ hồng hoang một đại đế vừa lúc là tần thủy hoàng đại đế về sau một đại đế năm đó thân thủ của hắn đem tần thủy hoàng đại đế giết cầm trong tay bà vương cung trinh chiến trư thiên vạn tộc đem mấy trăm cái đại tộc cho tiêu diện để lại một đoạn giai thoại. vũ long tượng bỗng nhiên nhớ tới một cái lịch sử nhân vật chính là bá vương hạng vũ tứ phương thế giới cùng địa cầu thật sự là quá mức tương tự rồi phảng phất hai cái thế giới liên tiếp một lát sau hắn thu thập suy nghĩ không có ở xâm nhập suy nghĩ tin tưởng về sau những chuyện này về sau sẽ tự nhiên tra ra manh mối đi ta dẫn người đi xem xem ta theo như lời bảo tàng chỗ hai người không chế lấy c ư ơ n g khí nhảy vào động phủ ở trong chỗ sâu phi hành trên không trung bao quát đại địa tính bằng đơn vị hàng nghìn thi cốt hiện lên hiện tại trước mắt của hắn hình thành từng toàn đ i t h â cũng không biết đây là người nào kế tác khiến người ta thất vọng đau khổ Thanh thanh á gì gì vũ long tượng phủ văn, văn bộ bộ, tuy nhiên cả kinh thực sự đi theo vào phát hiện bên trong là có động thiên khác đồng dạng là một cái thế giới màu và nóng nhưng là không giống với ngoại giới trong ạ i đ â lúc này có một bảo vật là vật vô chủ đã trải qua trong thời gian vạn năm cô động mạ thành là một thanh khai thiên cự phủ tràn đầy linh tính liền tại trung ương chỗ có điều có một ba chân đại đình trấn áp chỉ dựa vào ta một người thật đúng là khó có thể lấy ra mộ dung thanh hồ mang theo vũ long tượng rất nhanh liền đi tới đại dương màu vàng nóng ở trong chỗ sâu chỉ thấy đại dương màu vàng nóng ở trong chỗ sâu là một cái cực lớn vòng xoáy màu vàng nóng tại vòng xoáy ở trong chỗ sâu có một đỉnh có ba chân cùng một bả khai thiên phủ lớn khai thiên phủ lớn toàn thân màu xanh t ả n r a nhàn nhạt ánh h ì n h quang uy thế kinh người kỳ dị p h ù văn ngưng kết phụ thân sáng trói không rảnh thần hy lưu chuyển lên nhìn xem phi thường kinh người ở tại phía trên có một đỉnh có ba chân, vắt ngang, đỉnh có, ba chân có một người lớn nhỏ vũ long tượng vừa dễ dàng đem ông lấy đỉnh có ba chân cũng không phải chất liệu cô động mà thành mà là do loại năng lượng màu vàng nóng này cô động cũng không biết loại năng lượng màu vàng nóng này rốt cuộc là cái gì cũng không biết đã trải qua bao lâu thời gian mới có thể ngưng kết ra như vậy thần đỉnh cái vị này thần đỉnh ta đã mớn cái thanh này khai thiên phủ lớn liền cho người rồi vũ long tượng đối với thần đỉnh nguyện nhất định phải có cái này thần đỉnh so về khai thiên phủ lớn càng thêm muốn hấp dẫn lấy hắn mộ dung thanh hồ xương sở vốn muốn lại để cho vũ long tượng cầm khai thiên phủ lớn hắn chỉ là dẫn đường không nghĩ tới vũ long tượng hào phóng như vậy hắn cũng không có sĩ diện cãi láo nói là một chữ hào a vũ long tượng một cánh tay hai mươi vạn cân sức lực lớn hai tay một ôm đem đại đ ỉ n h ôm lấy nhưng mà đại đ ỉ n h thật sự là quá nặng vô luận như thế nào hắn đều không thể đem dơ lên nhưng mà vũ long tượng không có nhụ c trí t h ầ n sắc trong mắt tràn đầy t h ầ n sắc ước ao sau một khắc toàn thân hắn phun ra ngập trời tinh lực màu vàng tinh lực tại thân thể của hắn lên ngưng luyện ra từng đạo từng đạo hào diệu phức tạp đạo văn phù văn đầy người xem ra như thời kỳ thượng cổ chiến như thần、Dậy. một tiếng sét bị phá vỡ trong vòng mười t r ư ợ n g vòng xoáy màu và nóng liền trôi này khai thiên cự phủ đều mãnh liệt run dày lên lúc này vũ long tượng thần lực ngập trời hai tay khoảng chừng triệu cân sức lực lớn hắn đem thần đỉnh chậm rãi dơ lên cách mặt đất một xích 0 3 3 m lại cũng không còn cách nào dơ lên lại đến vũ long tượng lần nữa một tiếng hét lớn thân thể của hắn vô hạn cự lớn lên biến mười t r ư ợ n g độ cao như là một cực lớn thần ma a hét dài một tiếng hắn đem thần đỉnh triệt để dơ lên dơ lên trên đỉnh đầu sau một khắc thần đỉnh tản mát ra ngập trời vì thế bỗng nhiên phi hành cái u này g h thần h một vệ đỉnh phi thường kỳ dị có vô số loại đạo văn phù văn ngưng kết mã thành tại thần trên biển không ngừng phun ra chất lỏng màu vàng loại chất lỏng này liền như là nguyên khí đồng dạng không ngừng tràn đầy lấy thân thể của hắn hơn nữa hắn trong lòng hơi động lúc này mộ dung thanh hồ đạp tiến lên một phát bắt được hai thiên phủ lớn lập tức một cố lăng lệ ác liệt phi hành lại để cho không gian đều run rẩy nứt vỡ manh liệt sắt ý đem chung quanh vòng xoáy màu vàng nóng triệt để đánh sơ sát đây là một chân chính tinh bảo tuy nói là vật vô chủ lại cũng không phải người bình thường có thể khống chế đấy liệt tiểu kim bằng tuyệt thế cường giả như vậy đều khó mà phát huy ra tinh bảo nhất tinh n ử a sừng chi lực nhưng mà mộ dung thanh hồ cắn răng đang kiên trì ý chí của hắn phi thường cứng cỏi tại sát ý ngút trời bên trong không ngừng kiên trì vũ long tượng lần thứ nhất kiến thức đến như thế lực ý chí kiên cường người sát ý ngút trời làm vỡ nát da của hắn không ngừng có tiên dòng máu màu đỏ chạy xuôi xuống dưới da nhỏ tại phủ lớn lên phủ lớn nhận lấy nhuốm máu càng thêm điên cuồng cỗ này sát ý quả thực là muốn phá toái hư không chém vỡ ngân hạ tuy nhiên sáng chói lại mang theo so về khai thiên phủ lớn càng thêm sát ý ngập trời một cây hoàng kim trường mâu chạy ra khỏi của nó mi tâm hóa thành trăm trượng lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp oanh kích xuống dưới trực tiếp oanh kích tại khai thiên phủ lớn trên người lập tức khai thiên phủ lớn ở trên sát ý tiêu tán hoàng kim trường mâu trở về mộ dung thanh hồ giữa chân mày biến mất không thấy gì nữa mà khai thiên phủ lớn cũng bắt đầu nhỏ đi cuối cùng biến nhỏ một chút cái như là đốn tuổi phủ đồng dạng lớn nhỏ thấy như vậy một màn vũ long tượng vốn là cả kinh sau đó nhớ tới thưởng thức đức lời nói bọn hắn đã từng tiến vào tại đông tiên cực đông chỗ thuần dương thánh thể đóng quân địa phương trong phát hiện một chỗ bảo tàng tại đó đã nhận được trí bảo thường tước đức lấy được một chiếc đỉnh lô lý cầu đan là một thanh tự hành đức rời trường kiếm thương tình thì là một bất hủ thần thuẫn nghe đồn phòng ngự thứ nhất mà mộ dung thanh hồ chính là một đại sắc khí chiến mâu hoàng kim vũ long tượng lần thứ nhất thấy được thánh nhân thần binh u y lực tuy nhiên chỉ có nhất tinh n ử a sừng thực sự phi thường khủng bố rất khó tưởng tượng tại thái cổ thời kỳ hồng hoang như đại hoàng thánh thể như vậy vô thượng thánh thể dựa vào thân thể phá hủy loại cấp bậc này thần binh hai người phân biệt lấy được cái này tần thành hiện tại vô cùng nguy hiểm hứa nhiều nhân vật cường hãn đều giáng lâm xuống chúng ta hay vẫn là mau chóng chạy đi được chẳng qua vô danh tinh không chỗ có người gác chỉ sợ rất khó có thể chạy thoát chỉ có tìm được những thứ khác lối ra vũ long tượng trầm tư một lát sau đột nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi ta nghĩ nổi lên tại ta chỗ ở cái kia động phủ ở trong chỗ sâu bề ngoài giống như có một cái cửa đá không biết là đi thông địa phương nào như vậy mặc dù có điểm nguy hiểm nhưng là là hiện tại duy nhất có thể trốn cách đi ra ngoài mộ dung thanh hồ nói ra hai người ra hòn non bộ về sau không chế lấy c ư ơ n g khí rất nhanh liền đi tới cái kia một chỗ đậu phủ lần nữa tiến vào bên trong bên trong trống rông căn vốn không có bất kỳ vật gì quả thực bị vũ long tượng hễ quét là sạch rồi chính là trong chỗ này đậu phủ ở trong chỗ sâu có cái này một đạo hòn đá nhỏ cửa không biết đi thông đâu có mộ dung thanh hồ đẩy ra đại môn lập tức một đạo sáng trói bạch quang chiếu vào đem hai người nuốt hết chỉ là bốn năm cái hô hấp cảnh tượng trước mắt biến đổi hiện ra cái khác núi sông nơi này là chỗ nào hai người đều choáng cái chỗ này bốn bề toàn núi cao điểm hiểm ác như là một cái thế giới khác đồng dạng cũng không phải tần ngoài thành mặt sân mạch mà là một chỗ khác sân mạch đó là cái gì mộ dung thanh hồ lên tiếng kinh hô nói vũ long tượng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đầu khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ cự hộ tại trong núi lớn đi lại như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên t à n bộ đồng dạng nhàn nhã như bước đó là thái cổ h u n g thú bệnh nạn chẳng qua cái này cũng quá lớn đi vũ long tượng cảm giác t ê cả ra đầu tuy nhiên con thú dữ này tại tại chỗ rất xa nhưng lại như trước có thể cảm nhận được làm cho người ta sợ hai khí tức con này bệnh n ạ thực lực tuyệt đối đạt đến phản tổ cấp độ rất có thể là một vương giả đạt tới thần hư cảnh bệnh n ạ vương chớ có l một đầu trọn vẹn trăm trượng lớn lên con cọp tùy ý có thể thấy được tại rừng rậm ở trong chỗ sâu kiếm ăn chúng ta không phải là tiến vào nào đó cấm địa sinh mệnh hoặc là yêu tập thánh sơn đi ả nha khủng bố như vậy mộ dung thanh hồ cầm lấy ra đầu cảnh tượng trước mắt quá mức khủng bố vũ long tượng c h ợ t nhớ tới cái gì biến sắc đúng rồi ta nhớ ra rồi đây là cựu hoa sơn mạch ta ở trong sách cổ đã từng gặp thời kỳ thượng cổ nơi này chính là một mảnh phật quốc sát đất mà hôm nay biến thành một chỗ đất hoang vô số thái cổ h u n g thú qua lại nơi này nhưng mà mộ dung thanh hầu nghe được câu này sắc mặt càng thêm t r ắ n g bệnh đã xong còn không bằng tại tần thành ở lại đó vũ long tượng không biết chuyện gì xảy ra hỏi t h ă m thế mới biết cựu hoa sơn mạch tại thời kỳ thái cổ đích thật là phật quốc sát đất hôm nay nhưng lại một chỗ chiến trường thời thái cổ tương tại tại đây đã xảy ra kinh thiên đại chiến tứ phương thế phương hư cùng giới không cổ quốc c ở giữa i h ế nên tranh. Lúc ấy, chư thánh tụ tập, một từng thánh trôn vật tuế nguyệt thánh tẩy ra chưa này chiến. nhân sương nơi đây, mà nơi này sinh vật đều là kinh nghiệm nhân biến khủng Không n chư chỗ hồi Lúc là lệ cuộc cực ấy, xảy đây, máu ở mà đã đều giới Vô vô số số bố. kỳ xem thường cái chỗ này vô số thế lực chú đóng ở cựu hoa sơn mạnh phụ cận luôn luôn ham muốn cấp lấy chư thánh bảo cốt cùng của nó truyền thừa vô số thế lực tộc đàn đều tại ngấp nghẽ nơi này không chỉ có như thế cựu hoa sơn mạch ở trong chỗ sâu có yêu tộc t h á n h sơn trước kia là một chỗ phật quốc tỉnh thổ hiện tại biến thành yêu tộc t h á n h sơn nơi này sở hữu tất cả yêu tộc tất cả đều muốn nghe cái kia vô thượng chúa tể hiệu lệnh vũ long tượng cũng đã nhận ra bất thường cảm giác nơi này đích thật là khủng bố nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào chạy ra nơi này cựu hoa sơn mạch dài ngàn tỷ dặm bọn hắn phi hành đều muốn thời gian m ư ờ tháng tăng thêm thái cổ yêu thú vắt ngang sơn mạch muốn chạy trốn ít khả năng đúng lúc này xa xa truyền đến từng đợt ngập trời sắc khí hai người đều làm ộ t lăng thu liễm khí tức khống chế cơ q một chương bốn mươi hai nguyên thủy hải tử s á t khí ngọc trời như là kiếm khí b é n h nhọn phản phất muốn chọc thùng thanh thiên phi hành tại đây trong một vùng núi t ả n ra thật cương đại s á t khí tất nhiên là một đại năng vũ long tượng ngưng trọng nói hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến cường hãn như thế s á t khí chính là dùng d é t làm vũ khí giang hà thao đều không có như thế s á t khí m á h liệt hai người đã tìm đến vừa hay nhìn thấy một người một thú ở giữa trinh chiến cái k h ê m một người là ăn mặc r a thú nam hải xem ra mười hai tuổi tầm đó so về tiểu kim bằng cũng lớn hơn không được bao nhiêu toàn thân tản ra hảo quang màu b ạ c kim phù văn đời người ở trên đỉnh đầu có năm đoá hoa sen hiện lên ngũ khí triều nguyên khí thế đỏ thấm bạch kim hát quang thanh quang màu vàng đất năm loại nhan sắc cực kỳ sáng trói như là năm vành trăng sáng treo cao thiên nam hải thực lực kinh thiên thân thể cực kỳ khủng bố xem ra không hề giống là nhân tộc mà l à như thái cổ hậu duệ đồng dạng thân thể chống lại đối diện yêu thú đối diện yêu thú cũng phi thường khủng bố toàn thân đ ấ m máu là một đầu hình người hung thú nhưng là tứ chi hướng đấy không ngừng có huyết khí theo trên người phát ra đây là thái cổ thú, tẩy huyết thần trùng thân thể giống nhau thân người trong cơ thể ẩ n chứa vô tận sắc cơ phi thường khủng bố vũ long tượng đống nhiên nhớ tới trong sách cổ chố ghi lại sự tình nam hải một tiếng q u á t nhẹ thanh â m rất là non nớt không nớt lời mang đều không có phát dụng hoàn toàn nhưng là không thể không nói công kích phi thường c ủ n g bố hắn một tay nâng lên một chút vô số phủ văn ngưng tụ nơi tay trưởng hình thành một cái màu bạch kim p h á p luân trực tiếp ném ra ngoài p h á p luân hóa thành một đạo ngân quang phong đi đâm rách không khí tẩy huyết thần trùng một tiếng rung trời gào thét chấn động cái này một mảnh núi sông không gian đều hứng chịu tới cực lớn chấn động cái kia màu bạc pháp luân đều xuất hiện vẻ run r u y chính là trong nháy mắt đó tẩy huyết thần trùng há mồn phun một cái phun ra một đạo yêu dị màu đỏ tươi của máu. một máu khoảng trường rộng m ư ơ i t r ư ợ n đại phi thường kinh người phá tan cái kia màu bạc pháp luân sau một khắc muốn nuốt hết nam hải thân thể nam hải thân thể màu bạch kim càng thêm sáng chói hắn không ý kỵ lần nữa một tiếng quát nhẹ trên đỉnh đầu năm đoá hoa sen tách ra kinh thiên hào quang hóa thành xích quang ánh sáng màu vàng hắc quang bạch quang thanh quang năm đạo ngũ hành chi mang tại hoa sen nụ hoa bên trong có nhiều đoá phi thường loại nhỏ tiểu nhân kiếm những này kiếm như là tú hoa châm đồng dạng phi thường tiểu nhưng là lúc này xì ra hóa thành trăm t r ư ợ n lớn nhỏ sừng sững trong thiên điện g ũ hành thần kiếm đem tiểu nam hải vây lại không ngừng chuyển động trong đó thanh quang kiếm khẽ động, đâm rách cột máu sau một khắc hóa thành một đầu cực lớn thanh long gào thét mà đi tẩy huyết thần trùng cũng không sợ chút nào đồng dạng dùng thân thể chống lại vê a n g vê a n g vê a n g cả hai trong không khí không ngừng x u n g tới lại để cho không khí chung quanh đều biến hiếm m ỏ n g hơn cái này một con long một t r ù n g tựa như thời kỳ thái cổ hai con hung thú đồng dạng giúp nhau đánh trợn không n h ư ờ n g chút nào nghe đồn thời kỳ thái cổ hung thú rất là khủng bố cả hai chiến đấu sẽ để cho một mảnh trăm vạn dạng sơn mạch hủy diệt cái này cũng chưa tính cái gì thời kỳ hồng hoang sinh vật càng là khủng bố hở ra là chính là một mảnh địa vực ước vạn d ò m sân mạch mấy trăm cái thành t r ì bị hủy diệt đây cũng là vì cái gì tứ phương bên trong thế giới trong nháy mắt xuống thành t r ì ít như vậy bạch hổ đi âm thanh lanh lảnh vang lên nam hải vừa dứt tiếng bạch quang kiếm cũng phi hành hóa thành một đầu hoa văn bạch thân cự hổ một tiếng rung trời tiếng hô chấn động đại địa núi sông hóa thành một đạo bạch s ắ c lôi đ ỉ n h cùng màu đỏ c t m đụng vào nhau m t bên thanh long càng là nhà ra trận trận màu x a cột máu đụng vào nhau một bên thanh long càng là nhà ra trận trận màu xanh cột sáng oanh kích cột máu rất hiển nhiên t nhưng là chống lại hai con hung thú liền lộ ra rơi xuống tầm thường không cách nào chống lại đây là nam hải lần nữa chỉ huy một đạo xích quang cũng chính là xích quang kiếm phi hành đem một mảnh thanh tiên đều nhuộm h ư ờ n g cả xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng mây mủ tàn đi toàn thân tản ra sáng chói hào quang màu đỏ thám chu tức một tiếng kêu to vọ t xuống tới mang theo thao thiên h ỏ a diễm cách xa nhau mấy trăm dặm vũ long tượng cùng mộ dung thanh hồ đều cảm thấy cố này hung hãn lực h ò diễm tẩy huyết thần trùng kinh hô một tiếng hóa thành huyết vụ mong muốn bỏ chạy hòa diễm là tẩy huyết thần trùng khắc tinh một khi chịu đến hòa diễ nhưng mà chu tức tốc độ quá quá nhanh tại tốc độ lên gần với kim sĩ、sí、đại b à n g nhất mạch chu tức mà nói tẩy huyết thần trùng tốc độ như là tốc độ nhanh như rùa đồng dạng thật sự là quá chậm thao thiên hỏa diễm đang thiêu đốt toàn bộ không gian c h ư thiên bị nhuộm đỏ bên trong lòng đất hơi nước đều bị bốc hơi mất tẩy huyết thần trùng không ngừng têu thang thiết của nó thanh â m quá mức hung t à n nghe cực kỳ trói thai cuối cùng tẩy huyết thần trùng bị ngọn lửa triệt để thốn p h ệ h ỏ a diễm tán đi sau để lại một quả hạt trâu màu đỏ tươi hạt trâu này là tẩy huyết đồng tinh hóa chỗ như là long huyết đồng, tinh đồng dạng tồn、tại. nam hải một tay trực tiếp rỗi dài trong trượng đem hạt trâu kia nắm ở trong tay trực tiếp bóp nát ngập trời xương máu tiến vào cánh tay phải của hắn lúc này cánh tay phải của hắn đ ỗ n g nhiên biến hóa cánh tay phải lập tức đỏ bừng nhanh chóng bành trướng đồng thời hiện ra một cái cực lớn ác ma ác ma kia đồng dạng làm à u đỏ của nó hai mắt đỏ bừng xem ra phi thường khủng bố có điều tại nam hải sắc mặt phi thường bình tĩnh không có bất kỳ bị t à khí thôn vệ cảm giác trên cánh tay phải bao quanh trùng trùng địa i điểm khóa sát hiện nhiên là phong ấn q u dị này cánh tay phải cái tia cánh tay phải rất giống trong truyền thuyết cánh tay phải trong truyền thuy mộ dung thanh hồ kinh nghi lúc này nam hải ánh mắt trực tiếp quét về phía vũ long tượng cùng mộ dung thanh hồ hai người vị trí phương ánh mắt vẫn bình tĩnh lại phi thường sắp bén liếc mắt liền thấy được hai người ai hai người đi ra theo chính diện nhìn xem nam hải đều cảm nhận được quái vật khổng lồ đồng dạng như thế ngươi là cái đó nhất tộc hay sao mộ dung thanh hồ nhịn không được hỏi hắn rất khó tưởng tượng cái tiên một cái tộc đàn có thể bồi dưỡng được nhân kiệt như vật đi ra thật sự là quá kinh khủng đứa nhỏ này thực lực so về tiểu kim bằng lợi hại hơn liên giang hà thao hồng huyền vũ đều không thể cùng hắn có thể so với quả thực là thiên tài tuyệt thế nhưng mà nam hải lộ ra vẻ mờ mịt có ý tứ gì tộc đan là cái gì đứa nhỏ này sẽ không phải là nguyên thủy giã nhân a mộ dung thanh hồ thầm nói mà nói vũ long tượng dò hỏi hai tử nhà của ngươi ở đâu nam hải lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt sau đó lắc đầu nói không biết chẳng qua cần ở nơi nào ta không nhớ rõ rồi hai tử ngươi năm nay mấy tuổi rồi hả không biết cha mẹ của ngươi là ai cha mẹ đó là vật gì hai người đều cảm thấy đau cả đầu Tiểu gia hỏa này quả thực chính là một cái nguyên thủy biết, tại bất gia cái giã cái ngoài giống ngại. quả nguyên qua gì cũng không biết, chẳng qua ngữ không chứng hỏa chính nhân, chính hắn như này nôn lên là là có kỳ kỳ bề dị đứa bé trai này đi lên phía trước mộ dung thanh hồ nhịn không được rút lui một bước dù sao đứa bé này quá kinh khủng nhưng mà sau một khắc hai người đều trận mắt há h ố c mồm. tiểu nam hải thả người nhảy lên nhảy tới vũ long tượng trên bờ vai vũ long tượng một cái lảo đảo rơi xuống